Mời các bạn cùng nghe phần 11 của truyện tôi ở Hào Môn Nuôi Gấu Trúc. truyện audio được chia sẻ ở cỗ Úc Đọc .com. 129, Tô Quân Quân đối mặt truyền thông thời điểm, vẫn là trước sau như một bằng phẳng. Nàng nói ra nói, đem các phóng viên giật nảy mình. Nguyên lai like, Tô Quân Quân đã kết hôn, còn sinh hai đứa nhỏ. Bạn trai chính là nàng đại học khi kết giao vị nào. Bất quá, đại gia đã sớm thói quen Tô Quân Quân loại này sinh hoạt thái độ. Bởi vì cô nương này tính cách quá mức trầm ổn, trước sau đều mang theo một loại gợn sóng bất kinh. Lúc trước nàng quyết định công bố chính mình tình yêu thời điểm, rất nhiều người liền cảm thấy Tô Quân Quân đã hạ quyết tâm, hơn nữa nhận định đối phương. Nàng sẽ kết hôn cũng chính là hoặc sớm hoặc vãn sự. Hơn nữa, mấy năm nay, Tô Quân Quân cơ bản ở vào một loại ẩn lui trạng thái. Rất nhiều người sớm đã có phương diện này suy đoán. Cho nên, lần này Tô Quân Quân chính mình tuôn ra kết hôn sinh con, các fan liền có một loại dự kiến bên trong cảm giác cũng có người cảm thấy này có cái gì không đúng. Hơn nữa Tô Quân Quân tuy rằng là một người tuổi trẻ diễn viên cũng coi như là tương đối hồng. Nhưng thực tế thượng nàng chưa bao giờ lăng xê cũng không có gì tai tiếng, hoàn hoàn toàn toàn là lấy chính mình tác phẩm tới nói chuyện. Cứ như vậy các fan đối nàng cũng tương đối khoan dung. Tuy rằng cũng có paparazzi thường ý đồ đào ra tô quân quân lão công thân phận cùng gia đình tình huống. Thậm chí tô quân quân tiếp thu phỏng vấn sau khi kết thúc tìm mọi cách mà theo dõi nàng. Nhưng trên thực tế kia cũng chỉ là chụp tới rồi tô quân quân lão công bóng dáng, vẫn là vì ngăn trở hắn lão bà. Trong lúc nhất thời, những cái đó paparazzi nhìn thấy loại này cao cấp chắn kính kỹ xào cũng đều cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Sau lại, lại tường tiến thêm một bước theo đuôi, liền đuổi tới Thúy Lâm huyền Tiểu Khu. Thúy lâm huyền tiểu khu bảo toàn hệ thống là nhất nổi danh, đuổi tới cửa paparazzi nhóm liền rốt cuộc sợ không đi vào. Bọn họ tự nhiên cũng không biết bạch tổng thay đổi một chiếc xe, mang theo hắn lão bà về nhà đi. Sau lại tô quân quân kết hôn sinh con việc này, ở trên mạng xào thật sự náo nhiệt. Còn có phóng viên phỏng vấn tới rồi tô quân quân hảo bằng hữu hồ điềm điềm, hồ điềm điềm quả nhiên lại tuôn ra một ít kỹ càng tỉ mỉ tin tức. Không sai, quân quân nàng xác cùng bạn trai kết hôn. Sau lại cũng là vì sinh một đôi song bào thai quân quân liền lưu tại trong nhà, một lòng chăm sóc hài tử trong khoảng thời gian ngắn, nàng đại khái sẽ không tái nhậm chức. Tô quân quân các fan nhìn đến hồ điềm điềm thăm hỏi, đều cảm thấy này không khỏi có điểm đáng tiếc. Bọn họ nữ thần này chỉ sợ thật sự muốn lựa chọn chính thức ẩn lui. Bởi vì tô quân quân kết hôn chuyện này nháo đến bay là tà, các võng hữu đều ở chú ý phương diện này, cũng liền đem tô ôn nhu bên kia cấp xem nhẹ. Võng hữu thậm chí đều đã quên, lệ thường đi mắng Tô Ôn Nhu từng nhiệt độ. Thẳng đến Mỹ thực vì vương đệ nhất kỳ chính thức bá ra lúc sau, các võng hữu mới phát hiện Tô Ôn Nhu công bằng công chính bình thầm trước mặt rút đi quán quân quang hoàn, chủ nghệ cũng trở nên tương đối bình thường, căn bản là không giống ngoại quốc truyền thông khen đến như vậy vô cùng kỳ diệu. Phía trước Tô Ôn Nhu công khai khiêu chiến quốc đội chủ nghệ đại sư nhóm thời điểm, các võng hữu đều cho rằng Tô Ôn Nhu có bao nhiêu lợi hại đâu. Lại không nghĩ rằng, ở chân chính chủ nghệ đại sư đối lập dưới, tô ôn nhu làm cơm tây chỉ có thể bắt được 6 phần thành tích. Này chỉ sợ vẫn là bởi vì bình thẩm nhóm cho nàng lưu mặt mũi, nếu không 6 phần dưới đều cập không được cách nói, không khỏi cũng quá khó coi. Ngược lại là tô quân quân chủ nghệ lại là ngoài dự đoán mọi người hào, là một chén giản dị tự nhiên hải sản mặt đang nhận được bình thẩm nhóm nhất trí thưởng thức. Nhìn trận thi đấu này lúc sau, các võng hiểu hô, hô to đã ghiền. Có mắng Tô ôn nhu, xứng đáng bị vả mặt cũng có mắng Tô ôn nhu lăn trở về M quốc đi, đừng lại hoa quốc mất mặt xấu hổ. Bất quá càng nhiều võng hữu lựa chọn không hề chú ý Tô ôn nhu, bọn họ ngược lại bắt đầu chờ đợi Tô quân quân trận thi đấu tiếp theo. Lúc này, lại có truyền thông phơi ra Tô ôn nhu tinh thần thất thường, bị đưa vào bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu tin tức. Các võng hữu cũng hoàn toàn không cảm thấy quá kỳ quái. Trên thực tế, ở thu đệ nhất kỳ thiết mục thời điểm, Tô Ôn Nhu tinh thần trạng huống cũng đã không quá thích hợp. Căn bản chính là phong độ toàn vô điên cuồng mà nghi ngờ Tô Quân Quân làm giả. Có thể thấy được thấp phân việc này, cấp Tô Ôn Nhu mang đến bao lớn kích thích. Hơn nữa, nàng thời trẻ làm những cái đó sự tình, khi đó các võng hữu cũng đã hoài nghi Tô Ôn Nhu đầu óc có thật xấu. Cho nên Tô Ôn Nhu lúc này bị đưa vào bệnh tâm thần bệnh viện chuyện này, các võng hữu cũng không trở thành một chuyện. Tô ôn nhu ở trên mạng nơi nơi lăn lộn thời điểm, các võng hữu cũng liền ăn cái dưa, mắng mắng nàng, nhiều lắm cảm thấy người này nhân phẩm không tốt. Hiện tại tô ôn nhu rốt cuộc thành thật xuống dưới, biến mất ở mọi người tầm mắt ở ngoài thực mau cũng đã bị các võng hữu cấp quên đi. Nói đến cùng, một cái từ nước ngoài trở về chủ nghĩa minh tinh tới rồi quốc nội lại không lấy được qua cái gì đặc biệt tốt thành tích. Trên thực tế, tô ôn nhu ở quốc nội liền Tam lưu minh tinh đều không tính là... Tự nhiên cũng không có fan, cũng không có người ủng hộ. Nàng biến mất cũng chính là biến mất, không có người hỏi đến Tô Ôn Nhu vì cái gì biến mất. Nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì, thi đấu cùng ngày phát sinh sự tình, Bạch Tổng tự nhiên không có khả năng cùng hắn lão bà nói, làm hắn lão bà đã chịu kinh hách. Sau lại Tô Quân Quân vẫn là từ Hùng Tiểu Ngọc bên kia nghe nói. Trên thực tế thi đấu cùng ngày, Hồ Tộc Thừa Dịp đỉnh Điện Công Phu trực tiếp liền đem Tô Ôn Nhu cấp chế tài. Bởi vì tới Hồ tộc trưởng lão là chân chính dị năng tiêu trừ phương diện cao thủ, xét thấy Tô Ôn Nhu hại người quá nhiều, hơn nữa luôn luôn tàn nhẫn độc ác phát rồ thả tới rồi hiện tại, nàng vẫn là không có nửa điểm hối ý. Cho nên, Hồ tộc trưởng lão đối Tô Ôn Nhu cũng phá lệ mà không lưu tình. Tựa như Tô Ôn Nhu lựa chọn dùng dị năng ảnh hưởng cùng khống chế vô tội người dường như, trưởng lão lựa chọn đem Tô Ôn Nhu thương tổn người khác vũ khí hoàn toàn thước đoạt, không hơn. Mặc dù chỉ là vài phút thời gian, cũng muốn làm tô ôn nhu được đến ứng có trừng phạt. Hùng tiểu ngọc một bên ăn bánh bột bắp một bên hồi ức tô giật phong nói. Cho nên nói tô ôn nhu căn bản không phải bệnh tâm thần, mà là bị thước đoạt dị năng. Chờ thêm một đoạn thời gian, cái loại này tác dụng phụ đi xuống, tô ôn nhu có lẽ còn có thể hảo, có lẽ vĩnh viễn đều hảo không được liền như vậy điên điên khùng khùng. Này đó liền xem vận khí. Mặc kệ nói như thế nào Tô Ôn Nhu được đến trừng phạt lúc sau Tô Giật Phong khúc mắc đã giải khai. Hắn tính toán về sau phải hảo hảo mà cùng ta sinh hoạt. Hùng Tiểu Ngọc vẻ mặt hạnh phúc mà nói. Trên thực tế Tô Giật Phong đã chính thức hướng Hùng Tiểu Ngọc cầu hôn. Lần này hắn là thiệt tình muốn cùng Hùng Tiểu Ngọc tổ kiến gia đình, hai người cùng nhau hạnh phúc mà quá song kiếp sau cũng không phải cố tình làm cho người khác xem. Hùng Tiểu Ngọc tuy rằng cảm thấy thức vui vẻ, nàng cũng muốn gả cấp tô giật phong, lại vẫn là nhịn không được cầm lấy kiều tới. Ta tính một chút tô giật phong cùng ta cầu đều 4 lần hôn, thế nào hắn cũng đến biến đổi đa dạng cùng ta cầu hôn cầu mãn 7 lần ta mới chịu đáp ứng hắn. Nói chuyện thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc cái loại này bản tính mang theo tới hoạt bát cùng nghịch ngợm kính lại ra tới. Cũng may Tô Giật Phong cũng hiểu biết cô nương này tính cách cũng biết mấy năm nay vẫn luôn đều bạc đãi Hùng Tiểu Ngọc, hắn cũng là sùng Hùng Tiểu Ngọc sùng thói quen tự nhiên sẽ thỏa mãn Tiểu Ngọc đối lãng mạn các loại ảo tưởng. Tô Quân Quân nhìn nàng bộ dáng này, nhịn không được cười nói. Người kết cây hôn còn muốn triệu hoán một lần thần long đúng không? Hùng Tiểu Ngọc lại vẻ mặt kiêu ngạo mà nói, đều nhiều năm như vậy. Ta như thế nào cũng muốn tự nâng giá trị con người một hồi đi. Lại nói như thế nào ta cũng là quốc bảo, như thế nào có thể dễ như chờ bàn tay, đã bị người khác cưới đi đâu. Tô quân quân nghe xong lời này, cũng cười đến không thành. Hai người hàn huyên vài câu kết hôn sự, Hùng Tiểu Ngọc lại cùng Tô quân quân nói một ít về hắc báo tộc bát quái. Nguyên bản thi đấu ngày đó, hắc báo tộc cũng là muốn làm sự tình, xong việc bọn họ dò hỏi chuột tộc mới biết được hắc báo tộc cư nhiên còn muốn cướp bạch tử hóa hình đâu, tiến hành rồi chu đáo chặt chẽ kế hoạch tưởng đem Tô quân quân mang đi. Ngay cả đình điển cũng là bọn họ làm ra tới. Chỉ tiếc Bạch Tổng vẫn luôn ở dưới đài bảo hộ ở tô quân quân bên người tự nhiên không chấp nhận được những người này hành động thiếu suy nghĩ. Đừng nhìn Bạch Tổng ngày thường ở nhà nhiều lắm cũng liền sẽ mang mang oa oa, nếu không liền biến thành tiểu hùng cùng bọn nhỏ tranh sủng hướng lão bà làm nũng. Nhưng thực tế thượng luận khởi luận võ đánh nhau, Bạch Tổng cũng coi như là có vài cái từ thừa dịp đình điện kia biết công phu, bạch tổng trực tiếp liền đem Hắc Viêm bọn họ kia một đám tử điều cấp thu thập đến cuối cùng ai cũng không có thể tiếp cận Tô Quân Quân ngược lại đổ một tảng lớn tới rồi hiện tại Hắc Viêm tuy rằng bị cứu giúp đã trở lại, Khả Nhân cũng phế đi hơn phân nửa về sau đại khái là đảm nhiệm không được Hắc Báo tộc đời kế tiếp tộc trưởng chức vị trên thực tế bởi vì chuyện này. Hắc báo tộc trưởng lão lại tự mình lại đây một chuyến thực trịnh trọng mà cho bọn hắn gấu trúc tộc nhận lỗi, cũng tỏ vẻ bọn họ về sau không bao giờ đã trở lại. Tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút khiếp sợ. Nghĩ đến Hạo ca vẫn luôn đang âm thầm bảo hộ nàng, nàng trong lòng rồi lại điềm điềm. Hùng tiều ngọc lại nói tiếp, sau lại ở hắc báo tộc rời đi thời điểm, hắc viêm còn cố ý đem tô ôn nhu tiếp đi rồi. Nghe lão thử nhóm nói, hắc viêm đối hắn lão bà kỳ thật khá tốt chỉ là bọn hắn hai cái một cái thân thể không được, một cái đầu óc không được, Hắc Viêm lại không có tộc trưởng vị trí, bọn họ hai cái về sau không chừng như thế nào sinh hoạt đâu. Tô Quân Quân lại nhịn không được tưởng, Tô Ôn Nhu đều như vậy, Hắc Viêm còn không rời không bỏ, lại nói tiếp Hắc Viêm đối Tô Ôn Nhu cũng coi như là chân ái. Chỉ là cũng không biết vì cái gì, Hắc Viêm cư nhiên còn vẫn luôn nhớ thương suy nghĩ đoạt nàng. Ngẫm lại đều cảm thấy, việc này có chút không thể tưởng tượng cũng không biết Hắc Viêm rốt cuộc làng nghĩ như thế nào. Cũng mặc kệ nói như thế nào, nguyên tắc trong này đoạn CP cũng coi như là có cái còn tính hạnh phúc kết cục. Tới rồi hiện tại, Tô Quân Quân cũng rốt cuộc hoàn toàn thoát khỏi nguyên tắc trói buộc, không bao giờ dùng lo lắng, có đầu con báo đem nàng kéo vào rừng rậm cắn chết. Từ nay về sau, nàng có thể ở trên mảnh đất này tự do tự tại mà quá thuộc về chính mình sinh sống ở kia lúc sau, tô quân quân lại tham gia bảy chàng mỹ thực vì vương thi đấu, nguyên bản tính toán bị đào thải liền rời đi. nhưng thực tế thượng tại đây bảy chàng trong lúc thi đấu, tô quân quân hoàn toàn không hề giữ lại mà phát huy ra bản thân chủ nghệ trình độ cùng đại sư nhóm cùng đài cạnh kỹ, lại không có hạ xuống hạ phong. trên cơ bản mỗi kỳ đều có một vị đại sư rời đi, tô quân quân dựa vào nàng kia nhìn như phổ thông bình phàm, rồi lại ẩn chứa các loại sinh hoạt thể nghiệm mỹ vị luôn là có thể được đến bình thẩm nhóm tán thành. Lâm Đại Sư đã từng ở nhấm nháp xong Tô Quân Quân đồ ăn phẩm lúc sau, nói. qua đi ta cùng Tô Quân Quân ở làm hoa hạ. Mỹ thực chi lữ trong quá trình, đã từng gặp được rất nhiều trù nghệ Đại Sư. Có Đại Sư Phụ cả đời đều không có tiếng tăm gì, lại có một tay kinh người hào trù nghệ. Có chút Đại Sư Phụ có lẽ chỉ biết làm giống nhau đồ ăn phẩm, lại đem nó làm được cực hạn. Ta tưởng Tô Quân Quân ở kia trong quá trình, đã chịu rất sâu ảnh hưởng. Tô Quân Quân cũng bởi vậy tìm được rồi thuộc về nàng Mỹ thực chi lộ. Kỳ thật ở ta giống Tô Quân Quân lớn như vậy thời điểm, còn đang suy nghĩ khoe ra đao công, làm ra hoa Mỹ bãi bàn, luôn là ý đồ đem Mỹ thực làm thành một đạo thị giác thịnh yến. Nhưng hiện tại Tô Quân Quân cũng đã lĩnh ngộ đến càng sâu Mỹ thực chân lý. Sau lại có cẩn thận mà Võng hữu liền phát hiện Tô Quân Quân làm đồ ăn phẩm kỳ thật cũng không chỉ là ngắn gọn nhạt nhẽo, nàng bày biện thịt nguội càng như là một vài bức đậm nhạt thích hợp sơn thủy họa. Nàng đồ ăn phẩm nhìn qua tương đối nội liễm trên thực tế đem hương vị ẩn chứa ở trong đó chỉ có tinh tế phẩm vị mới có thể phát hiện bên trong xuất sắc. tới rồi Mỹ thực vì vương thứ tám chàng, tô quân quân lần đầu tiên bắt được toàn trường tối cao phân ngồi trên kim bếp vương tỏa. Nàng cũng tuyên bố rời khỏi cái này thi đấu, lại lần nữa trở về gia đình sinh hoạt. Các fan tuy rằng cảm thấy đặc biệt tiếc nuối lại cũng chỉ có thể duy trì tô quân quân lựa chọn. Nhưng đúng là bởi vì tô quân quân dự thi, hơn nữa mang đến như vậy nhiều Mỹ vị đồ ăn phẩm, này cũng thành công khích lệ khởi một đám tuổi trẻ đầu bếp. Bọn họ cũng sôi nổi báo danh tham gia đến Mỹ thực vì vương cái này tiết mục dựa tới. Chậm rãi, Mỹ thực vì vương cái này tiết mục lực ảnh hưởng càng lúc càng lớn, ngược lại hình thành một loại muôn hoa đô thắm khoe hồng cục diện. Rất nhiều tuổi trẻ thả tư lịch không đủ đầu bếp đi vào cái này tiết mục lúc sau tuy rằng không có thể khiêu chiến đại sư nhóm vương tọa, nhưng chỉ cần có thể đạt được dáng khảo nhóm tán thành, vị này đầu bếp thực mau là có thể ở trên mạng bạo hồng lên. Này đối với đầu bếp tương lai, phi thường có trợ giúp. Cái này tiết mục cũng tương đương gián tiếp cho bọn hắn mặt tiền cửa hàng đánh quảng cáo. Để cho người cảm động chính là tiết mục tổ mời tới rồi lâm đại sư đồ đệ lương bác duy. Lương bác Duy vốn dĩ bởi vì bất mãn ngọt cam Mỹ thực tranh bá tái không công bằng, đã từng vì mặt khác đầu bếp bênh vực kẻ yếu, bắt đầu phấn khởi phản kháng, thậm chí quyết định rời khỏi Mỹ thực vòng. Lúc ấy rất nhiều võng hiểu đều thực thưởng thức lương sư phó loại này cương trực không a tính cách cũng từng vì lương sư phó bày mưu tính kế. Sau lại, Tô ôn nhu bị đánh bại, rời đi quốc nội. Lương bác Duy hợp đồng cũng bị Thúy Trúc truyền hình giải quyết. Hắn cũng đã chịu sư phó cổ vũ quyết định một lần nữa chính mình đầu bếp kiếp sống. Lương sư phó đã đến, liền ở Mỹ thực vì vương tiết mục này, hình thành một loại hai thầy trò chính diện quyết đấu tình huống. Nhưng thực tế thượng ý đồ chi gian bầu không khí phi thường hào. Lâm đại sư thậm chí cổ vũ đồ để lương bác Duy cũng nói, đây là một lần khó được học tập cơ hội. Tuy rằng cuối cùng lâm đại sư vẫn là càng tốt hơn, nhưng hắn đồ đệ lương bác duy lại tìm về đầu bếp thực tin cũng ở trên đài động tình mà nói. Sư phó, lần này chuyện này ta đột nhiên phát hiện ta đầu bếp chi lộ còn kém thật sự xa. Về sau nhật tử, mặc kệ gặp được nhiều ít mưa mưa gió gió ta đều sẽ quả thực đi xuống đi. Cho nên, sư phụ ngài xin yên tâm, ta sẽ không nhẹ giọng từ bỏ. Trong lúc nhất thời, dưới đài người xem cấp vị này diện mạo không thua đại minh tinh đầu bếp vang lên nhiệt liệt vỗ tay. Rất nhiều người xem đều bị bọn họ thầy trò chi gian tình nghĩa cảm động. Không thể không nói, ngọt cam vị lúc trước làm bếp vương tranh bá, bị các võng hữu mắng đến sú đầu cuối cùng bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể xuống xe. Thúy chúc truyền hình lại đem này đương mỹ thực vì vương chế tạo thành một cái tràn ngập nội hàm, đã có tình cảm mãnh liệt cũng có ôn nhu còn có nội tình tiết mục. Mỹ thực vì vương rating vẫn luôn cao cư không dưới thực mau liền thành thúy chúc truyền hình nhất hòa tiết mục. Tuy rằng vương tọa thượng năm vị đầu bếp vẫn luôn không ngừng mà biến hóa, một ít đại sư sẽ bởi vì thân thể nguyên nhân, công tác nguyên nhân, lựa chọn rời đi. Nhưng cái này tiết mục cũng chứng kiến một ít tân bếp vương ra đời. Đến cuối cùng, Mỹ thực vì vương làm mấy năm thành thúy chúc truyền hình lại một cái tương đối trường thọ tiết mục đương nhiên đây là lời nói ngoài lề. Bên kia Tô Quân Quân lùi tái lúc sau, liền điện ảnh cũng sẽ không tiếp chụp nàng các fan đều thực thương tâm. Tô Quân Quân vì an ủi này đó fan, liền lại bắt đầu không định kỳ mà ở Weibo thượng phóng một ít sinh hoạt video. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người mà là Tô Quân Quân cư nhiên đã không phải ở thành thị trung sinh sống. Bọn họ một nhà bốn người cư nhiên dọn tới rồi núi sâu trung định cư. Càng làm cho người kinh hỷ chính là Tô Quân Quân trong video xuất hiện nàng vị kia trong truyền thuyết Lão Công. Trong lúc nhất thời các võng hữu đều cảm thấy phá lệ ngạc nhiên. Bọn họ cũng không nghĩ tới nguyên lai tô quân quân lão công lớn lên như vậy soái khí. Trừ bỏ mặt viên bên ngoài, ngũ quan thanh tú, mũi thẳng khẩu chính, nhan giá trị không thua lập tức tiểu thịt tươi. Hơn nữa cái này tuổi trẻ soái ca thoạt nhìn phi thường văn nhã, khí độ thực trầm ổn, nhìn qua chính là phi thường rất có đảm đương nam nhân. Hắn cùng tô quân quân đứng chung một chỗ khi nhìn qua phi thường xứng đôi. Cái thứ nhất video chính là từ hai người mang theo hài tử dọn đến một chỗ nông gia tiểu viện bắt đầu chụp khởi chính là hai người tương lai ra, nhìn ra được tới này gian nhà ngói khang trang ở nông thôn kỳ thật cũng coi như không tồi. Nhưng Tô Quân Quân Lão Công lại đối với màn ảnh nói. Lão bà, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thân thủ cho ngươi cùng bọn nhỏ cái một đống núi rừng biệt thự ra tới. Tô Quân Quân cười tuồng tìm mà nói. Hảo a Lão Công ta chờ trụ ngươi cái đại biệt thự các võng hữu nhìn đến nơi này liền không quá tin vì thế sôi nổi nhắn lại nói cái gì sao tô quân quân lão công là cái đậu bức sao một người sao có thể cái biệt thự như thế nào muốn kiến trúc sư thiết kế bản vẽ thợ ngoại tới hỗ trợ xây nhà đi quỷ tài tin tưởng hắn có thể chính mình hoàn thành một cái biệt thự mệt hắn lớn lên như vậy đẹp đương nhiên là cái gối thiêu hoa đáng thương ta nữ thần như thế nào gả cho một cái nói mạnh miệng nam nhân Hiền quyết không tin thứ này có thể cái ra một cái biệt thự tới. Nữ thần, hắn cái không ra biệt thự nói, rước khoát liền cùng hắn ly hôn đi. Nói mạnh miệng nam nhân không đáng tin cậy. Võng hữu nói cái gì, Bạch Tổng tạm thời còn không biết. Bọn họ một nhà thật vất vả, về tới hắn địa bàn, Bạch Tổng rước khoát liền mang theo lão bà hài từ tới khỉ lông vàng tộc lãnh địa chào hỏi một cách thuận tiện bái phòng một chút bạn bè thân thích. Trên thực tế, đám kia khỉ lông vàng đều trợn tròn mắt. Đây là tình huống như thế nào? Lúc trước Sơn Đại Vương kết hôn thời điểm, bọn họ không ngừng không kéo chân sau còn giúp vội ra quá lực. Sơn Đại Vương lấy lòng nhạc ra những cái đó hương thịt heo nhưng đều là chính bọn họ dưỡng. Hiện tại nhưng khen ngược Sơn Đại Vương cũng cười tức phụ, nhãi con cũng sinh hạ tới. Hào hào bê thành không ngây người. Chạy về quê quán tới, lại tính sao lại thế này? Cuối cùng, có cái gan lớn hầu tộc, ỉ vào hắn cùng Sơn Đại Vương còn tính quen thuộc miễn cưỡng xem như thơ ấu bạn chơi cùng, liền mở miệng hỏi nói. cẩm hạo ngươi lần này trở về, là tính toán tiểu trụ đi. Kỳ thật, mỗi năm mùa hè mang theo hài tử trở về qua cách nghỉ hè cũng là khá tốt. Nghe xong lời này, sở hữu hầu tộc đều vẻ mặt hy vọng mà nhìn Sơn Đại Vương. Chỉ tiếc bọn họ nhất định phải thất vọng rồi. Bạch đồng cười thùm tìm mà nói. Cũng không phải tiểu trụ lần này mang theo bọn nhỏ về nhà tới, liền tính toán ở bên này trường kỳ định cư. Trong khoảng thời gian ngắn, chúng ta là không tính toán hồi bê thành đi. Nguyên bản bạch tổng còn nghĩ, đều nhiều năm như vậy không về quê, hầu tộc thân hữu nhóm khẳng định sẽ thưởng nghiệm hắn, hoan nghênh hắn đã đến. Không nghĩ tới kia băng hầu tộc nghe xong hắn nói, đều hoàn toàn trợn tròn mắt. Ở bọn họ xem ra cái kia mang theo ác ma mỉm cười tiểu hùng lại đã trở lại. Cái gì? Sơn Đại Vương phải về quê quán định cư, còn tính toán lưu lại không đi rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Thực mau, lại có cái hầu tộc trong lòng run sợ mà nói. Đại Vương, này ở nông thôn sinh hoạt có thể so không thượng ở trong thành mặt chúng ta bên này. Các hạng phương tiện đều không quá phát đạt, wifi đều thường xuyên có thể có có thể không. Các ngươi này đó ở trong thành trụ quán người tới rồi nông thôn đến chưa chắc có thể thích ứng. Nói nữa, này trong thành tức phụ đều không quá nguyện ý gả đến trong núi tới. Giống hầu tân tân như vậy đại bài minh tinh còn không phải từ trong núi cưới cái lão bà sao? Chúng ta trong trại, liền ngươi lão bà là trong thành. Ngay cả hầu đại lấy được đều là ngoại quốc nông dân. Sơn đại vương rồi lại nói. Điểm này các ngươi yên tâm, lão bà của ta cùng khác trong thành cô nương không giống nhau, nàng thích nhất ở trong núi ngốc. Này băng hầu tộc nghe xong lời này, bị nghẹn đến thiếu chút nữa phôn ra huyết. Chỉ tiếc bọn họ lại không hào quét Sơn đại vương mặt mũi tuy rằng nghe hầu tân tân nói sơn đại vương từ cưới tức phụ lúc sau tính tình hảo rất nhiều nhưng kia bọn họ cũng không dám chính diện ngạnh giang sơn đại vương a sợ vạn nhất đem thứ này sốt ruột ác ma tiểu hùng tâm nhãn nhiều như vậy lại biến đổi phương mà đem đoàn người cấp chỉnh chết liền không quá tốt đẹp không có biện pháp những cái đó hầu tộc chỉ có thể miễn cưỡng cười vui giả ý hoan nghênh sơn đại vương trở về Hầu tộc thậm chí còn thân thiết mà đưa ra, bọn họ muốn cử toàn tộc chi lực cùng nhau giúp Sơn Đại Vương đem đại biệt thự sớm một chút xây lên tới. Đến nỗi biệt thự vị trí, đến lúc đó tìm cái phong thủy sư hào hảo nói nói, nhất định phải cách bọn họ hàng rào xa một chút. Sơn Đại Vương không tỏ ý kiến, vốn là tưởng đáp ứng khỉ lông vàng các hương thân kiến nghị đâu. Chính là, hắn ở hầu trại wifi đột nhiên liên tiếp thượng Bạch Tổng lập tức đăng nhập chính mình Weibo đại hào vừa thấy. Hắn cũng biết hắn lão bà chụp video phát Weibo sự tình, nhưng ở công bố hắn tin tức lúc sau. Cái kia phía dưới bình luận thật sự quá làm người giận không thể át. Cự nhiên một đại bộ phận võng hữu đều ở khuyên hắn lão bà cùng hắn ly hôn dư lại một bộ phận võng hữu đều đang nói. Hắn không xứng với hắn lão bà chứ cái này ra, mọi người đều nói, hắn một người cái không được một đống biệt thự hoàn toàn chính là ở khoác lác. Bạch tổng bị này đó mắt chó xem người thấp phóng hữu tức giận đến chết khiếp, hắn âm thầm đánh cục một hơi, liền trực tiếp cự tuyệt hầu tộc trợ giúp tính toán hoàn toàn bằng vào chính mình một người, cho hắn lão bà cái ra một đống biệt thự tới. Cứ như vậy, Sơn Đại Vương ai nói cũng không nghe, liền thật sự chuẩn bị chính mình động thủ cái biệt thự. Chờ đến Sơn Đại Vương mang theo hắn xinh đẹp miêu lão bà cùng hai cái gấu trúc nhãi con thở phì phì mà sau khi rời khỏi kia bang hầu tộc nhóm thực mau liền tìm tới rồi hầu lão ra từ cấp lấy cái chú ý thương lượng về sau Sơn Đại Vương đã trở lại, bọn họ này nhất tộc suốt cuộc nên làm như thế nào. Nhưng đừng đến lúc đó, Sơn Đại Vương không có chuyện gì thời điểm, lại đem bọn họ đuổi đi đến mãn Sơn Chạy gia hóa còn đem chuyện này trở thành hạng nhất thú vị vận động đâu, nhưng thực tế thượng bị uy hiếp bị áp bách con khỉ nhóm một chút đều không cảm thấy mãn sơn chạy loạn rất thú vị. So với mấy năm nay nhẹ hầu tộc hoảng loạn, hầu lão gia từ lại có vẻ bình tĩnh thật sự, hắn khấu khấu chính mình tẩu hút thuốc, đối tuổi trẻ con khỉ nhóm nói, các ngươi hoảng cái gì? sơn đại vương nếu kết hôn cũng đã không hề là tuổi trẻ hài tử, hắn muốn phụ trách dưỡng gia, còn muốn phụ trách chiếu cố hài tử bảo hộ hắn lão bà, đến lúc đó khẳng định còn muốn tìm cái đứng đắn công tác. làm sao có thời giờ đùa với các ngươi này bang đại con khỉ chơi nha? các ngươi đương nhiên còn đem hắn trở thành trẻ người non dạ mau đầu tiểu hùng đâu? ta lão nhân lại dám nói sơn đại vương hắn tình nguyện vây quanh hắn tức phụ xoay quanh cũng sẽ không đuổi theo các ngươi mãn sơn chạy. Đuổi theo các ngươi này bang lão hầu từ có ý tứ gì? Tuổi trẻ hầu tộc bị lão ra từ châm chọc mỉa mai mà giống lên một đốn, ngược lại yên tâm lại. Bên kia tới rồi trong núi lúc sau, tô quân quân hô hấp mới mẻ không khí, đều cảm thấy phá lệ thực tại. Trên thực tế, mang theo hai cái bảo bảo tới trong núi sinh hoạt là bọn họ hai vợ chồng thương lượng lúc sau quyết định. Sở dĩ, lựa chọn tới trong núi sinh hoạt kỳ thật vẫn là hy vọng bọn nhỏ có thể ở núi rừng gian tự do tự tại mà sinh trường. Nếu ở B Thành nói, nhà bọn họ hài tử chỉ có thể thời gian dài bị nhốt ở nhà mình lưng chừng núi biệt thự Bọn họ còn muốn thời thời khắc khắc lo lắng, bọn nhỏ khi nào liền biến thành hình thú. Chạy ra đi nói có thể hay không bị nhân loại bắt được vườn bách thú đi. Tới rồi núi sâu liền không giống nhau, bởi vì bọn họ vị trí tương đối thiên, sơn hình cũng tương đối hiểm trở trên cơ bản rất ít có nhân loại nguyện ý tới nơi này bọn họ hàng xóm đều là một ít ẩn cư tại đây loại thú nhân tỉ như hầu trong trại trụ khỉ lông vàng nhóm cũng tỉ như những cái đó tàng đến càng thêm bí ẩn kim báo tộc cho nên nói liền tính hai đứa nhỏ tùy thời hóa thành hình thú cũng không thành vấn đề hơn nữa hóa thành hình thú lúc sau nhà bọn họ hai cái bảo bảo tùy thời đều có thể ở trong rừng chạy vội chơi đùa dùng hạo ca nói nói nhà bọn họ hài từ có thể tận tình dương ngoài quá song chính mình thơ ấu Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, tô quân quân mới quyết định dọn lại đây trụ Hơn nữa, mao lão gia từ cùng hùng lão gia từ cũng duy trì bọn họ quyết định, cũng quyết định theo chân bọn họ cùng nhau dọn lại đây ở núi rừng gian an hưởng bọn họ lúc tuổi già. Bởi vì đối hầu trải làm ra cống hiến, hạo ca ở bên này phòng ở kỳ thật còn tính khá lớn. Bọn họ chuẩn bị đem sở hữu hết thầy đều thu thập bố trí hảo, lại đem hai vị gia gia tiếp nhận tới trụ Sở hữu hết thảy đều kế hoạch Hảo, Tô Quân Quân lại không nghĩ rằng, hạo ca kia còn ở kiên trì muốn chính mình cái cái đại biệt thự cho bọn hắn người một nhà trụ đâu. Đến nỗi Weibo thượng nhắn lại, Tô Quân Quân cũng thấy. Nàng tuy rằng không có làm ra bất luận cái gì đáp lại, lại bắt đầu ở Weibo thượng phóng thượng một ít video. Hôm nay ta lão công làm mấy cái ghế rửa, lão công từ bên ngoài kéo tới một cái đại thụ đầu, sau đó đem nó làm thành một cái bàn trà. Lão công ở trong sân lộng một trương võng, nằm trên đó thập phần thoải mái. Tô Quân Quân phát này đó video hết thảy đều không dài, tổng cộng chỉ có vài phút hơn nữa vẫn là trải qua Vân Trúc công ty người hỗ trợ cắt nối biên tập quá. Những cái đó đã từng ghét bỏ Tô Quân Quân lão công các võng hữu thực mau liền phát hiện Tô Quân Quân lão công trên thực tế cũng không có khoác lác. Tuy rằng hắn nhìn qua lịch sự văn nhã, dáng người thon gầy, thoạt nhìn cũng không như là có khả năng việc nặng bộ dáng. Nhưng thực tế thượng tô quân quân lão công sức lực đặc biệt đại trong nhà việc nặng căn bản là không cần tô quân quân hỗ trợ dọn đồ vật linh tinh công tác chính hắn toàn bao. Hơn nữa tô quân quân lão công căn bản chính là cái nghề mộc cao thủ thủ công cao nhân chính mình đều có thể thiêu ra chén sứ tới. Nhà bọn họ sở hữu gia cụ cũng đều là chính hắn thu phục. Hắn cương nhiên thật sự dùng gỗ đặc giúp hắn lão bà làm một cái rất thực dụng gỗ thô tù quần áo hiện tại tuy rằng không có thể bắt đầu làm đại biệt thự nhưng tô quân quân lão công đã ở trên cây cấp hai đứa nhỏ dựng ra một cái rất tuyệt thụ ốc này đó đối với trong thành thị cư trú người tới nói quả thực đều là vô pháp tưởng tượng nhưng tô quân quân lão công cư nhiên đều sẽ làm xem xong này đó video những cái đó phía trước mắng tô quân quân lão công các võng hữu thực mau liền chịu khổ và mặt nhưng mà những người này thực mau liền sôi nổi biến thành đen vì phấn cũng biến thành tô quân quân lão công phen bọn họ mãnh liệt yêu cầu tô quân quân nhiều phát một ít lão công biêu hãn thủ công nghệ video bởi vì video quá phát hỏa tô quân quân thực mau liền đem video phóng tới thúy trúc trên mạng thúy trúc võng bên kia cũng cấp tô quân quân khai một cái đơn độc chuyên mục cứ như vậy tô quân quân một nhà ẩn cư núi sâu tự cấp tự túc chính mình động thủ làm mỹ thực chính mình động thủ sáng tạo ra viên video thực chịu các võng hữu hoan nghênh Mấy năm trước Tô Quân Quân quay chụp đào Nguyên Hương khi đã từng lộ một tay bắt cá thiệt sống, lúc ấy còn ở trên mạng khiến cho một trận bắt cá chiều dâng. Chỉ tiếc nắm giữ cái này bắt cá thiệt kỹ người thật sự là quá ít. Các võng hiểu nguyên bản cho rằng Tô Quân Quân như vậy chính là săn thú hào thù. Chính lạc vài năm sau, đương Tô Quân Quân vị kia văn nhã đơn bạc lão công bằng vào các loại nguyên thủy đơn giản công cụ ở trong núi Trung Tiến hành đi săn khi cái loại này hiệu quả càng là làm người xem thế là đủ rồi. Rất nhiều võng hữu xem xong video lúc sau, sôi nổi nhắn lại. Nguyên lai tô quân quân thích loại này loại hình nam nhân, nhìn qua lịch sự văn nhã lực hiện gầy yếu, nhưng thực tế thượng mặc quần áo nhìn gầy cười quần áo lại có thịt. Trở ra thính đường, vào được núi sâu, đương được bạch lĩnh, làm được nghề mộc cùng thợ săn, thiêu một tay hảo cơm, đánh một tay hảo săn. Cũng khó trách tô quân quân cái loại này nữ thần đều sẽ yêu hắn. Không thể không nói, lão công thật sự quá lợi hại quả thực chính là toàn năng lão công. Cái này bình luận xuất hiện lúc sau, lập tức đã bị đáp nổi lên đề tài cao lầu. Rất nhiều nữ võng hữu đều sôi nổi tỏ vẻ, nếu là các nàng nói cũng nguyện ý gả cho loại này toàn năng bạn trai, mà không phải đi tìm những cái đó cái gì đều sẽ không, chỉ biết ăn cha mẹ còn vinh váo tự đắc phú nhị đại. Nguyên bản mấy năm trước Tô Quân Quân như vậy điệu thấp cũng đều không có việc gì, nhưng hiện tại Tô Quân Quân đã phát nhiều như vậy tú ân ái, tú sinh hoạt video, đã bị Tô Quân Quân Đại học Đồng học Hoàng Cốc Thanh thấy được. Quảng Cốc Thanh ở mấy năm trước Đại học Đồng học tụ hội thượng bừa bãi thật sự, còn đã từng ý đồ dẫm tô quân quân vị này ngày xưa ban tiêu tốn vị. Khi đó, Quảng Cốc Thanh kết giao một vị phú nhị đại bản trai, ngón tay đeo một viên kim cương nhẫn. Lúc ấy ở Đồng học tụ hội thượng cơ hồ sở hữu nữ sinh đều phụng Quảng Cốc Thanh nói chuyện, mọi người đều cho rằng Quảng Cốc Thanh đây là phải gả nhập hào môn. Quảng Cốc Thanh vốn dĩ đã trở thành toàn trường nhất phong cảnh nữ nhân. Kết quả Tô Quân Quân trước khi đi trước khi đi, lại hung hăng mà đánh nàng mặt. Quảng Cốc Thanh vừa mới thổi nửa ngày, Phú Nhị Đại đưa nàng một chiếc siêu xe. Kết quả Tô Quân Quân cái gì cũng chưa nói, nàng nam nhân tuy tuy tiện tiện liền khai một chiếc Maserati, đưa cho nàng luyện tập dùng, tuy tiện đâm đều có thể. Bọn họ rời đi sau, Quảng Cốc Thanh trong lòng nhịn không được có chút lên men, tổng cảm thấy các bạn học ánh mắt đều ở châm chọc nàng, kia chàng đồng học tụ hội cũng bởi vậy tan giã trong không vui. Sau lại, Quảng Cốc Thanh vẫn là kết hôn, tổ chức một hồi phi thường xa hoa hôn lễ. Nàng nhưng thật ra cũng thường mời Tô Quân Quân, nhưng Tô Quân Quân cùng hồ điểm điểm này đó thành danh nữ đồng học đều không có tới. Ngược lại là những cái đó hỗn đến không tốt lắm nữ sinh, đều lại đây uống rượu mừng, thậm chí còn ở ngầm cầu Quảng Cốc Thanh bang các nàng giới thiệu bạn trai. Quảng Cốc Thanh mặt ngoài đắc ý, nhưng thực tế thượng nhật từ lại quá đến cũng không quá hào. Ngắn ngủn 5 năm, nàng trượng phu liền hoàn toàn chán ghét nàng, lại tìm một cái càng thêm tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài tử. Hiện tại, hai người đang ở nháo ly hôn, Quảng Cốc Thanh âm thầm hối hận, mấy năm trước nàng vì một người nam nhân, lại chậm trễ chính mình làm diễn viên, nhất nên phấn đấu tốt nhất thời gian. Tới rồi hiện tại, Quảng Cốc Thanh liền cùng diễn nghệ tân nhân giống nhau, tưởng ở giới giải trí tìm được công tác cơ hội, đều không quá khả năng. Ngay từ đầu thấy Tô Quân Quân này đó video thời điểm Quảng Cốc Thanh chỉ là ghen ghét Tô Quân Quân hảo vận khí. Tô Quân Quân đóng phim điện ảnh đã chịu người xem khẳng định đương ảnh hậu không nói. Còn gả cho cái siêu có tiền lão công. Lão công vẫn là cái dã ngoại sinh tồn chuyên gia, liền tính mang Tô Quân Quân đi núi sâu, cũng đem nàng chiếu cố đến giống cái công chúa. Sau lại Quảng Cốc Thanh lại thấy những cái đó nữ võng hữu sôi nổi nhắn lại nói, gả lão công muốn tìm tô quân quân lão công như vậy, ngàn vạn không cần tìm những cái đó phú nhị đại kẻ có tiền gì đó. Quảng Cốc Thanh thức khắc liền cảm thấy chuyện này thực buồn cười. Ai nói tô quân quân lão công không phải phú nhị đại? Người kia là phú hào bằng người trên hảo sao? Ngay từ đầu Quảng Cốc Thanh chỉ là âm thầm cười cười, nhưng là thực mau, liền có một cái lăng xê kế sách nảy lên nàng trong lòng. Lúc này, nếu ở trên mạng tin nóng tô quân quân lão công thân phận thật sự, khẳng định sẽ khiến cho các võng hữu chú ý. Chuyện này nếu thao tác hảo lại mang theo một đợt lưu lượng tới, nói không chừng Quảng Cốc Thanh còn có thể có cơ hội diễn kịch đâu. Quảng Cốc Thanh nghĩ tới nghĩ lui, lại tham khảo Paparazzi nhóm viết đến trường thiên Weibo. Nàng thực mau liền ở trên mạng tuyên bố một cái trường Weibo. Ai nói tô quân quân không có gà vào hào môn, nàng lão công chính là phú hào bằng người trên hào sao ở vây bua chung quảng cốc thanh tự thuật đại học trong lúc tô quân quân bạn trai tìm nàng hẹn hò sự hai người hẹn hò địa điểm thông thường là trường học nhà ăn chỉ là tô quân quân mỗi chàng kịch bản nàng bạn trai nhất định sẽ đến trong trường học xem ngày thường chỉ cần bạn trai có rảnh liền nhất định sẽ đến tiếp tô quân quân tan học trước nửa bộ phận chính là quảng cốc thanh làm cùng lớp đồng học hồi ức ở trường học khi tô quân quân cùng nàng bạn trai ở chung thậm chí còn phụ thượng tô quân quân khi đó ảnh chụp Đến nỗi phần sau bộ phận, lại ở viết tốt nghiệp 2 năm sau Tô Quân Quân tham gia đồng học tụ hội sự Trọng điểm liền xông ra Tô Quân Quân khảo bằng lái, Tô Quân Quân bạn trai mua chiếc Maserati cho nàng luyện tập dùng Bởi vì cái này thiệp viết thật sự vụn vặt cũng tương đối chân thật giữa những hàng chữ nói được thực khách quan cũng không có cố ý hắc Tô Quân Quân. Thậm chí ngay cả Quảng Cốc Thanh đang xem xong cái này thiệp lúc sau, đều cảm thấy Tô Quân Quân cùng nàng bạn trai thật sự quá ngọt ngào, nàng đều muốn nói một hồi vui sướng tràn trề luyến ái. Mà không phải dựa vào nam nhân giá trị con người, phán đoán hắn hay không là cái tốt kết hôn đối tượng. Trường 130, Quảng Cốc Thanh cái này thiệp một phát quả nhiên liền khiến cho các võng hữu chú ý. Có người liền nhịn không được kinh ngạc cảm thán nói. Nguyên lai tô quân quân cái kia tinh thông nghề mộc thợ xây sống, còn đặc biệt am hiểu săn thú còn sẽ nấu cơm thích rửa chén toàn năng lão công cư nhiên vẫn là cái thổ hào. Này thật đúng là sở hữu chuyện tốt đều đuổi ở một người trên người đi. Vốn dĩ chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ không nhỏ, lộng không tốt lời nói, liền có điểm người dơm thiết lừa gạt đại chúng hiểm nghi. Tình huống nghiêm trọng nói thậm chí sẽ đối tô quân quân hình tượng tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, bởi vì mấy năm nay Tô Quân Quân hai vợ chồng thật sự quá không thấp điều chưa từng đã làm khoe giàu linh tinh nhận người chán ghét sự. Hai người vẫn luôn đều ở thành thật kiên định mà sinh hoạt. Hơn nữa, năm trước thời điểm, bởi vì Tô Ôn nhu ác ý bôi đen Tô Quân Quân, lúc ấy Tô Quân Quân nơi kinh tế công ty, đã từng phơi ra mấy năm nay Tô Quân Quân quyên tiền kia số lượng thật sự thực khả quan. Tô Quân Quân lại một lần cũng chưa nói quá, cũng không có lợi dụng chuyện này tiến hành lăng xê. Cứ như vậy, này đó tin nóng cũng không có khiến cho các võng hữu ở những mặt khác mơ màng, cũng không có khiến cho các võng hữu quá độ phản cảm. Ngược lại là một ít nữ các võng hữu đều tương đối hưng phấn. Ngẫm lại cũng là, bạch tổng lớn lên lại xoái, lại có tiền, ở trong sinh hoạt cũng rất có tình thú, sẽ mang hoa dại về nhà, đưa cho hắn lão bà. Hơn nữa tới rồi trong núi lúc sau, còn việc nhà toàn năng, thật sự là cái siêu hoàn mỹ lão công. Lúc này, phỉ thúy cao ốc bên kia cũng sớm thu được tin tức bọn họ lại làm khẩn cấp xã giao. Hùng Tuấn Thanh ở cùng Bạch Tổng thông qua điện thoại lúc sau, dứt khoát liền đánh nhịp quyết định đem Bạch Tổng thời trẻ cùng tô quân quân khoác lác những cái đó sự đều viết ra tới công khai phát biểu đi ra ngoài. Bạch Tổng có thể xem như sinh ra với vùng núi ở nông thôn, mười mấy tuổi thời điểm liền mang theo các hương thân dưỡng hương heo làm giàu. Cao Trung tốt nghiệp sau, lại bị thân thích tiếp hồi bê thành đưa đến ngoại quốc nghiệm thư. Từ một cái một người không văn, tiếng Anh không thuần thục ở nông thôn thanh niên, đến dị quốc tha hương, dựa vào chính mình làm công kiếm tiền, không ngừng hoàn thành xong thạc sĩ việc học. Hơn nữa còn may mắn mà được đến thế giới 500 cường đại sĩ nghiệp khẳng định. Ở vào đại học trong lúc bạch tổng dựa đầu cơ cổ phiếu nhanh chóng tích góp một bút tài phú, lại đầu tư đồng học khai một nhà Internet khoa học kỹ thuật công ty, biến thành trong công ty đại cổ đông. May mắn chính là, 10 năm sau hôm nay kia ra công ty phát triển đến phi thường hào. Bạch tổng cũng bởi vậy giá trị con người tăng gấp bội. Này phân lý lịch một thả ra thực mau liền chấn kinh rồi sở hữu võng hữu. ở mọi người xem ra bạch tổng nhân sinh tuy rằng tựa như khai ngoại quả giống nhau nhưng trên thực tế hắn nhân sinh khởi điểm lại so với mọi người tưởng tượng còn muốn thấp. Có thể nói hôm nay có thể đoạt được đến hết thảy đều là mấy năm nay bạch tổng phấn đấu ra tới. Nam các võng hữu cũng sôi nổi cảm thán nói. Nguyên lai tô quân quân lão công vẫn là cái phú nhất đại đâu tuổi còn trẻ liền dựa vào chính mình đánh hạ Giang Sơn, đây mới là chân chính nhân sinh người thắng. Không thể không nói, nam các võng hữu chưa chắc sẽ đối phú nhị đại có bao nhiêu tôn kính chi tâm. Bọn họ thậm chí sẽ nói, những cái đó phú nhị đại dựa vào đều là tổ tông. Nhưng giống bạch tổng như vậy dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, lại dễ dàng phải tới rồi đại đa số nam võng hữu tôn trọng. Mà nữ võng hữu bên kia liền rất hâm mộ tô quân quân hào vận khí cùng với hào ánh mắt. Đến nỗi quảng cốc thanh nguyên bản tưởng dựa vào bại lộ đồng học riêng tư, vì chính mình gia tăng nhân khí cũng hào có thể có cái một lần nữa xuất đạo cơ hội tốt. Chỉ tiếc nàng nghĩ đến đảo rất mỹ, nhưng nàng cái này thiệp cũng không có được đến đại chúng cũng đủ chú ý. Thực mau các võng hữu lực chú ý đã bị Thúy Trúc giải trí bên kia cấp hấp dẫn đi qua. Hơn nữa Thúy Trúc giải trí bên kia không ngừng phản ứng mau còn vẫn luôn ở phóng mãnh liêu. Thậm chí còn thả ra Tô Quân Quân cùng Bạch Tổng quen biết yêu nhau quá trình. Mấu chốt chính là cái kia câu chuyện tình yêu, là Bạch Tổng tự mình thao đao viết ra tới, hiệu quả có thể nghĩ. Tô Quân Quân cái này vật thật phái, lập tức liền biến thành kiều thiếu đáng yêu tiểu trù nương. Bởi vì thượng sai thang máy, nhân duyên trùng hợp dưới, gặp hải trở về tới, đang định buông ra tay chân, đại triển hoành đồ tiến tới thanh niên. Hai người nhân thang máy mà kết duyên, diễn sinh ra một đoạn so phim thần tượng còn muốn lãng mạn chuyện xưa tới. Câu chuyện này cầu lương không thiếu sái, lại lăng là thoạt nhìn phá lệ chân thật. Trong lúc nhất thời, đại bộ phận nữ võng hữu đều bị cảm động đến nước mắt lưng tròng Các nàng sôi nổi phát biểu bình luận tỏ về các nàng lại tin tưởng tình yêu. Lúc này, Thúy Trúc truyền hình bên kia lại tuôn ra bạch tổng Weibo đại áo choàng gấu Trúc Tiên Sinh. Gấu trúc tiên sinh bình thường võng hữu khả năng không quen biết nhưng mà sở hữu tô quân quân fan lại biết gấu trúc tiên sinh là tô quân quân đáng tin fan. Rất nhiều thời điểm, hắn đều sẽ trước tiên chạy ra thế tô quân quân phát ra tiếng. Cho tới nay, gấu trúc tiên sinh đều sẽ cấp các fan một loại cảm giác chính là hắn cùng sở hữu fan giống nhau, đều gần chỉ là tô quân quân người ủng hộ. Thực mau, đại gia lại đào ra cái này thích phát gấu chúc ảnh chụp bị rất nhiều sủng vật phấn chú ý nam nhân kỳ thật ở rất nhiều năm trước liền tuyên bố quá chính mình kết hôn. Hắn lão bà Ly Hoa miêu phu nhân cũng vẫn luôn ở trên mạng, họa lấy gia đình bọn họ sinh hoạt vì đề tài bốn cách tiểu truyện tranh. Chẳng qua kia chuyện tranh siêu cấp đáng yêu, vai chính chính là một con tiểu gấu chúc cùng một con tiểu Ly Hoa miêu Trên cơ bản, đều là hai người hôn sau sinh hoạt. Bắt đầu thời điểm, đại gia còn tưởng rằng là tiểu gấu chúc gà cho tiểu ly hoa miêu. Xem đến lâu rồi, đại gia mới phát hiện nguyên lai like gấu chúc mới là tiên sinh. Chẳng qua vị tiên sinh này phi thường tùy hứng, có đôi khi lười biếng, liền sẽ trốn đi, không đi làm. Sau đó, ăn mặc tạp dề tiểu ly hoa miêu liền sẽ cầm một cái cái thìa, gõ nàng lão công đầu, sau đó rót thượng một muỗng lại một muỗng canh gà. Bối cảnh chính là ngươi không hào hảo đi làm tương lai còn như thế nào dựng dục đời sau linh tinh nói. Thông thường, gấu trúc tiên sinh liền sẽ bị lão bà tẩy não, sau đó cầm công văn bao đi làm đi. Rời đi trước lão bà còn sẽ cho hắn hôn môi. Bởi vì chuyện tranh đều là vô cùng đơn giản bốn cách mạn, đều là gấu trúc tiên sinh cùng ly hoa miêu phu nhân kết hôn lúc sau sinh hoạt chi tiết nhỏ. Thậm chí còn có ly hoa miêu phu nhân đi nơi khác đi công tác gấu trúc tiên sinh mở ra phi cơ đi xem nàng. Cùng với gấu trúc tiên sinh tăng ca khi, ly hoa miêu phu nhân cho hắn làm một nồi to ăn ngon, măng, bánh bột bắp, cá nướng cái gì đều có. Này đó đều là bình phàm vô kỳ việc nhỏ, nhưng bình phàm chung lại tổng có thể ẩn chứa nho nhỏ hạnh phúc. Rất nhiều võng hữu đều bị loại này nho nhỏ hạnh phúc sơ cảm nhiễm cho nên, mấy năm xuống dưới, ly hoa miêu phu nhân phen cũng không thiếu nàng ở nguyên sang chuyện tranh cái kia cái vòng nhỏ hẹp còn tính nổi danh rất nhiều phen mãnh liệt yêu cầu hoa lê miêu phu nhân ra thư nhưng ly hoa miêu phu nhân lại trước sau cũng chưa ra không thực thể chỉ là vẫn luôn kiên trì dùng họa chuyện tranh phương thức ghi lại bọn họ sinh hoạt bởi vì gấu trúc tiên sinh lần này bại lộ áo choàng các võng hữu thực mau liền đoán được ly hoa miêu phu nhân kỳ thật chính là tô quân quân bản nhân tư nhân uây bua có cẩn thận võng hữu phiên đến bốn năm trước một cái chuyện tranh chính là ly hoa mao phu nhân sinh một đôi song bào thai tiểu gấu trúc họa Sinh hài từ khi một ngày, gấu trúc tiên sinh cái kia vô lại, thích cùng lão bà làm nũng, có thể tìm ra 800 điều lấy cớ không đi làm tổng tài đại nhân, bế lên hài từ thời điểm cư nhiên thực vô dụng mà khóc. ly hoa miêu phu nhân chỉ có thể ôm một cái khác hài tử một bên hống hắn. Đến bây giờ, nhảy ra này đó chuyện tranh vừa thấy, quả nhiên chính là tô quân quân ở dùng chuyện tranh ký lục bọn họ phu thê chi gian điểm điểm tích tích. Trong đó có một đoạn chính là gấu trúc tiên sinh cùng ly hoa miêu phu nhân ở thang máy tương ngộ. Lý Hoa Miêu phu nhân sở dĩ sẽ yêu gấu trúc tiên sinh lý do, quả nhiên chính là nàng cảm thấy cái kia viên mặt xoái ca lớn lên thật sự rất đẹp. Bởi vì này đó chuyện tranh thật sự quá đáng yêu, hoàn toàn liền cùng Bạch tổng sáng tác kia đoạn lãng mạn không phải cùng cái phong cách. Nhưng Cố Tình sở hữu sự tình đều có thể ở hai bộ tác phẩm trùng hợp nghiệm chứng. Rất nhiều võng hữu đã thích Lý Hoa Miêu phu nhân chuyện tranh, lại thích Phỉ Thúy truyền hình thả ra kia bản nhật ký hình thể thức kỳ thực tiểu thuyết. Các võng hữu còn mãnh liệt kiến nghị, Ly Hoa Miêu Phu nhân chuyện tranh có thể động họa hóa. Bởi vì bên trong chỉ có ấm áp sinh hạnh phúc sinh hoạt, không có gì hoang bạo nội dung, kỳ thật tiểu bằng hữu cũng có thể xem, đặc biệt là gia nhập hai cái gấu trúc bảo bảo lúc sau, hoàn toàn chính là gấu trúc người một nhà. Cũng có võng hữu mãnh liệt kiến nghị tiểu thuyết bản có thể chụp thành một bộ phim bộ. Nhìn này hai bộ tác phẩm võng hữu đều cảm thấy Tô Quân quân cùng nàng lão công là duyên trời tác hợp các võng hữu thực thích này đối rõ ràng là đại minh tinh cùng đại thổ hào lại cam nguyện thành thật thiên định sinh hoạt vợ chồng cho nên chuyện này bị tuôn ra tới lúc sau tô quân quân đồng học quảng cốc thanh rốt cuộc vẫn là phải thất vọng căn bản là không có nhiều ít võng hữu đi chú ý nàng ngay cả phía trước vốn là muốn tìm diễn nữ số năm đoàn phim đạo diễn cũng thông chi nàng không cần đi Bọn họ không cần như vậy có thể lăn lộn nữ diễn viên, vẫn là muốn tìm một ít kiên định ổn trọng đem tâm tư dùng ở đóng phim mặt trên nữ diễn viên. Quảng Cốc Thanh hoàn toàn trợn tròn mắt, đồng thời nàng cũng biết chính mình đại khái là đắc tội tô quân quân thổ hào lão công, bị trả thù. Nhưng kia thì thế nào? Căn bản là không ai quản nàng chết sống. Bên kia Thúy chúc truyền hình thực mau trở về phục võng hữu bọn họ sẽ mau chóng nghĩ cách mua được bản quyền tranh thủ đem hai bộ tác phẩm đều hình ảnh hóa. Hùng Tuấn Thanh nguyên bản cho rằng điện ảnh hóa vốn là song thắng, Bạch Tổng hẳn là sẽ rất thống khoái mà đáp ứng xuống dưới mới là. Phía trước Bạch Tổng vốn dĩ liền vẫn luôn ở kiêm chức biên kịch, hắn viết phim thần tượng cùng mẹ chồng nàng dâu kịch giống nhau rating đều sẽ đại bảo. Hùng Tiểu Ngọc sở dĩ có thể nhanh như vậy ở đạo diễn vòng đứng vững gót chân kỳ thật đều là bái nàng ca ca viết kịch bản ban tặng. Chẳng qua, Bạch Tổng từ trước đến nay ẩn sâu công cùng lộc không có đem chuyện này nói ra mà thôi. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, hắn đem hắn cùng lão bà sự tình viết ra tới cư nhiên như vậy chịu các võng hiểu hoan nghênh Hiện tại Hùng Tuấn Thanh vẫn luôn cho hắn gọi điện thoại, làm Bạch Tổng đáp ứng đem bàn quyền truyền cấp thúy trúc vệ sĩ, sau đó đem hắn cùng Tô Quân Quân câu chuyện tình yêu chụp thành một bộ phim bộ. Nhưng Bạch Tổng lại chết khiêng vẫn luôn đều không có đáp ứng. Hùng Tuấn Thanh đều phải cùng hắn nóng nảy trực tiếp ở trong điện thoại quát. Ngươi người này không phải ước gì toàn thế giới người đều biết ngươi cùng tô quân quân tình yêu sao. Hiện tại phải cho ngươi chụp thành phim bộ ở cả nước nhân dân trước mặt truyền phát tin ra tới, ngươi như thế nào lại không bằng lòng. Qua một hồi lâu, Bạch Tổng mới nhàn nhạt mà mở miệng nói. Ta từng cái nhìn hiện tại giới giải trí này bang tuổi trẻ nam diễn viên, liền không có một cái lớn lên so với ta còn soái. Tuổi trẻ nữ diễn viên liền không có một cái lớn lên so với ta lão bà càng xinh đẹp ngươi tùy tùy tiện tiện lộng hai cái diễn viên lại đây diễn ta cùng lão bà của ta chuyện xưa, lúc này mới không phải chứng kiến chúng ta chi gian tình yêu, mà là ở bôi đen chúng ta hai vợ chồng hảo sao. Hùng Tuấn Thanh bị Sơn Đại Vương làm cho tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Hắn rốt cuộc vẫn là xem nhẹ bạch tổng ra mặt dày, người này chẳng những không biết xấu hổ, hơn nữa hắn còn thực tự luyến. Cứ như vậy, ly Hoa Miêu Phu nhân chuyện tranh cuối cùng vẫn là bị động họa hóa, đặt ở Thúy Trúc trên mạng, điểm bá suất còn rất cao. Nhưng phim bộ hạng mục lại trước sau đều không có bị khởi động. So với chuyện này, Bạch Tổng lại càng thêm ham thích hắn thực kiến biệt thự hạng mục. sau so lại, Internet hào, Bạch Tổng cũng bắt đầu ở Thúy Trúc trên mạng phóng thượng hắn tạo biệt thự video. Các phóng hữu thế mới biết nguyên lai like Bạch Tổng nói chính mình tạo biệt thự cũng không phải khoác lác từ mấy năm trước, hắn liền bắt đầu chuẩn bị bàn vẽ. Đến bây giờ, người một nhà dọn đến trong núi cư trú, Bạch Tổng lúc này mới bắt đầu tạo hắn trong mộng thưởng gia viên. Tô Quân Quân thật sự là cái hảo tính tình, hằng ngày trừ bỏ chiếu cố hài tử, làm việc nhà bên ngoài, chờ đến nhàn hạ xuống dưới, nàng cũng sẽ qua đi giúp Trượng phu tạo biệt thự. Đối với bọn họ hai vợ chồng thật muốn tạo biệt thự, rất nhiều võng hữu đều không cho là đúng. Có võng hữu liền nói, như vậy cái hoàn chỉnh biệt thự, hai người căn bản là không có khả năng làm được ra tới. Quả thực chính là người si nói mộng, cũng có võng hữu nói Cùng với đem thời gian tiêu phí tại đây loại sự tình mặt trên còn không bằng dùng để hào hào công tác kiếm tiền dưỡng ra đâu. Kết quả người này đã bị mặt khác các phóng hữu cấp dối. Nhân gia bạch tổng nhất không cần chính là tiền. Nhân gia bạch tổng đã sớm đem đời này cùng kiếp sau tiêu dùng tránh ra tới. Người đương đều cùng người giống nhau. Nhân gia bạch tổng có rất nhiều thời gian, liền nguyện ý chính mình động thủ cái một ngọn núi lâm biệt thự đưa cho tô quân quân. Chỉ là này đó duy trì bạch tổng người kỳ thật trong lòng cũng cảm thấy chính mình cái biệt thự thật sự quá phiền toái Này ba người chỉ là xem cái việc vui thôi. Nhưng mà bạch tổng tuyệt đối không đơn giản chỉ có thể ngồi ở trong văn phòng. Trên thực tế hắn sức lực phi thường đại bình thường yêu cầu hai người mới có thể cùng nhau dọn đầu gỗ. Bạch tổng chính mình một người là có thể dọn lên. Cứ như vậy ngày qua ngày, video vẫn luôn ở thu. Bạch tổng cùng tô quân quân mỗi ngày đều ở vì bọn họ phòng ở góp một viên gạch chậm rãi, này liền giống như biến thành sinh hoạt tiểu tình thú giống nhau. Những việc này vốn dĩ tương đương nhạt nhẽo chính là ở một gạch một ngói xây nhà. Ngay từ đầu cũng là bởi vì Bạch Tổng cùng tô quân quân thân phận mới khiến cho mọi người chú ý, có chút võng hiểu chính là nghĩ đến xem Bạch Tổng tự vào mặt. Chính là nhìn đến sau lại, bọn họ chậm rãi đã bị video hấp dẫn ở. Bạch Tổng trên cơ bản mỗi ngày sẽ công tác 4 cái giờ còn lại thời gian nói, hắn dùng để làm bạn hài từ chiếu cố trong nhà sự. Đã có thể này ngắn nguồn bốn cái giờ trong vòng, hắn công tác tiến độ lại phi thường kinh người, trên cơ bản liền không giả người khác tay. Sau lại, ở các võng hiệu chứng kiến hạ cái này xa hoa núi rừng biệt thự thật đúng là một chút một chút cái đi lên, như nho bạch tổng từ trước thiết tưởng như vậy. Bọn nhỏ có từng người phòng, các lão nhân đều ở tại một tầng. Đến nỗi hắn cùng lão bà phòng, buổi tối có thể phơi đến ánh trăng, ban ngày có thể nghênh đón sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời. Nhìn đến thành phẩm lúc sau, các võng hiểu cơ hồ đều có chút khó có thể tin, nhưng bạch tổng chính là đem cái này núi rừng biệt thự cao cấp cái đi lên. Bạch tổng cuối cùng video chính là ghi lại bọn họ ở biệt thự tân gia sinh hoạt. Trong video cũng không có xuất hiện quá hai đứa nhỏ chính mặt chính là sở hữu võng hiểu đều cảm thấy kia hai đứa nhỏ phi thường đáng yêu. Đại cái kia, nhũ danh kêu vân đại tiểu nhân cái kia, nhũ danh kêu vân tiểu tiểu. Hai đứa nhỏ đều thực sẽ cùng mụ mụ làm nũng, lại đều có điểm sợ hãi bọn họ ba ba. Tô quân quân này toàn ra đều phi thường có thể ăn, tô quân quân làm một bàn lớn phong phú bữa tối, có cá, có thịt, có măng, có rau xanh, thậm chí sẽ trưng thượng một nồi to bánh ngô. Hơn nữa hai vị lão nhân, một nhà sáu khẩu, vây quanh cái bàn mà ngồi tổng có thể đem sở hữu đồ ăn đều tiêu diệt sạch sẽ. Liền tính cuối cùng dư lại một ít bạch tổng một người cũng có thể thực mau thanh bàn bởi vì bạch tổng này đó video rất nhiều võng hữu đều bắt đầu hướng tới ẩn cư núi rừng sinh hoạt có võng hữu thậm chí thật sự lựa chọn rời đi đại đô thị phản hồi chính mình quê nhà mở ra tân quê cha đất tổ sinh hoạt những người đó cũng đem chính mình ở quê hương sinh hoạt chụp thành video đặt ở trên mạng cũng được đến rất nhiều võng hữu chú ý nhưng thực tế thượng video thu vẫn là rất có hạn tô quân quân bọn họ toàn gia sinh hoạt cũng không phải sở hữu sự tình đều giống video chung quay chụp như vậy tốt đẹp Trên thực tế, bọn họ toàn ra dọn đến hầu trại lúc sau Tô Quân Quân ngay từ đầu cũng làm không rõ ràng lắm chạng huống. Kia bang hầu tộc nữ nhân tựa hồ luôn là trốn tránh nàng. Tô Quân Quân về nhà sau, đem chuyện này cùng lão công vừa nói. Bạch Tổng Đương Trường liền cho nàng giải thích nói. Khỉ lông vàng nhất tộc phần lớn thực nhạy bén, bọn họ tộc nhân có thể xem như tinh thần hệ loại thú nhân, nhưng bọn họ tinh thần lực lại trên cơ bản chỉ biết lợi dụng ở truyền bá tin tức cùng đe dọa địch nhân mặt trên. Nói trắng ra là con khỉ nhóm vũ lực giá trị cũng không cao, một co cái gió thổi cỏ lay lập tức liền sẽ lên cây chạy trốn. Chủng tộc thiên tính lại quyết định con khỉ nhóm tính cách. Hiện tại, đối với con khỉ nhóm tới nói quân quân ngươi vẫn là cái người xa lạ. Ngươi muốn mau chóng theo chân bọn họ kết giao lên, láng giềng hòa thuận hữu hảo là không có khả năng. Tô quân quân nghe xong lời này, không khỏi có chút ủ rũ cục đuôi. Chính là không cùng hầu trại người mau chóng quen thuộc lên tương lai nhà chúng ta hai hài tử nào có tiểu bằng hữu nguyện ý theo chân bọn họ cùng nhau ngoạn nhi a Phía trước ở trong thành thời điểm, lại nói như thế nào còn có tiểu đệ cùng với Hùng Tuấn Thanh ra hài tử có thể cùng nhà chúng ta xong bào thai một khối ngoạn nhi. Dọn đến ở nông thôn, ngược lại một cái bạn chơi cùng đều không có. Như vậy đi xuống cũng bất lợi với bọn nhỏ trưởng thành. Nói nữa, lại qua một thời gian, nhà chúng ta hai hài tử cũng được với nhà trẻ. Như thế nào cũng đến cùng hầu tộc bọn nhỏ thượng cùng ra nhà trẻ đi. Đến lúc đó, đây cũng là kiện khó làm sự tình. Bạch Tổng nghe xong lời này, cặp kia tối đen con ngươi hơi hơi giật mình, hắn lại vội vàng cười nói. Việc này ngươi cứ yên tâm giao cho ta đi quân quân. Mặc kệ nói như thế nào ta cũng coi như là này hầu trại lớn lên. Ta cùng hầu tộc nhưng chín, nhất định sẽ mau chóng cấp nhà chúng ta hài từ tìm được bạn chơi cùng. Bạch đồng vỗ ngực cho hắn lão bà làm bảo đảm lúc sau thực mau liền hành động lên. Chuyển qua thiên tới tô quân quân liền thấy một con hơi chút đại hào hắc bạch hoa hùng nắm, mang theo hai chỉ hơi nhỏ nhất hào hùng nắm, bức tiểu nội tám chậm rãi rời đi ra môn. Trước khi đi thời điểm, còn không quên trở về nhìn xung quanh cùng tô quân quân ân ân kêu hai tiếng chào hỏi. Lão bà ta mang theo hài tử xuất phát người cứ yên tâm đi tô quân quân cũng hướng về phía ba cái hắc bạch hoa tiểu đoàn tử phất phất tay còn làm cho bọn họ nhớ rõ về nhà ăn cơm chiều nguyên bản tô quân quân còn có chút không yên tâm sợ hầu chạy con khỉ nhỏ nhóm sẽ sợ người lạ tính bài ngoại không thích theo chân bọn họ ra hai cái đáng yêu tiểu đoàn tử bất quá thực mau tô quân quân liền đánh mất nghi ngờ nàng đi ra ngoài thời điểm vừa vặn thấy ba con hắc bạch hoa tiểu đoàn tử đuổi theo một đoàn con khỉ nhỏ ở núi rừng bên trong chạy vội nhìn qua như là ở chơi chơi trốn tìm Nhà bọn họ kia đối xong bào thai trên cơ bản từ nhỏ đã bị bọn họ ba ba mang giã quán. Tới rồi núi rừng, chẳng những không có nửa điểm không thích ứng, ngược lại thực thích bên này hoàn cảnh. Hai đứa nhỏ không chỉ có leo cây bò đến mau chạy khởi bước tới cũng phi thường thực mau. Tô quân quân đứng ở nơi xa nhìn nửa ngày, chỉ thấy một con hùng nắm mang theo hai chỉ tiểu nhất hào hùng nắm, gắt gao mà đuổi theo kia bang con khỉ nhỏ không bỏ. Con khỉ nhóm tựa hồ cũng chơi thật sự vui vẻ. Một lát sau kia bang con khỉ nhỏ quả nhiên bắt đầu dùng tinh thần lực tiến hành giao lưu. Sau đó chia quân ba đường, tiếp tục ở núi rừng chung chạy vội. Đại hào hùng nắm liền mang theo hai cái nho nhỏ hùng nắm, gắt gao mà cắn trong đó một chi không bỏ thẳng đến đem kia một đám con khỉ nhỏ đều bắt lấy mới thôi. Cứ như vậy bọn họ ở trong núi chơi một cái buổi chiều. Về nhà sau, một nhà bốn người ngồi ở cùng nhau vây quanh bàn ăn cơm nước xong tô quân quân thuận miệng hỏi việc này. Bạch Tổng mặt không đổi sắc tâm không nhảy mà đối hắn lão bà nói. Không sai nha, hầu trong trại thích nhất vận động chính là tập thể chơi trốn tìm. Một đám người cùng nhau chơi mới nhất thú vị đâu. Kỳ thật ta khi còn nhỏ chính là chơi trò chơi này lớn lên. Giống hầu tân tân như vậy khi còn nhỏ thân thể gầy yếu hầu tộc chính là bởi vì trường kỳ chơi trò chơi này mới có thể khỏe mạnh trưởng thành, biến thành hiện tại này phó khổng võ hữu lực bộ dáng. Tô quân quân nghe xong lời này, đào cũng không nghĩ nhiều, liền tin. Lúc này, nhà bọn họ Đại Nhi tử Vân Đại lại đột nhiên mở miệng nói. Ăn hầu não, bởi vì hắn trong miệng có cái gì, nói chuyện không rõ lắm cho nên ngay từ đầu Tô quân quân còn không có nghe rõ. Chờ nàng lại muốn hỏi thời điểm, bạch tổng rồi lại cầm một cái bàn tay đại tiểu bánh ngô trực tiếp nhét vào con của hắn trong miệng. Hắn lại cười thùm tìm mà đối hắn lão bà nói. Chính là nói giỡn, Vân Đại nói chính là tiểu hài tử chi gian bí mật. Tô Quân Quân vốn dĩ có chút hoài nghi, cần tiếp tục hỏi đi xuống thời điểm, Vân Tiểu Tiểu lại đột nhiên mở miệng nói. Mụ mụ ta cũng muốn ăn bánh bột bắp, Tô Quân Quân cấp nữ nhi cầm bánh bột bắp, Vân Tiểu Tiểu lại muốn ăn cá. Không có biện pháp, Tô Quân Quân chỉ có thể lại cho nàng khuê nữ trước chọn xương cá. Chờ đem Vân Tiểu Tiểu bên này chiếu cố hảo, Tô Quân Quân đã đã quên hỏi con khỉ não sự. Khi thật, Bạch Tổng bên kia đã sớm đã phát hiện, song bào thai bên trong tuy rằng Vân Tiểu Tiểu là cái khuê nữ, biến thành hình người thời điểm, nha đầu này liền cùng quân quân giống nhau đáng yêu, hoàn toàn chính là quân quân khi còn nhỏ phiên bản. Nhưng thực tế thượng, Vân Tiểu Tiểu nha đầu này tính tình lại tùy Bạch Tổng, ngày thường thích nhất cùng nàng mụ mụ làm nũng, luôn là cùng mụ mụ muốn ôm ấp hôn hít. Vận động thời điểm, Vân Tiểu Tiểu lại đặc biệt thích lười biếng ăn cái gì thời điểm, nha đầu này lại đặc biệt thích cực so sánh với dưới ngược lại là vân đại thân thể điều kiện cũng hảo diện mạo cũng hảo nơi trốn đều tùy bạch đồng nhưng chính là hắn kia ngay thẳng tính tình tùy hắn mụ mụ tô quân quân vân đại niên kỳ tuy nhỏ lại đặc biệt có đảm đương biết chiếu cố muội muội liền tính bị muội muội đoạn ăn đồ vật vân đại cũng sẽ không nói cái gì hơn nữa đứa nhỏ này tính cách đặc biệt ngay thẳng mỗi lần bạch đồng muốn làm chuyện xấu lại tưởng giấu trụ hắn lão ba thời điểm phải trăm phương nghìn kế mà trước lớp kín vân đại miệng Hơi có một sơ sẩy, Vân Đại tên tiểu tử thúi này khẳng định sẽ để lộ bí mật. Đặc biệt là song bào thai càng dài càng lớn, có thể nói lúc sau, hai đứa nhỏ từng người tính chất đặc biệt liền càng ngày càng rõ ràng. Cũng may Bạch Tổng cùng Vân Tiểu Tiểu phối hợp với nhau, Tô Quân Quân cuối cùng hoàn toàn đã quên con khỉ não chuyện này, cũng không tại hoài nghi. Người một nhà cơm nước xong lúc sau, Bạch Tổng lập tức lấy hoạt động gân cốt vì lấy cớ, đem hai đứa nhỏ đưa tới trong viện, ba người lập tức biến thành hùng nắm, Bạch Tổng mang theo hai đứa nhỏ bò lên trên thụ ốc. Từ xa nhìn lại, giống như là một thân cây thượng trường ra ba con gấu trúc dường như. Đi vào thụ ốc lúc sau, Bạch Tổng biến hùng nắm, lập tức đem móng vuốt chụp đến vân đại chán thượng dùng gấu trúc tộc trẻ nhỏ ngữ hung hăng mà đem vân mắng to một đốn. Cảnh cáo cái này tiểu bồn nhãi con. Lần sau lại nói cho mẹ ngươi con khỉ não sự, về sau chúng ta đã có thể không thể lại đuổi theo tiểu hầu nhóm chơi. Kia đến nhiều không thú vị nha. Vân Đại Căn bản chính là cái không hiểu chuyện nhóc con, mồm miệng còn không có Vân Tiểu Tiểu lưu loát đâu. Vừa nghe hắn ba ba nói như vậy, lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Cứ như vậy, bạch tổng lại chú con của hắn chán một chút tỏ vẻ chính mình thực vừa lòng như thử ngoan ngoãn nghe lời. Lúc này, Vân Tiểu Tiểu lại thình lình nói. Ăn hầu não, mới không nói cho mụ mụ, ý ngoài lời chính là không có con khỉ não nói, nàng liền phải nói cho nàng mụ mụ. Bạch Tổng trong lòng tức giận đến quá sức tâm nói cái này tiểu nha đầu cũng không biết tùy ai. Lớn như vậy điểm nhãi con, liền tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của uy hiếp ba ba. Này nếu là làm nàng thành công tiểu nha đầu, về sau không chừng làm cái gì yêu đâu. Bạch Tổng không nói hai lời, rứt khoát nhào lên đi, đem hắn nữ nhi giáo huấn một hồi. Vân tiểu tiểu vốn đang không phục bởi vì gen phản tổ duyên cớ, vân tiểu tiểu sức lực so bình thường gấu trúc ấu tể lớn hơn, nàng hiện tại vô luận là lên cây hạ thụ, đi đường chạy bộ thân thể đều thực linh hoạt tứ chi cũng dị thường hữu lực. Nàng lại vừa lúc là có thể đánh có thể nháo tuổi, hai cha con này hay lại bởi vì đều thích cùng tô quân quân làm nũng tranh sủng, sớm đã oán hận chất chứa đã lâu. Vân tiểu tiểu hiện tại trạng thái không tồi, lại là cái nghé con mới sinh không sợ cọp tính tình, dứt khoát liền cùng hắn ba ba đánh một trận làm gấu trúc tộc ấu tể như vậy cãi nhau ẩm ý trên cơ bản đều là bình thường gấu trúc tộc cha mẹ giống nhau còn sẽ cổ vũ bọn nhỏ như vậy đùa giỡn một chút vì bọn họ tương lai tham gia các hạng luận võ tích lũy càng nhiều kinh nghiệm vân đại cũng đã sớm thói quen phụ thân luôn là theo chân bọn họ đánh nhau chuyện này hơn nữa bọn họ đuổi theo kia bang con khỉ chạy một buổi trưa vân đại đã sớm vây được không được lại mờ to hai mắt nhìn muội muội dũng cảm về phía ba ba đánh tới cắn xé một phen Ba ba lại không chút sức mẻ trước sau vững vàng mà đứng ở tại chỗ, sau đó nhẹ nhàng vung chân trước từ, liền đem vân tiều tiều quang đi ra ngoài. muội muội căn bản là không đứng vững, trên mặt đất quay cuồng hai vòng, lúc này mới không phục mà lại bỏ lên. Vân đại nhìn nhìn thật sự quá mệt mỏi, dứt khoát liền híp lại con mắt chuẩn bị trước nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn muội muội vân tiều tiều lại bị thức điên, ba ba hình thú rõ ràng liền theo chân bọn họ giống nhau đại, lại tổng có thể đem hắn ca ca trở thành tiều cầu ném tới ném đi. Vân Tiểu Tiểu trong lòng vẫn luôn không phục nghĩ thầm nàng phải hào hảo ăn cơm, một ngày nào đó trưởng thành so ba ba còn muốn đại một vòng nắm, đến lúc đó nàng cũng muốn đem ba ba trở thành cầu ném tới ném đi. Cứ như vậy Vân Tiểu Tiểu thực hung địa giết gào, lại cùng ba ba khiêu chiến vài cái hiệp. Chính là mỗi lần đều bị ba ba đương cầu ném, ngay cả trên người nàng bạch mau đều có ô uế. Đánh không lại ba ba tự nhiên liền không có ăn ngon, đây là ba ba định ra tới quy củ, Vân Tiểu Tiểu ủy khuất ba ba, đều phải mau khóc. Lúc này, Bạch Tổng Tài mới tiến lên Trần An hắn khuê nữ, lại nói như thế nào, Hùng Hải tử cũng là nhà bọn họ nhãi con. Không có biện pháp, Bạch Tổng rốt cuộc không phải chân chính gấu chúc mụ mụ, hắn liền tính tưởng ôn nhu mảnh đất nhãi con cũng không quá sẽ. Vì Trần An Vân Tiểu Tiểu, hắn rớt khoát liền đem kia nhãi con hàm ở trong miệng, treo nhãi con mau, lại nhìn Vân Đại liếc mắt một cái, trực tiếp liền kéo Vân Tiểu Tiểu hạ thụ đi. Lúc này, bạch tổng hình thú liền cùng Vân Tiểu Tiểu không sai biệt lắm đại, cố tình hắn cắn hợp lực kinh người, sức lực cũng đại, kéo Vân Tiểu Tiểu hạ thụ thật đúng là không phải cái gì việc khó. Nhưng Vân Tiểu Tiểu lại bị dọa hư, nàng ba ba cư nhiên thật sự ngậm nó bối mau, vững vàng mà đem nàng kéo hạ thụ. Này trong quá trình, Vân Tiểu Tiểu đã từng ý đồ dùng móng tay bắt lấy thân cây, chính mình bỏ đi xuống, nhưng nàng ba ba thực tùy ý mà vung, Vân Tiểu Tiểu liền treo ở giữa không trung tứ chi không thụ chỉ có bối mau bị hàm ở ba ba trong miệng. Đứa nhỏ này thiếu chút nữa bị nàng ba ba hù chết cũng may mưu mụ mụ kịp thời cảm thấy, đem Vân Tiểu Tiểu ôm lấy. Sau đó, vẻ mặt bất mãn mà nhìn hài từ nàng ba. Người như thế nào có thể như vậy mang hài từ đâu? Nhiều nguy hiểm nha rớt xuống thụ tới làm sao bây giờ. Bạch tổng lại vô tội mà nhìn hắn lão bà liếc mắt một cái, dùng tinh thần lực nói: "Gấu trúc tộc đều là như vậy ngậm hài tử, lão bà ngươi yên tâm, ta răng thực hảo, không thành vấn đề, bảo đảm không đem hài tử quang ngã không xuống dưới." "Đúng rồi, ngươi lại chờ một chút, Vân đại còn ở thụ ốc ngủ rồi, ta đem nó cũng lộng xuống dưới lại nói." Nàng đều nói như vậy, Tô Quân Quân cũng phản bác không được. Tới rồi hiện tại, nàng hình thú còn không có nhãi con đại đâu, cũng chỉ có thể đem giáo hài từ sự tình, giao cho lão công. Cứ như vậy, ở vân tiều tiểu nhìn chăm chú hạ, hình thú theo chân bọn họ không sai biệt lắm đại phụ thân, thân thể thực linh hoạt, vài cái từ liền thoán thượng thủ ốc nhanh chóng đem vân đại hàm ở trong miệng, cắn bối mau, ngậm xuống dưới. Bởi vì vân đại đã sớm bị phụ thân ngậm thói quen, toàn bộ trong quá trình, hắn đương nhiên cũng chưa tỉnh lại còn ở tiếp tục ngủ. Dưới tàng cây vân tiều tiều lại xem đến kinh hồn táng đảm, sợ ba ba không đáng tin cậy, sẽ đem ca ca từ giữa không trung ném xuống tới. Nhưng mà ba ba ngày thường tuy rằng luôn là theo chân bọn họ đoạt mụ mụ, còn luôn là theo chân bọn họ đùa giỡn ở một chỗ, nhưng ở thời khắc mấu chốt thời điểm, ba ba lại ngoài dự đoán mọi người đáng tin cậy đâu. Sau lại, đem hai cái hùng nắm đặt ở bọn họ trong phòng, bạch tổng liền mang theo lão bà hồi khác phòng ngủ. Ngày đó buổi tối, Vân Tiểu Tiểu ghé vào giường em bé thượng, nhìn vô tâm không phổi, hô hô ngủ nhiều ca ca, nhịn không được nhìn trên bầu trời ánh trăng, thở dài. Vân Tiểu Tiểu đột nhiên phát hiện, nàng ba ba giống như rất lợi hại, tựa như phim hoạt hình chính nghĩa tiểu anh hùng giống nhau. Chiếu như vậy xem ra, nàng tưởng cùng ba ba đoạt mụ mụ trong khoảng thời gian ngắn là không có biện pháp làm được. Bất quá, Vân Tiểu Tiểu cũng là cái tâm khá lớn hài từ. Ở xác định nàng đánh không lại ba ba lúc sau. Vân Tiểu Tiểu liền quyết định từ ngày mai bắt đầu, hào hào ăn cơm, ăn xong phân bánh bột bắp, tranh thủ sớm một chút lớn lên. Một ngày nào đó, nàng nhất định sẽ biến thành so nàng ba ba còn đại chỉ. Nghĩ đến đây, Vân Tiểu Tiểu bước Tiểu nội tám, đi tới ca ca bên người, bỏ xuống dưới. Sắp ngủ trước, Vân Tiểu Tiểu còn nghĩ, ba ba thật sự quá chán ghét. Rõ ràng anh Tuấn ca ca đều nói Tiểu Hùng là muốn dựa vào mụ mụ trong lòng ngực ngù. Nhưng ba ba lại đem mụ mụ đoạt đi rồi luôn là làm nàng cùng ca ca hai người ngủ cho nên vân tiểu tiểu vô luận như thế nào đều không thể tha thứ nàng ba ba cũng may nàng còn có ca ca dựa vào ca ca ấm áp nhiệt độ cơ thể vân tiểu tiểu thực mau liền đi ngủ một cái khác trong phòng bạch tổng quả nhiên biến thành tiểu gấu trúc đem tiểu ly miêu ôm vào trong ngực đang ngủ ngon lành dưới ánh trăng chiếu vào tiểu ly miêu trên người mặc kệ nói như thế nào bọn họ này một nhà bốn người ngủ đến độ tương đối hảo Nhưng bên kia, hầu trong chạy lại đèn đốt sáng trưng mấy cái hầu gia trưởng hóa thân thành hầu tụ ở bên nhau, bí mật thương nghị sự tình gì. Lúc này, cái đầu khá lớn hầu gia trưởng, nhịn không được dùng tinh thần lực nói. Vậy phải làm sao bây giờ? Sơn Đại Vương mới vừa về quê, không ngốc mấy ngày cư nhiên lại bắt đầu chuẩn bị săn thú. Hơn nữa, lần này hắn vẫn là mang theo hai cái gấu con cùng nhau săn thú. Đây là tưởng con kế nghiệp cha, tiếp tục tai hỏa chúng ta hầu trại sao? Một cái trung thực con khỉ cũng nói, đáng thương nhà ta hài tử bị Sơn Đại Vương đuổi theo một buổi trưa chạy trốn chân đều mau rút gân. Hắn nhưng thật ra đổi cá nhân truy nha, không thể bởi vì ta ra nhãi con da lông xinh đẹp liền chết đuổi theo một con con khỉ nhỏ không bỏ nha. Một cái khác đáng thương vô cùng ra trưởng hai mắt rưng rưng mà nói, nhà ngươi hài tử kia còn tính tốt nhà của chúng ta hài tử bị Sơn Đại Vương dọa ngất đi rồi. Này đều không tính xong, Sơn Đại Vương cương nhiên muốn đem hắn cái đuôi cột vào nhánh cây thượng thế cờ, đáng thương nhà ta hai từ lại bị dọa tỉnh còn phải tiếp tục chạy. Mặt khác còn khỉ ra trường vẻ mặt vô ngữ mà nhìn hắn tâm nói, xứng đáng ai cho các ngươi một nhà đều thích trang đáng thương, trang bạch liên hoa đâu. Ngày thường, không thiếu lừa nhà người khác chỗ tốt, một gặp được Sơn Đại Vương toàn ra ngạnh cha từ cũng không phải là xứng đáng nhà các ngươi xui xẻo sao. Sơn Đại Vương căn bản là không ăn các ngươi này một bộ. Hắn ra mặt so các ngươi toàn da còn dày hơn đâu. Vị kia đáng thương vô cùng gia trường, ở chúng hầu một chút đồng tình tâm đều không có nhìn chăm chú hạ chỉ phải không hề sát nước mắt. Lúc này, bọn họ trung gian một cái nhất ổn trọng, nhất có tâm cơ, đương nhiệm hầu trại tiểu học đại lý hiệu trường tuổi trẻ con khỉ lại nói nói. Kỳ thật ngẫm lại chúng ta khi còn nhỏ, sơn đại vương nhiều lắm cũng chính là hù dọa hù dọa chúng ta chơi, kỳ thật cũng không sẽ thật sự chụp tới bái hầu ra ăn hầu não. Hiện tại cũng giống nhau, chỉ cần bọn nhỏ có thể bồi hắn ở núi rừng chạy cái cao hứng, Sơn Đại Vương khẳng định sẽ phóng bọn nhỏ về nhà. Nhưng mặt khác hầu tộc hiển nhiên cũng không giống hắn như vậy lạc quan. Đại gia vẫn là cảm thấy, hẳn là đi liên hệ hầu đại, hầu đại rốt cuộc là Sơn Đại Vương tốt nhất bằng hữu, hắn nếu là hỗ trợ khuyên nhủ nói, Sơn Đại Vương sẽ đáp ứng buông tha bọn nhỏ cũng nói không chừng. Vị kia thích trang đáng thương hầu gia trưởng lại bắt đầu giả khóc. Hiệu trưởng, ngươi nói được đảo nhẹ nhàng, hôm nay bị dọa hư lại không phải nhà ngươi hài tử. Nhà ta hài tử bị dọa đến buổi tối không chịu ăn cơm, cũng không chịu ngủ, nháo nói, ngày mai không cần đi học, hậu thiên không cần đi học, muốn liên tục nghỉ ngơi một tuần. Lúc này, có cái thâm trầm thanh âm nói, ngươi về nhà cùng ngươi nhi tử nói, ngày mai không đi học khiến cho Sơn Đại Vương mang theo hai đầu tiểu gấu con tìm hắn chơi, xem hắn nguyện ý hay không đi học đi. Trường 131 Chúng còn khi các gia trưởng bị thanh âm kia hoảng sợ nghiêng đầu vừa thấy, chỉ thấy hầu lão gia tử đang đứng ở bóng ma trông được bọn họ. Chúng hầu các gia trưởng lúc này mới yên lòng. Bọn họ tựa như tìm được rồi người tâm phúc giống nhau, vội vàng vây quanh ở hầu lão gia tử bên người, mồm năm miệng mười mà nói. Lão gia tử, ban ngày chuyện đó ngài nhưng đều thấy. Chúng ta hầu tộc bọn nhãi danh bị sơn đại vương bọn họ toàn ra truy nơi nơi chạy loạn. Chúng ta này ba người tuổi trẻ khi chịu Sơn Đại Vương khi dễ còn chưa tính. Hiện tại nhưng khen ngược Sơn Đại Vương lại mang theo nhà hắn hai gấu con ngóc đầu trở lại, khi dễ nhà chúng ta tiểu hầu nhãi con nhóm, này giống lời nói sao. Chính là nói, này quả thực là thật quá đáng, liền không có như vậy làm nhân sự nhi. Đều nói Sơn Đại Vương ra ngoại quốc để lại học còn niệm cái cao bằng cấp. Này nhưng khen ngược hắn ở nhân loại xã hội lăn lê bò lết nhiều năm như vậy, vẫn là cái mặt người giả thú. Lại nói như thế nào, chúng ta nhãi con vẫn là bảo bảo đâu, hắn có thể nào đủ làm ra loại chuyện này tới đâu. Là nha, lão gia tử, ngài vẫn là kêu hầu đại trở về, đi theo Sơn Đại Vương hào hào nói chuyện việc này đi. Lại nói như thế nào cũng không thể khi dễ nhãi con nha. Hầu các gia trưởng hướng về phía hầu lão gia tử liền lên án, Sơn Đại Vương đê tiện vô sỉ, hào vô nhân tính. Hầu lão gia tử ngồi ở chính giữa, nghe bọn họ nói, một ngụm một ngụm mà hút hắn tàu thuốc thường thường còn lấy cặp mắt kia nhìn xem này đàn con khỉ nhóm qua một hồi lâu chờ này đàn hầu gia trưởng đều phát xong bực tức lúc sau hầu lão gia tử mới mở miệng nói có một số việc các ngươi đại khái là không nhớ rõ chuyện gì chúng hầu gia trưởng nhịn không được hỏi hầu lão gia tử lại nhìn nhìn bọn họ nói các ngươi phụ thân kia đại hầu tộc kỳ thật cũng không giống như bây giờ phồn thịnh vừa mới còn đáng thương vô cùng mà lên án nhà mình hầu nhãi con bị sơn đại vương dọa ngất vị kia bạch liên hoa ra trường vừa nghe hầu lão gia từ lời này tức khắc liền không cao hứng nhịn không được mở miệng nói lão gia từ sơn đại vương thật là mang theo chúng ta hầu trại làm giàu chúng ta cũng là thật sự thực cảm tạ hắn nhưng công là yêu khuyết điểm là quá này hai việc như thế nào có thể đánh đồng đâu Hầu lão gia từ không vui mà híp mắt nhìn về phía hắn, cái kia luôn là có vẻ có điểm đáng thương vô cùng bạch liên hoa con khỉ cuối cùng nhịn không được nhắm lại miệng. Hầu lão gia từ lúc này mới nói, người gia gia mới sống đến 50 tuổi, so với nhân loại bình thường thọ mệnh còn thiếu đâu, người thái gia gia mới sống đến 40 hơn tuổi số. Kìa một thế hệ người bên trong cũng theo ta thọ mệnh trường điểm. Đó là bởi vì ta tuổi trẻ thời điểm mãn sơn chạy, nơi nơi đi tìm nguyên liệu nấu ăn cùng món ăn hoang dã con khỉ nhóm nghe xong hắn lời này khó tránh khỏi có chút khiếp sợ hầu lão gia từ có tiếp tục nói từ trước chúng ta hầu tộc là khắp nơi vì ra sau lại chúng ta trong tộc có chính mình hàng rào chính là ở trong trại, giống người thường như vậy sinh hoạt nhãi con nhóm ngược lại một thế hệ không bằng một thế hệ chạy trốn cũng không giống từ trước như vậy nhiều thọ mệnh cũng không có chúng ta tổ tông dài quá tiểu hầu nhãi con rất nhiều đều là bệnh tật ốm yếu có chút đều sống không đến thành niên Thẳng đến các ngươi này một thế hệ, ta đồng ý lão bằng hữu ước đem một con gen phản tổ hoặc bát hiếu động gấu trúc nhãi con nhận được chúng ta trong trại chiếu cố. Từ kia lúc sau, gấu trúc nhãi con liền mỗi ngày đuổi theo các ngươi này đó tiểu hầu nhãi con phía sau, mãn sơn khắp nơi mà điên chạy. Hắn ở trong núi này mười mấy năm, các ngươi này một thế hệ người liền không có thân thể không tốt cái đỉnh vóc cường tráng. Chúng ta hầu tộc rõ ràng là tinh thần hệ, nhưng giống hầu đại như vậy thân thể cường độ không thua lực lượng hình loại thú nhân. Nghe xong lời này, những cái đó hầu gia trưởng cũng nhớ lại bọn họ khi còn nhỏ sự tình. Đích Sắc Sơn Đại Vương tới phía trước, trung quanh tiểu đồng bọn thân thể đều thực gầy yếu. Sơn Đại Vương tới lúc sau, liều Mạng đuổi theo bọn họ chạy vội, bọn họ mỗi ngày đều ở tứ tán bôn đào, chậm rãi thân thể cũng càng ngày càng cường tráng. Hầu lão gia từ lại tiếp tục nói, Sơn Đại Vương đi rồi 10 năm, các ngươi lúc sau kia một đám nhãi con, lại không ở núi rừng chạy, ngược lại giống nhân loại hài tử như vậy sinh hoạt. Một đám hình thể đều so các ngươi, nhỏ gầy không ít. Hầu nhãi con chỉ có ở trong rừng không ngừng mà chạy vội mới có thể khỏe mạnh trưởng thành. Đạo lý này các ngươi không hiểu. Các ngươi nhưng đến hảo, còn nghĩ cùng Sơn Đại Vương cầu tình kêu hắn đừng truy nhà các ngươi hài từ. Các ngươi cũng không chính mình hảo hảo ngẫm lại, liền nhà các ngươi kia bang tiểu tề từ đều bị các ngươi quán thành bộ dáng gì. Lại không cho Sơn Đại Vương kia toàn ra đuổi theo bọn họ chạy chạy chờ những cái đó nhãi con trưởng thành, một đám đều cùng đậu giá giống nhau, thân thể gầy yếu, lại không sức lực chạy cũng chạy không mau, nhảy cũng nhảy không cao, cái gì việc nặng đều làm không được. Kia cùng phế vật có cái gì khác nhau? Các người cũng không nghĩ, năm đó hầu tân tân ba mẹ, lúc trước là như thế nào đem kia hầu nhãi con dao cho Sơn Đại Vương trong tay? Nếu không phải Sơn Đại Vương, mỗi ngày đuổi theo kia tiểu hầu nhãi con mãn Sơn khắp nơi mà chạy, hầu tân tân có thể hay không trưởng thành đều hay nói. Càng đừng nói giống như bây giờ, biến thành đại minh tinh. Lúc trước các ngươi ba mẹ đều xem đến minh bạch sự, tới rồi hiện tại các ngươi một đám nhi ngược lại mơ hồ, không biết tốt xấu. Muốn ta nói, Sơn Đại Vương toàn ra chịu dọn về trong trại trụ, đối chúng ta hầu trại tương lai đều là có lợi thật lớn. Hầu lão gia từ nói xong lời cuối cùng, ngữ khí càng thêm nghiêm khắc lên những cái đó hầu ra trường tức khắc không có ngôn ngữ vị kia ngày thường liền thoạt nhìn đáng thương vô cùng trên thực tế rất có tâm cơ con khỉ ba ba lại ủy khuất mà nói lão gia từ chúng ta này không phải luyến tiếc chính mình ra tiểu hầu nhãi con sao hiện tại trong nhà liền hắn một cái nhãi con dưỡng lớn như vậy trong lòng bàn tay phủng sợ rớt trong miệng hàm chứa sợ hóa thật là xem không được hắn chịu một chút ủy khuất hầu lão gia từ nhìn hắn một cái cười lạnh nói Nếu ngươi xem không được hắn chịu này tội ta đây liền đi theo Sơn Đại Vương nói một tiếng. Về sau không cho bọn họ chui nhà ngươi hầu nhãi con, liền thôi. Ta lão nhân mặt mũi hắn tổng hội cấp, vị kia bạch liên hoa hầu ra trường tức khắc liền trợn tròn mắt vội vàng lại mở miệng nói. Nhưng đừng, lão gia từ, ngài nhưng ngàn vạn đừng cùng Sơn Đại Vương nói, vẫn là làm nhà ta hài từ tiếp tục đi theo Sơn Đại Vương kia toàn ra rèn luyện thân thể đi. Vị kia đương đại lý tiểu học hiệu trưởng hầu ra trường, nghe xong lời này, nhịn không được cười nhạo một tiếng, lại mở miệng nói. Lão ra từ lời này nói chính là, nghĩ lại nhớ trước đây, Sơn Đại Vương tuy rằng trong miệng luôn là uy hiếp chúng ta, hù dọa chúng ta, nhưng hắn chỉ là đùa giỡn. Trên thực tế, đuổi theo chúng ta như vậy nhiều năm cũng không thương tổn quá một cái hầu nhãi con. Mặt khác một nhà trường cũng đi theo nói, người như vậy vừa nói, ta cũng nghĩ tới. Ban ngày thời điểm, Sơn Đại Vương chỉ là mang theo nhà hắn hai gấu con, vẫn luôn dưới tàng cây truy căn bản là không lên cây. Sơn Đại Vương thật muốn là lên cây nói, trừ bỏ hầu đại bên ngoài ai chạy trốn qua hắn. Lúc này, Bạch Liên Hoa hầu gia trưởng cũng nói. Như vậy xem ra, Sơn Đại Vương đã trở lại, chẳng khác nào cấp nhà chúng ta nhãi con thêm thân thể dục khóa lão sư. Đều không cần tiền, còn cho không tiền, lại còn có giúp đỡ chúng ta, đem hầu nhãi con thân thể cấp rèn luyện hào. Chúng ra trường tụ ở bên nhau, ngươi một lời ta một câu, một phân tích liền nghĩ thông suốt. Tuy nói Sơn Đại Vương có chút bá đạo, lại ái khi dễ người. Nhưng thực tế thượng nhà bọn họ dọn về trong trại trụ từ lâu dài suy xét đối hầu trại cũng hảo, đối hầu nhãi con nhóm cũng hảo thật đúng là có trăm lợi mà không một hại. Lúc này, vị kia đại lý tiểu học hiệu trưởng cũng nói chuyện. Như vậy đi, không bằng ta mau chóng an bài Sơn Đại Vương ra hai cái nhãi con, sớm một chút thượng học trước ban. Đến lúc đó, gấu con nhóm cũng có thể cùng chúng ta hầu nhãi con hào hào ở chung. Không chuẩn đối chúng ta hầu nhãi con cũng có lợi thật lớn đâu. Hầu lão gia từ lại nói nói. Trước thời gian đi học trước ban liền thôi bỏ đi. Sơn Đại Vương gia nhãi con đều là gen phản tổ, không tính lớn đâu. Liền gấu chúc nhà trẻ cũng không dám làm cho bọn họ đi. Sơn Đại Vương không giáo hào phía trước là không tính toán làm cho bọn họ ra nhãi con ra tới nhiệm thư. Lúc này Bạch Liên Hoa hầu ra trường lại tiếc hận mà nói. Xem ra chỉ có Sơn Đại Vương cao hứng thời điểm mới có thể mang theo nhà hắn nhãi con ra tới ngoạn nhi. Chúng hầu ra trường xem hắn này phó Đức Hạnh nhịn không được chào phúng vài câu. Không có biện pháp vừa mới liền hắn bán kêu thảm thiết hoan, hiện tại ngược lại là hắn cầu Sơn Đại Vương truy nhà hắn hài tử mãn Sơn chạy Này hầu quả nhiên là đầu tường thảo trong trại nhất không định tính một cái. Cứ như vậy, hầu ra trường nhóm họp xong. Không chỉ có không hề phát sầu Sơn Đại Vương dọn về tới sự tình, ngược lại bắt đầu hy vọng bọn họ một nhà trụ đến lâu điểm. Có cái đỉnh cấp loại thú nhân ở quê quán tỏa chấn, đối bọn họ sinh hoạt cũng là vô cùng hữu ích. Sau lại, hầu trong trại lại có tiểu bằng hữu không nghe lời, không hiểu chuyện tùy ý buồn rầu nói, hầu các gia trưởng thông thường sẽ nói một câu. Người ở khóc ta đi kêu Sơn Đại Vương tới. Kia tiểu hầu nhãi con đương trường đã bị sợ tới mức không dám lại khóc náo loạn. Cho nên nói, Sơn Đại Vương cùng nhà hắn kia hai gấu con, đối phó khởi tiểu hầu nhãi con tới, so cái gì đều dùng được. Bên kia tuy nói Sơn Đại Vương đã mang theo hai cái nhãi con cùng kia bang con khỉ nhỏ chơi ở một chỗ. Trên cơ bản, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ ở núi rừng chơi chơi trốn tìm. Những cái đó hầu trại các nữ nhân cũng chậm rãi tiếp nhận rồi, tô quân quân này chỉ có truyền kỳ sắc thái, lại là đại minh tinh miêu tộc. Ngẫu nhiên gặp mặt, hầu trại nữ nhân cũng sẽ chủ động cùng tô quân quân chào hỏi. Sau đó vừa tiếp xúc hầu trại nữ nhân liền phát hiện Tô Quân Quân cái này trong truyền thuyết bạch tử hóa hình, gen siêu tốt miêu tộc. Tuy rằng mặt ngoài nhìn qua có chút cao lãnh, nhưng thực tế thượng tính cách thực hiền hòa, người cũng hảo, phi thường dễ nói chuyện. Bởi vì Tô Quân Quân ngẫu nhiên cũng đi tìm hầu lão ra từ tham thảo núi rừng món ăn hoang dã cùng với cách làm. Thực mau liền cùng mấy cái hầu tộc tuổi trẻ mụ mụ quen thuộc lên. Cứ như vậy Tô Quân Quân cuối cùng đi ra nàng ở hầu trại nhân tế kết giao bước đầu tiên. Tô quân quân nhưng thật ra muốn mang nhà nàng Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu đi bằng hữu gia làm khách đâu, hoặc là mời bằng hữu tới trong nhà làm khách. Chỉ tiếc những cái đó bằng hữu nhắc tới khởi đề tài này, trên mặt liền sẽ lộ ra một tia không được tự nhiên mỉm cười. Sau đó, không ngừng mà tìm lấy cớ. Các nàng giống như thực nguyện ý cùng Tô quân quân kết giao, lại không muốn làm Tô quân quân bọn nhỏ vào cửa. Trong lúc nhất thời Tô quân quân liền có chút sờ không được đầu óc. Nàng lại không khỏi có chút lo lắng, trong nhà nhãi con nhóm sẽ tìm không thấy thơ ấu bạn chơi cùng. Buổi tối ngủ thời điểm, tô quân quân tự nhiên liền đem việc này liền cùng hạo ca nói. Bài tổng sơ sờ hắn lão bà mau, lại trần an nói. Gấu trúc tộc phần lớn đều là một mình hành tẩu với núi rừng gian, không phải thân duyên quan hệ gấu trúc tương ngộ nhất định sẽ đánh một trận. Chờ bọn nhỏ tương lai còn dài, cũng là dựa vào tham gia luận võ thắng được chính mình địa bàn, sau đó chiếm núi làm vua. Cái nào yêu cầu cái gì tiểu đồng bọn, lão bà ngươi loại này ý tưởng thật sự quá dư thừa. Giống ta khi còn nhỏ liền huynh đệ tìm muội cũng chưa tại bên người còn không phải chính mình một người ngoan cường mà lớn lên. Vân đại, vân tiểu tiểu như vậy ít nhất vẫn là xong bào thay đâu. Lại có chúng ta đương ba mẹ bồi, nơi nào còn cần khác cái gì bạn chơi cùng. Ta sẽ đem sinh tồn kỹ xảo đều giao cho bọn họ. Tô quân quân nghe xong nàng lão công nói liền cảm thấy dựa theo gấu trúc tập tính lời này đích xác không sai chính là làm nhân loại nói tổng phải có cái bằng hữu đi nói nữa hạo ca khi còn nhỏ còn có hùng tuấn thanh cùng hầu đại này hai cái thơ ấu bạn chơi cùng đâu cho nên tô quân quân vẫn là tưởng cấp song bào thay lại tìm cái cùng tuổi tiểu đồng bọn bất quá thực mau nàng cũng liền không có cái gì lo lắng này đó thời gian Mao lão gia từ cùng hùng lão gia từ cũng dọn lại đây cùng nhau ở Tô Quân Quân cha mẹ chồng cùng Hùng Tiểu Ngọc Tô giật phong bọn họ vốn là cố ý đưa hai vị lão gia từ lại đây. Kết quả tới rồi bên này Nhi vừa thấy Tô Quân Quân bọn họ một nhà bốn người đã hoàn toàn thích ứng núi rừng sinh sống. Bọn họ lại ở Tô Quân Quân nhà bọn họ ở mấy ngày tức khắc cảm thấy bên này kỳ thật cũng khá tốt. Bởi vì mấy năm trước bạch tổng vì tẩy trắng chính mình hình tượng không thiếu ở quê hương đầu tư. Không đơn giản chỉ là che lại một khu nhà tiểu sơ cao nhất thể hiện đại hóa trường học còn thành lập một nhà tương đối giống mô giống dạng bệnh viện. Trừ cái này ra, hầu trại bên này có internet, Bạch Tổng còn đầu tư kiến một cái loại nhỏ võng mua thương thành. Trên cơ bản, bọn họ mua cái gì đồ vật đều có loại thú nhân đưa đến trong nhà. Cứ như vậy kỳ thật ở tại vùng núi cũng rất thoải mái tự tại. Tô Quân Quân Công Công cùng bà bà vốn dĩ đều là thích tại giã ngoại sinh hoạt người, Công Công chức nghiệp chính là giã ngoại sinh tồn chuyên gia. Hơn nữa nhà bọn họ tiểu tứ cũng là cái gen phản tổ hài tử. Tô Quân Quân cha mẹ chồng sau lại một thương lượng cũng quyết định dứt khoát đi theo đại nhi tử, dọn về đến hầu trại định tính cư. Hùng tiểu tứ vốn đang không quá nguyện ý, cái này tuổi trẻ hài tử trong lòng thực luyến tiếc thành phố lớn phồn hoa cũng luyến tiếc trong thành thị hiện đại hóa sinh hoạt. Nhưng hắn đánh trong lòng sợ hãi cái kia sống ở trong truyền thuyết Sơn Đại Vương Đại ca. Cuối cùng, chỉ phải dưng dưng có biệt chính mình gấu trúc tộc tiểu đồng bọn thu thập hành lý, đi theo ba mẹ cùng nhau trở về núi rừng sinh sống. Này toàn ra một dọn lại đây thực mau con khỉ nhóm liền phát hiện Sơn Đại Vương truy kích đội số lượng lại khoái tăng. Ba cái tiểu đoàn từ phía sau, lại đi theo một con hơi chút đại hào điểm nắm, bốn cái nắm xếp thành một liệt cùng nhau đuổi theo mãn sơn khắp nơi con khỉ chạy tiền tam cái hùng nắm tuy rằng cái đầu tiểu tứ chi lại đoàn lại mềm nhưng thực tế thượng chúng nó thân thể phi thường uyển chuyển nhẹ nhàng mềm dẻo tính cũng ngoài dự đoán mọi người mà hào chạy trốn cũng không chậm lên cây cũng phi thường mau truy con khỉ một chút đều không uổng kính ngược lại là cuối cùng kia chỉ cái đầu đại hùng nắm chạy một lát liền hồn hển mang xuyễn. liên lụy toàn bộ đoàn đội tiến trình ngày này bởi vì mang theo hùng nắm tiêu thúc thúc con chồng trước lần này bọn họ cư nhiên liền một con khỉ cũng chưa bắt được song bào thai tự nhiên cảm thấy thập phần mất hứng vân cực kỳ cá tính tình ôn hòa hài tử cũng không có nói thêm cái gì tuy rằng tiếp núi lại vẫn là đi theo ba ba về nhà ăn mụ mụ chuẩn bị tình yêu bữa tiệc lớn đi ngược lại là vân tiểu tiều cái này cổ linh tinh quái tiểu hùng tinh ở ăn cơm chiều thời điểm liền ghét bỏ nàng tiểu thúc thúc chạy trốn quá chậm nói lên hùng tiểu tứ muốn so hai nắm lớn năm tuổi hiện tại đã là cái học sinh tiểu học hắn hình thú thể trọng cũng đã vượt qua 70 cân Hùng tiểu tứ ở gấu trúc nhà trẻ, cũng coi như là cá nhân gặp người ái tiểu hùng. Đâu chịu nổi loại này khí. Hắn vốn dĩ thường cùng đại ca nói, nếu không hắn ngày mai liền không theo chân bọn họ một nhà cùng nhau lên núi săn thú. Nói nữa, hùng tiểu tứ cũng thể hội không đến, đuổi theo một đám con khỉ nhỏ ở núi rừng chung chạy vội có thể có cái gì lạc thú đáng nói. Nhưng lời này còn chưa nói xuất khẩu ác ma đại ca thình lình nhìn hắn một cái. Hùng tiểu tứ tức khắc liền cảm thấy chính mình trên sống lưng toát ra một cổ hàn khí, không có biện pháp hùng tiểu tứ đến bây giờ sợ hãi đại ca. Bạch đồng thuận tay liền cấp hùng tiểu tứ gắp một khối sườn lợn rán cốt ăn, trong miệng còn nói nói. Ăn nhiều một chút xương sườn, bổ bổ canxi, chân lớn lên dài quá, ngươi liền chạy trốn nhanh. Là một đầu gấu trúc ngươi như vậy một người ở bên ngoài sinh hoạt nói, mấy ngày đều kiên trì không xuống dưới. Hùng tiểu tứ tức khắc cảm thấy thực vô ngữ, đơn luận hình thú nhi nói, hắn so đại ca chân còn trường rất nhiều đâu, đại ca cương nhiên ghét bỏ hắn chân đoàn. Hùng tiểu tứ thật sự không rõ, đại ca rốt cuộc là như thế nào biến thành gấu trúc tộc trong truyền thuyết nam nhân. Rõ ràng chính là một cái không lớn điểm tiểu đoàn từ không phải sao. Nhưng đại ca khí thế thật sự quá cường, hùng tiểu tứ căn bản là không dám phản kháng, thực mau hắn liền đem kia khối xương sườn nhét vào trong miệng, kéo kẹt kéo kẹt liền thịt mang xương cốt đều ăn vào trong bụng. Tô quân quân bị hoảng sợ vốn dĩ tưởng ngăn cản cái này tuổi trẻ chú em. Bạch Tổng lại đối nàng nói. Không có việc gì, gấu trúc tộc ngẫu nhiên liền yêu cầu ăn một ít xương cốt. Cứ như vậy cơm nước xong, Hùng Tiểu Tứ cái này học sinh tiểu học có lễ phép cùng ca ca tàu từ cáo biệt, sau đó bước trầm trọng nện bước hướng về chính mình tân gia đi đến. Là một con trong thành lớn lên choai choai gấu trúc Hùng Tiểu Tứ đối với núi sâu trùng điệp trung hầu trại không có nửa điểm hào cảm. Hắn thậm chí không rõ vì cái gì gen phản tổ liền phải trở lại bên này sinh hoạt. Tuấn Thanh ca trong nhà kia đầu sô-cô-la sắp tiểu hùng, không phải cũng gen phản tổ sao. Nhà bọn họ vì cái gì không cần dọn đến bên này cư trú Ở núi rừng chung chạy bội một buổi trưa hùng tiểu tứ, chỉ cảm thấy chính mình tay gấu rất đau. Giống như còn mài ra bọt nước tới. Tinh bì lực thẫn mà đi tới cửa nhà thấy trong phòng mẫu thân thân ảnh, hùng tiểu bốn mắt tình đau xót thiếu chút nữa ủy khuất mà khóc ra tới. Hắn đột nhiên rất muốn khóc lóc cùng phụ thân mẫu thân nói. Chúng ta một nhà dọn về bê thành đi trụ đi. Tại đây khe suối cái gì đều không có, đại ca kia toàn ra liền biết đuổi theo con khỉ phía sau điên chạy. Ta một chút đều không thích trò chơi này. Ta mới không cần cùng đại ca kia toàn ra trường không lớn hùng cùng nhau chơi đùa đâu. Nhưng hắn còn không có mở miệng nói chuyện đâu, ba ba liền phùng một quyển album hưng phấn mà từ trong phòng đi ra. Sau đó cười ha hả đối tiểu tứ mụ mụ nói thân ái ta tìm được cẩm hạo khi còn nhỏ ảnh chụp phải không mau làm ta nhìn xem tiểu tứ mụ mụ nói liền hướng tiểu tứ ba ba bên người thấu đi nàng nhìn an bôm vẻ mặt ý cười mà nói cẩm hạo khi đó so tiểu tứ bây giờ còn nhỏ đi như vậy tiểu cũng đã bắt đầu một mình một người ở bên này sinh sống khi đó hầu trong trại cái gì đều không có cẩm hạo thực vất vả đi Nói lời này thời điểm tiểu tứ mụ mụ trên mặt mang theo vài phần thương cảm, vài phần mất mát còn có chút tiếc nuối. Ba ba rồi lại chỉ vào album nói, nhưng khi đó Cẩm Hạo là đầu rất vui sướng tiểu hùng đâu. Ngươi xem hắn suốt ngày cười đến nhiều vui vẻ a, cho nên thân ái, ngươi cũng đừng trách cứ chính mình. Cẩm Hạo, hắn một đường đi tới trưởng thành rất khá. Gia gia nói kỳ thật không có sai, gấu trúc tộc hài tử nên ở rừng rậm trung sinh trưởng. Nhìn ba ba mụ mụ cho nhau trần an bộ dáng, hùng tiểu tứ đột nhiên cái gì đều không nghĩ nói. Có lẽ ba ba mụ mụ dọn lại đây trụ cũng là vì bồi thường đại ca đi. Làm trong nhà lão sao, hùng tiểu tứ từ nhỏ liền bị chịu sùng ái tuy rằng hắn ghen cũng coi như không tồi. Nhưng hắn trạng thái cùng đại ca kém đến thật sự quá xa. Đại ca kỳ thật nói được không sai, hắn căn bản không có biện pháp một người lưu lại nơi này sinh hoạt. Nghĩ vậy chút hùng tiểu tứ lại cảm thấy có chút không cam lòng Buổi tối ngủ thời điểm, tiểu tứ trộm mà biến thành hùng nắm bộ dáng, ghé vào chính mình giường đơn thượng phát sầu mà nhìn ánh trăng Hắn nhịn không được nghĩ đến, đại ca ở so với hắn còn nhỏ thời điểm, là như thế nào một mình một người tại đây tòa sơn trong rừng sinh hoạt đâu Mỗi ngày, đều đuổi theo kia bang con khỉ chạy sao Nghĩ vậy chút hùng tiểu tứ nhịn không được ở trên giường quay cuồng vài vòng, đem chính mình xúc thành một cái mau nhung cầu Hắn đột nhiên không nghĩ cùng đại ca kém đến quá xa. Có lẽ, hắn cũng nên nếm thử một chút ở rừng rậm chung chạy vội. Có lẽ, hiện tại hắn theo không kịp đại ca cùng cháu trai nhóm, chỉ cần vẫn luôn ở chỗ này trụ đi xuống, hắn cũng có thể giống đại ca bọn họ chạy trốn nhanh như vậy đi. Có lẽ, đến lúc đó hắn cũng có thể cảm nhận được ở núi rừng chung chạy vội lạc thú. Nửa năm sau, tô quân quân luôn là có thể ở cửa nhà thấy, bốn đầu gấu trúc xếp thành một liệt ở núi rừng chung đuổi theo hầu nhãi con nhóm. Mặt sau kia chỉ bụ bẫm choai choai tiểu hùng, cương nhiên cũng có thể đuổi kịp phía trước ba con tiểu đoàn từ nện bước. Bốn đầu gấu trúc bước nội bát tự, bay nhanh mà đi phía trước chạy vội. Thực mau, những cái đó con khỉ dùng tinh thần dị năng giao lưu qua đi, nhanh chóng phân tán mở ra, hình thành tam chi đội ngũ, hướng ba cái bất đồng phương hướng chạy tới phía trước ba con tiểu đoàn tử cũng không chút do so dự hướng ba phương hướng đuổi theo đệ tứ chỉ đại hào cục bột béo hơi chút do so dự một chút vẫn là lựa chọn đi theo vân tiểu tiểu bên này cứ như vậy nắm nhóm tiếp tục ở núi rừng chung đuổi theo con khỉ nhóm tận tình chạy vội tô quân quân xem bọn họ chơi như vậy vui vẻ cũng liền nhịn không được đi theo vui vẻ lên về nhà sau nàng liền phát hiện hai vị gia gia lại tổ đội cùng đi đạp thanh Từ dọn đến trong núi lúc sau, mao lão gia tử cùng hùng lão gia tử, lại kéo lên hầu lão gia tử cùng nhau tổ đội, một lần nữa thành lập lão niên lữ hành đoàn. Thường thường, liền sẽ cùng nhau đi ra ngoài đi bộ một vòng. Hầu trại bên này cũng không có gì chứ danh phong cảnh danh thắng, lại có Mỹ lệ sơn xuyên cảnh sắc. Hơn nữa, hầu lão gia tử tổng có thể mang theo bọn họ tìm được đương quý núi rừng Mỹ vị. Vì... Ba vị lão gia tử luôn là chơi thật sự tận hứng. Có khi, lão gia tử nhóm còn sẽ bộc lộ tài năng tại giã ngoại đi săn thuận tay liền cấp nướng BBQ ăn. Ngẫu nhiên, mấy cái lão gia tử cũng sẽ mang theo mấy cái các ấu tề cùng đi chơi. Tiểu hài từ tựa như ăn tết giống nhau, cảm thấy phá lệ sung sướng. tới rồi loại này thời điểm, hùng tiểu tứ đã không ở hoài niệm trong thành thị sinh sống, ngược lại cảm thấy ở nông thôn sinh hoạt cũng có khác một phen thư vị. Bởi vì thân nhân trên cơ bản đều dọn về hầu trại sinh sống. Hùng Tiểu Ngọc nghỉ thời điểm cũng sẽ đi theo tô Dật phong cùng nhau hồi hầu trại bên này. Hùng Tiểu Ngọc đối công tác thái độ cùng nàng ca ca hoàn toàn không giống nhau, đây là cái cần lao có khả năng gấu chúc cô nương, hơn nữa nàng thực nhiệt tình yêu thương chính mình công tác. Hoàn toàn chính là đem yêu thích dung nhập tới rồi công tác chung. Cứ việc Tiểu Ngọc công tác là chụp một ít phim thần tượng cùng tình yêu điện ảnh tựa hồ vĩnh viễn đều cùng đoạt giải không có bất luận cái gì quan hệ còn sẽ bị các võng hiểu mắng thành bộ lộ lại cầu huyết đồng tài kịch. Nhưng Hùng Tiểu Ngọc vẫn là thực thích đạo diễn công tác này, hơn nữa vẫn luôn ở cẩn trọng mà nỗ lực. Một năm trước Hùng Tiểu Ngọc rốt cuộc đáp ứng rồi Tô Giật Phong cầu hôn, sau đó ở cha mẹ hòa thân người chứng kiến hạ cùng Tô Giật Phong cùng nhau đi vào hôn nhân điện phủ. Từ cừu hận chung giải thoát ra tới Tô Giật Phong tựa như một lần nữa mở ra tân nhân sinh. Hắn trở nên rộng rãi rất nhiều cũng ái cười. Tô Dật Phong thực cảm tạ hồ tộc các trưởng lão, bởi vì bọn họ hỗ trợ Tô Dật Phong mới không có làm dơ chính mình tay, lại làm Tô Ôn Nhu đã chịu ứng có trừng phạt. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể lấy hết can đảm, dắt Hùng Tiểu Ngọc tay. Lại bởi vì phía trước Hùng Tiểu Ngọc chờ Tô Dật Phong chờ đến lâu lắm, mấy năm nay cũng vì Tô Dật Phong trả giá rất nhiều. Bọn họ hai cái kết hôn về sau Tô Giật Phong làm trầm trọng thêm mà yêu thương Hùng Tiểu Ngọc, hắn sinh hoạt cùng công tác cơ bản đều là vây quanh lão bà truyền. Ngay cả phía trước kinh doanh thực phẩm công ty cũng chậm rãi giao cho hồ tộc thân hữu xử lý. Rất nhiều thời điểm, chỉ cần là Hùng Tiểu Ngọc thích Tô Giật Phong đều sẽ tìm mọi cách giúp nàng đạt thành tâm nguyện. Tới rồi hầu trại bên này, trụ vào ca ca ra trong phòng, nhìn ca ca mang theo ba con Tiểu Hùng ở trong rừng đuổi theo con khỉ nhóm chạy vội. Cũng không biết như thế nào, Hùng Tiểu Ngọc đột nhiên lại muốn chính mình bảo bảo. Nguyên bản 2 năm trước thời điểm, Hùng Tiểu Ngọc liền đã từng nghĩ tới muốn hài từ chính là muốn hài từ cũng là chú ý duyên phận. Từ khi kết hôn lúc sau, mẫu thân cùng tàu Tử đều cùng Hùng Tiểu Ngọc nói qua hoài hài từ kinh nghiệm. Hùng Tiểu Ngọc đem mẫu thân mang thai bí pháp đều dùng tới, vẫn là không có bất luận cái gì tin tức. Không có biện pháp chuyện này rốt cuộc cấp không tới. Chính là tới rồi hầu trại bên này, thấy đệ đệ, song bào thai cháu trai cháu gái như vậy đáng yêu, Hùng Tiểu Ngọc vẫn là thực động tâm. Nàng thậm chí đối tô giật phong nói, nếu tương lai có hài tử chúng ta cũng tới bên này đãi sản đi. Hảo nha có hài tử lúc sau chuyển đến bên này trụ cũng thực hảo Người muốn nguyện ý tiếp tục công tác nói ta cũng đều tùy ngươi. Tô giật phong cười nói, một bên dùng máy tính xử lý khẩn cấp công tác. Hùng Tiểu Ngọc lại nói nói. Chờ có hài tử ta liền không khả năng đi ra ngoài công tác tiểu bảo bảo muốn chiếu cố đã nhiều năm đâu. Ta ca cùng quân quân xong bảo thai đều mau năm tuổi. Quân quân còn không phải lưu tại trong nhà. Chẳng sợ nàng phen đều khóc la làm nàng tái nhậm chức nhưng thực tế thượng quân quân lại luyến tiếc hài tử. tô giật phong vừa vản xử lý xong cuối cùng một phần văn kiện liền ngồi lại đây ôm tiểu ngọc nói. Chờ có hài tử ta sẽ chiếu cố hảo bảo bảo cùng ngươi. Hùng Tiểu Ngọc chỉ là cười, lại nhắc nhở Tô Giật Phong. Có chuyện ta chuyện quan trọng trước cùng ngươi nói, chỉ sợ sẽ thực phiền toái. Hành, ngươi nói đi. Tô Giật Phong nói, Hùng Tiểu Ngọc thật sâu mà nhìn hắn một cái, mới mở miệng nói. Gấu trúc tộc mang thai thời điểm, sẽ thực phiền toái. Thai phụ rất có thể sẽ tính tình táo bạo. Đến lúc đó, ngươi vẫn là ta xa một ít hảo, gấu trúc tộc thai phụ cũng không cần đặc biệt chiếu cố. Ngay cả Tuấn Thanh ca tính tình như vậy tốt nam nhân cũng bị lệ lệ tỷ đánh thành đầu chọc. Này nếu là đổi thành Tô Giật Phong như vậy nhu nhược nam nhân, Hùng Tiểu Ngọc thật sự có chút vô pháp tưởng tượng Cho nên, Hùng Tiểu Ngọc mới có thể nhắc nhở nàng trượng phu đến lúc đó cách xa nàng chút. Nhưng Tô Giật Phong lại nói nói, mà kệ thế nào ta cũng sẽ lưu tại bên cạnh ngươi. Nói nữa, nào có trượng phu bởi vì thê tử mang thai liền rời đi đạo lý. Hùng Tiểu Ngọc đều bị nàng lão công cảm động tới rồi, lại nhịn không được lại có chút lo lắng. Nhưng càng làm cho bọn họ ngoài ý muốn chính lạc lần này thăm người thân kết thúc phía trước Hùng Tiểu Ngọc ngoài ý muốn mang thai. Thực mau trong nhà người đều bị kinh động, Hùng Tiểu Ngọc này vẫn là lần đầu tiên mang thai cả nhà đều tương đối khẩn trương. Đại gia một thương lượng đương trường liền quyết định làm Hùng Tiểu Ngọc lưu lại đại sản, không hề hồi bê thành đi. Công tác sự tình cũng đều gọi điện thoại cùng Hùng Tuấn Thanh nói tốt. Nhưng thật ra Tô Giật Phong còn phải về bê thành xử lý hạng nhất khẩn cấp công tác. Bất quá, vài ngày sau, hắn liền đã trở lại. Trở về đêm đó, Tô Giật Phong cùng hắn lão bà một thương lượng mấy năm nội phòng trừng đều sẽ ở hầu trại bên này định cư. Tô Giật Phong dứt khoát liền tìm hầu trong trại người, lại hỗ trợ che lại một bộ sơn thôn biệt thự cao cấp ra tới. Này có thể so bạch tổng biệt thự tiến triển mau nhiều, đại khái năm sau mùa xuân, bọn họ người một nhà liền có thể vào ở. Bên kia, hùng gia lão nhị hùng tiểu bách vẫn luôn cùng song bào thai ca ca bạch cầm hảo ở vào một loại vương không thấy vương trạng thái. Trên cơ bản, hùng tiểu bách là không quá bằng lòng gặp bạch cầm hảo. Nhưng lần này muội muội ngoài ý muốn mang thai, làm gấu trúc tập còn tính nổi danh bác sĩ, hùng tiểu bách vẫn là mang theo người một nhà, lại đây vấn an hùng tiểu ngọc. Bằng tâm mà nói, hùng tiểu bách cùng bạch cầm hảo hai huynh đệ, vô luận là hình người vẫn là hình thú, đều hoàn toàn đều không giống nhau. Tính cách của bọn họ cũng là khác nhau như trời với đất. Có lẽ, Hùng Tiểu Bách cũng từng có quá một đoạn phóng đãng không kềm chế được tuổi dậy thì. Nhưng này hết thầy đều theo hắn cao phân thi đậu trọng điểm đại học hoàn toàn biến mất. Vào đại học lúc sau, Hùng Tiểu Bách một lòng đặt ở học vấn mặt trên, hắn tính tình cũng bị mài rũa mà trở nên an tĩnh rất nhiều. Mấy năm nay, Hùng Tiểu Bách vẫn luôn ở bên ngoài nghiên cứu hoang giải gấu trúc, hắn thê từ cũng là hắn đồng sự kiêm nhiệm trợ thủ, hai người tình đầu ý hợp đều đối hoang giải gấu trúc có hứng thú thật lớn. chậm rãi ở công tác trung sinh ra cảm tình cuối cùng lựa chọn kết hôn. Hùng Tiểu Bách kết hôn thời điểm chỉ là đơn giản mà cho cha mẹ đã phát tin tức bọn họ sinh nhãi con thời điểm cũng chỉ là cho cha mẹ đã phát tin tức. Hùng Tiểu Bách vẫn luôn tuần hoàn theo gấu trúc tập cổ xưa sinh hoạt thói quen, sau khi lớn lên rời đi cha mẹ, được đến chính mình lãnh địa thành lập gia viên tìm được bạn lữ, bắt đầu chính mình sinh hoạt. Hắn sinh hoạt đích xác không có song bào thai ca ca tới xuất sắc, nhưng Hùng Tiểu Bách lại ở chính mình lĩnh vực lấy được huy hoàng thành tựu. Hùng Tiểu Bách sau lại cũng là thông qua nghiên cứu mới phát hiện. Hắn kỳ thật cũng là gen phản tổ, hơn nữa chưa chắc so ca ca kém. Chẳng qua mới sinh ra thời điểm, mẫu thân ngón tay lựa chọn hắn, mà không phải ca ca. Cho nên, ca ca mới bị thái gia ra tiếp đi rồi. Hùng tiểu bách cũng nói không nên lời chính mình đối ca ca ôm một loại cái dạng gì tâm tình. Có lẽ, vẫn là tâm tồn áy nấy đi. Hùng tiểu bách ngẫu nhiên cũng sẽ tưởng, nếu lúc trước mẫu thân lựa chọn ca ca ca ca cả đời hay không sẽ càng thêm vui sướng đâu. Ít nhất không cần còn tuổi nhỏ, liền một mình một người ở núi rừng trung sinh sống đi. Đáng tiếc nhân sinh cũng không có nếu, ở Hùng Tiểu Bách cùng thê tử mượn dùng bệnh viện dụng cụ, giúp đỡ muội muội làm kiểm tra thời điểm, Hùng Tiểu Tứ đã mang theo bọn họ nhi tử tinh vũ cùng song bào thai cùng đi chơi. Tinh vũ cũng là ở rừng rậm trung lớn lên Hùng Hải Tử, hắn bị cha mẹ giáo dục rất khá, không ngừng thực sẽ đọc sách hơn nữa thân thể cũng rèn luyện rất khá. Mấy đầu tiểu hùng nắm ghé vào cùng nhau, vân rất tốt kỳ mà thấu tiến lên, ngửi người tinh vũ trên người mau mau, sau đó liền rất mẫn cảm phát hiện tinh vũ trên người có loại quen thuộc khí vị. Tinh vũ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy không sai biệt lắm đại tiểu hùng thực mau liền cùng vân đại cùng vân tiểu tiểu chơi tiếp. Vừa vặn lúc này, Sơn Đại Vương tính toán mang theo hài tử đi núi rừng chạy vội. Vừa nhìn thấy hắn thân cháu trai tinh vũ, không cấm hơi hơi sừng sốt một chút. Thực mau, Sơn Đại Vương liền phản ứng lại đây, dứt khoát liền mang theo cháu trai, đệ đệ còn có nhà bọn họ xong bào thai cùng đi chơi đùa. Hùng tiểu bách tự cấp tiểu ngọc kiểm tra lúc sau, ra tới vừa thấy, liền thấy trong rừng có năm con hùng nắm đuổi theo một đám con khỉ, một đường chạy vội. Mặt sau cùng, kia hùng nắm hiển nhiên chính là bọn họ gia tinh vũ. Hắn đệ đệ hùng tiểu tứ chính là nắm lớn nhất kia chỉ, hùng tiểu tứ bức tiểu nội tám chạy trốn thực mau, biên chạy còn không quên chiếu cố tinh vũ một chút. Ngược lại là trước nhất đầu kia chỉ hùng nắm, không quan tâm mà đi phía trước chạy, liền cùng đấu tranh anh dũng đến tướng quân giống nhau. Hắn thoạt nhìn tự do tự tại lại vô ưu vô lự. Thật giống như như vậy chạy vội, đối với kia đầu hùng nắm tới nói, chính là một kiện vô cùng vui sướng sự tình. Mạc danh mạc hùng tiểu bách đã bị kia đầu hùng nắm cảm nhiễm. Hắn giống như lầm bầm lầu bầu hỏi, đó là ai đâu, lúc này, mẫu thân đi đến hắn bên người, theo hắn tầm mắt xem qua đi, lại thuận miệng nói đó là ca ca ngươi cầm hạo nha hùng tiều bách hoảng sợ hắn lúc này mới phản ứng lại đây lại hỏi cầm hạo hắn đem dị năng dùng tại đây phương diện mẫu thân gật đầu nói cầm hạo hắn nói hoàn toàn không biết nên như thế nào đương ba ba dứt khoát liền trở nên cùng hải tử giống nhau đại giáo hội bọn họ mỗi cái giai đoạn hẳn là như thế nào sinh hoạt hùng tiều bách lại nhịn không được nói nói nói lớn như vậy thời điểm cầm hạo đã như vậy chạy vội sao mẫu thân cười nói là nha cẩm hạo thơ ấu kỳ thật xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn vui sướng đến nhiều, cho nên chúng ta vẫn là buông tha chính mình đi. như vậy nha hùng tiểu bách tự mình lẩm bẩm biết ca ca niên thiếu khi quá rất khá hùng tiểu bách tâm tình trở nên hảo rất nhiều ít nhất ái náy cảm cũng có thể thiếu chút. lúc sau nhật tử bởi vì muội muội quan hệ hùng tiểu bách ngược lại thường xuyên lại đây nhìn xem hắn cùng bạch cẩm hạo quan hệ cũng trở nên hòa hợp rất nhiều chẳng qua bạch cẩm hạo luôn là kêu hắn đệ đệ, hắn thật sự quá mức nhiệt tình, hùng tiểu bách rốt cuộc vẫn là đáp ứng rồi, chỉ là đáp ứng sau liền có một loại chính mình lùn một đoạn cảm giác, cố tình bạch cẩm hạo ra hỏa này là tự quen thuộc, hắn căn bản là ngăn không được ra hỏa này ra mặt dày, vì thế hai huynh đệ cũng trở nên càng ngày càng hòa thuận mùa đông hạ đệ nhất tràng tuyết thời điểm hùng lão gia từ biến thành hình thú một con thật lớn gấu trúc mang theo hắn kia mấy cái bọn con cháu từ cao độ cao so với mặt biển hướng thấp độ cao so với mặt biển di chuyển bạch cẩm hạo cũng biến thành tiểu đoàn tử đi theo thái gia gia phía sau nhìn phía trước cái kia từ từ giả nua nện bước cũng bắt đầu trở nên thực thông thả thân ảnh bạch cẩm hạo đột nhiên nhớ tới rất nhiều niên thiếu khi hồi ức đi đến một chỗ huyền nhai cột tay phía trước hùng lão gia từ đột nhiên làm bạch cẩm hạo biến đại chút. Bạch Cẩm Hạo lần đầu tiên dùng dị năng đem chính mình biến thành một con thật lớn gấu trúc. Hùng Tiểu Tứ cùng Vân Tiểu Tiểu giật nảy mình. Vân Tiểu Tiểu thậm chí nghĩ ba ba biến thành lớn như vậy nói bọn họ đại khái vĩnh viễn đều không đuổi kịp đi. Lúc này Hùng Lão gia tử mới tiếp đón nhãi con nhóm cùng nhau bò đến Bạch Cẩm Hạo trên sống lưng đi. Vân Tiểu Tiểu có vẻ phá lệ mà vui vẻ, nàng muốn cái thứ nhất ngồi ở ba ba trên người. Đáng tiếc bỏ lên trên đi lúc sau, Vân Tiểu Tiểu mới hoàn toàn mắt choáng váng. Nguyên lai, like, nơi xa bị thuyết động bao trùm núi non là như vậy mỹ lệ. Tiếp theo bỏ lên trên đi Vân Đại cùng cái thứ ba bỏ lên trên đi Hùng Tiểu Tứ cũng đều bị cảnh đẹp sợ ngây người. Lúc này, Bạch Tổng bên tai vang lên quen thuộc thanh âm. Chỉ có có gan một mình ở rừng rậm trung hành tàu Hải Tử mới có thể thấy trên thế giới đẹp nhất phong cảnh. Này phong cảnh đối với rất nhiều gấu trúc tộc tới nói, có lẽ đời này đều nhìn không thấy. Bọn nhỏ quả nhiên cũng giống bạch tổng khi còn nhỏ như vậy, bị thật sâu mà đả động. Bọn họ trong lòng cũng để lại hạ hạ mộng thường. Chuyện audio được đọc ở cỗ úp đọc ba mươi 132. Sáng sớm đệ nhất lũ ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ, đánh vào tô quân quân trên mặt tô quân quân chậm rãi mở mắt nhìn về phía bên cạnh cái kia hắc bạch hoa tiểu đoàn tử hình chữ x nằm đang ngủ ngon lành. Tô Quân Quân nhịn không được trộm chọc chọc nàng lão công đầu, lúc này mới chống tứ chi từ chăn bông chui ra tới, lại rũi thân cái lười eo, liền chuẩn bị đi thay quần áo gian thay quần áo. Nhưng mà ngay sau đó, chăn hơi hơi vừa động, nàng lão công tỉnh. Nháy mắt biến thành một cái mi thanh mục tú, gương mặt mượt mà nam nhân, chính Trần Trụi thượng thân, lộ ra khẩn trí rắn chắc ngực. Hắn thoạt nhìn cũng không phải rất cường tráng, lại có rõ ràng cơ bắp đường cong, hơn nữa thon dài tứ chi, cái này làm cho hắn thoạt nhìn sức bật 10 phần. Tô quân quân thậm chí không có phản ứng lại đây, lập tức bị lão công ôm vào trong ngực từ đầu đến chân, loát một lần mau không nói còn đem hắn mặt trôn ở mềm mại bụng nhỏ thượng cọ cọ. Không chỉ như vậy kia nam nhân trong miệng còn hàm hàm hồ hồ mà nói. Lão bà, bọn nhỏ đều nghỉ. Hôm nay cũng đừng quản bọn họ, ngươi mau biến thành hình người, chúng ta cùng nhau lại tiểu ngủ một chút. Tức khắc một cổ hóc môn hơi thở ập vào trước mặt, tô quân quân thiếu chút nữa bị lão công nam sắc sở mê hoặc thật liền như hắn mong muốn. Từ xuyên đến loại thú nhân trong thế giới, biến thành miêu tộc cô nương lúc sau, tô quân quân đã sớm thói quen ở miêu hình cùng hình người chi gian tự do thay đổi. Chỉ lạc phía trước nàng cũng không có nghĩ tới, ở loại thú nhân thế giới kết hôn sau phu thê sinh hoạt so nàng tưởng tượng còn muốn càng thêm tự do bôn phóng. Có thể là bởi vì bọn họ tuy thời đều có thể biến thành động vật thư thái, có mềm mại da lông bao trùm thân thể cảm thấy thẹn độ ngược lại rơi chậm lại vài phần. Phía trước rất nhiều lần, lão công tổng có thể sử dụng nam hoặc tô quân quân, thường xuyên đều sẽ đắc thủ Cũng không biết hắn rốt cuộc như thế nào cùng bọn nhỏ nói, nhà bọn họ nhãi con nhóm trước nay đều sẽ không chủ động tiến vào đại nhân phòng ngủ. liền tính bọn họ hai vợ chồng ngẫu nhiên thức dậy chậm ba cái hài từ cũng sẽ chính mình rửa mặt, sau đó đi nhà ăn cùng gia gia nhóm cùng nhau ăn cơm. Bởi vì bọn họ một nhà là cùng hai vị gia gia ở cùng một chỗ quyết định trường kỳ ở tại hầu trại bên này lúc sau, phía trước phụ trách chiếu cố trong nhà những cái đó lão bọc người cũng đi theo dọn lại đây. Cho nên, việc nhà trên cơ bản đều không cần tô quân quân sờ chạm. Chỉ là tô quân quân thực thích cấp người một nhà nấu cơm cũng thích ở ăn xong cơm sáng sau tự mình đưa trưởng phu cùng bọn nhỏ rời đi ra môn. Tuy rằng, nhiều lắm cũng chính là giúp bọn hắn sửa sang lại một chút quần áo thuận tiện kiểm tra một chút có hay không quên mang đồ vật. Những việc này đều nhỏ vụn mà lại dườm ra, nhưng Tô Quân Quân luôn luôn làm không biết mệt. Hai vị lão gia từ kỳ thật cũng mừng rỡ bọn họ vợ chồng son nhiều hơn thân cận. Loại thú nhân thọ mệnh là nhân loại thọ mệnh gấp 2 ở tương đối dài dòng sinh mệnh, rất nhiều loại thú nhân sẽ dựng dục vài cái hài tử. Tô Quân Quân cùng nàng lão công lại là thân thể trạng huống tốt nhất thời điểm, lão nhân gia cho dù không nói cũng hy vọng bọn họ có thể gia tăng tân gia đình thành viên. Bất quá Tô Quân Quân lão công Bạch Cẩm Hạo tổng cảm thấy, bọn nhỏ đã đến, là ở cùng hắn đoạt lão bà. Cứ việc Bạch Cẩm Hạo vẫn luôn tận tâm tận trách chiếu cố mấy cái hài tử, thậm chí vì cấp bọn nhỏ làm tấm gương, còn gần đây tìm một phần giống mô giống dạng công tác. Nhưng thực tế thượng, Bạch Cẩm Hạo ở ngắn hạn nội là không hy vọng lại có Tân hài tử tới cuối sảy bọn họ phu thê sinh sống. Tô quân quân dẫy ruộng một phen, cuối cùng thoát khỏi lão công dây dưa, nàng vững vàng mà nhảy đến trên mặt đất lại khinh khinh xào xào mà vào phòng thay đồ. Bạch cầm hạo hiển nhiên đối này có chút bất mãn, bất quá cũng không làm gì được hắn lão bà, không có biện pháp ai làm hắn lão bà là kiêu ngạo miêu nhi đâu. Bạch cầm hạo lại ở trên giường lười trong chốc lát cuối cùng vẫn là từ bỏ ở trên giường nằm, vây quanh cái khăn tắm liền vào phòng thay đồ. Lúc này tô quân quân đã biến thành hình người. Hơn nữa mặc xong rồi váy, đang chuẩn bị chải vuốt nàng kia đầu mang theo ánh sáng tự nhiên chạch lại có chút từ trước đến nay cuốn tóc dài. Nàng tóc giống như là mềm xốp hải tảo, xóa tung mà đáp ở sau người, che đậy nàng kia trắng nõn xinh đẹp cổ Kia tóc lập tức liền mê hoặc bạch cầm hạo mắt ở tô quân quân còn không có tới kịp đem chúng nó bàn ở sau đầu thời điểm. Nàng lão công liền nhịn không được tới cây đánh lén, lập tức liền ôm lấy nàng eo, đem đầu gối lên nàng trên cổ trầm giọng nói. Lão bà, ngươi đều đã không còn yêu ta. Rõ ràng là một cái cao cao đại đại nam nhân, đã sớm không hề là nhị bát thiếu niên, nhưng bạch cầm hạo nói lên loại này lời nói tới phi thường tự nhiên. Có lẽ, đời trước tô quân quân sẽ chán ghét như vậy ái làm nũng nam nhân cũng nói không chừng. Chính là từ trọng sinh đến cái này nơi nơi đều là loại thú nhân trong thế giới, nàng lão công lại có được một loại hiếm thấy dị năng, có thể đem hình thú biến thành mini hùng nắm, lại tự mang làm nũng bán manh thuộc tính. Tô quân quân liền hoàn toàn đối cái này đại nam nhân so đo. Trên thực tế, liền tính lão công lại như thế nào làm nũng hồ nháo, chỉ cần vừa nhớ tới hắn kia phó hồng nắm bộ dáng, tô quân quân tâm liền phải hòa tan, hoàn toàn khí không đứng dậy. Liền tính nàng lão công có đôi khi sẽ cùng hài từ tranh sủng cũng như thế. Đúng là bởi vì như vậy lý do, hai người hôn sau sinh hoạt mới có thể trở nên như vậy nhiệt tình bôn phóng đi. Lão công thừa dịp nàng phân thần cơ hội, Lại lén lút ở tô quân quân nhĩ sau thổi một hơi. Tô quân quân cầu căng thẳng, vội vàng nâng lên tay tới, đem đầu của hắn đẩy ra. Miệng nàng còn nói nói. Hảo, ngươi không cần lại nháo đi xuống, muốn xuống lầu ăn cơm. Còn như vậy đi xuống, ông nội của ta sẽ thực chán ghét ngươi. Nhưng nàng lão công lại nói nói. Sẽ không từ có nhà ta mai mai, ra ra đã sớm đã triệt triệt để để mà tiếp thu ta. Tô Quân Quân cũng đã hạ quyết tâm, hôm nay vô luận như thế nào đều sẽ không tùy ý nàng lão công tiếp tục nháo đi xuống. Dứt khoát lại đẩy ra hắn thò qua tới đầu to nói. Ta xem ngươi là đã quên ra ra cho ngươi mặc dày nhỏ sự. Lời này vẫn là rất có lực sát thương, bạch tổng lần này không đứng vững, rốt cuộc bị nàng đẩy ra. Chỉ là người này ra mặt dày chớp mắt lại có một cái chú ý, hắn bắt đầu làm trò hắn lão bà mặt thay quần áo, cố ý triển lãm chính mình tốt đẹp dáng người, trong miệng còn không đứng đắn mà nói. Quân quân, ngươi chẳng lẽ đều đã đối ta không có hứng thú sao? Tô quân quân quay đầu nhìn lại hắn kia một thân khẩn thật cơ bắp xinh đẹp đường cong tức khắc liền nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Bất quá lý trí lại nói cho nàng, không thể trở lên lão công đương, muốn chạy nhanh tìm về lý trí, chạy nhanh thu thập hảo cùng cả nhà cùng đi ăn cơm sáng cứ như vậy, bạch cầm hạo vừa thấy không có biện pháp câu dẫn hắn lão bà từ trong cổ họng phát ra rầm rầm thanh suốt cuộc từ bỏ giường như bắt đầu hào hào mặc quần áo người này vừa rồi như vậy có thể lăn lộn mặc tốt quần áo mang hào mắt kính lúc sau đào cũng có vẻ bạch bạch nộn nộn nhân môi nhân dạng tô quân quân nhìn hắn một cái lại tiến lên giúp hắn sửa sang lại hào cổ áo bạch cầm hạo rất phối hợp hơi hơi cong hạ eo này một bộ động tác đã làm mười mấy năm hai người sớm đã trở nên thực ăn ý ở sửa sang lại hào lúc sau kia nam nhân quả nhiên lại bắt đầu không thành thật hai tay duỗi ra liền đem tô quân quân ôm đầy cõi lòng trong miệng còn bất mãn mà nói quả nhiên hài từ một nhiều ngươi liền càng ngày càng xem nhẹ ta không có biện pháp người này đều ba mươi hơn tuổi vẫn là có một viên đa sầu đa cảm tâm lúc nào cũng yêu cầu bị người chú ý dù sao tô quân quân cũng thói quen dứt khoát liền trái lại cũng ôm lấy nàng lão công eo sau đó ngẩng đầu nhón chân cho hắn một cái hôn kia nam nhân quả nhiên không hề oán giận ngược lại lại ôm tô quân quân hôn lại thân tựa hồ có điểm nhiệt tình quá độ tô quân quân thật sự không thể lại nhịn xuống đi bằng không nhất định lại sẽ xảy ra sự cố nàng dứt khoát vỗ vỗ lão công tay lại mở miệng nói được rồi đi ăn cơm sáng lạc ngươi không phải nói tốt hôm nay muốn mang theo bọn nhỏ đi ăn cơm dã ngoại sao bài cầm hạo ôm nàng thật sâu mà hít vào một hơi trong miệng lại oán trách nói Ta đại khái thật là thiếu bọn họ cho nên nói hai tử đều là nợ. Cứ như vậy, hai người từng người xử lý một phen, rửa mặt hảo lúc sau Tô Quân Quân trước một bước đi ra ngoài. Xuống lâu thời điểm, Tô Quân Quân còn đang suy nghĩ, bọn họ kết hôn đã vượt qua 10 năm. Ở ngày qua ngày trong sinh hoạt, nàng cùng lão công sớm đã không giống yêu đương khi như vậy tình cảm mãnh liệt mênh mông. Nhưng bọn họ lại chậm rãi biến thành lẫn nhau một bộ phận, ai cũng không rời đi ai. Ngày hôm qua thời điểm, Tô Quân Quân biểu tì kiêm khuê mật Hồ Điềm Điềm còn đánh tới điện thoại, liêu nổi lên người đại diện thạch tử tình sự tình. Hồ Điềm Điềm nói, nam nhân đều là phạm tiện thạch tì vị khi ảnh đế chồng trước lại chạy tới dây dưa thạch tì, nhìn qua rất có tư thế nam nhân, lại đau khổ mà cầu xin thạch tì, muốn phục hôn. Lại bị thạch tì hung hăng mà giáo huấn một hồi, cổ đều cấp cắn đổ máu. Thạch tử tình sự tình Tô Quân Quân cũng là biết đến. Nàng cùng chồng trước quen biết yêu nhau mười mấy năm, hôn sau tình cảm mảnh liệt chậm giãi đạm đi. Thạch từ tình vợ chồng lại thân ở giới giải trí lốc xoáy bên trong, theo vị kia ảnh đế sự nghiệp phát triển đến càng ngày càng tốt liền không hề thỏa mãn với bên người chỉ có thạch từ tình một nữ nhân. Sau lại ảnh đế lại đáp thượng khá tuổi trẻ mạo mỹ nữ diễn viên. Thạch từ tình tính như liệt hỏa trong mắt căn bản là không xoa nửa điểm hạt cát nhanh chóng quyết định liền cùng nam nhân kia ly hôn. Sau đó, một người một mình mang theo ba cái hài tử đi vào bê thành, bắt đầu rồi tân sinh hoạt. Thạch tử tình vốn dĩ chính là cái thực có khả năng nữ nhân, hơn nữa nàng ánh mắt hảo lúc trước ký xuống tô quân quân, hồ điềm điềm, hùng lệ viện, hầu tân tân mấy cái nghệ sĩ. Này mấy cái nghệ sĩ đều phát hỏa thạch tử tình sự nghiệp cũng phát triển đến càng ngày càng tốt. Nàng không chỉ có đi ra nhân sinh thung lũng ở sinh hoạt phương diện cũng một lần nữa tiến vào quỹ đạo. Ngược lại là nàng vị khi ảnh đế chồng trước ở giới giải trí bị lạc một vòng, lại bắt đầu hối hận. Không ngừng mà tìm thạch từ tỉnh cầu tha thứ cầu phục hôn, liền như vậy lan lộn rất nhiều năm. Đáng tiếc thạch từ tỉnh sớm đã nản lòng thoái trí, đã sớm không hề yêu cầu nam nhân. So với nam nhân, sự nghiệp của nàng càng thêm đáng tin cậy Mấy năm nay, tô quân quân một nhà dọn đến trong núi trụ trên cơ bản đã đạm ra giới giải trí. Hồ Điềm Điềm lại giống nàng niên thiếu khi trong mộng tưởng như vậy, từng bước một biến thành hồng biến cả nước Đại Minh Tinh. Chỉ có đóng phim khoảng cách hoặc là nghỉ phép thời điểm, Hồ Điềm Điềm mới có thể cùng nàng lão công hầu Tân Tân cùng nhau trở lại quê quán hầu trại bên này. Ngày thường Hồ Điềm Điềm muốn lưu tại Bê Thành, nàng sinh hoạt tiết tấu cùng Tô Quân Quân hiện tại sinh hoạt tiết tấu hoàn toàn không giống nhau. Từ Hồ Điềm Điềm mang lên ảnh hậu vòng nguyệt quế lúc sau, liền càng vội, mỗi ngày đều cao tốc vận chuyển, luôn là không ngừng mà chụp phiến, tham gia các loại game sâu. Tới rồi năm nay, Hồ Điềm Điềm cùng hầu Tân Tân kết hôn cũng đã vượt qua 7 năm, bọn họ ở đại chúng trước mặt cũng được công nhận tình lữ. Hồ Điềm Điềm nhưng vẫn không có muốn hài tử, hầu Tân Tân vẫn luôn thực thích nàng, chỉ là hai người đều ở vì chính mình sự nghiệp dốc sức làm Ngày thường trên cơ bản trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều. Hồ điềm điềm sở dĩ có thể trở thành ảnh hậu cũng không phải không có đạo lý. Nàng bản nhân liền thuộc về cái loại này ý tưởng tương đối nhiều, não động khá lớn, lại dễ dàng đã chịu người khác ảnh hưởng người. Bởi vì thường xuyên cùng người đại diện thạch tỷ ở bên nhau, thạch tỷ lại là cái loại này trải qua tang thương lúc sau, sinh hoạt quá thật sự tiêu sái, đem bọn nhỏ chiếu cố rất khá, lại không tính toán tái hôn cái loại này loại hình. Thạch tỷ đối nam nhân rất nhiều ý tưởng, đều sẽ ở trong lúc lơ đáng ảnh hưởng đến hồ điềm điềm. Ngẫu nhiên, Hồ Điềm Điềm liền sẽ cảm xúc hạ xuống mà gọi điện thoại lại đây, đối tô quân quân nói. Ta như thế nào cảm thấy ta cùng Hồ Tân Tân muốn xong đâu. Hắn ở phim mới chung cùng nữ chính có ái muội đều bị paparazzi khắp tin nóng ra tới. Thường thường lúc này, tô quân quân tổng hội một móng vuốt chụp được đi, đem Hồ Điềm Điềm hoàn toàn đánh tỉnh. Người là cái diễn viên, Hồ Tân Tân cũng là cái diễn viên, nếu đều là diễn viên, liền tránh không khỏi tình yêu diễn. Cái này điện ảnh muốn tuyên truyền tự nhiên muốn thả ra một ít mảnh liêu. Loại này paparazzi tuyên bố không thật tin tức ngươi nhìn xem còn chưa tính, hà tất muốn đem việc này thật sự đâu. Thông thường tô quân quân mắng hồ điểm điểm một hồi kia nha đầu liền sẽ hảo rất nhiều. Nhưng mạc hầu tân tân lớn lên rất tuấn tú, kỹ thuật diễn lại hảo chậm rãi liền biến thành điện ảnh vòng nhất có giá trị nam diễn viên chi nhất. Hồ Điềm Điềm lại nhịn không được hoài nghi, khi nào lại có cái nào không biết xấu hồ tiểu yêu tinh, muốn thông đồng nàng lão công. Vịt kia ở quốc dân cảm nhận chung, phi thường có địa vị vận động viên đều đã suất quý. Giới giải trí mẫu mực trưởng phu cũng bị tin nóng, bao dưỡng võng hồng mặt tiểu tam tiểu tứ tiểu ngũ. Loại này tin tức trên cơ bản thường xuyên có, Hồ Điềm Điềm thường xuyên đều sẽ nhịn không được đem những việc này mang nhập đến nhà nàng hầu tân tân trên người. Đáng thương hầu tân tân rõ ràng cái gì cũng chưa trải qua, vẫn luôn thực chuyên tình, cũng không có học được. Lại bởi vì hắn lão bà não động quá lớn, lại khuyết thiếu cảm giác an toàn, luôn là bị các loại hoài nghi. Cũng may, hồ điểm điểm vẫn luôn tuần hoàn theo thạch tử tình nguyên tắc là một nữ nhân, chính yếu chính là có được chính mình sự nghiệp bất luận cái gì thời điểm đều không cần hướng lão công cúi đầu. Liền bởi vì như vậy. Hồ Điềm Điềm tuy rằng không đóng phim thời điểm, luôn có đủ loại kỳ ba não động, mỗi ngày đều lo lắng nàng lão công có thể hay không bị các loại tiểu yêu tinh câu đi, nhưng những việc này nàng cũng tuyệt đối sẽ không theo Hồ Tân Tân nói. Không chỉ như thế, Hồ Điềm Điềm còn muốn ở Hồ Tân Tân trước mặt bày ra một bộ hiền lương thục đức trí thức thiện lương thê tử phong phạm tới. Không có biện pháp Hồ Điềm Điềm trong lòng cũng khổ, những việc này tự nhiên sẽ hướng nàng hảo khuê mật kiêm hảo biểu muội tô quân quân nói hết. Gần nhất hồ điểm điểm đề tài chính là một đôi phu thê hay không có thể bình yên vượt qua thất niên chi dương. Vượt qua này 7 năm lúc sau còn có 10 năm đại quan hôn nhân mất đi tình cảm mãnh liệt phu thê gian đã không có mới mẻ cảm kia lại nên làm cái gì bây giờ. Ở hồ điểm điểm trong miệng nàng cùng hầu tân tân đã không có tình yêu. Nếu loại này thời điểm hầu tân tân yêu tiểu yêu tinh nàng nhất định sẽ nhịn đau buông tay sau đó dương dương chúc phúc hắn. Quan trọng nhất chính là muốn bảo trì nàng ảnh hậu phong độ, Chẳng sợ ly hôn sau, về đến nhà, muốn uống thượng một đống bia, say hắn cái trời đen kịt ngủ đến thiên hoang địa lão. Kia nàng cũng muốn ở trước mặt chồng cũ, duy trì cơ bản nhất tôn nghiêm. Mấy năm nay, ở hồ điểm điểm não động chung, nàng đã cùng hầu tân tân ly không dưới hơn trăm lần hôn. Mỗi lần hồ điểm điểm đều có thể cho chính mình bố trí ra các loại thất hôn phụ nữ nhân vật, hoặc bi tình, hoặc lãnh diễm, hoặc thê thảm tuyệt vọng, hoặc hóa kén thành điệp. Tô Quân Quân đã sớm thói quen nàng như vậy lăn lộn, thông thường nói mấy câu liền đem Hồ Điềm Điềm tống cổ đi trở về. Dù sao Hồ Tân Tân mặt ngoài không hiện, trên thực tế lại là cái tàn nhẫn nhân vật. Hồ Tân Tân nếu có thể tốn vài năm công phu cùng Hồ Điềm Điềm làm bằng hữu, một chút một chút thông đồng nàng, đồng thời lại có thể đem chính mình từ bạch diện tiểu sinh hình tượng chuyển biến thành màn ảnh con người rắn giỏi, đều đem hết thảy điều kiện chuẩn bị tốt mới bông tay theo đuổi Hồ Điềm Điềm, hơn nữa một kích đắc thủ. Như vậy một người nam nhân, lại sao có thể dễ dàng cùng hắn lão bà ly hôn? Cho nên nói, Hồ Điềm Điềm liền chính mình chơi cái thống khoái đi. Chỉ là, xong việc Tô Quân Quân lại nhịn không được tưởng, nàng cùng lão công giống như đã mau đến hai cái thất niên chi dương. Đích Xác cũng giống Hồ Điềm Điềm nói được như vậy, tình cảm mãnh liệt một chút một chút mà bị sinh hoạt thay thế, mỗi ngày giống như đều ở bận về việc củi gạo mắm muối bên trong. Hải từ trở thành bọn họ tình yêu kéo dài, tình lữ biến thành không thể thiếu người nhà. Có thể hay không nào một ngày, thật sự xuất hiện một cái tiểu yêu tinh, đột nhiên yêu nàng lão công, sau đó bắt đầu điên cuồng theo đuổi hắn. Nàng lão công đột nhiên một không tranh đùa, cũng ham nhân gia cô nương ra bạch mạo Mỹ, đến lúc đó cũng động tâm, này phải làm sao bây giờ. Bất quá, liền tính lão công muốn cùng nàng ly hôn, tô quân quân giống như cũng không có gì tổn thất. Bởi vì bọn họ chính thức bãi rượu kết hôn phía trước, lão công liền chủ động đem sở hữu tài sản đều chuyển tới tô quân quân danh nghĩa. Ở nhà, lão công phải dùng tiền nói, là phải trải qua tô quân quân cho phép. Nghĩ vậy chút tô quân quân yên tâm không ít, chính là tô quân quân nghĩ lại lại tưởng tượng đây đều là chút cái gì nha. Xem ra nàng thật là bị hồ điểm điểm kia nha đầu chết thiệt kia gấp tẩy não. Nàng lão công như vậy thích dính nàng, lại thích cùng hài từ tranh sủng, sao có thể sẽ thích thượng nữ nhân khác. Tô quân quân vội vàng vỗ vỗ chính mình mặt cường đánh lên tinh thần ý đồ làm chính mình phấn chấn lên. Nàng lại nhanh hơn bước chân thực mau tới tới rồi lầu một nhà ăn. Vào nhà ăn vừa thấy, bọn nhỏ quả nhiên đều đã thu thập thỏa đáng, ngồi ở trên bàn cơm, bắt đầu ăn cơm sáng. Nhà bọn họ song bào thai năm nay đã 10 tuổi, trước mắt đang ở hầu trại trung tâm tiểu học niệm thư. Mới vừa dọn lại đây thời điểm, tô quân quân luôn là lo lắng bọn nhỏ không có biện pháp cùng hầu tập các bạn nhỏ hào hào ở chung. Cũng may, này đó lo lắng đều là rất dư thừa. Nhà bọn họ hai đứa nhỏ ở học tiểu học lúc sau thực mau liền cùng hầu tộc tiểu bằng hữu hòa mình. Theo Vân Tiểu Tiểu nói, bởi vì bọn họ là quốc bảo, sở hữu hầu tộc đều thực thích bọn họ. Nhưng Tô Quân Quân lại suy nghĩ các ngươi tuy rằng nói là gấu trúc đối phương vẫn là khỉ lông vàng đâu. Hai bên đều là quốc bảo, Vân Tiểu Tiểu lại có cái gì khả đắc ý. Bất quá, đây đều là tiểu hài từ chi gian siếp Tô Quân Quân cũng sẽ nói thêm cái gì. Chẳng qua bởi vì là quốc bảo duyên cớ, vân tiểu tiểu nha đầu này luôn luôn tự mình cảm giác tốt đẹp, nàng tổng cảm thấy chính mình là toàn thế giới đáng yêu nhất nhất manh tiểu cô nương. Tô quân quân làm hài từ mụ mụ cũng tổng cảm thấy chính mình ra bảo bảo đặc biệt đáng yêu. liền tính vân tiểu tiểu là cái tự luyến tiểu công chúa, chỉ cần nàng biến thành hùng nắm tô quân quân cũng sẽ nhịn không được cảm thấy, này tiểu cô nương tự luyến cũng là theo lý thường hẳn là chỉ cần là có được bình thường thẩm mỹ quan niệm người liền nhất định sẽ thích thượng nhà bọn họ tiểu công chúa so sánh với dưới vân đại liền bình thường rất nhiều đứa nhỏ này đánh tiểu liền rất hiểu chuyện tính cách cũng thực ổn trọng tuy rằng ngẫu nhiên sẽ bị vân tiểu tiểu kêu tiểu lão đầu nhưng tô quân quân lại cảm thấy chính mình gia đại nhi tử thật sự quá đáng yêu hắn không ngừng có thể chiếu cố hảo tự mình ngẫu nhiên còn sẽ cho muội muội thu thập cục diện dối rắm Đặc biệt là ở tô quân quân sinh lão tam lúc sau, vẫn là tiểu gấu chúc vân đại cư nhiên sẽ thực chi kỳ mà sẽ ôm lấy đệ đệ, giúp mụ mụ mang oa Như vậy một cái hiểu chuyện nghe lời đại nhi tử, đại khái sẽ là mỗi cái mẫu thân trong lòng bảo đi. Tô quân quân sẽ thiên vị vân đại cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng vân tiểu tiểu ngẫu nhiên sẽ ghen ghét ca ca, ngẫu nhiên sẽ giả khóc còn sẽ biến thành tiểu hùng ghé vào mụ mụ trên đùi hỏi mụ mụ người có phải hay không chỉ ái ca ca, liền không yêu nho nhỏ. Tô quân quân mỗi lần đều chỉ có thể trấn an tiểu cô nương một phen, đối nàng nói. Các ngươi ba cái đều là mụ mụ trong lòng tiểu bảo bối, mụ mụ đối với các ngươi ái đều là giống nhau. Mỗi đến lúc này, vân tiểu tiểu nếu là lại tiếp tục tùy hứng hồ nháo đi xuống, nhà bọn họ một nhà chi chủ, hài tử hắn ba bạch cầm hạo liền sẽ nhìn không được. Hắn thông thường đều sẽ dẫn theo vân tiểu tiểu bối mau, đem nàng đưa tới thụ ốc đi đơn độc tâm sự. Thường thường ở thủ ốc thượng tiếp thu xong tái giáo dục lúc sau, vân tiểu tiểu tổng có thể trở nên ngoan ngoãn nghe lời một đoạn thời gian. Cho nên tô quân quân trước nay đều sẽ không nhúng tay hài tử ba ba đối bọn nhỏ giáo dục. Gia ra nhóm tuy rằng cũng thích bọn nhỏ, lại cũng sẽ không nhúng tay phụ thân đối hài tử giáo dục. Bất quá lại nói tiếp nhà bọn họ nhất đặc biệt hài tử kỳ thật là Lão Tam. Lão Tam cùng hắn các ca ca tỷ tỷ đều không giống nhau, không phải gấu trúc mà là miêu tộc. Lão tam sinh ra thời điểm, đối với trong nhà mỗi người tới nói, đều là một kiện phi thường đáng giá cao hứng sự tình. Đặc biệt là tô quân quân thân gia gia Mao lão gia tử ở ôm tân sinh tiểu miêu tề từ thời điểm cơ hồ đều phải khóc ra tới. Mao lão gia tử cả đời này hơn phân nửa đời đều ở bảo hộ hắn bọn con cháu, nhưng mà vận mệnh lại như là cùng hắn khai cái đại vui đùa ở tô quân quân bạch tử hóa hình phía trước mao lão gia tử cũng không có huyết mạch tương liên miêu tộc con cháu thẳng đến tô quân quân hóa hình lúc sau mao lão gia tử miêu tộc huyết mạch mới có thể truyền thừa xuống dưới sau lại tô quân quân gả cho bạch cầm hạo gấu trúc làm nhất cổ xưa cũng mạnh mẽ nhất gen chi nhất miêu tộc gen là không có biện pháp cùng gấu trúc địch nổi ở tô quân quân cùng bạch cầm hạo kết hôn phía trước mao lão gia tử cơ hồ đã nhận định tô quân quân tương lai không có khả năng sẽ sinh hạ mèo con nhưng mặc dù là như vậy, vì cháu gái nhi hạnh phúc mau lão gia từ trước nay cũng chưa nhắc tới quá chuyện này. sau lại tiểu cháu gái nhi vui vui vẻ vẻ mà xuất giá đệ nhất thai liền sinh hạ một đôi song bào thai gấu trúc bào bào. mau lão gia từ cố nén chính mình nội tâm tiếp núi, lại vẫn là giúp đỡ chiếu cố hai chỉ gấu trúc bào bào. nhưng hắn lại không nghĩ rằng trời cao cư nhiên còn cho hắn để lại như vậy một cái ngoài ý muốn kinh hỉ. tô quân quân cái thứ ba bào bào cư nhiên là miêu tộc mặc kệ nói như thế nào, mau lão ra từ miêu tộc huyết mạch sốt cuộc có thể kéo dài đi xuống. Tô quân quân nhìn ra ra như vậy kích động bộ dáng, rốt cuộc cũng không mặt mũi nói cái gì. Vào lúc ban đêm, ở lão công trộm chạy tới xem nàng thời điểm, tô quân quân mới nhịn không được nhỏ giọng nói. hạo ca ta nghe nói qua động vật có bạch hóa hiện tượng, giống ta ca cũng là bạch hóa cáo lông đỏ, cũng không phải cáo bắc cực. Nhưng ta lại không nghe nói qua động vật còn có hắc hóa hiện tượng. Nhà chúng ta tiểu lão tam như thế nào, liền cùng cục than đen giống nhau. Hắn như vậy rốt cuộc giống ai nha? Ta cùng ra ra nhưng đều là hắc bạch giao nhau, mang vằn xinh đẹp màu lông. Bạch cầm hạo trộm nhìn tiểu nhi tử liếc mắt một cái, rốt cuộc nhịn không được có chút trột giả. Tuy nói hắn hình thú cũng là hắc bạch sắc là chủ, nhưng thực tế thượng nó trên người màu lông hắc bạch phân minh, nên hắc địa phương chính là thuần hắc bạch địa phương chính là thuần trắng, một chút tạp sắc đều không có. Vừa vặn lúc này, tiểu miêu tệ tử đột nhiên tỉnh, mờ to cặp kia hắc bạch phân minh mắt to, vẻ mặt vô tội nhìn bọn họ. Bài cầm hạo bị nhi tử xem đến liền càng trột dạ hắn thậm chí cảm thấy chính mình thực xin lỗi hắn lão bà. Thật vất vả sinh cái miêu tộc kết quả hình thú còn bị hắn gen ảnh hưởng. Miêu nhi tử lớn lên cũng giống hắn, cũng không giống hắn lão bà, vậy phải làm sao bây giờ? Mau ra ra nếu biết chuyện này nói, khẳng định sẽ thực tức giận đi. Đến lúc đó không truyền lại sẽ cùng hắn trình diễn vừa ra mẹ chồng nàng dâu đại chiến vì tránh cho sắp đã đến gia đình phân tranh không có biện pháp bạch cẩm hạo chỉ có thể phòng hoạn với chưa xảy ra truyền qua thiên buổi sáng ở trên bàn cơm bạch cẩm hạo làm cho thê tử mặt cùng mau gia gia đưa ra lão tam nếu là cái miêu tộc vẫn là cùng lão gia tử họ mau đi rốt cuộc là mau gia huyết mạch điểm này tô quân quân tự nhiên là không ý kiến Lại vừa thấy, mao ra ra ngoài miệng tuy rằng một cái kính ở chối từ, nhưng hắn khóe miệng lại hơi hơi hướng về phía trước sơ lên, trên mặt từ lâu cười nở hoa. Hùng lão ra từ tự nhiên cũng không có ý kiến. Lão bằng hữu huyết mạch có thể kéo dài, hắn cũng là vui vẻ nhất bất khóa. Bài cầm hạo lại thuận tay đẩy thuyền, làm hai vị ra ra hỗ trợ cấp hài từ lấy tên. Nhà bọn họ lão đại, lão nhị giống nhau là kêu nhũ danh, trên thực tế, hai đứa nhỏ cũng có đại danh, lão đại kêu mây trắng đạm, lão nhị kêu bạch vân hiểu, đều dùng phụ thân dòng họ cùng mẫu thân tên. Tới rồi lão tham thời điểm, họ mau, lại là miêu tộc tự nhiên không thể kế thừa phụ thân tên trung hảo tự. Một chốc hài tử đại danh cũng khởi không ra, lão gia tử nhóm kiên trì muốn tra từ điển. Nhưng thật ra nhũ danh có một cái, vẫn là vân tiểu tiểu cấp đệ đệ khởi, nàng nói nàng đệ đệ lớn lên giống cái tiểu than nắm. Cho nên, nhà bọn họ lão tam ở nhà bị sẽ kêu mai mai tiểu than nắm, dù sao này đó đều là lão tam nhũ danh. Đến nỗi lão tam đại danh, mao lão ra từ phiên thật lâu từ điển, mới lấy một cái ý nghĩa sâu xa tên mao trí hùng. Trên cơ bản ở nhà đại gia cũng đều sẽ không kêu tên này. Tô quân quân nghiêm trọng hoài nghi, mao trí hàng tên kỳ thật chính là nàng gia gia cấp lấy. Từ khi tiểu than nắm sinh ra lúc sau, mao lão gia tử là lại cao hứng bất quá. Hắn đều hận không thể suốt ngày canh giữ ở tàng tôn từ bên người cũng liền không thường cùng hùng lão gia tử cùng hầu lão gia tử đi đạp thanh dung ngoạn. Chỉ một lòng nhìn nhà hắn tiểu tôn tử, ở tiểu than nắm đứa nhỏ này trưởng thành trong quá trình trừ bỏ có cha mẹ làm bạn ở ngoài còn có mao lão gia tử thì mỉ che chở nói hắn là tập trăm ngàn sủng ái tại một thân cũng không quá. Nhưng đứa nhỏ này thật sự quá đặc biệt, hắn căn bản là không thích duy trì ở hình người, ngược lại thực thích biến thành tiểu miêu thề tử. Tựa như hiện tại cũng như thế, tiểu than nắm năm nay đã 4 tuổi, có thể nói, sẽ đi đường, đã bắt đầu đi nhà trẻ đi học. Nhưng hắn lại vẫn là thích biến thành miêu hình, ghé vào trên bàn cùng người trong nhà cùng nhau ăn cơm. Không có phương tiện gắp đồ ăn thời điểm, người trong nhà liền sẽ đem cơm sáng bỏ vào hắn tiểu miêu trong chén tiểu than nắm ở ăn cơm phương diện kế thừa hắn mẫu thân cùng tằng ra ra khẩu vị hắn cũng thích ăn tiểu tô cá quay cơm tẻ đến nỗi ba ba ca ca tì tì bọn họ yêu thích bánh bột bắp cùng tiểu măng tiểu than nắm là không yêu ăn chẳng qua tô quân quân luôn là lo lắng nhà nàng hài từ dinh dưỡng bất lương liền sẽ cấp tiểu than nắm trong chén phóng một ít tiểu rau dưa tiểu than nắm mờ to cặp kia xinh đẹp mắt to ủy khuất ba ba mà nhìn tô quân quân chính là không muốn ăn những cái đó màu xanh lục rau dưa Nếu hắn mụ mụ hiện tại không ở nhà ăn, Thái Gia Gia khẳng định sẽ đem tiểu than nắm đem rau dưa kẹp ra tới. Chỉ tiếc ở dùng bữa phương diện, hắn mụ mụ nhìn chằm chằm chặt muốn chết nhất định phải tận mắt nhìn thấy hắn đem rau dưa ăn vào đi. Ba ba tuy rằng ngày thường yêu nhất tiểu than nắm, nhưng ba ba càng thích mụ mụ. Ngày thường ở nhà, chỉ cần mụ mụ mở miệng lời nói, ba ba giống nhau chỉ có nghe theo phân, trước nay đều sẽ không phản kháng. Không có biện pháp tiểu than nắm ủy ủy khuất khuất mà lại nhìn mụ mụ vài mắt, không làm sao được mụ mụ vững tâm như thiết. Cuối cùng tiểu than nắm chỉ phải căng ra đầu, đem những cái đó tiểu rau dưa ăn vào trong bụng. Tô quân quân lúc này mới yên tâm chút. Cứ như vậy, cả nhà cùng nhau chia sẻ phong phú bữa sáng lúc sau, đại gia liền cùng nhau thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Xong bào thai ở khảo thí trước liền nói hảo, khảo xong thí cả nhà muốn cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm dã ngoại nguyên bản, ngày này không phải cuối tuần, Bạch Cẩm Hạo vốn dĩ hẳn là bình thường đi làm. Chỉ là hắn công tác sốt cuộc bất đồng với những người khác, cũng coi như là chính hắn đầu tư mua bán. Cho nên, Bạch Cẩm Hạo một chiếc điện thoại qua đi, những cái đó công nhân liền khuất phục xuống dưới. Chỉ có người phụ trách Hồng Tiểu Bách thở phì phì mà cấp Bạch Cẩm Hạo gọi điện thoại, lại vẫn là bị Bạch Cẩm Hạo dăm ba câu cấp lừa gạt đi qua. Hùng tiểu bách cùng Bạch cầm hảo cũng là xong bào thai, chỉ tiếc mới vừa sinh hạ tới thời điểm, hai người liền tách ra. Hùng tiểu bách là đi theo cha mẹ bên người lớn lên, Bạch cầm hảo lại là thái gia ra tự mình lôi kéo đài. Lại không nghĩ rằng, sau lại hai huynh đệ đều đi tới hầu trại bên này, lại bởi vì bọn họ thân muội muội hùng tiểu ngọc muốn sinh hài từ. Hai huynh đệ mới chậm rãi hiểu biết lên, chẳng qua thật lâu về sau, hùng tiểu bách luôn là sẽ sinh ra một loại ảo giác. Hắn là bị hắn đại ca cấp lừa dối, từ bỏ chính mình bản chức nghiên cứu công tác. Ngược lại, chạy đến bên này, cho hắn ca ca làm trâu làm ngựa. Hắn ca bạch cầm hảo là cái giã quán người, động bất động liền sẽ tìm các loại lấy cớ xin nghỉ trốn ban, có cái gió thổi cỏ lay, liền không tới đi làm. Này cũng khó trách lúc trước bạch cầm hảo như thế nào cũng không chịu đương tối cao lãnh đạo, ngược lại đem lãnh đạo vị trí nhường cho Hùng Tiểu Bách hai vợ chồng. Đã từng ở Hùng Tiểu Bách xem ra, hắn đại ca kỳ thật là mang quang hoàn sinh ra, đời này chú định sẽ thực lóa mắt. Nhưng ở hai người dần dần quen thuộc lúc sau, cái kia nhìn như Mỹ lệ quang hoàn, lại đã sớm bị chọc nát. Hùng Tiểu Bách cũng không nghĩ tới, hắn ca ca cương nhiên là cái như vậy ra mặt dày lại không có hạn cuối nam nhân. Chẳng qua khi đó, bọn họ toàn ra đã thượng tạc thuyền, lại thường rời thuyền cũng không thể đi xuống. Lúc trước bạch cầm hạo kỳ thật là như vậy đối Hùng Tiểu Bách nói. Tiểu Bách nha, ngươi đã nghiên cứu hoang dại gấu trúc mười mấy năm cũng nên nghiên cứu không sai biệt lắm đi. Hùng Tiểu Bách gật gật đầu, hắn đích xác đã ra vài căn cứ làm, đối hoang dại gấu trúc cũng rất quen thuộc. Bạch Cẩm Hạo còn nói thêm, nói như vậy, ngươi cùng với lại tiếp tục nghiên cứu những cái đó hoang dại gấu trúc chi bằng dùng ngươi hiện tại nghiên cứu thành quả cấp chúng ta trong tộc gấu trúc làm chút cống hiến. Hùng Tiểu Bách cảm thấy lời này cũng rất có đạo lý vì thế lại gật gật đầu hắn có thể đem tư liệu đều giao cho trong tộc lúc này bạch cầm hạo lại nói chỉ có chân chính chuyên gia đem này đó chuyên nghiệp chi thức lợi dụng lên chúng ta trong tộc bọn nhỏ mới có thể có càng tốt ngày mai lúc ấy hùng tiểu bách đều bị hắn ca ca vĩ đại tình cảm cấp cảm động hắn một kích động liền đáp ứng bạch cầm hạo đem hắn sở hữu nghiên cứu thành quả giao cho hắn ca ca tới xử lý Hai người thương lượng hào, mặc kệ thế nào, phải làm hạng nhất tạo phúc toàn gấu trúc tộc đại sự nghiệp. Liền ở hùng tiểu bách xoa tay hầm hè chuẩn bị đại làm một hồi thời điểm, đột nhiên phát hiện hắn ca cư nhiên đăng ký một nhà mặt hướng toàn gấu trúc tộc núi rừng nhà trẻ chiêu sinh quảng cáo từ chính là. Yên tâm đem ngài ra nhãi con dao cho chúng ta, chúng ta tự mình dạy bọn họ rong rùi núi rừng. Làm hắn có cái càng thêm khỏe mạnh ngày mai càng làm cho người vô ngữ chính là bài cầm hạo cư nhiên tự mình thế núi rừng nhà trẻ đại ngôn cũng vì bọn họ nhà trẻ đánh quảng cáo thậm chí còn thông qua thúy chúc truyền hình gấu trúc tộc bên trong trang web tuyên bố nhà trẻ quảng cáo tuy nói mấy năm nay bài cầm hạo kết hôn sau liền ngừng nghỉ rất nhiều cũng không có tiếp tục gây chuyện thị phi chính là bài cầm hạo thời trẻ những cái đó quang huy sự thích lại không có bị gấu trúc tộc quên đi Tương phản mọi người đều nhớ rõ lúc trước bài cầm hảo là như thế nào tai họa bọn họ cùng tộc. Hơn nữa, bài cầm hảo kia một chọn 18 khủng bố chiến tích trước sau cũng chưa bị tân thành tích sở thay thế được. Cứ như vậy, bài cầm hảo vẫn là gấu trúc tộc nội hoàn toàn xứng đáng đệ nhất cao thủ. Hắn bộ dáng này ra mặt giày tự mình đánh quảng cáo, rất nhiều gấu trúc tộc ba mẹ cư nhiên liền tin. Nói đến cùng, mọi người đều hy vọng chính mình ra nhãi con, sau khi lớn lên thật sự có thể biến thành bạch tổng như vậy cường hãn. Thực mau liền có rất nhiều tộc nhân đem nhãi con, đưa đến bên này núi rừng hoang dại nhà trẻ đi học. Hơn nữa, hiện tại bọn họ vị trí hầu trại vốn dĩ liền ở vào gấu trúc tộc sinh hoạt thành thị. Rất nhiều gấu trúc tộc cha mẹ đều sẽ ở thứ hai đem hài tử đưa lại đây học tập cuối tuần thời điểm lại đem hài tử tiếp trở về. Bởi vì hùng tiểu bách vợ chồng đối hoang dại gấu trúc hiểu biết tương đối nhiều, bọn họ thật liền đem nghiên cứu thành quả, dùng ở trong tộc gấu trúc bảo bảo trên người tới, cũng bởi vậy khai triển một loạt giã hóa huấn luyện. Mục đích chính là vì đem gấu trúc tộc các bảo bảo, bồi dưỡng thành tương lai có thể một mình đối mặt giã ngoại hết thảy nguy hiểm gấu trúc tộc. Hơn nữa, bạch cầm hảo tự mình đảm nhiệm nhà trẻ thể dục lão sư trên cơ bản, bạch cầm hảo mỗi ngày buổi chiều đều sẽ mang theo này đó bảo bảo rèn luyện thân thể hắn sử dụng hình thú cũng là cái mini nắm hình thú nhà trẻ những cái đó gấu trúc bảo bảo sẽ không quản bạch cầm hạo kêu lão sư lại sẽ kêu hắn đại lão những cái đó nắm ở nhà cũng là bị nuông chiều tới rồi bạch đại lão bên này một đám đều là ngoan ngoãn đến không được bạch cầm hạo vẫn là thực vừa lòng hắn ở tuổi nhỏ nắm trong lòng địa vị hắn luôn là tự mình mang theo bọn nhỏ leo cây chạy trốn thậm chí leo lên nóc nhà lật ngói luôn là nháo đến không biên Làm viên lớn lên Hùng Tiểu Bách lại lần nữa xác định, hắn ca ca sở dĩ lựa chọn khai một nhà núi rừng nhà trẻ kỳ thật chính là vì tới quê dối. Trường 133, Hùng Tiểu Bách vợ chồng rốt cuộc là có thực học bọn họ đối với hoang dại gấu trúc hiểu biết rất sâu. Cho nên, ở núi rừng nhà trẻ thành lập lúc sau, bọn họ liền thật sự đem các hạng dã ngoại nghiên cứu thành quả đều dùng ở gấu trúc tộc ấu tệt trên người. Hơn nữa, đám kia ấu tệ có sơn đại vương mang theo rèn luyện, một con cũng là đuổi, một đám cũng là mang. Cứ như vậy, một đoạn thời gian lúc sau, ở núi rừng nhà trẻ đi học gấu trúc ấu tệ cha mẹ nhóm liền phát hiện nhà mình hùng nắm thân thể tố chất đề cao rất nhiều. Gấu trúc tộc mang nhãi con là cái thực dài dòng quá trình, rất nhiều gia đình đều là mấy năm thậm chí mười mấy năm mới có thể chỉ có một nhãi con. Những cây đỏ ấu tệ đều là trong nhà bảo bối cục cưng, gia trường cũng là dốc hết sức lực sùng ái bọn họ. Các ấu tể liền tương đối kiều khí, ngày thường ở nhà thời điểm, cho hắn mới mẻ nhất tiểu mang cùng tiểu quả táo, hắn cũng không thất sẽ ăn. Hiện tại nhưng khen ngược ở sơn đại vương núi rừng nhà trẻ ngây người một tháng, những cái đó hùng nắm lại về đến nhà, một đám đều cùng tiểu thổ phỉ giống nhau, các gia trưởng không bao giờ dùng lo lắng bọn họ kén ăn vấn đề. Hùng nắm sẽ chính mình cướp miếng ăn, hơn nữa ăn đến bụng lưu viên. Tuy rằng, các gia trưởng trong lòng cũng có chút hoài nghi, chính là bọn họ tự mình đem nhà mình ấu tề bế lên tới trên dưới ước lượng ước lượng liền phát hiện ấu tề thể trọng thực sự là tăng trưởng không ít. Trước kia đều là tiểu đậu nha đồ ăn, hiện tại cư nhiên biến thành tròn vo, giống đầu tiểu chưa giống nhau. Lại đem ấu tề đặt ở trong viện chơi, liền rất kinh ngạc phát hiện nhà mình kiều khí hùng nắm cư nhiên học được leo cây, hơn nữa xẹt xẹt mà bò đến rất nhanh. Này ở trước kia, hùng nắm các gia trưởng căn bản là không dám tưởng. Hiện tại, nhìn đến như vậy khá quan hiệu quả, những cái đó nắm ba mẹ cũng liền càng yên tâm, liền quyết định làm nhà mình nhãi con tiếp tục đi lên núi đại vương đại ngôn núi rừng nhà trẻ đi học. Cũng có chút hùng nắm đã khá lớn, có thể tự do biến thành hình người, nói chuyện khi mồm miệng cũng tương đối rõ ràng. Về đến nhà, cha mẹ vừa hỏi, bảo bảo ở nhà trẻ ăn đều là cái gì ăn ngon đồ vật? Như thế nào hiện tại không kén ăn? Những cái đó hùng nắm lại nói cho ra trường, ăn con khỉ não. Nắm ba mẹ bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa trực tiếp liền gọi điện thoại đi nhà trẻ dò hỏi. Nào có mang theo hùng nắm làm loại này đáng sợ sự tình Nhưng lại một tế hỏi, hùng nắm ba mẹ mới biết được. Ăn con khỉ não chính là một cái trò chơi, thể dục lão sư sẽ mang theo bọn họ, đuổi theo một đám con khỉ nhỏ ở trong rừng rậm chạy vội cũng đuổi tới con khỉ là có khen thường. Có chút nắm ba mẹ thật sự cảm thấy thực vô ngữ. Mà kệ nghĩ như thế nào, loại này rèn luyện phương thức đều thực kỳ ba. Chính là, này đối với nhà bọn họ ấu tệ tới nói, lại vẫn là rất có trợ giúp. Sau lại, nắm ba mẹ lại hỏi ăn cơm sự, lúc này mới phát hiện nhà bọn họ ấu tệ ở nhà trẻ, nếu không muốn chủ động hào hào ăn cơm nói, những cái đó bánh bột bắp cùng tiểu măng sẽ bị khác hùng nắm đoạt chạy Đáng giận chính là, giáo viên mầm non không chỉ có mặc kệ, ngược lại còn cổ vũ bọn nhỏ tự do đùa giỡn. Loại này dã man lại kỳ ba giáo dục phương thức thật sự làm yêu thích hòa bình nắm ba mẹ cảm thấy thực tức giận. Bọn họ gọi điện thoại đến nhà trẻ đi kháng nghị, kết quả lại là bạch cầm hạo tự mình tiếp điện thoại. Bạch đồng nguyên lời nói chính là, chúng ta nhà trẻ trước mắt chỉ tiếp thu 20 đầu hùng nắm. Các người nếu là cảm thấy không hài lòng chúng ta giáo dục trình độ, liền đem nhà mình ấu tể chạy nhanh tiếp đi, mang về trong thành đi học đi thôi. Dù sao còn có khác gia ấu tể sẽ bổ đi lên. Người nếu là không tiếp nói, cũng đừng cùng ta hạt khiếu này tư nhân nhà trẻ khái không tiếp thu khiếu nại chính là loại này dã man kỳ ba giáo dục phương thức sở hữu nhãi con cần thiết dã không cần văn nhã có lễ đậu giá. Người không tiếp đi lại khiếu nại ta ta coi như làm ngươi là phải đối ta phát ra luận võ khiêu chiến. Cho nên nói, Sơn Đại Vương ca tính vẫn là trước sau như một ngang ngược lại không nói lý. Cố tình nhà mình ấu tệ bị mang đến tốt như vậy, gia trưởng cũng luyến tiếc đem ấu tệ từ Sơn Đại Vương nhà trẻ cấp tiếp trở về. Vì thế, không có biện pháp bọn họ chỉ có thể tiếp tục nén giận đem hài từ đặt ở nơi đó. Cho nên nói tưởng cùng Sơn Đại Vương phân rõ phải trái là không có khả năng. Cứ như vậy, bọn họ một bụng khí lại còn bị bạn bè thân thích nhóm hâm mộ đến không được đâu. Bởi vì Sơn Đại Vương không có nói sai, bọn họ nhà trẻ thật sự không tính toán mở rộng chiêu sinh. Mặc kệ nói như thế nào, Sơn Đại Vương loại này tràn ngập giã tính trở về tự nhiên giáo dục phương thức hơn nữa hắn đệ đệ Hùng Tiểu Bách khoa học chăn nuôi phương pháp. Hai người tương kết hợp đối với Hùng nắm nhóm tương lai thật sự là vô cùng hữu ích. Chậm rãi, Sơn Đại Vương núi rừng nhà trẻ liền ở toàn bộ gấu trúc tộc truyền lưu mở ra. Mọi người đều gấp không chờ nổi mà hy vọng Sơn Đại Vương nhà trẻ có thể tiếp tục khoét chiêu. Có cha mẹ thậm chí tỏ vẻ, bọn họ nguyện ý vì hài tử ở nhà dọn đến SC Thành đi. Ngay cả B Thành S Thành, G Thành gấu trúc tộc gia trưởng cũng nguyện ý không xa ngàn dặm đem nhà mình Hùng Nắm đưa đến Sơn Đại Vương nhà trẻ bên trong học tập. Chỉ tiếc Sơn Đại Vương người này tùy hứng quán, Hùng Nắm quá nhiều, hắn cũng chăm sóc bất qua tới. Cuối cùng vẫn là chỉ thu 20 cái gấu trúc ấu tể. Nhưng thật ra hàng năm vì Sơn Đại Vương làm châu làm ngựa, bối nổi đã thành thói quen Hùng Tuấn Thanh ỉ vào nhiều năm như vậy tình nghĩa, cùng Sơn Đại Vương thảo một cơ hội, đem nhà hắn cái kia sô-cô-la màu lông tiểu khuê nữ Hùng xào xào đưa đến núi rừng nhà trẻ liền đọc. Hùng xào xào này tiểu cô nương vừa đến bạch gia thời điểm, còn thực sợ người lạ. Tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt mà nhìn bạch gia bọn nhỏ chính là ngựa ngùng biến ra hình thú. Nhưng vân đại lại là cái tiêu chuẩn hảo, ca ca, mang theo tiểu cô nương lại hống lại khuyên tiểu cô nương cuối cùng biến thành một đầu sô-cô-la sắc gấu trúc tiểu đoàn từ. Vốn dĩ cho rằng sẽ đã chịu vân đại ca ca, vân tiểu tiểu tỷ tỷ cùng tiểu than nắm ghét bỏ, xào xào tiểu đoàn từ còn đặc biệt thẹn thùng, thậm chí xoay người sang chỗ khác dùng phía sau lưng hướng về phía đại gia. Nhưng nàng lại không nghĩ rằng, vân đại ca ca sẽ vẻ mặt kinh hỷ tiến lên ôm lấy nàng, trong miệng nói thẳng nói trời ơi xào xào muội muội thật sự thật xinh đẹp à gấu trúc tộc hình thú nguyên lai like cũng là có thể chụp màu sắc rực rỡ ảnh chụp đâu mao kêu mụ mụ đi lấy camera cấp muội muội chụp ảnh nha nói vân đại còn vẻ mặt hưng phấn mà dùng ngón tay chạm chạm xào xào trên người mao này thật đúng là không phải nhiễm đi xào xào tiểu đoàn từ thật là sô cô la sắc bên kia tiểu cô nương bị vân đại khen mặt đều đỏ Cố tình, Vân Đại đứa nhỏ này tùy hắn mẫu thân tô quân quân, không chỉ có tính tình ngay thẳng, đối chính mình thích đồ vật chưa bao giờ sẽ buồn xỉn với biểu đạt. Từ đó về sau, Vân Đại thấy xào xào, liền sẽ cảm thấy thực vui vẻ. Hơn nữa, hắn bắt đầu biến đổi đa dạng mà khen khởi tân muội muội màu lông tới. Đương nhiên, những lời này đó đều là Vân Đại thiệt tình, Vân Đại đánh trong lòng thực thích sô-cô-la tiểu đoàn tử. Này nếu là con nhà người ta, phòng trừng đều sẽ bị Vân Đại khen chọc ra. Chính lạc hùng tuấn thanh gia tiểu cô nương, phía trước ở bê thành thượng nhà trẻ thời điểm còn bị mặt khác tiểu hùng hữu xa lánh ghét bỏ quá. Hùng xào xào thơ ấu vốn dĩ quá đến rất không xong còn có chút tự ti. Nhưng bị vân đại này một hồi khích lệ lúc sau, xào xào này tiểu cô nương ngược lại bắt đầu có chút lòng tự tin. Thật giống như nàng cũng biến thành gấu trúc tộc tiểu mỹ nữ dường như... Cứ như vậy, xào xào chậm rãi cũng có thể buông ra, biến thành sô-cô-la tiểu hùng nắm, đi theo một đám hắc bạch hoa tiểu hùng nắm cùng nhau ở nhà trẻ chạy vội, ở trong rừng đuổi theo con khỉ nhóm leo cây. Liên tính, khác tiểu hùng hữu lại nói nàng màu lông rất kỳ quái, không quá đẹp như là rớt vào đại chảo nhuộm không rửa sạch sẽ kia cũng không quan hệ. Nàng còn có vân đại cái này trung thành ra lông phấn. Cứ như vậy, chờ đến Hùng Tuấn Thanh bọn họ hai vợ chồng thừa dịp nghỉ ngơi định kỳ lại đây vấn an nhà bọn họ tiểu cô nương thời điểm, lại phát hiện bọn họ khuê nữ cương nhiên ở Sơn Đại Vương trong nhà sinh hoạt rất khá. Cương nhiên nguyện ý biến thành Hùng nắm bộ dáng cùng tuổi tương đương tiểu Hắc miêu tiểu Bạch Hồ Ly, ba cái tiểu bằng hữu chơi đến chính hoan đâu. Hùng lệ viện nhìn đến khuê nữ biến thành này phó trạng thái cả người đều ngốc rớt. Từ nhà bọn họ xào xào ở nhà trẻ được ghét học chứng. Khóc la chết sống không cần đi gấu chúc nhà trẻ lúc sau, Hùng lệ viện còn không có thấy quá nhà bọn họ hài tử như vậy vui vẻ quá đâu. Lúc này, nhìn tiểu khuê nữ trong ánh mắt lập loè tự tại cùng vui sướng, Hùng lệ viện thiếu chút nữa khóc ra tới. Hùng Tuấn Thanh vừa thấy hắn lão bà như vậy thương tâm, lại nhịn không được nhẹ nhàng mà ôm nàng bà vai kỳ thật hắn trong lòng cũng chướng vô cùng đau đớn. Nhưng lại vẫn là nhịn không được an ủi hắn lão bà vài câu. Lão bà, ngươi xem nhà chúng ta xào xào hiện tại thật tốt nha, về sau xào xào còn sẽ càng tốt. Cho nên, chúng ta vẫn là không cần đem xào xào mang về nhà đi đi. Khiến cho nàng lưu tại bên này đi. Hùng lệ viện hít hít cái mũi, nhịn không được gật đầu nói. Lão công, mấy năm nay đều là ta tưởng sai rồi, cũng làm sai rồi. Lúc trước ta thật sự nên nghe ngươi lời nói, đem nhà chúng ta anh Tuấn cũng đưa tới, đi theo Sơn Đại Vương cùng nhau tiếp thu giã hóa huấn luyện. Hùng Tuấn Thanh lại nói, hiện tại đưa tới cũng không chậm nha, chúng ta có thể cho anh Tuấn tới bên này như trường học niệm cao trung. Hầu Trại cao trung là Sơn Đại Vương đầu tư xây dựng, vô luận là phần cứng phương tiện vẫn là thầy giáo lực lượng đều còn tính không tồi. Hùng tiểu tứ cùng song bào thay cũng ở bên này đi học. Đến lúc đó, khiến cho anh Tuấn ở tại Sơn Đại Vương trong nhà, hắn nhất định sẽ chiếu cố hảo nhà chúng ta anh Tuấn. Hùng lệ viện vốn đang có chút luyến tiếc chính là ngẫm lại nhi tử nữ nhi đặc thù tình huống. Hơn nữa, Hùng Tuấn Thanh đối nàng làm ra bảo đảm, về sau nhất định sẽ thường xuyên bồi nàng lại đây xem hài tử. Hùng lệ viện cuối cùng vẫn là nhịn không được đáp ứng rồi xuống dưới. Hảo chờ đến anh Tuấn Thượng xong cái này học kỳ, liền cho hắn làm chuyển trường mấy ngày kế tiếp hùng lệ viện chính mắt chứng kiến nhà bọn họ sô cô la tiểu hùng nắm sen lẫn trong một đám hắc bạch hoa hùng nắm trung gian đi theo đại gia cùng nhau ở núi rừng trung chạy vội bộ dáng nhà bọn họ sô cô la tiểu hùng chạy trốn so bất luận cái gì một con hắc bạch hoa hùng nắm đều phải mau rất nhiều nàng lên cây thời điểm lại mau lại ổn móng vuốt nhỏ phi thường hữu lực càng chân truyền đến cũng thực mau hơn nữa này tiểu cô nương còn thực dũng cảm một chút đều sẽ không khủng cao Hùng lệ viện mắt thấy nhà nàng hài từ bò đến ngọn cây thượng, bắt được một cái hầu tộc tiểu bằng hữu, hai người cùng nhau chạy xuống tới. Lúc này, tô quân quân lại phụ trách chia hùng xào xào một đoá tiểu hồng hoa trực tiếp liền mang theo xào xào trên đầu. Xào xào mang theo kia đoá tiểu hồng hoa, bức tiểu nội tám, hồn hền mang xuyễn về phía mụ mụ chạy tới, đầy mặt đều là vui sướng cùng kiêu ngạo. Hùng lệ viện tâm đều phải hòa tan rớt. Nàng tiến lên vài bước đem nhà mình khuê nữ bế lên tới, lại dùng gương mặt cọ cọ hài từ trên người mau. Nàng một câu đều nói không nên lời. Trước đó, hùng lệ viện trước nay không nghĩ tới, nhà bọn họ xảo xảo cũng có thể là như thế này một con vui sướng tiểu hùng. Giờ khắc này, hùng lệ viện rốt cuộc hạ định rồi cuối cùng quyết tâm, đem hai đứa nhỏ đều đưa lại đây, tham gia núi rừng nhà trẻ giã hóa huấn luyện. Hùng lệ viện vốn dĩ chính là gấu trúc tộc danh nhân, nói nàng là trong tộc đệ nhất Mỹ nữ cũng không quá. Theo mấy năm nay, hùng lệ viện biến thành mẫu thân cũng thành tộc trưởng gia con dâu. Nàng rất nhiều ý tưởng cùng với sự sự thái độ đều bắt đầu đã xảy ra thay đổi. Hùng lệ viện cũng bắt đầu muốn vì gấu trúc tộc làm một chút sự tình. Nàng cũng vẫn luôn ở chú ý gấu trúc tộc bên trong một ít tình huống, còn đã từng cùng rất nhiều gấu trúc mụ mụ đều từng có dục ấu phương diện giao lưu. Đặc biệt là đường tộc gấu trúc mụ mụ ở dưỡng dục gấu trúc ấu thời điểm sẽ gấp bội khó khăn. Hùng Lệ Viện cũng sẽ tổ chức một ít gấu trúc mụ mụ giúp nàng làm huấn luyện. Tuy rằng Hùng Lệ Viện hiện tại vẫn cứ ở thúy trúc truyền hình công tác cũng vẫn là đương gia người chủ trì chi nhất. Nhưng thực tế thượng Hùng Lệ Viện còn kiêm chức gấu trúc tộc mẫu thì sẽ hội trường cùng với gấu trúc tộc bên trong diễn đàn mời riêng người viết kịch bản. Đang xem vọng song Hùng xào xào trở lại bê thành về sau. Hùng Lệ Viện ở gấu trúc tộc trong tập bộ trên diễn đàn, phát biểu một thiên văn chương, nói chuyện một ít nàng đối ấu thể tiếp thu dã hóa huấn luyện cái nhìn, cùng với ở nàng lần này Vân An hài tử sau, trong lòng phát sinh một loạt chuyển biến. Kỳ thật, phía trước Hùng Lệ Viện cũng cùng rất nhiều gấu trúc mụ mụ giống nhau, một lòng vọng từ thành long. Nàng tưởng đem nhà mình ấu thể bồi dưỡng thành ưu tú nhân tài. Nàng đối nhà mình ấu thể tiêu chuẩn càng ngày càng tượng nhân loại cha mẹ đối bọn họ bọn nhỏ tiêu chuẩn. Nhà bọn họ Anh Tuấn từ nhỏ liền đọc rất nhiều khóa ngoại thư, vẫn luôn ở học tập nhiều quốc ngữ ngôn, học tập nhạc cụ càng ngày càng giống nhân loại hài tử dựa sát. Thậm chí có thể ở khảo thí thành tích thượng cùng nhân loại bọn nhỏ ganh đua cao thấp. Thẳng đến Hùng Lệ Viện lần này đi xem tiểu nữ nhi, lại đột nhiên phát hiện dã ngoại sinh hoạt đối gấu trúc tộc cùng gấu trúc ấu tệ tới nói, là cỡ nào quan trọng. Hùng Lệ Viện liền từ gấu trúc tộc không nên mất đi dã tính nói đến, nói rất nhiều nàng đối dưỡng dục ấu tệ cái nhìn. Nàng viết áng văn chương này, bị rất nhiều gấu trúc tộc cha mẹ đọc đăng lại, đồng phát cấp thân hữu xem. Trong lúc nhất thời, Sơn Đại Vương sáng lập núi rừng nhà trẻ, lại lần nữa đi vào sở hữu gấu trúc tộc trong tầm nhìn. Rất nhiều gia trưởng đặc biệt ở dưỡng dục hài từ thời điểm xuất hiện quá rất nhiều vấn đề các gia trưởng đều bắt đầu bức thiết mà hy vọng có thể đem nhà mình hài từ cũng đưa đến Sơn Đại Vương núi rừng nhà trẻ tiến hành học tập đào tạo sâu. Nhưng Sơn Đại Vương ở trong tộc vốn dĩ liền bá đạo quán, lại là cái nói một không hai tính tình. Hắn chưa từng tính toán đem núi rừng nhà trẻ mở rộng, sở dĩ khai nhà trẻ, chẳng qua là vì ở quê quán tìm phân thoạt nhìn bình thường điểm công tác còn phải có đại lượng thời gian, lưu tại trong nhà bồi lão bà. Bởi vì Sơn Đại Vương mục đích thập phần đơn thuần, tự nhiên cũng không ai có thể khuyên được hắn. Đương nhiên, cũng có người khác ý đồ bắt trước Sơn Đại Vương, lộng cái tư nhân núi rừng nhà trẻ ra tới. Nhưng gấu trúc tộc đều là quốc bảo, mỗi cây gấu trúc ấu tể đều thập phần chân quý. Sao có thể tùy tùy tiện tiện liền đem chính mình ra bảo bối ấu tể, đưa qua đi cho bọn hắn đương nhóm đầu tiên vật thí nghiệm. Nói đến cùng, từ nhỏ liền tham gia giã hóa huấn luyện, cuối cùng còn lấy được thành công, thời trẻ cũng liền bạch cầm hảo như vậy một đầu gấu trúc. Gần hai năm, bọn họ một nhà trở về núi rừng sinh hoạt Sơn Đại Vương đem hắn đệ đệ cùng kia đối xong bào thay mang đều thực không tồi. Hùng tiểu tứ ở lần trước tham gia gấu trúc tộc thiếu nhi luận võ trung, được đệ nhất danh. Nói nữa, Bạch Cầm Hảo cũng là trong tộc công nhận đệ nhất cao thủ. Mặc kệ Bạch Cầm Hảo tính tình lại như thế nào không tốt, thường xuyên vô cớ hướng người khác phát ra luận võ khiêu chiến. Nhưng thực tế thượng, Bạch Cầm Hảo làm khởi sự tình tới phi thường đáng tin cậy. Phi thúy cao ốc sở dĩ phát triển đến tốt như vậy, liền cùng Bạch Cầm Hảo vị này phía sau màn boss thoát ly không được quan hệ. Này đó điều kiện đều là người khác vô pháp bằng được. Cuối cùng, các tộc nhân chỉ có thể suy nghĩ cái biện pháp tìm trong tộc trưởng lão gọi điện thoại đến hùng lão ra từ nơi đó. Chính là vì cầu hắn làm bạch cầm hảo tới bê thành tham gia gấu trúc tộc bên trong hội nghị. Đến lúc đó, bọn họ sẽ ở sẽ thượng chính thức hướng bạch tổng đưa ra thỉnh cầu. Vốn dĩ bạch cầm hảo là không muốn hồi bê thành toàn gia tại giã ngoại trụ thoải mái lại thực tại Nhưng hắn lão bà tô quân quân lại nói. Nhà chúng ta tiểu than nắm từ sinh hạ tới còn không có thấy quá bê thành cái dạng gì đâu. Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu cũng đều 10 tuổi thật sự nên dẫn bọn hắn trở về nhìn xem. Vừa lúc thừa dịp nghỉ cơ hội, chúng ta mang theo bọn nhỏ bò cái trường thành, nhìn xem cố cung ở bê thành bên này hào hào chơi một vòng, coi như gia đình du lịch. Bài cầm hạo luôn luôn nhất nguyện ý nghe hắn lão bà nói, huống hồ hắn lão bà nói được cũng rất có đạo lý. Hơn nữa, bài cầm hạo đột nhiên cũng ý thức được đi bê thành về sau, lại đem bọn nhỏ xử lý hào. Hắn là có thể tìm một cơ hội cùng hắn lão bà lại đến một lần lãng mạn hai người hẹn hò, đến lúc đó không mang theo bất luận cái gì một con nhãi con, liền bọn họ hai vợ chồng cùng đi, nhìn xem điện ảnh, ăn đốn lãng mạn bữa tối, như vậy nhất định sẽ rất có ý tứ. Nghĩ đến đây, bài cầm hạo tự nhiên cũng liền gật đầu đáp ứng xuống dưới nếu các ấu thể đều phải đi luyến tiếc cháu trai cháu gái mao lão gia từ tự nhiên cũng theo chân bọn họ cùng nhau hồi bê thành hùng lão gia từ một người ngốc tại trong nhà cũng không thú vị cũng nguyện ý đi theo bọn họ cùng nhau hồi bê thành đi bài cầm hạo nếu không ở nói hùng tiểu bách cũng học hư dứt khoát liền cấp sở hữu ấu thể đều nghỉ hắn cũng mang theo lão bà hài từ cùng nhau hồi bê thành mở họp cộng thêm chi phí chung du lịch Cứ như vậy, mênh mông cuồn cuộn một đám đại nhân mang theo một đám tiểu hài tử, ngồi phi cơ liền trực tiếp bay trở về đến bê thành. Tiểu than nắm tuy rằng ở nhà luôn luôn không thích hóa thành hình người, nhưng hắn rốt cuộc cũng minh bạch hiện tại chính mình vị trí trạng huống, trước mặt ngoại nhân không thể tùy ý biến hình. Cuối cùng hắn vẫn là hóa thành nhân loại bình thường bốn tuổi bảo bảo bộ dáng, tùy ý mụ mụ giúp hắn xử lý hào quần áo, sau đó lại dắt thượng mụ mụ tay. Tô quân quân rũi ra tay, liền đem bốn tuổi đại tiểu nhi tử ôm vào trong ngực sợ hắn ở sân bay gặp được sự tình gì. Cũng may tô quân quân sớm đã ôm quán hùng nắm, ôm tiểu nhi tử đào cũng không uổng sức lực liền như vậy dọc theo đường đi đều thật cẩn thận mà đem nhi tử ôm vào trong ngực. Xuống máy bay lúc sau, lại có chiếc tiên an bài tốt tài xế lại đây tiếp bọn họ. Thực mau bọn họ liền thượng đường cao tốc đi rồi ước chừng 40 phút bọn họ liền lại lần nữa về tới ở vào B thành lưng chừng núi biệt thự cái này quê quán. Bởi vì này tòa biệt thự vẫn luôn đều có người định kỳ giữ gìn xử lý theo chân bọn họ rời đi thời điểm cũng không có gì hai dạng. Tô Quân Quân ở lầu chính dạo qua một vòng, lại mở ra cửa sổ tức khắc một loại quen thuộc cảm giác ập vào trước mặt. Thực mau, Tô Quân Quân liền thấy trên lầu còn treo năm đó nàng đoạt giải khi chụp các loại điện ảnh poster, giống tranh sơn dầu giống nhau phiếu lên. Lại nói tiếp khi đó, hạo Ca thật đúng là nàng trung thực fan, góp nhặt không ít nàng tương quan sản phẩm đâu. Tô Quân Quân nhìn trên tường quài một chương trương poster, nhớ tới nàng đã từng đắp nặn quá một đám nhân vật. Tức khắc liền cảm thấy, nàng đương diễn viên kia đoạn trải qua, phảng phất giống như cách một thế hệ. Nàng đã rời đi giới giải trí lâu lắm, lâu đến các fan điện ảnh đã đem nàng hoàn toàn quên đi. Bất quá, Tô Quân Quân người này nhưng thật ra tùy tính thật sự, nàng cũng không có cảm thấy không lo diễn viên đối nàng tới nói có cái gì nhưng tiếc núi. Tô Quân Quân thích ở một đoạn riêng thời gian, toàn lực ứng phó làm một việc. Làm tốt kia chuyện, nàng lại sẽ mở ra tân lữ trình, làm mặt khác một việc. Đang nghĩ ngợi tới, nàng trong lòng ngực ôm hài từ thực bướng bình, đột nhiên biến thành miêu hình, trực tiếp ném rớt trên người những cái đó tiểu y phục liền tưởng từ Tô Quân Quân trong ngực lao ra đi. Sau đó, chạy tới địa phương khác thám hiểm. Chỉ tiếc Tô Quân Quân mau tay nhanh mắt chào một cái đã bắt được tiểu nhi từ bối mau, lại nhịn không được công đạo nói. Bê thành bên này so không được chúng ta quê quán. Ở quê quán khi liền tính ngươi chạy ném cũng có con khỉ thúc thúc đại gia nhóm đem ngươi đưa về ra đi. Bên này là bê thành chúng ta không có quan hệ như vậy tốt hàng xóm. Ngươi nếu là đi lung tung chạy ra ra môn lại chạy ném không phải bị người qua đường bán được sủng vật cửa hàng chính là bị đưa vào miêu thịt quán đi. Cho nên nói ngươi nhưng không cho chạy ra vây quanh sân. Tiểu than nắm nghe xong lời này nhịn không được lắc lắc đầu lại đối hắn mẫu thân bảo đảm nói. Mẹ ta tuyệt đối sẽ không tùy tiện đầu chạy ra ngoài chơi, liền ở lầu chính phục cận chạy trong chốc lát. Tô quân quân lúc này mới buông ra hắn bối mau, đem nàng miêu nhi từ đặt ở trên mặt đất lại đi tìm được vân tiểu tiểu hào hào nhìn nàng đệ đệ. Không có biện pháp nhà bọn họ tiểu than nắm đúng là thích chơi đua thời điểm, miêu bản tính chính là tự do quán, ngày thường liền thích đi lung tung. Vân tiểu tiểu này tiểu nha đầu tuy rằng ngày thường thích nhất làm nũng, mưu ma trước quỷ cũng nhiều. Nhưng thực tế thượng, nàng làm khởi sự tình tới, phi thường có trật tự, lại sẽ che chở đệ đệ. Lại nói tiếp, đứa nhỏ này cũng là thực đáng tin cậy. Bên kia, Vân tiểu Tiểu vốn dĩ trở lại trong nhà này về sau, liền biến thành hình thú, chính rỗi chân ngắn nhỏ, thân tiểu lười eo, lười biếng mà nằm ở ấn nàng phụ thân hình thú bức họa thảm thượng. Cô nương này khi còn nhỏ lớn nhất nguyện vọng chính là hào hào ăn cơm, hào hào ngủ, một ngày nào đó lớn lên so phụ thân cái đầu còn muốn đại. Nhưng sau lại, Vân Tiểu Tiểu lại phát hiện nàng ở nỗ lực lớn lên thời điểm, phụ thân cũng ở nhẹ nhàng mà biến đại, hơn nữa mỗi lần luôn là vừa vặn tốt liền so nàng đại như vậy một vòng. Lại đến sau lại, Vân Tiểu Tiểu trưởng thành, liền phát hiện phụ thân căn bản chính là ở gian lận, hắn căn bản chính là có dị năng, có thể tùy ý thay đổi hình thú lớn nhỏ. Khi đó, Vân Tiểu Tiểu Hùng sinh thế giới quan đều phải bị đánh rách tà tơi. Đại khái là tưởng so phụ thân càng cường nguyện vọng này thật sự quá mãnh liệt Vân Tiểu Tiểu cũng kỳ tích thức tình rồi phụ thân như vậy dị năng. Có được thay đổi hình thú lớn nhỏ dị năng lúc sau, Vân Tiểu Tiểu còn cố ý biến thành một con thành niên gấu trúc hơn nữa lần đầu tiên chính thức hướng phụ thân khởi xướng khiêu chiến. Kết quả, phụ thân đều không có biến trở về thành niên thể, liền chỉ cần chỉ dựa vào tiểu đoàn tử ấu tề thân hình, bằng vào tốc độ cùng mau thiết tấu trực tiếp đem Vân Tiểu Tiểu đánh bại. Luận võ sau khi thất bại, Vân Tiểu Tiểu lần đầu tiên cảm nhận được cấu trúc tộc đánh nhau chân lý cùng với kẻ thất bại cảm thấy thẹn. Nàng phụ thân căn bản chính là cái ma vương cư nhiên còn cố ý đạp lên nàng trên sống lưng thực kiêu ngạo mà nói. Vân Tiểu Tiểu, ngươi này tiểu nha đầu chết thiệt kia, muốn đánh bại ngươi lão tử ít nhất còn phải đợi 100 năm đâu. Vân Tiểu Tiểu bị khí khóc về nhà liền cùng mẫu thân tố cáo cách trạng. Nàng mẫu thân tô quân quân quả nhiên biến thành tiểu ly hoa miêu an ủi vân tiểu tiểu một phen, lại đem bạch cầm hạo gọi vào thư phòng, dùng miêu miêu quyền hung hăng mà quất đánh ác ma tiểu gấu trúc. Vân tiểu tiểu rất sớm liền phát hiện, mỗi lần ở đối mặt miêu mụ mụ thời điểm, bọn họ ác ma gấu trúc phụ thân luôn là lại mềm lại túng, chẳng những hung không đứng dậy, ngược lại sẽ nước mắt lưng tròng mà liên tiếp cầu tha thứ. Vân tiểu tiểu trường đến lớn như vậy. Tổng có thể bị nàng phụ thân ở mẫu thân trước mặt các loại không biết xấu hổ lấy lòng hành vi chấn vỡ tam quan. Khả năng liền bởi vì như vậy, Vân Tiểu Tiểu vẫn là cảm thấy, gấu trúc tộc quả nhiên hẳn là độc lai độc vãng, một người chiếm cứ một khối to đỉnh núi hào. Ít nhất là mất mặt xấu hổ sự cũng sẽ không bị người ngoài nhìn đến. Nói cách khác giống phụ thân hắn như vậy, rõ ràng liền rất lợi hại, lại cố tình sợ lão bà sẽ ở lão bà trước mặt bán manh xin khoan dung gấu trúc tộc nhất định sẽ thực mất mặt. Mà kệ nói như thế nào, vân tiểu tiểu cô nương này xem như ở nàng phụ thân kích thích hạ có được có thể biến đổi lớn nhỏ, có thể thay đổi thân hình dị năng. Đến nỗi hắn ca ca vân đại tư chất cũng phi thường không tồi. Ở một lần hùng xảo xảo không cẩn thận từ một cây rất cao trên cây ngã xuống thời điểm, vân đại nháy mắt bộc phát ra tiềm năng trực tiếp liền biến thành một đầu thật lớn gấu trúc vươn móng vuốt tới trực tiếp đem xảo xảo tiếp vừa vặn. Mà kệ nói như thế nào, bạch tổng ra xong bào thai tiểu hùng thực hoàn mỹ mà kế thừa hắn dị năng. Trừ cái này ra, hai đứa nhỏ nhiều ít cũng kế thừa bọn họ mẫu thân tinh thần dị năng. Cũng không phải nói, song bào thai tiểu gấu chúc có được chữa khỏi phương diện dị năng. Chẳng qua, song bào thai tinh thần lực so với mặt khác lực lượng hình loại thú nhân hiếu thắng rất nhiều. Nếu nói bình thường lực lượng hình loại thú nhân da ấu tể cùng tinh thần hệ loại thú nhân da ấu tể đánh nhau. Những cái đó lực lượng hình ấu tể rất có thể sẽ bị cao giai tinh thần hệ loại thú nhân ấu tể khi dễ thật sự thảm. Nhưng bạch tổng gia này hai đối song bào thai hùng nắm lại đối tinh thần công kích kháng tính siêu cường, thật cùng tinh thần hệ loại thú nhân ấu tệ đánh nhau, bọn họ nhất định có thể nhanh chóng chạy tới, đem tinh thần hệ loại thú nhân ấu tệ thành công đánh vựng. Nói cách khác song bào thai cũng không có khả năng đuổi theo trong núi con khỉ nhỏ nhóm từ nhỏ chơi đến đại Phải biết rằng khỉ lông vàng tộc cũng là tinh thần hệ loại thú nhân, bọn họ đe dọa cùng tiếng hô đối khác loại thú nhân kỳ thật vẫn là rất hữu dụng. Chỉ tiếc gặp sơn đại vương này toàn ra, liền đá tới rồi ván sắt thượng Từ vân đại cùng vân tiểu tiểu thức tỉnh rồi dị năng lúc sau, cũng kế thừa bọn họ phụ thân sinh hoạt thói quen. Luôn thích biến thành tiểu hào hùng nắm, vẫn là ở mẫu thân trước mặt tranh sủng làm nũng. Cứ như vậy, trên cơ bản, mỗi lần tô quân quân đi ra ngoài họp chợ mua đồ vật luôn là mang theo ba cái hắc bạch hoa tiểu đoàn từ cùng một cái tiểu than nắm. Lần này về tới ở vào bê thành trong nhà cũng là như thế. Vân tiểu tiểu biến thành một con mềm như bông hắc bạch hoa tiểu đoàn tử còn cố ý đem thí thí đẻ ở thảm thượng ấn kia chỉ gấu trúc bào bào trên đỉnh đầu. Nàng tâm nói, một ngày nào đó, nàng sẽ siêu việt phụ thân. Thẳng đến mẫu thân làm nàng đi nhìn đệ đệ, vân tiểu tiểu lúc này mới duỗi lời eo chống đỡ bốn điều mềm mại chân ngắn nhỏ bò lên. Sau đó, liền bước tiểu nội tám tứ bình bát ổn về phía trong viện chạy tới. Đại khái là bởi vì trời sinh tinh thần lực cường đại duyên cớ, Vân Tiểu Tiểu cư nhiên còn nhớ rõ bốn tuổi trước kia ký ức. Khi đó, bọn họ người một nhà liền tại đây đóng trong phòng sinh hoạt. Vân Tiểu Tiểu thậm chí còn nhớ rõ, rời đi bê thành phía trước mụ mụ đã từng đối bọn họ nói qua. Về sau muốn cho các ngươi huynh muội tận tình mà ở núi rừng trung tận tình chạy vội, làm rất vui sướng Tiểu Hùng. Hiện tại ngẫm lại, mụ mụ lời nói tất cả đều bị thực hiện. Dù sao hiện tại Vân Tiểu Tiểu là giả quán, lại làm nàng trở lại bê thành này tòa trong phòng sinh hoạt nàng khẳng định sẽ chịu không nổi cảm thấy này phòng ở thật sự quá nhỏ. Bất quá, nhà bọn họ Tiểu Than nắm đại khái sẽ cảm thấy này đống âu thức biệt thự thực mới lạ đi. Vân Tiểu Tiểu quyết định mau chóng tìm được Tiểu Đệ Để. Vì thế cất bước ở trong sân chạy chậm một vòng, lại thấy nàng ca ca chính mang theo xảo xảo tàn bộ đâu. Nhà bọn họ đại ca thật sự thực thích kia đầu sô-cô-la sắc gấu trúc ấu tể. Trường thành sớm lại thích xem mẹ chồng nàng dâu kịch Vân Tiểu Tiểu lại một chút đều sẽ không ghen ghét. Nàng nghĩ, chờ tương lai xào xào trường thành có thể gả đến nhà bọn họ đảm đương con dâu A. Đến lúc đó, xào xào liền phải đem sở hữu ăn ngon đồ vật đều đưa cho Vân Tiểu Tiểu ăn. Nếu không nói, Vân Tiểu Tiểu nhất định sẽ trợ giúp ba ba, khắc nghiệt trong nhà tiểu thức phụ. Vân Tiểu Tiểu vẫn luôn cảm thấy, nhà bọn họ ác ma ba ba nhất định chính là trong Tivi cái loại này ác bà bà. Cứ như vậy, một đường miên man suy nghĩ, vân tiểu tiểu thực mau liền tìm tới rồi nhà bọn họ tiểu than nắm. Cái kia đứa nhỏ ngốc đang đứng ở trên cây, vẻ mặt tò mò mà ngắm nhìn nơi xa cao ốc building. Vân tiểu tiểu dứt khoát cũng bỏ lên trên thụ, đi vào đệ đệ bên người. Lúc này, liền nghe tiểu than nắm hỏi, tỉ, ngươi đi qua nhân loại cao ốc building bên trong sao? Bên kia thế nào? Vân tiểu tiểu lại lắc đầu nói. Không đi qua, khi đó, ba ba nói cho chúng ta biết ra cửa nói sẽ bị vườn bách thú trộp tới làm công. Mấy năm gần đây, những nhân loại này trở nên hảo kỳ quái, càng ngày càng thích xem quốc bảo tiểu đồng công. Tiểu than nắm hiếp mắt, nhìn hắn tỉ tỉ liếc mắt một cái, rốt cuộc không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Nói cách khác, hắn có sự cảm tỉ tỉ nhất định sẽ nói ra càng buồn cười đáp án. Này đó đều không phải tiểu than nắm muốn, cái này trưởng thành sớm lại lớn mật hài tử đột nhiên tâm sinh hướng tới, nhịn không được muốn đi nhân loại sinh hoạt thành phố lớn đi vừa đi nhìn một cái. Bất quá, hắn cái này nguy hiểm ý tưởng, người trong nhà giống như cũng không có phát hiện. Cứ như vậy, dọn đến bê thành lúc sau, tô quân quân cả buổi chiều đều ở sửa sang lại việc nhà. Chờ làm cho không sai biệt lắm, tô quân quân lại bắt đầu cho nàng lão công cùng hài tử chuẩn bị đồ ăn. Bởi vì thật lâu không gặp hồ lão gia từ cùng chu lão gia từ bọn họ, khó được lão hiểu đoàn tụ trong nhà hai vị gia gia tự nhiên cũng liền không về nhà ăn cơm chiều. Xào xào cũng bị Hùng Tuấn Thanh vợ chồng cấp tiếp đi rồi, Vân Đại tuy rằng lão đại không bỏ được lại cũng không dám nói cái gì. Hùng Tiểu Bách bọn họ một nhà ba người, cũng về tới bọn họ cha mẹ lưu tại bê thành trong phòng Tiểu ở. Hùng Tiểu Bách vẫn là không muốn cùng hắn ca ca một nhà ở cùng một chỗ cứ như vậy trong nhà chỉ còn lại có tô quân quân cùng bạch cầm hạo mang theo ba cái ấu tể bạch cầm hạo đi một chuyến phi thúy cao ốc hắn sợ lão bà mệt lại cùng tiệm cơm đính một bàn hương thịt heo cùng thịt cá bữa tiệc lớn cứ như vậy tô quân quân chính mình lại làm mấy cái gia thường tiểu thái chờ sở hữu đồ ăn thượng bàn người một nhà vây ở một chỗ ăn uống thỏa thích một phen tự nhiên thập phần vui vẻ tới rồi buổi tối đem ba cái ấu tể đều dàn xếp hảo tô quân quân lúc này mới trở lại trong phòng Nàng lão công đã tắm rồi, giống như đợi nàng thật lâu. Vừa thấy Tô Quân Quân vào cửa, liền thuận miệng hỏi. Bọn nhỏ đều ngủ rồi sao? Tô Quân Quân nói, không có kia ba cái vật nhỏ một cái so một cái tinh thần, thoạt nhìn đều không phải thực vây bộ dáng. Lúc này, nàng lão công lại thay đổi một bộ thực liêu nhân tư thái, đơn cánh tay chống đỡ chính mình đầu còn nói thêm. Hảo, lão bà, đừng động những cái đó hùng hài tử, vân đại cái này đương ca, sẽ chiếu cô kia hai cái tiểu nhân. Mau tới mau tới, chúng ta cùng nhau qua lại vị một chút, cái gì kêu tiểu biệt thắng tân hôn? Tô quân quân tức khắc phun tào vô lực, cái gì tiểu biệt thắng tân hôn? Người chẳng qua buổi chiều thời điểm đi tranh phỉ thúy cao ốc khai cái lâm thời cổ đông hội nghị, này cũng kêu tiểu biệt sao? Nhưng nàng lão công sớm đã bổ nhào vào nàng bên người nói, hướng về phía nàng lỗ tai nói. Không phải có câu cách ngôn sao, một ngày không thấy như cách tam thu, lão bà chúng ta đã tách ra nửa cái mùa thu. ngươi đều không nghĩ ta sao? Hắn vừa nói, một bên nhi trộm mà cắn cắn tô quân quân lỗ tai nhỏ. Tai mèo luôn luôn là mẫn cảm nhất tô quân quân nhịn không được kêu một tiếng, thực mau cũng tiến vào trạng thái. Ngày đó buổi tối, hai người nháo thật sự hoan, cuối cùng tô quân quân thật sự mệt nhọc lại biến thành miêu hình, ghé vào lão công trong lòng ngực nặng nề ngủ. Cũng không biết có phải hay không đột nhiên đổi đến xa lạ hoàn cảnh duyên cớ tô quân quân hốt hoảng mà liền tiến vào tới rồi một giấc mộng cảnh giữa. Kia giống như là nàng đời trước xem qua một quyển kỳ ảo tiểu thuyết tô quân quân mơ hồ có điểm ấn tượng. vai chính là cái có âm dương nhãn tiểu cô nương kia cô nương thực thảm, niên thiếu khi là có thể thấy quỷ quái cũng bởi vậy thường xuyên bị các bạn học khi dễ cùng phê bình. Trong nhà tình huống cũng không tốt lắm, phụ thân phá sản sau uống say liền sẽ động thủ đánh nàng, còn mắng nàng là tiểu tang môn tinh trong nhà đều là bởi vì nàng mới chậm rãi suy tàn xuống dưới. Nàng mẫu thân thật sự chịu không nổi phụ thân tự sa ngã, sau lại cũng tái giá. Tiểu cô nương một mình một người sinh hoạt, sau lại ngẫu nhiên gian ở trên đường nhặt được một con bị thương tiểu hắc miêu. Nàng lặng lẽ đem tiểu hắc miêu mang về nhà, chiếu cố từ đây, tiểu hắc miêu liền thành nàng tốt nhất đồng bọn. Kia chỉ tiểu hắc miêu tựa hồ có linh tính, luôn là ở thời khắc mấu chốt bảo hộ tiểu cô nương. Giúp nàng dọa trải tiểu quỷ phụ thân, giúp nàng đem quỷ quái đuổi đi, còn giáo huấn những cái đó khi dễ tiểu cô nương nam hài tử. Bởi vì có tiểu hắc miêu làm bạn tiểu nữ hài có thể bình an thuận lợi lớn lên. Nàng luôn là nói, tiểu hắc người vĩnh viễn đều là ta tốt nhất bạn tốt cũng là ta bảo hộ thần. Lớn lên lúc sau tiểu nữ hài chậm rãi liền không hề yêu cầu tiểu hắc miêu trợ giúp. Nàng trổ mã đến một ngày so với một ngày càng mỹ lệ. Tới rồi 18 tuổi thời điểm, nữ hài tựa như một đóa vừa mới nở rộ tiểu hoa. Nàng thi đậu đại học một chút liền hấp dẫn rất nhiều nam hài chú ý. Nữ hài cũng bắt đầu muốn nói một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái. Nàng yêu thầm đứng ở sân khấu thượng đạn đàn guitar, sướng ca anh Tuấn mà lại giàu có học trường. Vừa vặn khi đó, trong trường học đã xảy ra một ít thần quái sự kiện. Bởi vì tiểu hắc miêu liều chết tương trợ, nữ hài thành công mà giải quyết kia một lần vườn trường thần quái sự kiện. Cũng bởi vì ở sự kiện chung sông ra biểu hiện thắng được anh Tuấn giàu có học trường yêu ái. Hai người trẻ tuổi hỗ sinh hào cảm, bắt đầu thường xuyên hẹn hò. Này cũng khiến cho Tiểu Hắc miêu ghen ghét Tiểu Hắc miêu ở nữ hài trong mộc hóa thành tuổi trẻ mà vừa anh Tuấn Nam Nhân, dò hỏi nữ hài kia. Người muốn yêu đương, như vậy làm bạn ngươi nhiều năm như vậy ta, lại tính cái gì đâu. Ta liền không thể trở thành ngươi người yêu sao. Nữ hài đã chịu rất lớn kinh hách vội vàng nói. Người là miêu ta là người chúng ta sao có thể luyến ái. Người miêu thù đồ Tiểu Hắc chúng ta là không có khả năng. Mơ thấy cuối cùng Tô Quân Quân là bị khí thỉnh. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên làm như vậy một giấc mộng. Nếu nói, những người khác chỉ nhìn một cách đơn thuần kia bộ tiểu thuyết có lẽ cũng không có gì nhưng tức giận. Nhưng tô quân quân ở trong mộng lại nhận ra kia chỉ tiểu hắc miêu chính là bọn họ ra tiểu than nắm. Cái kia bảo hộ nữ hài mười mấy năm vì yêu sinh hận tà ác vai ác chính là con trai của nàng. Nghĩ vậy chút tô quân quân quả thực sắp thức chết rồi. Nàng thậm chí nhịn không được muốn chửi ầm lên vì ngươi trả giá nhiều như vậy. Đem chín điều tánh mạng đều lãng phí ở trên người của ngươi, làm bạn ở bên cạnh ngươi mười mấy năm, còn không bằng những cái đó sẽ nói lời ngon tiếng ngọt nam nhân. Cái gì gọi người miêu thù đồ, ngươi hiện tại đem hắn đương yêu quái xem, lúc trước hắn một lần một lần liều mình cứu ngươi thời điểm, ở ngươi lợi dụng hắn đuổi đi quỳ quái, giải quyết thần quái sự kiện thời điểm, như thế nào không đem hắn trở thành yêu quái xem đâu. Không tiếp thu được ngay từ đầu liền nói với hắn, đuổi hắn đi nha. Tô quân quân thậm chí cảm thấy, liền bởi vì loại này cho má giả thiết cũng khó trách sau lại tiểu Hắc miêu hoàn toàn hắc hóa, càng ngày càng tà ác bắt đầu không ngừng mà dùng các loại thủ đoạn xua đuổi kia nữ hài bên người người. Bởi vì đối người khác đều thực tàn nhẫn tiểu Hắc miêu cái này tà ác vai ác rốt cuộc xuống dốc đến cái gì kết cục tốt. Bị chính quy nam chủ rút gân rút cốt sửa trị đã chết. Liền bởi vì như vậy một giấc mộng tô quân quân sở tới mức nhảy xuống giường, liền đi thăm nhà bọn họ tiểu than nắm. Vừa vặn cũng coi như vừa vặn, tô quân quân quá khứ thời điểm tiểu than nắm vừa lúc mở ra cửa sổ chuẩn bị thừa dịp bóng đêm, đi ra ngoài điên chạy một vòng đâu. Tô quân quân vốn đang không tính thanh tình, vừa thấy nhi tử hành động đã bị tức giận đến quá sức nhảy lên cửa sổ, liền dùng miêu miêu quyền bắt đầu hung hăng mà tấu nhà nàng tiểu than nắm. Tiểu than nắm từ nhỏ lớn như vậy, chỉ thấy quá mụ mụ dùng miêu miêu quyền đấm qua hắn ba ba, hắn ba ba da dày thịt béo, nhìn qua cũng không thế nào đâu. Hiện tại khen ngược tiểu than nắm chính mình đột nhiên bị mụ mụ đánh một đốn, đứa nhỏ ngốc này cũng không biết phản kháng. Liền như vậy ủy khuất ba ba mà thẳng rớt nước mắt. Cố tình hắn mụ mụ là thật sinh khí, một bên tấu hắn một bên mắng. Ban ngày ta như thế nào cùng ngươi nói. Ngươi lại hướng bên ngoài chạy lung tung, chúng ta không đi theo ngươi, vạn nhất ngươi bị người xấu bắt đi, phải làm sao bây giờ? Đến lúc đó, ngươi liền ra đều hồi không được. B thành lớn như vậy, cùng ở nông thôn quê quán có thể giống nhau sao? Những cái đó người xấu trực tiếp đem ngươi đưa đến miêu thịt quán, chúng ta liền cứu ngươi thời gian đều không có. Trường 134, tiểu than nắm liền tính tinh thần lực lại như thế nào cường, thoạt nhìn lại như thế nào thông minh, cũng chỉ bất quá là cái bốn tuổi đại hài tử. Hắn sinh ở núi lớn, lớn lên ở hầu trại, trong nhà các trưởng bối đều sủng hắn, ca ca tỷ tỷ cũng đều đau hắn. Tiểu than nắm chậm rãi liền biến thành hầu trong trại, nhất hành xử khác người một con tiểu hắc miêu. Ngày thường, hắn luôn là thích mãn sơn khắp nơi nơi nơi đi bộ, liền tính đụng tới những cái đó hầu đại thúc hầu đại thẩm nhóm, đại gia cũng đều thực thích hắn. Tiểu than nắm liền tính ở trong trại lạc đường, cũng luôn có hào tâm đại thúc đại thẩm đưa hắn về nhà đi. Ở tiểu than nắm trong ý thức căn bản là không có không thể đi ra ngoài dạo quanh này vừa nói. Liền tính mẫu thân nhắc nhở hắn, hắn kỳ thật cũng không hướng trong lòng đi. Lần này nhưng khen ngược không chỉ có không có thể đi ra ngoài chơi, mẫu thân còn dùng miêu miêu quyền tấu hắn tiểu than nắm liền cảm thấy đặc biệt ủy khuất thẳng rớt nước mắt. Nhưng cố tình tô quân quân đánh chính mình nhãi con hai hạ, lại nghĩ đến nàng trong mộng đã phát sinh hết thầy, tức khắc lại cấp lại tức. Nàng dùng tinh thần lực mắng, người như vậy tiểu liền như vậy không nghe lời, đi lạc suốt cuộc hồi không được ra làm sao bây giờ. Ngươi nào biết đâu rằng bên ngoài những người đó a, bọn họ mặt ngoài đối với ngươi hảo, trên thực tế lại căn bản là không đem ngươi đưa người xem. Bọn họ mới sẽ không quản ngươi chết sống. Tưởng tượng đến nhà mình Miêu Nhi tử tương lai thật sự sẽ tao ngộ bi thảm lại chuyện này, Tô Quân Quân trong lòng liền càng thêm khổ sở lên. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng thanh âm vẫn luôn đang run rẩy. Tiểu Than nắm thậm chí cũng nhận thấy được hắn mẫu thân cũng khóc đứa nhỏ này tức khắc liền có chút không biết làm sao lên cũng may bài cầm hạo nhận thấy được lão bà động tĩnh thực mau liền theo tới hắn nhìn mở ra cửa sổ tự nhiên lập tức liền tất cả đều minh bạch bài cầm hạo vội vàng đem hắn lão bà ôm lấy lại trấn an nói hảo lão bà ngươi cũng đừng cùng nhà chúng ta tiều than nắm sinh khí đứa nhỏ này cũng không phải cố ý hắn chẳng qua còn không thói quen ở trong thành sinh hoạt đâu tô quân quân lại bất mãn mà nói đều là ngươi quán gia tới thật xấu hơn phân nửa đêm này nhãi con còn nghĩ ra đi dã đâu bạch cẩm hạo cũng không có biện pháp chỉ phải tiếp tục trấn an hắn lão bà lại làm tiểu than nắm chạy nhanh cho hắn mụ mụ xin lỗi hơn nữa còn muốn bảo đảm tuyệt đối sẽ không ở không có người nhà làm bạn hạ một mình một người rời đi ra đi ra ngoài bên ngoài chơi cứ như vậy lăn lộn một hồi lâu tô quân quân lúc này mới miễn cưỡng tha thứ nàng tiểu nhi tử. Nhưng kia nàng tinh thần cũng là căng chặt sợ một cái không cẩn thận liền đem nàng nhi thử ném. Đến lúc đó, bọn họ tiểu than nắm liền thật thành nhân ra chuyện xưa vai ác boss rốt cuộc không về được. Bài cầm hạo loát nửa ngày mau mới làm hắn lão bà yên ổn xuống dưới. Tiểu than nắm bị mụ mụ sợ hãi cũng không dám đi ra ngoài đi lung tung thành thành thật thật mà nằm ở chính mình tiểu trên giường ngoan ngoãn mà ngủ. Tô Quân Quân nhìn thật lâu, lại giúp Nhi từ cái hảo tiểu chăn bông, lúc này mới đi theo nàng lão công đi ra ngoài. Đêm hôm đó, Tô Quân Quân cũng chưa ngủ ngon. Tới rồi ngày hôm sau, nàng cả người đều hôn hôn trầm trầm. Tuy rằng không rõ định, nhưng Tô Quân Quân vẫn là sợ cái kia mộng thật sự sẽ phát sinh ở nhà bọn họ tiểu than nắm trên người. Đại sáng sớm ăn xong cơm sáng, Tô Quân Quân cái gì cũng không làm, liền vẫn luôn đang nhìn tiểu than nắm, sợ hài tử sẽ chạy ra đi. Mao lão gia tử cũng là đau lòng nhà hắn cháu gái, hắn lại cảm thấy tiểu than nắm mắt trông mong mà ngồi ở trong phòng thật sự có chút đáng thương. Nhưng việc này tưởng khuyên cũng không hảo khuyên. Mao lão gia tử chỉ phải lại biến trở về béo ly hoa miêu, đối tô quân quân nói. Người như vậy nhìn hắn tiểu tệ từ đối bên ngoài ngược lại sẽ càng tò mò. Nói không chừng khi nào lại tìm cơ hội trộm đi đi ra ngoài ngoạn nhi. Còn không bằng, chúng ta hiện tại dẫn hắn đi ra ngoài chơi một vòng. Làm hắn nhìn xem nhân loại này thành thị rốt cuộc là cái dạng gì Chờ đứa nhỏ này chơi đủ rồi, cũng xem đủ rồi Tự nhiên liền sẽ không nghĩ lại đi ra ngoài điên đi ra ngoài giã Tô quân quân cảm thấy ra ra lời nói rất có đạo lý Liền gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới Cứ như vậy, béo ly hoa miêu mang theo một con tiểu hắc miêu rời đi ra môn Bắt đầu ở bê thành thám hiểm Tiểu than nắm thật sự kích động hỏng rồi, cõng mụ mụ cố ý cho hắn chuẩn bị tốt tiểu cặp sách liền đi theo thái gia gia đồng loạt xuất phát. Tiểu than nắm vốn dĩ muốn nhìn một chút cao ốc building thành thị phồn hoa. Chỉ tiếc những cái đó cách hắn ra trụ địa phương thật sự quá xa. Thái gia gia bởi vì trường gia chín cái đuôi, thân thể đang đứng ở đỉnh trạng thái ở cây cối cao to chi gian, xuyên qua như dẫm trên đất bằng, đi trước tốc độ phi thường mau. Cũng may tiểu than nắm cũng là cùng phụ thân hắn cùng nhau truy quá còn khỉ miêu thân thể tố chất cũng không tính kém. Nhưng thật ra miễn cưỡng có thể đuổi kịp thái gia ra, ra bước chân. Cứ như vậy tiểu than nắm đều chạy đã mệt thật vất vả tới rồi một chỗ nhân loại cư trú địa phương. Nhưng thật ra cũng có mấy đống cao lầu, nhưng chung quanh phương tiện lại không quá hoàn thiện. Nói trắng ra là đây là cái bê thành bên cạnh nông thôn tự kiến lâu. Cảnh vật chung quanh tương đối hỗn độn Tiểu than nắm ở trong TV đã từng xem qua những cái đó cửa hàng thức ăn nhanh cùng giải trí tràng quán, trên cơ bản đều nhìn không thấy. Chỉ có một ít mỹ dung tóc đẹp quầy bán quà vặt cùng thoạt nhìn không quá thượng cấp bậc tiệm cơm nhỏ. Ven đường có mấy chỉ nuôi thả chó hoang, đang ở đoạt thực một khối đen tuyền man thầu. Tiểu than nắm vốn dĩ đối nhân loại bình thường sinh hoạt tràn ngập hướng tới, đang nghĩ ngợi tới đông chạy chạy tây nhìn xem thời điểm kia mấy chỉ cầu cũng đã phát hiện hắn, hung ba ba mà vây quanh lại đây. Tiểu than nắm hoảng sợ theo bản năng bước chính mình chân ngắn nhỏ, sau này lùi lại mấy bước. Nhưng những cái đó chó hoang cũng không tính toán buông tha hắn, nhè răng trợn mắt mà hướng về phía hắn rít gào tựa hồ là đem hắn trở thành con mồi. Tiểu than nắm lần đầu tiên cảm thấy vẫn là mụ mụ nói rất đúng, nơi này là bê thành, không phải bọn họ quê quán, không có những cái đó hiền lành hàng xóm sẽ chủ động bảo hộ hắn, đưa hắn về nhà, ngược lại nơi nơi đều tràn ngập nguy hiểm. Đúng lúc này, đứng ở trên cây miêu đại lão đột nhiên phát ra một tiếng mèo kêu. Trong nháy mắt đám kia chó giữa bị sợ hãi, như là đã chịu uy hiếp giống nhau, bắt đầu tứ tán bôn đào. Tiểu than nắm kinh ngạc nhìn, bò nằm ở trên cây thái gia gia. Thái gia gia vừa vặn cũng trên cao nhìn xuống mà nhìn hắn, một bộ thản nhiên tự đắc mà bộ dáng Tiểu than nắm đột nhiên cảm thấy thái gia gia hảo xoái, so ngậm hắn nhẹ nhàng lên cây, chờ hắn đi sơn nhai thượng ngắm phong cảnh ba ba còn muốn xoái khí. Nguyên lai like miêu tộc cũng có thể lợi hại như vậy, trách không được ba ba rất sợ mụ mụ đâu. Tiểu than nắm miên man suy nghĩ, Miêu đại lão đột nhiên ý bảo hắn cũng lên cây tới. Tiểu than nắm thực nghe Thái Gia Gia nói, thực mau liền bỏ lên trên nhánh cây, đi vào lão Thái Gia Gia bên người. Thái Gia Gia đột nhiên chỉ vào bên cạnh cư dân lâu nói. Nơi đó chính là nhân loại cư trú địa phương. Tiểu than nắm mở miệng nói, cùng chúng ta nhà trẻ giống nhau, có rất cao lâu, bên trong là có thang máy đi ân có thang máy mao lão gia từ gật đầu nói tiểu than nắm lại hỏi thái gia gia nhân loại cùng chúng ta có cái gì khác nhau đâu mao lão gia từ nói bọn họ sẽ không thay đổi thân sẽ không thay đổi thân cũng vô pháp che giấu chính mình ở điều kiện không tốt địa phương nhân loại cũng không giống chúng ta dễ dàng như vậy sinh tồn nhưng lạc bọn họ thông minh kỳ thật sớm nhất thời điểm đại bộ phận loại thú nhân kỳ thật là cự tuyệt cùng nhân loại kết giao Bọn họ cho rằng nhân loại giàu hoạt lại gian trá, một ngày nào đó, sẽ đối loại thú nhân tạo thành thương tổn. Cùng với như vậy, còn không bằng loại thú nhân chỉ cùng loại thú nhân kết giao sinh hoạt đem nhân loại hoàn toàn bài trừ bên ngoài đâu. Sau lại trải qua rất dài một đoạn thời gian, bởi vì loại này phong bế cách sống, rất nhiều loại thú nhân chủng tộc đã chậm rãi biến mất. Lưu lại kia bộ phận loại thú nhân bắt đầu nghĩ lại chậm rãi, loại thú nhân mới bắt đầu tiếp tục cùng nhân loại cộng đồng sinh hoạt, chỉ là tìm mọi cách mà đem chính mình loại thú nhân thân phận che giấu lên. Mai Mai kỳ thật mụ mụ ngươi cũng là lo lắng ngươi. Nhân loại xã hội liền có quài tiểu hài tử hiện tượng. Ngươi luôn là lấy miêu hình ở bên ngoài hành động, cứ như vậy, thật sự thực dễ dàng sẽ đã chịu người khác thương tổn. Mào lão gia từ cấp tiểu than nắm nói một đoạn loại thú nhân diễn biến sự thuận tiện lại cùng hắn giải thích hắn mẫu thân lo lắng tiểu than nắm lẳng lặng mà nghe ra ra nói hắn vừa mới mới vừa bốn tuổi đối rất nhiều đạo lý đối nhân xử thế kỳ thật cũng không thể lý giải mào lão gia từ đảo cũng không ngại dứt khoát lại mang theo tiểu than nắm tiếp tục hướng trong thành trong thôn đi đến bọn họ cũng coi như đuổi kịp một cái hào thời điểm đang ở đuổi đại tập bày rất nhiều sạp bán thứ gì đều có tiểu than nắm cùng thái gia ra cùng nhau đứng ở cách đó không xa trên cây chỉ thấy có người đang ở bán tiểu thổ cầu còn có mấy chị cùng hắn như vậy đại tiểu miêu đều bị nhốt ở một cái đại lồng sắt uể oải ỉu xìu mà ghé vào nơi đó vẫn không nhúc nhích tiểu than nắm bị hoảng sợ có như vậy trong nháy mắt hắn thậm chí cảm thấy lồng sắt động vật chính là hắn đồng loại mao lão gia từ nhìn hắn một cái lại đối tiểu than nắm nói những cái đó chỉ là miêu không thể biến thành người cùng chúng ta không giống nhau Tiểu than nắm chỉ là ngơ ngác mà nhìn, lại một lát sau có khách nhân cùng lão bản nói hảo giá cả. Lão bản thực thô lỗ mà bắt tay vói vào lồng sắt bắt một con mèo con ra tới. Toàn bộ trong quá trình tiểu miêu tề tử phát ra thê lương mà tiếng kêu, nó hiển nhiên không nghĩ rời đi, lại không cách nào thay đổi bị bán đứng vận mệnh. Thực mau tiểu miêu tề tử đã bị quan vào mặt khác một con tiểu lồng sắt giao cho cái kia mua nó khách nhân. Cái kia khách nhân thân hình cao lớn, thô tay thô chân, thoạt nhìn cũng không như là sẽ đối miêu tốt cái loại này người. Chính hắn cũng nói, mua chỉ thổ miêu trở về chính là vì bắt chuột dùng. Tiểu than nắm vây xem bán miêu toàn quá trình, đã chịu rất lớn đánh sâu vào. Hắn đột nhiên có chút lý giải mẫu thân vì cái gì nhất định không cho hắn ra cửa. Vạn nhất hắn bị nhân loại bắt đi, phân không rõ ràng lắm là miêu vẫn là loại thú nhân, cũng sẽ bị nhốt ở lồng sắt bán đi đi. Tiểu than nắm chính miên man suy nghĩ Thái gia ra lại tiếp đón hắn trở về đi. Ở trên đường trở về, hắn đi theo Thái gia ra phía sau một đường chạy chậm. Nhưng mặc dù là bọn họ tránh đi người nhiều nhất cái kia đại lộ vẫn là gặp họp chợ về nhà nhân loại. Nhân loại bình thường căn bản là không giống hầu tộc đại thúc như vậy hữu hào. Loại các thú nhân luôn là thực thói quen chiếu cô ấu tể, mặc kệ cái kia ấu tể có phải hay không bọn họ cùng tộc cho nên lúc trước những cái đó hầu tộc các gia trưởng nghĩ lầm sơn đại vương khi dễ nhà bọn họ hài tử mới có thể tức giận như vậy nhưng sau lại chứng minh bọn họ ý tưởng kỳ thật là sai lầm sơn đại vương bồi trong trại con khỉ nhỏ nhóm mỗi ngày ở núi rừng chung chạy vội khiến cho con khỉ nhỏ nhóm thân thể cũng trở nên càng ngày càng cường tráng cứ như vậy những cái đó hầu tộc các gia trưởng tự nhiên thực cảm kích sơn đại vương bọn họ đối tiểu than nắm cũng là phá lệ chiếu cố. Trước kia tiểu than nắm là có thể ở trong trại tùy ý chạy vội, liền tính động phải hầu đại thúc nhóm, đại gia cũng sẽ chủ động cho hắn nhường ra lộ tới. Tiểu than nắm càng khi còn nhỏ, còn chưa quá hiểu chuyện. Đã từng cố ý cho nhân gia mặt xi si măng trên mặt đất, để lại một loạt tiểu hoa mai dấu chân. tô quân quân biết việc này lúc sau, mang theo lễ vật qua đi xin lỗi. Nhưng người ta hầu tộc đại thúc đại thẩm nhóm, lại cười ha hà mà nói. Không quan hệ A, hài từ sao cũng đều không hiểu sự. Lại nói chúng ta hai vợ chồng già từ xem tiểu than nắm dấu chân còn rất xinh đẹp đâu. Cứ như vậy tiểu than nắm trường đến lớn như vậy, đã từng xông qua rất nhiều hỏa. Mỗi lần đều bị hắn ba ba thuyết phục giáo dục nhưng ba ba lại đối tiểu than nắm cùng song bào thai giáo dục hoàn toàn không giống nhau. Mọi người đều cho rằng, hắn sẽ đối ba cái hài từ đối xử bình đẳng. Nhưng thực tế thượng, Bạch Tổng vừa thấy tiểu than nắm kia cực giống hắn lão bà khuôn mặt nhỏ, mini đáng yêu thân hình, nơi nào còn bỏ được mở miệng mắng hắn. Vì thế, đại đa số dưới tình huống, đều sẽ việc lớn biến nhỏ, việc nhỏ biến không. Nguyên nhân chính là vì bị người trong nhà bị trong chạy người như vậy sùng ái lớn lên, cho nên, tiểu than nắm mới có thể như vậy tùy hứng lại tự mình. Tiểu than nắm một đường chạy chậm. Muốn trải qua những người đó bên người, lại không nghĩ rằng có cái tráng hán tình lình liền vươn chân muốn đá nó. May mắn tiểu than nắm tương đối nhạy bén, chạy mau vài bước sai khai cái kia tráng hán công kích. Tráng hán bên cạnh có cái diện mạo tương đối hòa khí nữ nhân, đại khái là hán lão bà. Kia nữ nhân vội vàng hỏi, này chỉ tiểu miêu tệ tử chẳng qua là muốn qua đi mà thôi, người đá hắn làm gì? Tráng hán lại không cao hứng mà nói này chỉ miêu toàn thân toàn hắc không khỏi có chút quá tà khí gặp được hắn chúng ta sẽ đi theo xui xẻo. Tráng hán nói lại tưởng đá tiểu than nắm cũng may lúc này miêu đại lão chạy tới trực tiếp từ trên cây nhảy xuống tới liệt miệng hung tợn mà nhìn chằm chằm cái kia tráng hán. Cái kia tráng hán là cái bắt nạt kẻ yếu mặt hàng hắn bị miêu đại lão hoảng sợ cũng không dám phản kháng liền như vậy bị hắn lão bà kéo ra. Hảo vẫn là chỉ tiểu miêu tệ từ đâu ngươi quản nó màu lông làm gì thiếu tạo điểm nhiệt đi Tráng hán thật sự là sợ kia chỉ béo ly hoa, không có biện pháp kia lão đầu miêu xem người ánh mắt thật sự có chút thấm đến hoảng. Cứ như vậy tráng hán lấy thứ tốt vội vàng cùng hắn lão bà cùng nhau rời đi. Miêu đại lão lúc này mới trở lại tiểu than nắm bên người vội vàng hỏi. Vừa rồi hắn bị thương ngươi sao? Tiểu than nắm lắc lắc đầu nói. Không có, bất quả hắn đối ta một chút đều không hiểu hào. Ta mẹ nói rất đúng, bên ngoài nhân loại kỳ thật thực chán ghét. Miêu đại lão vươn chính mình móng vuốt, vỗ vỗ tiểu than nắm đầu, lúc này mới thở dài khẩu khí, lại mở miệng nói. Chúng ta miêu tộc ở khi còn nhỏ, phá lệ gian nan, rất nhiều mèo con cũng chưa biện pháp thuận lợi lớn lên. Đặc biệt là nhân loại trong thành thị, rất nhiều người đều đối chúng ta không hiểu hào. Chính là chờ đến ngươi qua 20 tuổi, tình huống liền sẽ chậm rãi thay đổi, mai mai cũng sẽ càng dài càng tốt. Mẹ ngươi kỳ thật cũng là lo lắng mấy vấn đề này, mới không dám làm ngươi lung tung chạy. Về sau, người muốn đi nơi nào chơi cùng Thái Gia Gia nói Thái Gia Gia sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Nguyên bản tâm tình mất mát tiểu than nắm, nghe được Thái Gia Gia lời này thực mau liền đánh lên tinh thần tới. Hắn thậm chí hướng về phía Thái Gia Gia, cong lên trăng non dường như đôi mắt vẻ mặt cười thùm tìm mà nhìn hắn. Còn Miu Miu kêu vài tiếng. Miêu Đại Lão cảm thấy trên thế giới này khẳng định không có so với hắn ra tiểu than nắm càng đáng yêu mèo con. Cũng khó trách quân quân hộ hắn hộ đến lịch hải. Cứ như vậy, hai chỉ miêu một trước một sau, tiếp tục hướng ra chạy tới. Tại đây đồng thời, ở tiểu than nắm cùng ra ra đi ra ngoài từng trải thời điểm, bài cầm hạo thấy hắn lão bà tinh thần không tốt lắm, liền làm quân quân hồi phòng ngủ nghỉ ngơi đi. Tô quân quân lại nhịn không được nhìn nhìn xong bào thay, giống như cũng không có gì sự tình, liền thật sự yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Nói đến cũng quái, tô quân quân mới vừa nằm xuống, cũng chưa ngủ thật liền lại làm được cái kia mộng. Nàng vẫn là liếc mắt một cái liền nhận ra tới, bồi ở nữ chủ bên người chính là nhà nàng tiểu than nắm. Lần này cảnh trong mơ nhiều vài phần chi tiết tô quân quân cơ hồ là đi theo tiểu than nắm cùng nhau đã trải qua tiểu thuyết chung sở hữu đoạn. Chỉ có tự mình đã trải qua mới có thể biết ở mười mấy năm năm tháng tiểu Hắc miêu vì cứu nữ chủ rốt cuộc trả giá cái dạng gì đại giới. Tiểu Hắc miêu không phải không thể biến thành hình người. Mà là mỗi lần sắp biến thành hình người thời điểm, luôn là vì nữ chủ trải qua một ít khổ sở khó, sau đó hao hết sở hữu tinh thần lực. Mất đi tinh thần lực chống đỡ, hắn lại sao có thể biến thành hình người. Tô quân quân ở cái này trong mộc, vẫn luôn làm bạn nàng cái kia đáng yêu tiểu nhi từ. Nàng tận mắt nhìn thấy nàng nhi từ từ hoạt bát hiếu động ấu tể, biến thành tà ác vai ác boss. Tô quân quân thật sự nhịn không được khóc hơn nữa khóc thật sự thương tâm bạch tổng lại đây vấn an hắn lão bà thời điểm bị hoảng sợ bất chấp mặt khác hắn vội vàng kêu khởi hắn lão bà lên lại hỏi nàng rốt cuộc xảy ra chuyện gì tô quân quân cũng không có biện pháp nói nàng thấy con của hắn biến thành thư chung nhân vật liền cùng nàng giống nhau chỉ phải thuận miệng nói hạo ca ta mơ thấy nhà chúng ta tiểu than nắm đi lạc hơn nữa rốt cuộc tìm không trở lại Thu dưỡng tiểu than nắm nữ hài cũng không có hào hào đối xử tử tế hắn, ngược lại lần nữa địa lợi dùng nó vì chính mình mưu lợi. Nhà chúng ta tiểu than nắm tới rồi 20 tuổi cũng chưa biện pháp hoàn toàn biến thành hình người. Nói xong lời cuối cùng, Tô Quân Quân đều nói không được nữa, nàng kỳ thật đã hối hận. Sớm biết rằng tới B thành sẽ biến thành nói như vậy, Tô Quân Quân tình nguyện bọn họ người một nhà vẫn luôn ở nông thôn quá vô ưu vô lự sinh hoạt. Bạch Tổng nhìn hắn lão bà chỉ phải ôn thanh an ủi một phen. Không có biện pháp Tô Quân Quân tinh thần lực quá cường, sớm tại nàng còn không thể hóa thành miêu hình thời điểm Tô Quân Quân đã có thể chuẩn xác đoán trước rất nhiều chuyện. Nguyên nhân chính là vì Tô Quân Quân có được loại năng lực này, Bạch Tổng mới nhịn không được có chút lo lắng, nói không trường tiểu than nắm lạc đường chuyện này thật sự sẽ phát sinh. Bất quá trước mặt chính yếu sự tình, Bạch Tổng vẫn là muốn trước hết nghĩ biện pháp trấn an hắn lão bà cảm xúc. Hắn lão bà thật sự quá để ý nhà bọn họ nhãi con. Cứ như vậy, hai vợ chồng ở trong phòng đơn độc ngây người hồi lâu, lâu đến xong bào thai đều cho rằng cha mẹ ban ngày ban mặt liền nghỉ ngơi. Bạch ra có cái quan trọng quy củ chính là cha mẹ ở phòng nghỉ ngơi thời điểm ấu tể không thể qua đi quấy giày. Nói cách khác bọn họ phụ thân nhất định sẽ biến thành ác ma gấu trúc hung hăng mà sửa trị bọn họ. Vân Tiểu Tiểu mấy năm nay trước nay đều không phải phụ thân đối thủ tự nhiên cũng không dám vi phạm phụ thân cái này quy củ Cứ như vậy ăn cơm chưa thời điểm. Tô Quân Quân không tinh thần cũng không muốn ăn cơm. Cuối cùng vẫn là Bạch tổng xung phong nhận việc cấp bọn nhỏ làm giữa trưa cơm, lại tự mình bưng một phần thịt cá cơm cấp Tô Quân Quân đưa đến trong phòng đi ăn. Mà Tô Quân Quân chính lo âu mà chờ bọn họ tiểu than nắm chạy nhanh cùng gia gia cùng nhau về nhà tới. Đáng tiếc kia đối tổ tôn tự hồ ở bên ngoài đã chơi điên rồi, tới rồi buổi chiều cũng chưa trở về. Ngược lại là lợn rừng bảo toàn công ty người, cố ý đến lưng trừng núi biệt thự một chuyến, giao cho bạch tổng một cái hộp. Bạch tổng bắt được hộp kiểm tra rồi một chút đi tìm đầu hắn liền đem đồ vật trực tiếp giao cho tô quân quân trong tay. Tô quân quân vừa thấy, bên trong cương nhiên có mấy cái vòng cổ. Không đúng, này đó ngoạn ý căn bản chính là thuần túy vòng cổ, mà là miêu thẻ bài, đều là làm công thực tinh xảo, nhìn qua mỹ quan lại hào phóng cái loại này. Tô quân quân nhìn vòng cổ có chút ngây ngần cả người, vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Hạo ca, này đó miêu thẻ bài lại là sao lại thế này? Bài cầm Hạo lại cười nói, Ngươi không phải thực lo lắng nhãi con nhóm an toàn sao? Sợ bọn họ đi lạc, này miêu bài là lợn rừng tộc nghiên cứu chế tạo ra tới đồ vật trực tiếp có thể liên tiếp di động GPS. Nhà chúng ta tiểu than nắm cũng mang lên một cái, liền tính tiểu gia hòa kia quản không được chính mình, lại đi ra ngoài đi lung tung, không cẩn thận chạy vứt lời nói, chúng ta cũng có thể thông qua di động GPS trực tiếp định vị đến hắn. Cho nên nói, lão bà ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cùng ngươi bảo đảm, nhà chúng ta hài từ là sẽ không làm vứt. Tô quân quân nghe xong lời này, tự nhiên là thực vui vẻ, nàng vội vàng đùa nghịch một chút hộp những cái đó miêu bài, lại hỏi. Này đó vật nhỏ thật sự dùng được sao? Bạch tổng lại cười nói, mấy năm nay Lợn rừng Bảo toàn công ty vẫn luôn ở B Thành phát triển thật sự không tồi. Hiện tại đã ở B Thành có chút danh tiếng, Lợn rừng Bảo toàn công ty các loại thiết bị đều là tiên tiến nhất cũng sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Cho nên, lão bà ngươi cứ yên tâm cấp Tiểu Than nắm mang trên người đi. Xem kia hài tử đi như thế nào ném. Tô Quân Quân lúc này mới hơi chút yên lòng, mãi cho đến chạng vạng thời điểm, Tiểu Than nắm rốt cuộc đi theo Mao lão gia tử về nhà tới. Tô quân quân cường đánh lên tinh thần tới cấp mọi người trong nhà chuẩn bị một bàn phong phú cơm chiều. Vừa vặn hôm nay tiểu than nắm đã chịu không ít đánh sâu vào hơn nữa hắn chạy như vậy đường xa đã sớm đói chịu không được. Ngồi vào trên bàn cơm ăn mẫu thân làm mỹ thực nghĩ hôm nay gặp được những cái đó sự tình tiểu than nắm trong lòng đột nhiên có chút chua sót. Hắn ý thức được rất nhiều thời điểm, bọn họ kỳ thật không có biện pháp tùy tâm sở dục mà sinh hoạt. Cũng không phải tất cả mọi người có thể muốn làm gì liền làm gì đâu. Ăn xong cơm chiều sau, tô quân quân đem những cái đó miêu bài đều đem ra. Vì sợ tiểu than nắm không thích miêu bài tô quân quân còn cố ý trước cho chính mình mang lên một cái. Ngoài dự đoán mọi người chính là cái kia miêu bài thật sự thiết kế thật sự xảo diệu. Hình người thời điểm, nó chỉ là cái điều vòng cổ biến thành miêu hình nói, nó lại có thể tự động điều chỉnh lớn nhỏ. Không ấn chốt mở nói, miêu bài căn bản là không có khả năng tự động bóc ra. Tô quân quân nhìn đến như vậy tiên tiến miêu bài, sử dụng hiệu quả cũng không tồi cuối cùng yên lòng. Nàng mang lên miêu bài lúc sau, bạch tổng nhìn hắn một cái, vì phối hợp hắn lão bà, bạch tổng cũng mang theo cái miêu bài. Ba ba mụ mụ đều mang lên, vân thiên nhiên cũng thực mau liền mang lên cái này xinh đẹp vòng cổ. Cứ việc vân đại cảm thấy nam hải tử mang vòng cổ có chút kỳ quái, rất giống bất lương thiếu niên. Bất quá, Vân Đại Trời sinh chính là cái thành thật hiểu chuyện hài tử tự nhiên không có vi phạm cha mẹ ý tứ. Nhưng thật ra Vân Tiểu Tiểu liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, này nơi nào là cái gì vòng cổ, rõ ràng chính là ở phim bộ cấp sủng vật mang đồ vật. Ngay từ đầu, Vân Tiểu Tiểu là muốn trực tiếp cự tuyệt. Nhưng nàng ba ba nháy mắt liền đoán được Vân Tiểu Tiểu ý tưởng, thực hung tàn mà híp mắt nhìn hắn khuê nữ liếc mắt một cái, trong ánh mắt còn mang theo vài phần uy hiếp. Vân tiểu tiểu trong khoảng thời gian ngắn căn bản là đánh không lại nàng ba ba, mỗi lần luận võ kết quả, đều là nàng biến thành hắc bạch hoa tiểu đoàn từ bị ác ma ba ba kéo hạ thủ không nói, còn trên mặt đất lan qua lan lại, một đường kéo dài tới nàng trong phòng tới. Thật giống như nàng chỉ là cái thịt cầu, chỉ là một cái cây lau nhà, ác ma ba ba kéo nó đi tới đi lui, liền cùng lau nhà quét tước vệ sinh giống nhau. Vân tiểu tiểu thật sự cảm thấy việc này thực mất mặt ở nàng hoàn toàn lớn lên phía trước nàng là không bao giờ tưởng lại thể hội cái loại này, bị ba ba ngậm lau nhà thể nghiệm Không có biện pháp ai làm hắn ba ba là cái ác ma gấu trúc đâu. Vân tiểu tiểu cắn răng một cái, vẫn là đem cái kia mang theo tiểu lục lạc sủng vật thẻ bài, mang ở chính mình trên cổ. Cứ như vậy, bọn họ đều mang lên cùng khoản miêu bài, sau đó, nhìn không chớp mắt mà coi trọng nhà bọn họ nhỏ nhất thành viên tiểu than nắm. Tiểu than nắm còn đang suy nghĩ ban ngày phát sinh những cái đó sự tình có chút ngốc ngốc tự nhiên mặc cho từ mụ mụ đem cái kia mang theo xương cá đầu hình dạng mặt trang sức vòng cổ cho hắn mang ở trên cổ. Vân Tiểu Tiểu chỉ cảm thấy nàng đệ đệ mang cái này dây xích nhưng thật ra phi thường đáng yêu. Nàng trong lòng lại nhịn không được suy đoán này nên không phải là ba ba mụ mụ cố ý cấp Tiểu Đệ làm đi. Không thể không nói tinh thần lực cường đại Vân Tiểu Tiểu ở phương diện nào đó cũng là thực nhạy bén. Cứ như vậy, bọn họ một nhà năm người đều mang lên miêu thẻ bài. Là một con sống thật lâu lão miêu, mau lão ra từ tận mắt nhìn thấy tô quân quân cấp bọn nhỏ mang lên này ngoạn ý tức khắc cảm thấy thực vô ngữ. Trong tình huống bình thường, miêu mang lên miêu bài, liền đại biểu này chỉ miêu là có chủ nhân. Ít nhất đi ở trên đường, liền sẽ không bị người khác vô duyên vô cớ mà chụp tới. Như vậy nghĩ lại tưởng, mau lão ra từ kỳ thật cũng có thể lý giải tô quân quân tâm tình. Quân quân đây là lo lắng tiểu than nắm nơi nơi đi bộ, bị người khác bắt đi. Cứ như vậy, mang lên miêu bài lúc sau, tô quân quân trở lại trong phòng, xem xét áp phần mềm, liền phát hiện thật sự có thể định vị tiểu than nắm vị trí. Nàng lúc này mới an tâm rất nhiều. Tiểu than nắm liền tính không cẩn thận đi lạc bọn họ cũng có thể trước tiên tìm được hắn. Bên kia, Hùng, mau hai vị lão gia từ thật vất vả về tới B thành tự nhiên muốn cùng những cái đó lão niên lữ hành đoàn lão các đồng bọn gặp một lần tụ thượng một tụ. Màu lão gia tử cùng hùng lão gia tử đã rời đi bê thành gần 6 năm, loại thú nhân thọ mạnh tuy rằng so nhân loại trường gấp đôi. Nhưng ở tử vong trước mặt sở hữu sinh linh đều là bình đẳng. 6 năm trước cùng lão gia tử nhóm chơi đến tốt nhất vài vị bạn tốt có người đã qua đời có người thậm chí đánh mất hành tẩu năng lực cũng có người được bệnh Alzheimer bởi vì trí nhớ không tốt lắm tự nhiên không có khả năng trở ra cùng nhau chơi. Cứ như vậy, đã từng cùng nhau nơi nơi du lịch lão niên lữ hành đoàn cũng chỉ dư lại Mao Lão Gia Tử, Hùng Lão Gia Tử, hơn nữa Hồ Lão Gia Tử cùng Chu Lão Gia Tử. Bốn vị Lão Gia Tử gặp lại lúc sau, tự nhiên là tìm được các loại hợp tâm ý địa phương, ngồi ở cùng nhau uống trà nói chuyện phiếm. Mao Lão Gia Tử rước khoát vẫn là mang lên tiểu than nắm, Hồ Lão Gia Tử cùng Chu Lão Gia Tử vừa nhìn thấy đứa nhỏ này hình thú cũng đều là phi thường thích. Đặc biệt là, đứa nhỏ này trên cổ mang miêu bài tựa hồ phá lệ tinh xào. Hồ lão gia tử bởi vì là tô quân quân nhà ngoại, lại nói như thế nào tiểu than nắm trên người cũng chảy xuôi bọn họ hồ tộc một bộ phận huyết mạch. Hồ lão gia tử lại cảm thấy cùng đứa nhỏ này hợp ý, rước khoát liền cầm một cái bùa hộ mệnh đưa cho tiểu than nắm còn dặn dò hắn hảo hảo đặt ở trên người có thể trừ tà. Màu lão gia tử nghe xong hắn nói, nhịn không được bĩu môi, sau đó lại châm chọc nói. Này đều khi nào? lão hồ ngươi cương nhiên còn ở chơi mê tín này một bộ hồ lão gia từ lại không để bụng cười ha hà mà nói đây là ta cấp ấu tề chúc phúc chẳng lẽ không được sao màu lão gia từ bị hắn nghẹn họng cũng không hảo nói cái gì nữa dứt khoát khiến cho tiểu than nắm đem đồ vật thu xuống dưới tiểu than nắm chính mình chân đoàn với không tới cặp sách khiến cho thái gia ra giúp hắn đem sau lưng tiểu cặp sách trước bắt lấy tới Vài vị lão gia tử ở một bên như nhìn, mao lão gia tử thong thả ung dung mà giúp hắn ra tiểu miêu thịt từ đem tiểu cặp sách gỡ xuống tới, đem bùa hộ mệnh lại thả đi vào. Tuy rằng thời gian thực đoàn, lão gia tử nhóm lại vẫn là thấy ở cái kia nho nhỏ miêu mễ ba lô, phóng tấm cắp một ít dùng cho cấp cứu dược vật còn có một ít bánh quy thịt khô linh tinh đồ ăn. Lão gia tử nhóm nhịn không được trêu ghẹo nói, không nghĩ tới quân quân nghĩ đến vẫn là như vậy chu đáo. Phía trước quân quân thực thích cấp mau lão ca chuẩn bị như vậy ba lô đâu. Mau lão ra từ cười cười cũng không đáp bọn họ này cha. Vài người tiếp tục nói nói cười cười trò chuyện mặt khác mới lạ đề tài. Tiểu than nắm một bên ở bọn họ bên người chơi đùa, một bên dựng lên lỗ tai nghe ra ra nhóm nói chuyện liền cảm thấy bê thành quả nhiên có rất nhiều mới mẻ sự. Bởi vì thái gia gia luôn là mang theo tiểu than nắm ra tới đi bộ tiểu than nắm đã xem qua bê thành cảnh sắc. Hắn thậm chí có cơ hội đi vào những cái đó cổ trang phim bộ mới có thể xuất hiện cái loại này cổ đại trà lâu. Đương nhiên cũng có cơ hội cùng ra ra nhóm cùng nhau bỏ lên trên cao ốc building, nhấm nháp mỹ thực. Tiểu than nắm ngay từ đầu đối sở hữu hết thảy đều cảm thấy phá lệ mới mẻ. Bất quá xem nhiều về sau, cũng liền cảm thấy giống như không như vậy thú vị. Không thể không nói, mấy ngày nay, Mao lão gia từ cấp tiểu than nắm hạ một liều mãnh dược, khiến cho đứa nhỏ này biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, lại giúp hắn tìm về kia viên khiêm tốn cẩn thận tâm. Tựa như Bạch tổng đã từng nhắc nhở qua các ấu thể như vậy. Tại giã ngoại sinh hoạt nói, nếu không đủ tiểu tâm cẩn thận nói, như vậy có khả năng liền sống không tới. Hảo thợ săn trước nay đều sẽ không thất bại. Tô Quân Quân cũng phát hiện tiểu nhi tử không hề giống phía trước như vậy nóng nảy. Nàng tự nhiên cũng liền an tâm rồi rất nhiều, liền từ bỏ thay đổi kế hoạch trước mang theo bọn nhỏ về quê sự. Bên kia bởi vì Bạch Tổng vị này đại cổ đông mấy năm mới xuất hiện ở B thành một lần. Phỉ thúy cao ốc liền chuẩn bị các hạng hội nghị chuẩn bị nghe Bạch Tổng chỉ thị. Hơn nữa, cấu trúc tộc bên trong hội nghị. Cứ như vậy, Bạch Tổng liền phi thường bận rộn. Cũng may lúc trước bọn họ vợ chồng định ra chính là ở bọn nhỏ nghỉ hè trong lúc lưu tại B thành một đoạn thời gian. Chỉ cần Tô Quân Quân không mang theo hải tử trước tiên rời đi, Bạch Tổng Đảo cũng có thể yên tâm lại hào hào công tác. Trên thực tế, phỉ thúy cao ốc công tác tuy rằng nhìn qua rất nhiều, nhưng thực tế thượng những cái đó sự tình cũng không nan giải quyết. Ngược lại là gấu trúc tộc hội nghị, tương đối chọc người phiền. Những cái đó gấu trúc tộc tuy rằng đối Bạch Tổng sợ hãi ba phần, chính là vì nhà bọn họ gấu trúc các bảo bảo, những cái đó gia trưởng cũng là liều mạng. Tham gia hội nghị tuổi trẻ gấu trúc tộc trên cơ bản đều suy nghĩ thẫn biện pháp làm Bạch Tổng thu hồi tâm tư, hảo hảo phát triển gấu trúc tộc giáo dục sự nghiệp. Chỉ tiếc Bạch Tổng vẫn luôn không có nhà gia kiên quyết không chịu đáp ứng núi rừng nhà trẻ khoách chiêu. Đại gia cũng không làm gì được hắn, chỉ phải lại tích cực mà giúp đỡ Bạch Tổng bày mưu tính kế kiến nghị Bạch Tổng áp dụng khảo thí chế chọn ưu tú chúng tuyển những cái đó thiên phú cùng gen tương đối hảo cũng là càng thêm thích hợp giã ngoại huấn luyện gấu trúc ấu tr Còn có người thậm chí đưa ra, bạch tổng núi rừng nhà trẻ hẳn là áp dụng tích phân khảo hạch chế độ. Điểm thấp nhất gấu trúc bảo bảo hẳn là bị trước tiên đào thải, sau đó an bài có tư chất gấu trúc bảo bảo tiếp thu giã hóa huấn luyện. Bạch tổng nghe xong lời này, tức khắc liền cảm thấy trong lòng thực phản cảm. Lúc trước hắn muốn làm núi rừng nhà trẻ còn tự mình đảm đương đại ngôn, ở trong tộc làm thiên truyền, nhưng này ba người căn bản là lý đều không để ý tới hắn. Bọn họ còn đều cảm thấy những cái đó nhãn hiệu lâu đời gấu trúc nhà trẻ càng đáng tin cậy thành quả cũng coi như tương đối không tồi. Thậm chí còn có người nói nói mát, liền sơn đại vương như vậy tính tình, hắn lại sao có thể chiếu cố hảo gấu trúc bảo bảo đâu. Lúc trước những người này cũng không chịu tin tưởng hắn, cũng không có cho hắn cơ hội kết quả hiện tại bọn họ núi rừng nhà trẻ làm ra thành tích tới. Này ba người lại vây quanh hắn tưởng thảo muốn danh ngạch thậm chí không tiếc cướp đoạt hài tử khác đi học cơ hội. Này đương nhiên là không có khả năng. Chẳng qua Sơn Đại Vương đương nhiều năm như vậy phụ thân tính tình đã sớm bị ba cái ấu tể ma đến không sai biệt lắm. Tự nhiên cũng sẽ không tùy tiện lại tức giận lung tung hoặc là cùng người khác luận võ lại đem người khác đánh đến chết đi sống lại. Cho nên Sơn Đại Vương liền lựa chọn một loại tương đối ổn thỏa cự không hợp tác thái độ. Cứ như vậy kia bang ra trường trong lòng liền càng sốt ruột. Nhưng bọn họ mặt ngoài không dám lại cùng Sơn Đại Vương nói cái gì. Chỉ có thể tiếp tục mà hắn, nghĩ mọi cách cũng muốn làm Sơn Đại Vương thay đổi ý tưởng. Thậm chí còn có người đưa ra ái giáo dục cái này khẩu hiệu, chỉ tiếp Sơn Đại Vương duy nhất chịu thỏa hiệp sự tình chính là tiếp thu trong tộc nhà trẻ, phái người đến bọn họ nơi đó tiến hành học tập đào tạo sâu. Loại tình huống này vẫn là xa xa thấp hơn các gia trưởng mong muốn. Gấu trúc tộc bên trong hội nghị, vẫn là lâm vào cục diện bế tắc bên trong. Cùng lúc đó, hồ điểm điểm cũng chụp xong diễn thuận lợi trở lại bê thành. Bởi vì vẫn luôn liên hệ, nàng tự nhiên cũng biết Tô Quân Quân một nhà trở về bê thành hơn nữa đã ngây người một đoạn thời gian. Hồ Điềm Điềm thật sự quá muốn gặp Tô Quân Quân, đáng tiếc những năm gần đây, nàng vẫn luôn rất bận tuy nói hưu nghỉ đông thời điểm, nàng có thể cùng Hầu Tinh Tinh cùng nhau về quê thuận tiện vấn an Tô Quân Quân, hai người liêu vài câu. Chỉ tiếc khi đó Tô Quân Quân thật sự rất bận còn muốn chiếu cố ba cái bảo bào. Hai người có thể nói chuyện phiếm thời gian cũng là rất khó hạn. Nhưng thật ra ngày thường, các nàng gọi điện thoại nói chuyện phiếm thương đối thường xuyên. Mỗi lần, nghĩ đến tô quân quân cùng ba cái hài tử ở bên nhau tình cảnh, hồ điềm điềm liền không quá tưởng như vậy đã sớm muốn hài tử. Lần này trở lại bê thành, hồ điềm điềm rất cẩn thận mà cấp tô quân quân trong nhà mỗi cái bảo bảo đều chuẩn bị một phần tiểu lễ vật. Chỉ là chờ đến hai bên gặp mặt khi, vừa nhìn thấy các bảo bảo trên người treo miêu thẻ bài, hồ điềm điềm vẫn là nhịn không được nở nụ cười. Nàng lại một nhìn kỹ cư nhiên liền tô quân quân chính mình cũng mang lên miêu thẻ bài. Này người một nhà cũng không biết ở chơi cái gì đâu. Bất quá, tại gia đình mang miêu thẻ bài thật đúng là phá lệ mới lạ thú vị nhi. Chờ đến cùng tô quân quân nói chuyện phiếm lúc sau, hồ điểm điểm mới hiểu được lại đây, nguyên lai like là bởi vì nhà bọn họ tiểu than nắm ngày thường luôn thích nơi nơi đi bộ tô quân quân sợ ở bê thành ném hài tử, mới lộng cái này miêu thẻ bài ra tới. Bất quá, tiểu than nắm hiện tại đã ngoan ngoãn rất nhiều. Không bao giờ nháo đi ra ngoài chơi. truyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, trường 135. Bởi vì loại thú nhân thọ mạnh tương đối trường, gây giống kỳ cũng tương đối trường, hồ điểm điểm kết hôn khi liền cùng nàng lão công hầu tân tân đều thương lượng hảo, bọn họ cũng không tính toán trước thời gian muốn nhãi con. Chờ đến bọn họ đều năm 60 tuổi, không thể lại diễn kịch thời điểm trở lại quê quán lại muốn hài từ cũng hoàn toàn không vãn. Cho nên, bao nhiêu năm trôi qua, Hồ Điềm Điềm cùng Hầu Tân Tân vẫn luôn từng người bận về việc từng người sự nghiệp. Vội thời điểm, hai người vài tháng đều không thấy được một lần mặt liền đơn chỉ dựa vào điện thoại cùng video giọng nói liên lạc cảm tình. Cứ như vậy, Hồ Điềm Điềm tự nhiên liền đối chính mình hôn nhân sinh hoạt tràn ngập không tự tin, nàng luôn là nhịn không được lo lắng. Hơn nữa, nàng lại là tâm tư mẫn cảm, não động phi thường đại cái loại này người. Đem những cái đó não động mang nhập nàng lão công trên người lúc sau, liền hình thành các loại hiệu quả. Lần này gặp mặt lúc sau, tô quân quân lại nghe hồ điểm điểm oán giận nàng lão công giống như đã không còn ái nàng. Ngay cả tháng trước hầu tân tân lần đầu tiên đi nhà ta bái phòng cha mẹ ta ngày kỷ niệm, hắn đều cấp đã quên. Cương nhiên đều không có cho ta đưa lên lễ vật, xem ra hắn là thật sự có ngoại tâm. Hồ điểm điểm vẻ mặt ai oán mà nói, tô quân quân nghe xong lời này, tức khắc cảm thấy có chút vô ngữ mấy năm nay trên cơ bản hồ tân tân mỗi lần đã quên cái kia không thể hiểu được ngày kỷ niệm đều sẽ bị hồ điềm điềm cam chịu thành nàng lão công đã không còn ái nàng lần đầu tiên gặp mặt nhật tử hai người chính thức quyết định kết giao nhật tử hồ tân tân cùng hồ điềm điềm cầu hôn nhật tử bọn họ cùng nhau ở quê quán bãi rượu kết hôn nhật tử hồ điềm điềm sinh nhật cùng với quốc nội thất tịch nước ngoài lễ tình nhân nhật tử như vậy một đống lung tung rối loạn kỷ niệm người đều có thể nhớ rõ trụ mới có quỷ đâu Tô quân quân đối này sớm đã phun tàu vô lực cũng liền nàng lão công bạch cầm hạo có thể cùng hồ điềm điềm có liều mạng. Mỗi năm đều đuổi theo nàng thảo muốn các loại đặc thù ngày kỷ niệm lễ vật. Cũng may nàng lão công không giống hồ điềm điềm như vậy vô cớ gây dối. Chỉ cần tặng lễ vật nàng lão công giống nhau đều sẽ thực vui vẻ. Thậm chí sẽ biến thành lông xù xù tiểu khả ái tùy ý tô quân quân loát mau loát cái đủ. Đại khái là bởi vì có mấy năm nay cộng đồng sinh hoạt trải qua kỳ thật rất nhiều thời điểm Hồ Điềm Điềm cùng Hầu Tân Tân phát sinh mâu thuẫn Tô Quân Quân kỳ thật đều sẽ nhịn không được yên lặng mà đứng ở Hầu Tân Tân bên này. Bất quá lại nói như thế nào, nàng cũng là Hồ Điềm Điềm hảo khuê mật chỉ phải lại Trần An nữ nhân này một phen. Thậm chí nói giỡn dường như nói, lại nói như thế nào, ngươi cùng Hầu Tân Tân cũng qua nhiều năm như vậy. Mỗi năm đều là hầu tân tân cho ngươi đưa các loại lễ vật cho ngươi chuẩn bị kinh hỉ, thảo ngươi vui vẻ, làm ngươi cao hứng. Hồ điểm điểm, ngươi nhưng thật ra quá đến rất dễ chịu, còn có thể bắt người lão công thường thường khai cái não độc bố trí một cái hắn yêu người khác bi kịch tiểu chuyện xưa. Nhưng thực tế thượng lại nói như thế nào ngươi lão công mấy năm nay cũng kiên trì xuống dưới, cũng không có trải qua bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ngươi. Cho nên, điểm điểm nha, ngươi có phải hay không cũng nên đổi cái góc độ hào hào suy nghĩ một chút. Cho ngươi lão công đưa cái ngày kỷ niệm lễ vật thế nào. Nói không chừng ngươi đưa xong lễ vật lúc sau, ngươi lão công một cảm động các ngươi hai vợ chồng nguy cơ, ngược lại đến có thể được đến giải quyết đâu. Cái gì, ngươi làm ta cho ta lão công tặng lễ vật. Này có thể hay không quá khoa trương điểm, nữ nhân nếu quá chủ động nói, là sẽ tự hạ mình giá trị con người. Hồ điểm điểm có chút khó có thể tin mà nói. Tô quân quân nghe xong lời này, vẻ mặt giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Các ngươi đều kết hôn nhiều năm như vậy, các ngươi hai vợ chồng là bình đẳng. Điểm điểm ngươi hiện tại cư nhiên còn đang nói ngươi giá trị con người. Đây là đem các ngươi hôn nhân đương diễn kịch sao. Ngươi còn muốn thủ lao đóng phim có phải hay không? Điểm điểm ta vẫn luôn cảm thấy phô thê chi gian sự không thể chỉ cần chỉ dựa vào một người chủ động gắn bó chuyện gì đều chỉ dựa vào một phương suất lực một bên khác nhưng vẫn ngừng ở tại chỗ không muốn động nói vậy nhật từ quá lâu rồi suất lực kia một phương khẳng định sẽ mệt điềm điềm người lão công không nợ ngươi nếu hai người kết hôn tổng muốn một lòng cùng nhau hướng trung gian dùng sức mới có thể đi hồ điềm điềm nghe xong lời này tức khắc cũng cảm thấy có chút trột dạ tuy nói năm đó thời điểm nàng xem tổng tài tiểu thuyết tương đối nhiều cũng coi như là biết rõ các loại luyến ái kỹ xảo Nhưng thực tế thượng nói lên gia đình sinh hoạt nói Tô Quân Quân lại so với nàng lợi hại nhiều. Ít nhất mấy năm nay, Bạch tổng vẫn luôn cam tâm tình nguyện mà vây quanh quân quân đảo quanh. Kết hôn nhiều năm như vậy, hai người cảm tình vẫn là trước sau như một hào. Không giống nàng, cư nhiên đem sinh hoạt sau khi kết hôn làm thành bộ dáng này. Cứ như vậy, Tô Quân Quân khuyên hồ điểm điểm rất nhiều, hồ điểm điểm cũng coi như có thể nghe đi vào. Mấy năm nay, nàng đương ảnh hậu thù lao đóng phim không ngừng mà sinh trường tốt, sớm đã không phải lúc trước cái kia, mới tới kinh thành, một người không văn hồ tộc tiểu nha đầu. Bởi vì ở sự nghiệp thượng lấy được thật lớn thành công, hồ điểm điểm cũng càng ngày càng tự tin, nàng không muốn người khác can thiệp nàng sinh hoạt, cũng không muốn nghe người khác đối nàng ý kiến. Cứ như vậy, nàng cũng biết nàng cùng hầu tân tân chi gian tồn tại vấn đề, nhưng vẫn không có biện pháp giải quyết. Cũng may Tô Quân Quân đã trở lại, đây là nàng tỉ muội cũng là nàng nhất chi kỳ hào bằng hữu Người khác vô pháp lời nói Tô Quân Quân lại có thể nói thẳng không cố kỵ mà nói ra. Hơn nữa Tô Quân Quân còn có thể trực tiếp đánh chúng yếu hại, điểm ra hồ điểm điểm vấn đề nơi. Không thể không nói Tô Quân Quân đã đến, đối với hồ điểm điểm tới nói, không thể nghi ngờ là một liều thuốc hay. Chiều hôm nay, hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên động thủ làm điểm tâm. Hồ Điềm Điềm người mãn phòng nãi mùi hương nhi, có cảm mà phát mà nói từ ngươi dọn đến trong núi đi trụ về sau thật đúng là không có người làm tiệu điểm tâm chiêu đãi ta. Sau lại ta bắt đầu chú ý dáng người, đã thật dài thời gian đều không ăn mấy thứ này. Tô quân quân cười tùm tìm mà nhìn nàng, lại mở miệng nói. Ta nhớ rõ, vào đại học thời điểm, người lo lắng nhất chính là giảm béo quá độ chẳng những gầy không đi xuống còn sẽ rớt mau đầu chọc ai có thể nghĩ đến điểm điểm ngươi hiện tại biến thành như vậy một bộ gợi cảm lại mỹ lệ bộ dáng đâu nói tô quân quân liền đem bánh kem thành công mà phân cách thành hai tầng ở bên trong tầng bỏ thêm một tầng hơi mỏng bơ cùng mới mẻ trái cây ngay sau đó đem cái này chế tác tốt bánh kem bôi đặt ở đĩa quay phía trên nhẹ nhàng thúc đẩy đĩa quay treo lên một tầng hơi mỏng bơ mặt trên thả một ít sâu tây điểm xuyết lại vải lên một ít sô cô la tiết một cái giống mô giống dạng bốn tấc sâu tây tiểu bánh kem liền làm tốt Tô quân quân đem tiểu bánh kem đi phía trước đầy đầy, thuận miệng hỏi. Cái này, tiểu bánh kem, ngươi còn ăn sao? Hồ điềm điềm nhìn cái kia tinh tế nhỏ xinh bánh kem liếc mắt một cái, hơi hơi cắn một chút môi, thực mau lại gật đầu nói. Ăn, như thế nào không ăn, ta chính là bằng vào bản thân chi lực, thành công thay đổi người xem thẩm mỹ quan nữ nhân. Nói nàng liền cầm lấy cái muỗng thịnh một muỗng bánh kem, đặt ở miệng mình. Lại lần nữa thể hội kia cổ điềm điềm nãi mùi hương nhi. Hồ Điềm Điềm đột nhiên cảm thấy chính mình thanh xuân thời đại cảm giác lại tìm trở về. Tô Quân Quân nhìn nàng, nhịn không được nở nụ cười, nàng lại mở miệng nói. 18 tuổi khi ngươi cái gì đều dám thưởng, cái gì đều dám làm. Liền tính các võng hiểu quản ngươi kêu bánh bao thịt cảm thấy ngươi căn bản không thích hợp diễn phim bộ nữ chính. Nhưng ngươi lại vẫn là đứng vững áp lực, đang mắng trong tiếng trưởng thành lên từng bước một đi tới ảnh hậu trên bảo tòa. Hiện tại ngươi, nhưng vẫn ở sợ hãi, đồng thời cũng do dự. Ngươi muốn làm cái gì liền đi làm a quản người khác nói cái gì đâu. Cho dù có cái gì kế hoạch cũng có thể đẩy sau đi. Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, nhịn không được ngây giải. Nàng cắn cái muỗng, lại nhìn về phía Tô Quân Quân. Tô Quân Quân rồi lại hỏi. Điềm Điềm, ngươi hiện tại nhất muốn làm đến là cái gì đâu? Trừ bỏ ngươi diễn nghệ sự nghiệp ngoài ý muốn. Hồ Điềm Điềm theo bản năng rũ mắt một lát sau mới muộn thanh nói. Ta muốn qua người bình thường sinh hoạt thậm chí cũng tưởng cấp hầu tân tân sinh cái nhãi con. Hai chúng ta người như vậy quá đi xuống, thật sự quá không thú vị. Căn bản là không giống một cái da, ngược lại như là không gặp được mặt hợp thuê người. Tô Quân Quân còn nói thêm, vậy đi sinh à các ngươi hai vợ chồng lại không phải không thể sinh. Nghe xong lời này, Hồ Điềm Điềm hoảng sợ nàng lại vội vàng nói kia cũng không thể sinh ta cùng hầu tân tân còn không đến 40 tuổi, hiện tại đang lúc hồng, lại chụp cái 10 năm cũng không cần phát sầu. Sao có thể hiện tại liền về hưu, muốn hài từ đâu? Tô quân quân lại xua tay nói. Không làm ngươi hiện tại về hưu, nhiều lắm cũng chính là dừng lại, nghỉ ngơi 1-2 năm, chờ hài từ sinh ra tới. Ngươi còn có thể tiếp tục trả giá chụp phiến từ nha. Hầu tộc cùng hồ tộc bảo bảo cũng không giống gấu trúc tộc như vậy, khó mang. Đến lúc đó. Người ba mẹ cũng hảo, hầu tân tân ba mẹ cũng hảo, đều có thể hỗ trợ mang nhãi con nha Kỳ thật cũng không có người tưởng tượng như vậy phiền toái Hồ Điềm Điềm nghe xong lời này, liền càng trợn tròn mắt Nhưng mà càng đáng sợ chính là, nàng cư nhiên bị tô quân quân mang, thật sự bắt đầu hướng phương diện này suy nghĩ Hơn nữa, hồ Điềm Điềm càng nghĩ càng cảm thấy, liền tính sinh cái con khỉ nhỏ hoặc là tiểu hồ ly ra tới Kêu nàng mụ mụ, kêu hầu tân tân ba ba, giống như cũng thực không tồi Không thể không nói, lần này cùng gia đình bà chủ tô quân quân đồng học nói chuyện phiếm lúc sau, hồ điểm điểm cả người đều trở nên choáng váng. Thực mau, tô quân quân liền đem hai cái đại bánh kem đều trang trí hào. Liền đi đến phía trước cửa sổ, hướng về phía trong viện tiếp đón một tiếng. Buổi chiều trà trở về ăn điểm tâm đi. Hồ điểm điểm cách cửa sổ, liền thấy hai chỉ hùng nắm, bước tiểu nội tám, bay nhanh về phía chủ trạch bên này chạy tới. Thực mau, hai chỉ hùng nắm liền bài đội vào phòng. Tô quân quân lại tùy tay buông xuống một chương đặc chế bàn lùn, giống như là thạch tàu giống nhau. Nàng lại đem 2 phân 8 thấp đại bánh kem, bãi ở trên bàn lùn. Hai cái hùng nắm từng người chiếm cứ chính mình bánh kem, thực mau liền ăn lên. Hồ Điềm Điềm lại chú ý tới, tô quân quân cấp hài tự làm bánh kem, bơ cũng mặt đến tương đối thiếu, mặt trên phóng dâu tây quả táo, bên trong lại giấu giếm bơ cà rốt. Hai đầu tiểu hùng một ngụm một ngụm mà ăn đến phi thường hăng hái, phòng chừng không có ăn ra tới bên trong cà rốt. Hồ Điềm Điềm nhìn lông xù xù, mềm mục bọn nhãi danh ăn cái gì, tức khắc liền cảm thấy chính mình như là bị chữa khỏi giống nhau. Nghĩ như vậy tới tựa hồ sinh cái tiểu bảo bảo cũng là kiện thực không tồi sự đi. Lúc này, Hồ Điềm Điềm lại thấy Tô Quân Quân đem một cái bên trong kẹp xong tầng trái cây, bên ngoài lại dùng sô cô la bao vây lại, thậm chí làm ra một con cá đồ án tiểu bánh kem bãi ở một bên. Không cần hỏi cũng biết cái này nạp liệu tiểu ngư bánh kem là muốn tặng cho Tiểu Than nắm ăn. Hồ Điềm Điềm lại hỏi Đúng rồi ta con nuôi tiểu than nắm đi đâu vậy? Tô quân quân nói, tiểu than nắm cùng Gia Gia nhóm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Gia Gia nói, phải hảo hảo mang theo kia hài từ tới kiến thức kiến thức việc đời, đỡ phải hắn về sau luôn muốn ra bên ngoài chạy. Ở gặp phải sự tình gì tới? Hồ Điềm Điềm lại hỏi, kia này hai cái nhãi con đâu? Liền không nghĩ dẫn bọn hắn cũng đi ra ngoài chơi chơi, truyền vừa truyền. Tô quân quân còn nói thêm, như thế nào không nghĩ tới? Hôm nay buổi sáng ta còn mang theo bọn họ hai cách cùng đi siêu thị mua đồ vật đâu. Bất quá, gần nhất hạo ca thật sự bận quá, ngắn hạn nội chúng ta cả nhà đại khái là không thể cùng đi công viên chơi. Nói xong, tô quân quân lại nhịn không được thở dài. Vốn dĩ ra ra nhóm cũng nói mang theo song bào thay cùng đi chơi. Vân đại nhưng thật ra còn hảo, vân tiểu tiểu đi một lần, liền cảm thấy quá nhàm chán. Liền không nghĩ đi theo ra ra nhóm cùng nhau đi ra ngoài chơi. Cuối cùng, chỉ có tiểu than nắm nguyện ý đi theo Gia Gia nhóm cùng nhau đi ra ngoài. Kia hài tử nằm mơ đều muốn đi xem bê thành cao ốc building cái dạng gì đâu. Hồ điểm điểm nghĩ nghĩ, còn nói thêm. Kia cuối tuần thời điểm, phỉ thúy cao ốc tổ chức quan ái nhi đồng từ thiện hoạt động ta nghe nói bên trong có rất nhiều trò chơi phương tiện đều là cho các bạn nhỏ chuẩn bị. Rất nhiều danh nhân đều sẽ mang theo chính mình ra hài từ cùng đi tham gia, bằng không các ngươi cũng mang theo ba cái hài từ cùng đi nhìn xem đi. Đến lúc đó cũng sẽ có rất nhiều loại thú nhân bảo bào. Nói không chừng, đến lúc đó nhà ngươi ba cái tiểu bằng hữu cũng có thể giao cho các loại thú nhân tiểu đồng bọn đâu. Tô quân quân nghĩ nghĩ, lại đối hồ điểm điểm nói. Việc này ta phải trước cùng hài từ ba ba hào hào thương lượng thương lượng. Tạm thời còn nói không chuẩn. Hồ điểm điểm cũng liền không nói cái gì nữa, lại vừa thấy song bào thai tiểu gấu chúc ăn bánh kem bộ dáng thật sự quá manh, dẫn tới hồ điểm điểm cũng nhịn không được ăn uống thỏa thích lên. Cuối cùng, cương nhiên đem một cái tiểu bánh kem đều ăn sạch. Tô quân quân vốn đang nghĩ mời hồ điểm điểm lưu tại trong nhà cùng nhau ăn cơm chiều. Nhưng hồ điểm điểm lại nói, hôm nay buổi tối hầu tân tân cũng muốn trở về ta tính toán hảo hảo cùng hắn nói chuyện về sau sinh sống. Tô quân quân gật đầu nói, gần sớm nói cũng hảo, cứ như vậy tới rồi buổi chiều bốn điểm nửa thời điểm, hầu điểm điểm liền lái xe rời đi tô quân quân ra. Tô Quân Quân vẫn luôn đem nàng đưa đến bên ngoài thẳng đến chiếc xe kia từ biến mất ở trong tầm mắt Tô Quân Quân mới về tới trong nhà. Bên kia trở lại bê thành sau, liền vẫn luôn ở tham gia các loại hội nghị cao cường độ công tác còn không có thích hợp nghỉ ngơi, Bạch Tổng kỳ thật đã có chút không kiên nhẫn. Hắn thậm chí đều không nghĩ đi trong tộc mở họp nhà trẻ chuyện đó, không có khả năng châm trước. Lại mang 30 cái hài tử còn có để hắn nghỉ ngơi. Nhưng Hùng Tuấn Thanh nhìn qua, lại so với Bạch Tổng càng bực bội. Nhiều lắm đến tháng sau, chính thức khai giảng phía trước Sơn Đại Vương liền sẽ mang theo hắn lão bà Hài Tử cùng nhau về quê đi. Đến lúc đó, Hùng Tuấn Thanh tiểu khuê nữ xào xào cùng Đại Nhi Tử Anh Tuấn cũng sẽ đi theo Sơn Đại Vương một nhà cùng nhau trở về. Sơn Đại Vương ra mặt dày lại không thiết tháo tự nhiên có thể đem nồi ném cho hắn. Sau đó, lựa chọn trở lại ở nông thôn khai một khu nhà nhà trẻ. Nhưng Hùng Tuấn Thanh lại chỉ có thể tiếp tục lưu tại bê thành, làm châu làm ngựa nỗ lực công tác. Hắn không chỉ có muốn xử lý tốt phỉ thúy cao ốc công tác còn muốn xử lý tốt gấu trúc tộc bên trong một chút sự tình. Mấu chốt nhất liền ở chỗ, đối này hai phương diện, Hùng Tuấn Thanh căn bản chính là hoàn toàn tìm không thấy thích hợp hiệp sĩ tiếp mâm, Hùng Tuấn Thanh chỉ có thể một mình một người tiếp tục ngạnh khiêng đi xuống. Cho nên, lần này Hùng Tuấn Thanh vừa nhìn thấy Sơn Đại Vương, nghĩ đến sắp chia lìa nhi tử khuê nữ, Hùng Tuấn Thanh tâm tình chính là hoàn toàn hảo không đứng dậy. Sơn đại vương đối người khác có thể đúng lý hợp tình dương oai duy độc ở đối mặt Hùng Tuấn Thanh vị này lão hiếu thời điểm, hắn luôn là có chút trột giả. Cho nên, ở Hùng Tuấn Thanh đưa ra, làm bạch tổng cái này đại cổ đông tham gia cái kia từ thiện hoạt động thuận tiện cấp công ty đắp nặn một chút hình tượng thời điểm, bạch tổng cũng không hào cự tuyệt. Cứ như vậy trực tiếp đáp ứng rồi Hùng Tuấn Thanh mời. Vừa vặn về đến nhà, Tô Quân Quân cũng hướng nàng lão công hỏi nhi đồng từ thiện hoạt động chuyện này. Hai người cũng coi như là ăn nhịp với nhau, dứt khoát liền quyết định vẫn là mang theo sở hữu hài từ cùng đi tham gia cái này hoạt động đi. Cũng làm cho tiểu than nắm cùng song bào thai hào hào được thêm kiến thức. Bên kia gần hơn 20 thiên, mao lão gia từ cùng hùng lão gia từ vẫn luôn mang theo tiểu than nắm đi ra ngoài chơi. Các cụ già thường xuyên tụ ở bên nhau uống trà, ngẫu nhiên bát quái, ngẫu nhiên giảng cổ. Tiểu than nắm ngồi sổ một bên nghe tuy rằng cái hiểu cái không cũng dần dần minh bạch ra ra nhóm đang nói, rất nhiều người cũng không giống bọn họ biểu hiện ra ngoài như vậy. Có chút người nhìn qua thực hòa khí tính tình thực tốt bộ dáng, nhưng thực tế thượng một bụng tâm thủy. Có chút người tướng mạo khó coi, nội tâm lại vô cùng thiện lương. Hồ lão ra từ tổng cảm thấy hắn cùng tiểu than nắm phá lệ hợp ý, năm lần bảy lượt mà nói muốn cho tiểu than nắm cùng hắn học học hồ tộc kia bộ chân chính huyền học bản lĩnh. Chỉ tiếc Mao Lão Gia Từ cảm thấy hắn những cái đó bản lĩnh, hết thảy đều là mê tín. Bọn họ không có khả năng làm hắn dày hư chính mình tiểu tôn tử. Hồ Lão Gia Từ có điểm sinh khí, lại cũng lấy lão nhân này không có biện pháp. Chỉ có thể, ngẫu nhiên thừa dịp Mao Lão Gia Từ không chú ý thời điểm, Hồ Lão Gia Từ mới cùng tiểu than nắm lầm bầm hai câu, cũng mặc kệ hắn nghe hiểu không nghe hiểu. Hắn chỉ là nói, có duyên phận nói, trước nhớ kỹ, nhất định sẽ có thể nghe hiểu. Tiểu than nắm chỉ có thể dùng kia trương miêu mặt, vẻ mặt tò mò mà nhìn hắn. Hồ Lão Gia Từ còn nói, những người đó là tốt là xấu, chúng ta này đó tinh thần lực tương đối cường loại thú nhân kỳ thật là có thể dễ dàng nhìn ra tới. Chỉ cần nhìn chằm chằm những người đó trên mặt chúng ta là có thể nhìn ra người kia khí sắc tới, lại xứng với hồ tộc bên trong tướng thuật chi ca, liền có thể cho người ta xem tướng. Phải biết rằng, chúng ta hồ tộc giống nhau cho nhân loại đoán mệnh đều là thực chuẩn. Nhưng này cũng không phải cái gì mê tín, mà là chúng ta hồ tộc đặc có tinh thần nội có thể. Tiểu than nắm nghe được không hiểu ra sao, hắn chỉ cảm thấy hồ gia gia nói này đó thật sự có chút vô cùng kỳ diệu. Tiểu than nắm kỳ thật cũng không quá hướng trong lòng đi. Bất quá, hắn lại đối hồ ra những cái đó pháp thuật linh tinh thật sự thực cảm thấy hứng thú. Hồ lão gia từ tự nhiên là thực thích loại này chăm chỉ hiếu học nhãi con. Hắn lại thuận miệng nói. Về sau có rảnh nói tiểu than nắm ngươi tốt nhất có thể đi nhà ta tiểu trụ một đoạn thời gian. Nhà ta cất chứa không ít thú vị đồ vật nhiều đâu. Này trên cơ bản, đã xem như gãi đúng chỗ ngứa lợi dụ. Chỉ tiếc tiểu than nắm vừa định đáp ứng xuống dưới, đã bị mau lão ra từ cấp chắn đi trở về. Ở hắn xem ra, hồ lão đầu chính là tà tâm bất tử, đến bây giờ còn nghĩ quải nhà hắn con cháu đi học hồ tộc những cái đó thật sâu quái quái đồ vật đâu. Hắn nhưng không nghĩ nhà bọn họ tiểu than nắm còn muốn cùng một đám hồ ly cùng nhau bái ánh trăng. mao lão gia tử bị chọc tức lại cùng hồ lão đầu hào hào bè xà một phen. Hồ lão gia tử đào cũng không tức giận, lại vuốt chính mình kia tiên phong đạo cốt trường dâu nói. Ông bạn già, ngươi nhưng ngàn vạn đừng không tin, nhà ngươi tiểu than nắm tuy rằng là miêu tộc, nhưng thực tế thượng hắn thật sự tốt lắm kế thừa chúng ta hồ tộc tinh thần dị năng. Làm hắn học giỏi chúng ta hồ tộc đồ vật đối hắn tương lai có trăm lợi mà không một hại. Hồ lão gia tử ở mười mấy năm trước từng nhờ họa được phúc hấp thu đế lưu thương, Lúc sau lão gia tử liền nhảy trường ra sáu cái đuôi Từ kia lúc sau, hồ lão gia tử tựa như thông suốt dường như Đến bây giờ, vừa mới qua 15 năm, hồ lão gia tử không chỉ có trường ra thứ 7 cái đuôi Thứ 8 cái đuôi cũng trường ra một tiểu tiệt nhi Nguyên nhân chính là vì thứ 7 cái đuôi thuận lợi trường ra tới Hồ Lão Gia Tử tinh thần trạng thái lập tức liền hoàn toàn không giống nhau. Hắn thậm chí mở ra mặt khác tinh thần dị năng, trong đó hạng nhất chính là xem tướng đoán mệnh, suy đoán mệnh bàn. Kỳ thật phía trước Hồ Lão Gia Tử từ liền từng triển lãm quá, hắn tại đây phương diện bản lĩnh. Hắn đã từng ở hội chùa thượng cấp rất nhiều nhân loại tính quá mệnh. Chỉ tiếc khi đó, Mao Lão Gia Tử hoàn toàn không tin này một bộ. Vẫn luôn nói, Hồ Lão Gia Tử đây là mê tín. Nói là đoán mệnh kỳ thật hoàn toàn đều là miệng chọn dựa một bộ chuyện ma quỷ mông nhân thôi. Hồ lão gia từ cũng là cái hảo tính tình, hắn cùng Mao lão gia từ nhận thức hơn phân nửa đời, nhìn thấy lão bằng hữu như vậy phản cảm hắn tinh thần dị năng cũng liền không lại nói với hắn cái gì. Cứ như vậy, hiểu lầm mãi cho đến hiện tại, hồ lão gia từ nhìn thấy tinh thần lực siêu cường tiểu than nắm, liền cùng gặp được bảo bối giống nhau. Hồ tộc hài từ nhiều như vậy, nhưng không có một cái tại đây phương diện là có tư chất hồ lão gia từ lại ở trời xuôi đất khiến dưới phát hiện tiểu than nắm tinh thần lực cùng hắn cơ hồ không sai biệt lắm hồ lão gia từ tức khắc liền cảm thấy đứa nhỏ này thật sự có được hồ tộc huyết mạch tiểu than nắm tuy rằng bề ngoài là chỉ miêu nhưng thực tế thượng ở hắn huyết mạch lại kế thừa hồ tộc chân quý nhất dị năng liền bởi vì như vậy hồ lão gia từ đã hà quyết tâm chờ đến tô quân quân bọn họ về quê đi thời điểm hắn cũng dứt khoát đi theo bọn họ cùng nhau trở về tính Đến lúc đó, hắn cũng có cơ hội có thể hào hào giáo tiểu than nắm bản lĩnh. Chỉ tiếc tới rồi hiện tại lão mao đầu vẫn là không tin hắn nói, hồ lão gia tử trong lòng cũng cảm thấy rất bất đắc dĩ. Mặc kệ nói như thế nào, hồ lão gia tử là nhất am hiểu ứng phó mao lão gia tử, dăm ba câu liền đem đề tài tách ra kia vài vị lão gia tử lại liêu nổi lên ngồi lê đôi mắt sự tình. Tiểu than nắm trợn tròn cặp kia hồ phách dường như đôi mắt nhìn bọn họ đầy mặt đều là tò mò. Tuy rằng hắn nghe không hiểu, nhưng hắn tổng cảm thấy ra ra nhóm thảo luận những việc này có điểm giống ba ba xem những cái đó phim bộ phát sinh. Bất quá tiểu than nắm vẫn là thích chính nghĩa tiểu anh hùng kia một loại phim hoạt hình. Ra ra nhóm tụ ở bên nhau, cắn hạt dưa uống lên một buổi trưa trà. Tiểu than nắm nhẹ nhàng mà nhảy đến trên ban công, ngắm nhìn nơi xa cao ốc building. Hắn lúc này mới phát hiện nguyên lai like chính mình trạm địa phương cũng đã rất cao. Mà hắn đã từng hướng tới những cái đó cao ốc building, ngược lại là bị hắn đạp lên dưới chân. Loại cảm giác này phá lệ kỳ diệu. Hơn nữa, mấy ngày nay nghe xong ra ra nhóm nói chuyện tiểu than nắm đột nhiên ý thức được rất nhiều chuyện kỳ thật cũng không phải hắn trong tưởng tượng dáng vẻ kia. Vài thứ kia rốt cuộc thế nào còn cần hắn tiếp tục quan sát. Tụ hội sau khi kết thúc hai vị lão gia tử mang theo tiểu than nắm về tới lưng trừng núi biệt thự trong nhà. Vừa vạn tô quân quân đã chuẩn bị tốt phong phú bữa tối. Ăn cơm thời điểm, Bạch tổng thuận miệng nhắc tới, muốn mang theo mấy cái hài tử đi tham gia Phỉ Thúy Cao ốc tổ chức hoạt động. Hai vị lão gia tử tự nhiên là không có gì ý kiến, chẳng qua Mao lão gia tử thuận miệng đề ra một câu. Các ngươi tham gia hoạt động có thể, chỉ là ở tụ hội thượng nhiều chú ý điểm ba cái hài tử. Mao lão gia tử nhắc tới việc này, Bạch tổng kỳ thật đã sớm đã nghĩ tới. Ở còn không có về nhà phía trước, hắn cũng đã gọi điện thoại qua đi an bài hảo lợn rừng bảo tiêu, bảo hộ người khác an toàn. Bên kia vân đại, vân tiểu tiểu này song bào thai cũng rất nguyện ý tham gia loại này tụ hội. Cứ việc vân cực kỳ giao bằng hữu đi, vân tiểu tiểu là đi xem náo nhiệt. Bọn họ đệ đệ tiểu than nắm tựa hồ cũng có vẻ phá lệ hưng phấn. Hắn rất sớm liền nghĩ đến, gấu trúc tộc tốt nhất lãnh địa đi thăm tìm tòi nghiên cứu thế nhưng. Bất quá, tô quân quân lại nói nói, người nếu muốn tham gia cái kia tụ hội nói, liền phải tùy thời vẫn duy trì hình người. Không thể đột nhiên liền biến thành miêu, bằng không sẽ đem bên ngoài người dọa đến. Tiểu than nắm nghe được lời này, hơi chút do so dự một chút lại vẫn là gật đầu đáp ứng rồi. Cứ như vậy, Bạch Tổng cùng Tô Quân Quân từng người đều bắt đầu vì tham dự hoạt động làm chuẩn bị. Bởi vì ngày thường căn bản là không cần phải Tô Quân Quân chỉ phải từ trong dương, nhảy ra 10 năm trước nàng bởi vì tham gia hoạt động khi đặt làm một ít lễ phục. Những cái đó lễ phục bảo tồn đến còn tính không tồi, chỉ là kiểu dáng tương đối phục cổ Hơn nữa tô quân quân cũng không hề là tinh quang lộng lẫy nữ chính, nàng cảm thấy những cái đó quần áo vẫn là có thể lấy ra tới ứng phó một chút. Nhưng bạch tổng lại luyến tiếc ủy khuất hắn lão bà, sáng sớm liền an bài hảo may vá cho bọn hắn toàn ra đều định trụ lễ phục. Tô quân quân biết việc này lúc sau, đảo cũng không có gì ý kiến, dứt khoát liền đem cấp hài từ chuẩn bị lễ phục việc này, cũng hoàn toàn giao cho nàng lão công tới xử lý. Bên kia, nàng cũng gọi điện thoại cùng hồ điểm điểm nói chuyện này. Vừa vặn Hồ Điềm Điềm cũng có chuyện muốn cùng nàng nói, hai người liền cầm điện thoại Hàn Huyên một giờ. Nguyên lai, like, Hồ Điềm Điềm ngày đó thật sự cùng Hầu Tân Tân nói khai. Hầu Tân Tân cũng rốt cuộc đem chính mình cảm tình cùng Hồ Điềm Điềm thông báo. Hắn kỳ thật vẫn luôn đều muốn Hồ Điềm Điềm cho hắn sinh cái nhãi con, Hồ Ly cũng hảo, con khỉ cũng hảo. Chỉ là vì duy trì Hồ Điềm Điềm suy diễn sự nghiệp mới chưa nói phá chuyện này. Mà hồ điềm điềm còn lại là vì làm chính mình ở hôn nhân chung không rơi với hạ phong, mới vẫn luôn cùng hầu tân tân nói chính mình không nghĩ muốn hài từ. Cho tới nay, nàng cũng không chịu dễ dàng biểu hiện ra đối hầu tân tân để ý. Cứ như vậy, hai người cảm tình mới có thể lâm vào loại này cục diện bế tắc chung. Thẳng đến lần này, hai người đem lời nói đều nói khai, bọn họ đều so với chính mình biểu hiện ra ngoài càng thêm để ý đối phương cảm thụ. Nếu hai người vốn dĩ chính là yêu nhau, như vậy muốn cái nhãi con cũng coi như hợp tình hợp lý đi. Tới rồi bọn họ vị trí này tương đối quý trọng chính mình lông chim căn bản là sẽ không lung tung tiếp phiến tử. Liền tính sự nghiệp tạm dừng cái một hai năm, bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không bị người xem sờ quên đi. Tô quân quân nghe xong hồ điểm điểm tiến triển thực vừa lòng mà khuyên nàng vài câu. Lại nhịn không được cùng hồ điểm điểm nói chuyện về thụ thai vấn đề. Hải tử cũng không phải bọn họ muốn là có thể muốn, khi nào mới có thể có hải tử, này đều đến xem vận mệnh an bài. Tô Quân Quân nói những lời này đó, Hồ Điềm Điềm cũng đều nghiêm túc mà nghe xong. Hai người lại nói đến cùng nhau tham gia hoạt động sự. Hồ Điềm Điềm thực hưng phấn mà nói, người đi tham gia hoạt động nói, truyền thông kia ba người đều đến điên rồi. Khẳng định đến lúc đó ngày mai các ngươi toàn gia, liền sẽ trở thành các đại trang web đầu đề. Tô Quân Quân lại vẻ mặt không tin mà nói. Sao có thể đâu, ta đều đã là minh tinh hết thời, nào còn có người nguyện ý xem nhà của chúng ta tin tức. Nhưng thật ra ngươi cùng Hầu Tân Tân cùng nhau tham gia lần này hoạt động còn có khả năng trở thành đầu bản đầu đề. Hồ Điềm Điềm lại nói, ngươi như thế nào liền quá khí. Lúc trước ngươi quay chụp phim phóng sự, đến bây giờ còn bị người nói chuyện sai xưa. Mấy năm nay, không còn có so hoa hạ. Mỹ thực trì lữ thu thập tối cao phim tài liệu. Này bộ phim phóng sự ở Thúy Trúc truyền hình đã không biết phát lại bao nhiêu lần. Người diễn điện ảnh vẫn luôn là phim văn nghệ người yêu thích yêu nhất. Hơn nữa nhà ngươi chụp những cái đó video tuy rằng đổi mới mà không cần mẫn. Nhưng đến bây giờ đều vẫn là Thúy Trúc trên mạng nhất nhiệt bá video chi nhất. Đại gia liền thích xem ngươi từ núi rừng tìm nguyên liệu nấu ăn, lấy về ra làm ăn. Mấy năm nay tuy rằng ngươi không có gì cấp quan trọng tác phẩm ra đời, lại trước nay đều không có rời đi hơn người nhóm tầm mắt. Tô Quân Quân cười cười, lại nhịn không được nói. Ngươi lời này cũng quá phồng ta. Lại nói như thế nào ta chính là cái chức nghiệp gia đình phụ nữ, hai năm mới bắt đầu cùng ta lão công khai nhà trẻ. Nơi nào tựa như ngươi nói như vậy khó lường. Hồ Điềm Điềm lại nói. Ngươi không tin nói, chúng ta hai cái đánh cuộc hảo đi. Nhìn xem ngày mai ngươi có thể hay không lên đầu đề. Cứ như vậy, hai người nói đùa một thời gian ước hẹn cuối tuần thời điểm lại gặp nhau. Tới rồi cuối tuần cùng ngày, Tô Quân Quân mới biết được nàng lão công vì nàng chuẩn bị một bộ kiểu Trung Quốc sườn sáng kia bên trên theo công phi thường xuất sắc căn bản là không giống trong khoảng thời gian ngắn có thể chuẩn bị tốt. Lúc này, bạch Tổng mới thừa nhận, nguyên lai hắn mỗi năm đều sẽ cấp lão bà chuẩn bị như vậy lễ phục thời thời khắc khắc đều chuẩn bị mang theo lão bà đi ra ngoài ăn cơm hưởng tuần trăng mật. Chỉ tiếc bọn họ vẫn luôn cũng chưa cơ hội xuyên. Tô quân quân nghe xong lời này, vành mắt hơi hơi đỏ lên, nàng lại mở miệng nói. Như vậy đi, về sau liền tính ở hầu trong trại, quá ngày kỷ niệm thời điểm ta cũng muốn trang điểm lên. Ít nhất muốn Mỹ Mỹ, mặc cho ngươi cùng bọn nhỏ xem cũng là thực tốt. Bạch Đồng nghe xong lời này, nhịn không được gật gật đầu. Lại làm Tô quân quân ngồi xuống, hắn lại thay đổi cái ma thuật làm ra tới một cái đá quý vòng cổ cho hắn lão bà mang ở trên cổ. Sau đó, Bạch Tổng lại cong lưng, quỳ một gối trên mặt đất, giúp đỡ Tô Quân Quân mặc vào giày cao gót. Ở hắn cúi đầu, giúp đỡ Tô Quân Quân khấu dây giày từ thời điểm, Tô Quân Quân nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn bên tai tóc mái, trong lòng dâng lên một loại mạc xanh tình chiều. Thật giống như, bọn họ không phải kết hôn gần 15 năm lão phu lão thê mà là lại về tới, bọn họ mối tình đầu khi bộ dáng. Tô Quân Quân thậm chí cảm thấy có chút tim đập thình thịch cảm giác bất quá, thực mau Bạch Tổng liền giúp nàng mặc xong rồi giày. Tô quân quân theo bản năng mà nâng lên hắn kia mượt mà cầm, sau đó cúi xuống thân, nhẹ nhàng mà hôn ở hắn trên môi, trong lúc nhất thời, bạch tổng hô hấp đều trở nên nóng cháy lên. Thực hiển nhiên, lần này tới bê thành lúc sau, không chỉ là bọn nhỏ được đến trưởng thành, bạch tổng vợ chồng cũng một lần nữa tìm về tân tình cảm mãnh liệt. Tô quân quân thậm chí nhịn không được tưởng, cảm tình một chuyện, trừ bỏ thật cẩn thận mà che chở bên ngoài, thường thường cũng là muốn ra tăng một ít tình cảm mãnh liệt cùng lãng mạn. Tiếp theo, nàng vẫn là tận lực phối hợp lão công đi. Bất quá thực đáng tiếc, bọn họ chuẩn bị thời gian đã không nhiều lắm. Tô quân quân chính mình mặc tốt quần áo về sau, lại qua đi giúp đỡ xong bào thai cùng tiểu than nắm xuyên lễ phục. Ba cái tiểu mau đoàn từ biến thành nhân loại tiểu hài từ bộ dáng lúc sau, làm người nhịn không được trước mắt sáng ngời. Kỳ thật bọn họ lớn lên đều rất giống, hơn nữa tập trung cha mẹ toàn bộ ưu điểm. Ba cái tiểu bằng hữu đều là phấn điêu ngọc chác tiểu oai nhi có vẻ thập phần ngọc tuyết đáng yêu. Chẳng qua, song bào thai đều theo bọn họ phụ thân, có một chương đáng yêu tiểu viên mặt tiểu than nắm lại tùy bọn họ mẫu thân, cầm tiểu, lại có một đôi hổ phách dường như đôi mắt. Ngày thường nhìn qua cặp mắt kia hắc u u, ngẫu nhiên vừa nhấc mắt thấy người, đó là liêu quang vừa chuyển, xinh đẹp lại có thần. Cứ như vậy người một nhà thực mau liền chuẩn bị tốt lên xe từ trực tiếp đi tới phỉ thúy cao ốc lần này có thể xem như phi thúy cao ốc tổ chức cấp quan trọng từ thiện hoạt động tự nhiên có rất nhiều phóng viên đều chạy tới phỏng vấn nhiếp ảnh ra nhóm cũng vẫn luôn ở chụp ảnh thẳng đến thấy khách chung tô quân quân một nhà năm người kia bang phóng viên mới hoàn toàn điên mất rồi tuy nói tô quân quân đã tám năm không có công khai lộ diện nhưng nàng lại vẫn là điện ảnh vòng đoạt giải nhiều nhất hoa quốc nữ diễn viên hơn nữa nàng được giải thưởng trên cơ bản đều là nước ngoài a loại liên hoan phim ban phát giải thưởng Phía trước Tô Quân Quân qua điệu thấp đoạt giải sau cũng chưa thu được phỏng vấn. Hiện tại cũng có rất nhiều phóng viên đều tưởng phỏng vấn đến nàng. Chỉ tiếc bọn họ vừa định đi phía trước đi đến, lại bị bọn bảo tiêu ngăn cản xuống dưới. Lúc này phóng viên mới chú ý tới Tô Quân Quân trên người xuyên kia bộ hoa Mỹ sườn sáng. Bởi vì trước đó có vị võng hồng nữ minh tinh thành công thượng vị gả cho một vị ảnh đế. Ảnh đế vì cho hắn lão bà làm mặt mũi cố ý làm một hồi thế kỷ xa hoa hôn lễ. Thậm chí bao suốt một tầng tượng tinh khách sạn lớn, bày hơn một ngàn bàn cơ hồ đem bọn họ ở giới giải trí sở hữu bằng hữu đều mời đi theo. Ảnh đế vì kia võng hồng bạn gái kết hôn khi cũng lựa chọn xuyên kiều Trung Quốc kết hôn lễ phục nghe nói cũng là dùng nhiều tiền thỉnh người đặt làm. Nhưng mà, mọi việc liền sợ tương đối, lúc trước đại gia cũng không phát hiện ảnh đế hôn lễ có cái gì không thích hợp. Thẳng đến hôm nay, nhìn tô quân quân trên người ăn mặc kia kiện theo công tinh Mỹ sườn xám, Mọi người lúc này mới nghĩ đến ảnh đế đối hắn lão bà kỳ thật chưa chắc có kia như vậy sùng ái. Liền lấy sườn sám tơi nói, so với tô quân quân trên người cái này sườn sám, ảnh đế lão bà kia kiện hôn lễ phục làm thật sự quá hấp tấp. Vừa thấy liền không phải loại này từng đường kim mũi chỉ tinh điêu tế chắc làm được. Lại vừa thấy tô quân quân trên cổ treo cái kia đá quý vòng cổ nguyên lai like là lần trước ở đấu giá hội thượng bị người chụp được tới kia một cái. Hơn nữa nàng trên chân cặp kia nạm kim cương dày. Tô quân quân trên người này thân giả dạng, một nghìn vạn đều bắt không được tới. Cũng khó trách các võng hiếu thịnh truyền, tô quân quân gả cho cái phú nhất đại. Nhìn ra được tới, người này là có tiền cũng bỏ được cấp tô quân quân hoa. Bất quá, tô quân quân hiển nhiên không tính toán tiếp thu truyền thông phỏng vấn, nàng lôi kéo bên người tiểu hài tử, nhanh chóng hướng hoạt động hiện trường đi đến. Mà một thân cao cấp định chế Tây Trang Bạch Tổng, lúc này cũng chính mang theo hai cái mười tuổi đại hài tử, đi theo tô quân quân phía sau. Này nhưng đem phóng viên dọa tới rồi, bọn họ vội vàng ấn hướng camera, sợ sẽ bỏ qua lần này chụp ảnh cơ hội tốt. Thực mau Tô Quân Quân liền đi vào, bị lưu tại tại chỗ phóng viên, nhịn không được cảm thán nói. Tô Quân Quân một chút đều không hiện lão đâu, nàng hài tử giống như đều đã 10 tuổi đi, trường 136, bên cạnh phóng viên cũng nhịn không được nói. Há ngăn là không hiện lão quả thực là chú nhan có thuật này đều đem gần 10 năm không xuất hiện ở người xem trước mặt tô quân quân lại vẫn như là cái 20 tuổi tiểu cô nương. Đầy mặt đều là collagen làm nàng hiện tại đi diễn thiếu nữ, người xem khẳng định nguyện ý mua chứng Một cái khác nữ phóng viên cũng nhịn không được nói. Không chỉ là tô quân quân, nàng lão công cũng là tuổi trẻ lại xoái khí. Xem ra ở tại ở nông thôn, hưởng thụ sạch sẽ nước sơn tuyền cùng mấy mẻ không khí thật đúng là không dễ dàng làm người biến lão. Khó trách có câu cách ngôn nói, trong núi không biết năm tháng. Nàng bên cạnh nữ phóng viên cũng vẻ mặt hâm mộ mà đi theo nói. Cũng không phải là sao, nơi nào giống chúng ta, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, hồ hấp đều là sương mù, này có thể bất biến thành bà thím già sao. Kỳ thật không ngừng nữ các phóng viên, rất nhiều mượn cơ hội tham gia hoạt động nữ minh tinh cũng đều phi thường hâm mộ tô quân quân như vậy trạng thái, không ngừng chính mình công thành danh toại sự nghiệp thành công, lại gả cho cái ôn nhu săn sóc hảo lão công. Nam phóng viên cùng các minh tinh đều nhịn không được khiếp sợ với tô quân quân Mỹ màu. Kỳ thật tô quân quân mới xuất đạo thời điểm chính là trong vòng công nhận Mỹ nhân. Đới rồi hiện tại, khoảng cách nàng xuất đạo đã gần 16 năm, Tô Quân Quân tuy rằng kết hôn sinh con, lại chỉ là vì nàng tăng thêm vài phần dịu dàng khí chất cũng không có làm nàng trở nên già cả, ngược lại so từ trước càng thêm xinh đẹp. Chẳng qua các nam nhân cũng không dám nhìn chằm chằm vào Tô Quân Quân trên người xem. Xem lâu rồi nói, hộ ở Tô Quân Quân phía sau lão công lập tức liền sẽ một cái con mắt hình viên đạn ném lại đây. Này nam nhân khí tràng thật sự thật là đáng sợ, như là sẽ tùy thời tiến lên treo cổ hắn tình địch dường như. Không có biện pháp, các nam nhân chỉ phải mau chóng thu hồi chính mình tầm mắt. Bởi vì tô quân quân người một nhà đã sớm dọn đến núi sâu trụ, ngày thường thật sự quá điệu thấp. Nàng lão công dã ngoại sinh tồn kỹ năng mãn điểm, lăng là chính mình cái nổi lên một đống biệt thự Cứ như vậy, đại gia cũng liền quên mất tô quân quân gà vào kỳ thật cũng là hào môn. Mấy năm nay, tô quân quân lão công huy mồ hôi như mưa, xây nhà video ở trên mạng đặc biệt hòa, tỷ lệ click vẫn luôn cư cao không dưới. Đại đa số người đã sớm quên mất người nam nhân này năm đó cũng là dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng, bằng vào tự thân năng lực liền có được ngập trời tài phú thương giới kỳ tài. Thẳng đến hôm nay nhìn thấy chân nhân, mọi người mới phát hiện như vậy một người nam nhân quả nhiên là thật không tốt chọc. Chỉ là hắn này gần như vô lý che chở chính mình lão bà bộ dáng thật sự làm mọi người có chút mở rộng tầm mắt. mặc kệ nói như thế nào, mấy năm nay tô quân quân vẫn luôn đều quá rất khá. Nhìn ra được tới, bọn họ phu thê rất là ân ái. Lần này hoạt động vốn dĩ chính là vì quan ái nhi đồng mà tổ chức hội trường có rất nhiều bọn nhỏ thích đồ vật xa hoa đồ ăn vặt cùng tiểu điểm tâm cùng với đủ loại bọn nhỏ thích món đồ chơi. Đương nhiên, món đồ chơi đều là giá cao bán ra, phiến bán đoạt được tiền đem toàn bộ sẽ quyên cấp quý hội. Cuối cùng, thậm chí còn có một hồi món đồ chơi bán đấu giá hoạt động. Tô Quân Quân vào bàn lúc sau, thực mau liền gặp Hùng Lệ Viện Hùng Tuấn Thanh vợ chồng. Hùng Tuấn Thanh nhi tử Hùng Anh Tuấn, năm nay đã thượng mùng một. Tiểu nam hài lịch sự văn nhã, ôn hòa lại có lễ phép. Tính cách tựa hồ rất giống hắn ba ba, chẳng qua anh Tuấn diện mạo lại tùy hắn mụ mụ Hùng Lệ Viện. Đứa nhỏ này lớn lên trắng nõn sạch sẽ, mặt mày cũng đều rất đẹp. Thoạt nhìn có điểm giống chuyện cổ tích bạch mã vương tử. Tô quân quân nhịn không được nhìn về phía nhà bọn họ 10 tuổi đại tiểu cô nương. Nàng nhịn không được nghĩ, nàng nữ nhi nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ cũng tới rồi sẽ đối loại này lịch sự văn nhã tiểu ca ca rất có hảo cảm lúc đi. Nhưng thực tế thượng nhà bọn họ vân tiểu tiểu hiền nhiên đối ăn đồ vật so đúng đúng anh tuấn tiểu ca ca càng cảm thấy hứng thú. Lúc này vân tiểu tiểu chính cầm một khối cầu vồng bánh kem, dùng nghĩa thịnh một ngụm bỏ vào trong miệng, vẻ mặt thỏa mãn mà nhấm nuốt. Nàng thậm chí còn nhịn không được cùng ca ca phun tào nói. Mụ mụ làm bánh kem tuy rằng cũng ăn rất ngon, lại luôn là mang theo một cồ cà rốt vị. Bên ngoài tiểu bánh kem lại không giống nhau tuy rằng có điểm nị, nhưng là hương vị siêu ăn ngon. Ca ca ngươi cùng tiểu than nắm cũng mau nếm thử. Hảo đi tô quân quân dùng ở tiểu bánh kem bên trong cà rốt kịch bản nguyên lai like đã sớm bị nhà bọn họ khuê nữ phát hiện. Lại nói tiếp vân tiểu tiểu ở tô quân quân hun đúc dưới chậm rãi cũng biến thành một cái nho nhỏ mỹ thực ra. Tô quân quân bên này vừa mới yên lòng liền phát hiện nhà bọn họ hảo đại ca vân lớn nhỏ bằng hữu chính chủ động cấp hùng tuấn thanh ra tiểu khuê nữ hùng xào xảo uy sô cô la tiểu bánh kem đâu. Sảo sảo vẻ mặt tín nhiệm mà nhìn Vân Đại, còn không ngừng mà kể ra, mấy ngày này không gặp mặt, nàng đều muốn chết Vân Đại ca ca. Tô Quân Quân đột nhiên cảm thấy, nhà hắn nhi tử giống như cùng Sảo sảo tiểu muội rất xứng đôi, Thanh Mai trúc mã dưỡng thành tựa hồ cũng rất thú vị. Bên kia, Hùng Lệ viện thấy nhà nàng tiểu béo khuê nữ, một bên làm nũng, một bên nói muốn nhiệm Vân Đại. Hùng Lệ viện nhịn không được sờ sờ nàng khuê nữ đầu nhỏ cười mắng. Này vô tâm không phổi tiểu nha đầu ở trong núi trụ một tháng, lại trước nay không biết ngẫm lại người ba mẹ. Lúc này mới trở về bao lâu, lại tưởng nhà các ngươi vân lớn. Cứ như vậy, hai cái mụ mụ ghé vào cùng nhau hàn huyên liêu dưỡng hài từ kinh. Bất quá, Hùng Lệ Viện nói như thế nào cũng là hội trường nữ chủ nhân thực mau nàng liền đi theo Hùng Tuấn Thanh đi chiêu đãi khách nhân. Ngoài dự đoán mọi người chính là anh Tuấn cũng không có đi theo mẫu thân rời đi, ngược lại giống cái ca ca giống nhau, mang theo vân đại, vân tiểu tiểu lại nhận thức một ít tân bằng hữu Anh Tuấn bằng hữu vòng trên cơ bản đều là loại thú nhân ấu tể. Có Hùng Vân chúc cái này khai công ty quản lý đại cô anh Tuấn nhận thức rất nhiều loại thú nhân minh tinh hài từ. tô quân quân tinh thần lực tương đối cao tới rồi hiện tại, mặc kệ là minh tinh vẫn là ấu tể, trên cơ bản nàng xem một cái là có thể nhận thấy được đối phương hình thú cùng chủng tộc. Bởi vì tiểu than nắm quá nhỏ, Tô Quân Quân không yên tâm cho nên vẫn luôn đi theo bọn nhỏ bên người. Tô Quân Quân nhìn tiểu than nắm chậm rãi tới gần một cái cá tộc bảo bảo, một bên nhi chảy nước miếng, một bên lấy lòng mà cùng nhân ra nói chuyện. Kia cá bảo bảo so tiểu than nắm lớn 1-2 tuổi thoạt nhìn trắng trèo mập mạp một bộ rất lợi hại bộ dáng. Ngày thường, đứa nhỏ này đào cũng còn tính thông minh lanh lợi còn đã từng cùng phụ thân hắn tham gia quá một chắn đại hình thân tử sâu thực tế. Tiết mục bá ra lúc sau cũng coi như lửa lớn, cá bảo bảo cũng coi như cái ngôi sao nhí. Bị khán giả thân thiết mà kêu béo cá ở trong tiết mục vẫn luôn lấy dũng cảm sưng. Hiện tại nhưng hảo, đang xem thấy bạch bạch lẳng lặng tiểu than nắm lúc sau, này đáng thương béo cá bảo bảo đều mau dọa khóc. Tiểu than nắm cũng có chút hoảng loạn vô thố, hoàn toàn không biết như thế nào cùng vị này béo cá tiểu ca ca giải thích. Hắn không ác ý chính là lại đây chơi. Cũng may vân tiểu tiểu vẫn luôn lưu ý bên này tình huống, vừa thấy tiểu than nắm bên này không tốt lập tức cầm hai khối tiểu bánh kem đã đi tới cấp tiểu than nắm cùng béo cá bảo bảo một người tắc một khối. Vân tiểu tiểu còn chọc tiểu than nắm đầu nói, ngu ngốc đói bụng liền ăn bánh kem a lung tung lưu cái gì nước miếng a Như vậy thực không lễ phép, tiểu than nắm cắn một mụn bánh kem mới hàm hàm hồ hồ nói. Chính là cái này tiểu ca ca trên người hương vị rất thơm a Vân tiểu tiểu vội vàng bưng kín đệ đệ miệng, béo cá bảo bảo vừa thấy tiểu than nắm ăn bánh kem, không ăn nó, lúc này mới chậm rãi thả lỏng xuống dưới. Vân tiểu tiểu rước khoát liền lôi kéo tiểu than nắm, đi tìm khác tiểu bằng hữu chơi. Tô quân quân ở một bên nhìn, vân tiểu tiểu đem nàng đệ đệ đưa tới một con tiểu sư từ trước mặt. Lại cười nói, chơi đi các ngươi hẳn là có thể chơi lên. Nhìn ra được tới, vân tiểu tiểu vẫn là rất đắc ý nàng thông minh tài trí. Tô quân quân lại cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Nàng tính toán về nhà sau, sẽ dạy nàng khuê nữ như thế nào phân biệt tiểu sư từ cùng tiểu miêu cũng không phải lông xù xù, bốn chân, lớn lên có điểm giống nhau ấu tệ chính là cùng tộc. Bất quá, hiện tại xem ra kỳ thật hiệu quả còn tính không tồi, nhà bọn họ tiểu than nắm cùng sư từ bảo bảo chơi còn rất vui vẻ. Tô quân quân lúc này mới hơi chút yên tâm chút, lúc này hồ Điềm Điềm vừa vặn cũng lại đây. Liền ngồi ở một bên cùng tô quân quân hàn huyên một hồi thiên. Tô quân quân một bên cùng nàng câu được câu không mà nói chuyện, lại cùng mấy cái hiểu biết diễn viên, đạo diễn chào hỏi. Nhưng nàng tầm mắt trước nay cũng chưa rời đi quá nhà bọn họ ba cái hài tử, đặc biệt là tiểu than nắm. Khác mẫu thân đem hài tử đặt ở bên này, liền đều yên tâm xã giao đi. Tô quân quân tuy rằng trang điểm thật sự mỹ, không thua nữ minh tinh nổi tiếng, nhưng nàng lại vẫn cứ thói quen vây quanh hài tử truyền. Này đại khái chính là giới giải trí đương hồng tiểu hoa cùng trở về gia đình quá khí ảnh hậu khác nhau Hồ Điềm Điềm lại hàn huyên trong chốc lát, vừa vặn hầu tân tân kêu nàng. Hồ Điềm Điềm chỉ phải tạm thời cáo biệt Tô Quân Quân, tinh thần phấn chấn mà đi qua đi cùng một ít trong vòng người chào hỏi. Nhiều năm như vậy xuống dưới, Hồ Điềm Điềm sớm đã không phải năm đó cái kia giới giải trí tiểu trong suốt. Đạo diễn cũng hảo, trong vòng tai to mặt lớn nhi cũng hảo, đều đối Hồ Điềm Điềm tôn kính có thêm. Tô Quân Quân nhìn chính mình hào tỉ muội, chậm rãi dung nhập đến cái kia ngũ quang thập sắc trong vòng, tức khắc có loại nói không nên lời cảm giác. Có thể là bởi vì tô quân quân chưa từng có chân chính tiến vào cái kia vòng duyên cớ, nàng tổng cảm thấy nàng ly giới giải trí còn có một đại đoạn khoảng cách đâu. Bởi vì lần này hoạt động chính là mặt hướng tiểu bằng hữu tuy rằng cũng có minh tinh tai to mặt lớn trợ trận trong ngoài vòng các lộ đại lão cũng sẽ lại đây, đại gia rất có thể mượn cơ hội này, nói đến một ít hợp tác hạng mục. Nói đến cùng, lần này tụ hội cùng giới giải trí nội một ít tư nhân tụ hội hoàn toàn không giống nhau. Nhưng cố tình có một ít người tới nơi này. Chính lại ý vào chính mình có tiền, chạy tới thông đồng nữ minh tinh. Bởi vì tô quân quân ngồi ở nhi đồng hoạt động khu bên này, chưa lập gia đình cô nương giống nhau đều sẽ không hướng bên này. Bạch Tổng nhìn thoáng qua, phát hiện hắn lão bà ở bên này xem hài tử cũng không có việc gì còn tính tương đối an toàn. Bạch Tổng liền bị Hùng Tuấn Thanh kéo qua đi tìm ngoại thương nói hạng mục đi. Không có biện pháp, Bạch Tổng kia khổ nguyên nước nguyên vị ngoại ngữ cấp ngoại thương để lại rất sâu ấn tượng. Đúng lúc này, cũng coi như xảo, có cái mới từ nước ngoài trở về, tiến vào nhà mình xí nghiệp công tác thiệu đông, không biết như thế nào, liền chạy đến nhi đồng khu bên này. Hắn vốn dĩ tưởng trực tiếp trở về, lại không cẩn thận vừa nhìn thấy bên sân tô quân quân. Hắn chân nháy mắt liền mềm xuống dưới, căn bản là đi không nổi. Thiệu đông chỉ cảm thấy cô nương này thật sự quá xinh đẹp, hoàn toàn phù hợp hắn đối lão bà khát khao. Vì thế, vài bước liền đi tới bên này, lại từ xứ già cầm một ly rượu vang đỏ, ra vẻ tiêu sái mà nói. Vị tiểu thư này có thể thỉnh ngươi uống ly rượu sao? Tô quân quân xoay người nhìn người này liếc mắt một cái, cũng chính là một cái hai mươi mới ra đầu mao tiểu tử. Người này ánh mắt còn tính thanh minh, cũng không giống cái loại này chuyện xấu làm nhiều người. Tô quân quân cũng không nghĩ chừng trị hắn, dứt khoát liền đuổi rồi phải. Tô quân quân thuận miệng nói. Thực xin lỗi, ta không uống rượu còn muốn mang hài từ đâu? Thiệu đông tức khắc liền trợn tròn mắt, hắn vẻ mặt kinh ngạc nói. Người đã là hài từ mẫu thân. Tô quân quân híp mắt xem hắn, lại gật đầu nói. Đúng vậy, ta đã là ba cái hài từ mụ mụ. Cho nên, người tốt nhất không cần quấy rầy ta. Tuổi trẻ thiệu đông càng thêm trợn tròn mắt, hắn vẻ mặt không tin mà nói. Gạt người, ngươi cũng liền hai mươi tuổi đi. Nơi nào có thể sinh hạ ba cái hài từ? Tô quân quân đều bị hắn cảm xúc chọc cười, lại mở miệng nói. Ngươi nghĩ sai rồi, ta đã mau 40 tuổi. Người trẻ tuổi vẫn là có chút không tin, vừa vặn lúc này, Vân Tiểu Tiểu thấy hắn mụ mụ bị người cuốn lấy. Tức khắc liền không cao hứng. Mấy năm nay, nhà bọn họ mưu mụ mụ ở nhà đối bọn họ nhưng ôn nhu trước nay cũng chưa cấp quá. Tuy nói, ngẫu nhiên thấy mưu mụ mụ sẽ dùng móng vuốt chụp gấu chúc ba ba mặt, nhưng ở Vân Tiểu Tiểu cùng Vân Đại bọn họ xem ra kia cũng không có nhiều đau bọn họ hai huynh muội vẫn luôn cho rằng miêu mụ mụ giống như không quá sẽ đánh nhau cho nên vừa thấy có người khi dễ miêu mụ mụ vân tiểu tiều tức khắc liền nóng này nàng lập tức buông xuống trong tay bánh kem trước tiên xông tới muốn bảo hộ miêu mụ mụ cùng lúc đó vân đại cũng thấy mẫu thân bên này chạng huống dứt khoát đem xào xào hướng anh tuấn trong tay đầy cũng chạy tới bảo hộ miêu mụ mụ Ngay cả tiểu than nắm cũng buông xuống hắn tân bằng hữu tiểu sư tử, đi theo ca ca tỷ tỷ mặt sau chạy tới mẫu thân bên người. Tiểu than nắm thậm chí còn ỉ vào chính mình thân hình tiểu, xuyên qua ca ca tỷ tỷ trung gian, cái thứ nhất vọt tới mụ mụ trước mặt dùng sức mà ôm lấy mụ mụ chân. Nhìn đột nhiên xuất hiện ba cái hài từ tiểu đông tức khắc liền xấu hổ, hắn tưởng kết giao một người bạn gái, lại không nghĩ rằng trước mắt vị này kiều diễm mỹ nữ cư nhiên thật là hài từ mẹ. Tô quân quân bị ba cái hài tử cảm động nhịn không được bế lên tiểu than nắm. Trong lúc nhất thời, nàng cũng liền đã quên cái này cùng hắn đến gần phú nhị đại tự nhiên cũng liền chưa cho hắn lưu mặt mũi. Không có biện pháp thiệu đông chỉ phải vẻ mặt xấu hổ mà nói. Đây là ngươi ba cái hài tử sao. Bọn họ lớn lên đều rất đáng yêu. Tô quân quân cười cười, nhẹ nhàng mà sờ sờ tiểu than nắm đầu tóc. Thìa một khắc Tô Quân Quân trên mặt biểu tình vô cùng ôn nhu, xem đến Thiệu Đông không cấm có chút mặt đỏ tim đập. Hắn thậm chí đột nhiên nhớ tới có vị bằng hữu đã từng nói qua, đương tình yêu tới thời điểm tuổi cùng thân phận căn bản là không là vấn đề. Thiệu Đông nuốt nuốt nước miếng, lại nhịn không được muốn hỏi Tô Quân Quân có phải hay không quả phụ. Hoặc là cùng nàng trượng phu ly dị linh tinh, chỉ cần đối phương không có lão công, hắn liền có thể quang minh chính đại mà theo đuổi đối phương, làm đối phương nhìn đến hắn thành ý. Chỉ tiếc Thiệu Đông còn không có mờ miệng hỏi, sau lưng đột nhiên có người dùng sức mà chụp bờ vai của hắn Trong lúc nhất thời Thiệu Đông chỉ cảm thấy mặt sau người nọ một cái tát lại có ngàn cân lực quả thực là ép tới hắn có chút thấu bất qua khi tới Người rốt cuộc muốn làm gì? Chạy nhanh bắt tay lấy ra Thiệu Đông vội vàng nói Chỉ tiếc người nọ chẳng những không lấy ra tay, ngược lại kéo hắn một phen, khiến cho Thiệu Đông không thể không quay đầu đi nhìn về phía hắn Này vừa thấy không quan trọng, người nọ ánh mắt tựa như băng đao giống nhau quát ở hắn trên xương cốt. Thiệu đông ở khí thế thượng liền hoàn toàn thua, hắn giọng nói tựa như bị ngăn chặn một câu đều nói không nên lời. Lúc này, chỉ nghe đối phương hỏi, vị tiên sinh này, ngươi tìm ta lão bà có chuyện gì sao? Thiệu đông bị người này xem đến ra đầu có chút tê dại, vội vàng mở miệng nói. Không có không có, chỉ là cảm thấy ngài ra hài từ thực đáng yêu. Bạch Tổng lúc này mới ngoài cười nhưng trong không cười nói. Phải không, cảm ơn ngươi khích lệ, nhà ta hài tử đích xác rất đáng yêu. Cứ như vậy, Bạch Tổng dễ như chờ bàn tay liền đuổi rồi thiệu đông. Tô quân quân cũng làm bọn nhỏ qua đi tìm tân đồng bọn cùng nhau ngoạn nhi. Bên sân chỉ còn lại có bọn họ hai vợ chồng. Tô quân quân một bên uống nước chanh, một bên mở miệng nói. Công tác của ngươi đều xử lý tốt. Bạch Tổng rót một ly nước khoáng, lúc này mới mở miệng nói. Vốn dĩ cũng không có ta chuyện gì, đều là Hùng Tuấn Thanh đang nói, hắn chẳng qua là lấy ta xung một chút bề mặt mà thôi. Lão bà lần sau lại có loại này hoạt động, chúng ta vẫn là không cần lại đến đi, rất không thú vị. Bạch Tổng trong lòng lại nghĩ, đỡ phải có không có mắt nam nhân cư nhiên dám thăm dò hắn lão bà. Bạch Tổng năm đó cũng là cướp tân nhân hào thủ thời trẻ thời điểm, cũng từng lén lút mà giải quyết không ít che giấu tình địch. Nhưng dọn tới rồi trong núi ở lúc sau, hầu tộc đều biết hắn là cái gì tính tình tự nhiên cũng không có người dám tới trêu chọc hắn. Nói nữa, đám kia khỉ lông vàng một đám đều là thịnh thế mỹ nhan. Nếu dựa sắc đẹp cùng nhan giá chỉ có thể ăn cơm nói, những cái đó khỉ lông vàng liền không cần làm việc một đám ở nhà nằm chụp mấy cái ảnh chụp video liền đều có thể biến thành đại phú ông. Tô quân quân tuy rằng lớn lên xinh đẹp mà khi nàng đứng ở một đám khỉ lông vàng giữa cũng liền không có như vậy xông ra. Nói cách khác, ở hầu trại bên kia, hoàn toàn đều không có nam nhân sẽ ham tô quân quân sắc đẹp. Có chút nam nhân thậm chí so tô quân quân lớn lên còn mỹ lệ. Nhiều năm như vậy quá xuống dưới, Bạch Tổng đã sớm đã quên đà kích tình địch cảm giác. Hiện tại nhưng khen ngược, vừa đến bê thành này toa thành phố lớn kia bang không có mắt ra hòa cư nhiên lại bắt đầu nhớ thương khởi lão bà. Giống vừa mới cái kia chiến đấu cha, Bạch Tổng một cái tát đi xuống, có thể chụp chết cái một loạt đơn luận tâm cơ không động thủ nói bạch tổng cũng có thể dễ dàng đem hắn chỉnh chết cũng không biết nói vì cái gì bạch tổng chính là cảm thấy tâm tình phá lệ khó chịu tô quân quân đại khái cũng biết lão công không cao hứng nguyên nhân dứt khoát liền vươn ra ngón tay đầu nhẹ nhàng mà vuốt ve một chút nàng lão công mu bàn tay như là ở cố ý tán tỉnh dường như lại đột nhiên nằm ở nàng lão công bên tai nói Ta này đều mau 35 tuổi, đã sớm qua khí, không nghĩ tới nhân khí còn tốt như vậy, ngươi nhưng thật ra nói nói xem, vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Bạch tổng tức khắc cảm thấy miệng khô lưỡi khô, mặt cũng trở nên đỏ lên. Hắn không nghĩ tới, hắn lão bà cư nhiên to gan như vậy, ở trước công chúng liền dám khiêu khích hắn. Bất quá cứ như vậy, lão phu lão thê chi gian cái loại này, tập mãi thành thói quen bình đạm, ngược lại bị tách ra không ít. Bởi vì thích mà mang đến tình cảm mãnh liệt ngược lại lại đã trở lại. Tô quân quân rốt cuộc còn tính có điểm đúng mực nàng hơi chút đùa giỡn nàng lão công một chút cũng không lại nháo đi xuống. Ngược lại lại cười nói, về sau ta đều nghe ngươi, ngươi không muốn nói, về sau chúng ta cũng đừng tới bê thành. Tô quân quân không nghĩ tới bê thành kỳ thật cũng là có nguyên nhân, nàng tổng cảm thấy ở bê thành ngốc đối nhà nàng tiểu than nắm cũng không tốt lắm. Vạn nhất tiểu than nắm thật sự biến thành kia bộ tiểu thuyết trung tà ác boss Tô Quân Quân đến lúc đó khóc cũng không có chỗ mà khóc. Bạch Đồng nghe xong hắn lão bà nói tức khắc tâm hoa nộ phóng. Hai người lại ghé vào cùng nhau, nói trong chốc lát lời âu yếm. Tô Quân Quân quay đầu nhìn lại, lại phát hiện nhà bọn họ tiểu than nắm không thấy. Tô Quân Quân tức khắc liền sốt ruột cũng bất chấp mặt khác Tô Quân Quân vội vàng đi vào nhi đồng khu đi tìm nàng nhi thử bạch tổng đi theo nàng phía sau thuận tiện chăm sóc một chút vân đại cùng vân Tiểu Tiểu. cũng may cái kia truy tung miêu bài thật sự thực dùng tốt thông qua di động áp tô quân quân không đi bao lâu liền tìm tới rồi nhà nàng tiểu than nắm lúc này tiểu than nắm ôm một cái mô phỏng mau mèo đen oa oa cùng một nhân loại tiểu nữ hài tránh cướp tiểu than nắm trong miệng nói đứa bé này rõ ràng là ta trước bắt được ngươi mau buông tay tiểu nữ hài lại kêu căng mà nói đứa bé này là ta trước thấy chính là của ta Tiểu Than nắm lại nói: "Ngươi lại không thích hắn, nói hắn lớn lên xấu." Tiểu nữ hài lại nói: "Lớn lên xấu kia cũng là ta hoa hoa." Tiểu Than nắm nghe xong lời này, trong lòng đặc biệt sinh khí. Rõ ràng liền không thích ngươi còn muốn cùng ta đoạt. Miêu miêu đều không thích ngươi. Tiểu nữ hài tức giận đến thẳng dậm chân, mắt thấy liền phải cùng Tiểu Than nắm đánh nhau rồi. Tô Quân Quân vội vàng đem chính mình nhi tử ôm lấy. Lúc này Tiểu nữ hài mẫu thân cũng lại đây. Nàng vốn dĩ dính dính hồ hồ mà muốn vì chính mình nữ nhi xả giận Chính là vừa thấy tô quân quân ăn mặc nàng tức khắc liền túng Dứt khoát liền đem nữ nhi ôm vào trong ngực chủ động cấp tô quân quân xin lỗi Còn nói chính mình nữ nhi một đốn lại mua một khác trì thỏ oa oa cho nàng nữ nhi Kia tiểu cô nương hiển nhiên bị nàng mụ mụ cấp chiều hư Đương trường liền đem cái kia tiểu thỏ oa oa ném xuống đất Thậm chí còn chuẩn bị hướng lên trên mặt sẫm mấy đá Nàng mụ mụ cảm thấy thực mất mặt sinh khí mà mắng. Tấn ngữ nhu, ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ở nháo đi xuống ta cần phải đánh ngươi. Tô quân quân vừa nghe tên này chính là cả kinh, nàng lại nhịn không được tinh tế đánh giá tiểu nữ hài một phen, kia tiểu nữ hài khóe miệng còn có một viên bất đồng rõ ràng tiểu hắc trí. Nguyên lai cái này tùy hứng nữ hài tử chính là kia quyển sách nữ chính. Trong lúc nhất thời tô quân quân quả thực không có biện pháp tiếp tục ở bên người nàng ngốc đi xuống. Nàng vội vàng ôm nhà nàng tiểu than nắm, hướng về nơi khác đi đến. Nguyên bản kia quyển sách nữ chính ra cảnh phi thường không tốt phụ thân sau khi thất bại liền từ đây chưa hưởng dậy nổi, sau lại biến thành từ quỷ. Có một lần nữ chủ vô tội bị phụ thân ẩu đả chảy nước mắt chạy ra ra môn, bị chạy mà đến ô tô đụng phải chính không chết thành, lúc này mới có âm dương nhãn năng lực. Tô quân quân còn liền nhớ rõ, nữ chủ sinh hoạt hoàn cảnh vốn dĩ liền không tốt. Lại không nghĩ rằng ở nữ chủ ba ba phá sản phía trước nàng cũng là cái kiêu căng tiều công chúa tới. Không nghĩ tới cốt chuyện cương nhiên ở bên này chờ bọn họ đâu. Thật giống như nguyên tắc có loại không thể kháng cự lực nhà bọn họ mau đoàn như thử chú định sẽ cùng nữ chủ tới một lần gặp nhau. Nghĩ vậy chút tô quân quân cả người đều không tốt nàng có tâm lập tức làm lão công mang theo nàng cùng bọn nhỏ lập tức rời đi bê thành. Nhưng hiện tại rốt cuộc không phải tùy hứng thời điểm. Không có biện pháp tô quân quân chỉ có thể kiềm chế xuống dưới. Lại vừa thấy nhà nàng tiểu than nắm chính ôm mèo đen món đồ chơi, chơi thật sự vui vẻ. Kia mèo đen bốc bê vài món đồ chơi, liền cùng khôi hài dường như ở trên chán phùng cái tiểu nguyệt nha. Tiểu than nắm liền nhịn không được dùng ngón tay vẫn luôn ở mòi cái kia tiểu nguyệt nha, lại không có thể khấu hạ tới. Tô quân quân lại nhịn không được hỏi con của hắn một câu. Như thế nào liền cùng vừa rồi cái kia tiểu tỷ tỷ đánh nhau rồi. Tiểu Than nắm muốn hiểu lễ phép không khi dễ nữ hài tử. Tiểu Than nắm bực mình mà nói: "Người kia là người xấu, không phải nữ hài tử. Nàng còn mặt người giả thú, cư nhiên còn dùng một cái gần nhất tài học sẽ thành ngữ." Tô Quân Quân nghe xong cái này thành ngữ thiếu chút nữa cười đã chết. Chiếu như vậy đi xuống, chỉ cần nàng xem trọng nhà mình Miêu Nhi tử, hẳn là sẽ không theo quyển sách này nguyên tắc nữ chính tiếp tục có liên hệ đi. Đến nỗi đã không có tiểu hắc miêu trợ giúp đáng thương nữ chính sẽ hỗn đến loại nào trình độ liền không liên quan tô quân quân sự tình. Cứ như vậy thật vất vả tới rồi 7 giờ rưỡi đồ của món đồ chơi đấu giá hội các vị gia trưởng đều ngồi xong vị trí chuẩn bị tùy thời cử bài chụp được chính mình tâm ý đồ của món đồ chơi. bạch tổng thi thố tài năng thời điểm tới rồi. Tuy rằng hắn ngày thường đối bọn nhỏ thực nghiêm khắc luôn là khi dễ vân đại cùng vân tiểu tiểu lấy chính mình nhãi con đương cây lao nhà. Nhưng thực tế thượng Bạch Tổng lại sẽ cho bọn nhỏ tốt nhất lễ vật. Lúc này đây cũng không ngoại lệ, Bạch Tổng trước cho hắn khuê nữ chụp cái đồ cổ búp bê Tây Dương. Lại cấp đại nhi tử chụp một chiếc nổi danh ô tô công ty chế tạo mô phỏng xe thể thao. Chiếc xe kia thật sự có thể thêm xăng cùng thật xe không quan hệ. Đến nỗi tiểu than nắm vẫn luôn đang xem một bộ đồ cổ đồ sứ miêu. Bạch Tổng cũng bàn tay vung lên, liền cho hắn nhi tử chụp xuống dưới. Tấn Ngữ Nhu ba ba nguyên bản cũng tưởng cho chính mình nữ nhi chụp cái tiểu lễ vật. Vừa mới Tấn Ngữ Nhu không cướp được kia chỉ tiểu hắc miêu cho nên liền muốn cuối cùng kia bộ đáng yêu đồ sứ tiểu miêu. Tấn ba ba hiện tại cũng không kém tiền, cũng tính toán hoàn thành nữ nhi tâm nguyện, liền bắt đầu cử thẻ bài. Đáng tiếc ở hắn chụp thời điểm, có người vẫn luôn ở cùng hắn đoạt. Tới rồi cuối cùng, giá cả thật sự quá quý Tấn Ngữ Nhu ba ba chỉ phải từ bỏ. Bởi vì không có miêu Tấn Ngữ Nhu lại khóc náo loạn một thời gian. Bất quá rất sung sướng động liền kết thúc, chờ đến bọn họ xuống lầu về nhà thời điểm Tấn Ngữ Nhu rồi lại thấy thấy vừa mới cái kia cùng nàng đoạt miêu Tiểu Nam Hài. Tiểu Nam Hài một tay ôm Tấn Ngữ Nhu thích Tiểu Hắc miêu búp bê vải, một cái tay khác cầm một cái đồ cổ xứ miêu món đồ chơi. Tấn Ngữ Nhu vốn dĩ chính là cái bị ba mẹ chiều hư hùng hài tử, dưới sự tức giận nàng từ mẫu thân bên người chạy đi tiến lên liền đẩy Tiểu Nam Hài một phen. Tiểu than nắm đã sớm mệt nhọc biến hình người thời gian dài như vậy, cũng không quá thoải mái. Bọn họ một nhà đứng ở cửa chờ có người giúp bọn hắn đem xe khai lại đây. Nhưng ai thành thưởng, đột nhiên có cái tiểu đạn pháo xông qua tới, đẩy tiểu than nắm một phen, đồ sứ tiểu miêu thuận thế liền bay đi ra ngoài. Trực tiếp liền ngã trên mặt đất vỡ vụt, trong lúc nhất thời tiểu than nắm tức giận đến vành mắt đều đỏ, hắn hướng về phía kia tiểu nữ hài hô to một tiếng. Người cái tên xấu xa này... Đem tha tiểu miêu cấp tạp. Lúc này tấn ngữ nhu ba mẹ cũng vội vã mà chạy tới. Bọn họ nhìn bạch tổng một nhà cưỡi đỉnh cấp siêu xe. Lại nhìn bọn họ một nhà lớn nhỏ ăn mặc. Tấn ngữ nhu ba mẹ tự nhiên cũng biết nhà bọn họ căn bản là không thể treo vào bạch tổng này toàn ra. Tấn ngữ nhu mụ mụ thực khí hài tử như vậy có thể gây chuyện còn muốn động thủ đánh nàng. Tấn ngữ nhu ba ba cũng không có biện pháp chỉ phải hướng bạch tổng bảo đảm. Vô luận như thế nào nhất định sẽ bồi thường nhà bọn họ. Nhưng mà chính hắn cũng biết cái này đồ sứ tiểu miêu có bao nhiêu quý. Trong lúc nhất thời, hắn trong lòng cảm thấy phi thường đau lòng. Bọn họ hai vợ chồng đều rất oán trách nữ nhi không hiểu chuyện. Tô quân quân vừa thấy miêu nhi tử đều mau khóc liền trước đem đồ sứ mảnh nhỏ đều nhặt lên. Bạch tổng căn bản chính là không chịu dễ dàng bỏ qua tính tình, vừa thấy có người khi dễ nhà hắn tiểu nhi tử, vô luận nam nữ già trẻ, việc này đều không thể thiện bãi cam hiu. Hắn thực mau liền cấp ở phỉ thúy cao ốc công tác tiểu lợn rừng gọi điện thoại. Mười năm trước tiểu lợn rừng, vẫn là cái phóng đãng không kềm chế được nơi nơi gây họa tiểu thiếu niên. Khi đó, hắn mộng tưởng là xử lý Hùng Tuấn Thanh cấp Bạch Đại Lão vào đầu hào người báo tin từ. Mười năm sau tiểu lợn rừng, là phỉ thúy cao ốc đắc lực can tướng chi nhất cũng là pháp phụ bộ giám đốc. Chỉ là hắn đối Bạch Đại Lão kia phân sùng kính chi tâm chưa từng có thay đổi quá. Tiểu lợn rừng chính là Bạch Tổng mê Để. Bạch tổng một cấp tiểu lợn dừng gọi điện thoại, Chu giám đốc lập tức mang theo trợ thủ cùng tư liệu lại đây. Nguyên bản tấn ngữ nhu ba ba còn tưởng có kè mà cả, nhưng không nghĩ tới Chu giám đốc thế tới rào rạt trực tiếp muốn đi pháp luật trình tự. Cứ như vậy, đã có thể phiền toái. Thẳng đến lúc này, tấn ngữ nhu ba ba mới biết được bọn họ toàn ra rốt cuộc đắc tội cái dạng gì người chỉ thiết hiện tại đã chậm. Bạch tổng sớm mang theo hắn lão bà hài tử về nhà đi. Về nhà lúc sau tiểu than nắm lập tức biến thành miêu hình, hắn bước chân ngắn nhỏ, đi đến hộp phía trước, nhìn bên trong bị tạc thoái tiểu từ miêu tiểu than nắm đôi mắt đau xót, thiếu chút nữa khóc ra tới. mào lão gia từ không thể gặp hài từ như vậy khổ sở, rứt khoát liền đối tiểu than nắm nói. Này miêu làm được không tốt lắm, nhiều lắm chính là dân quốc thời kỳ phòng phẩm ta bên kia nhưng thật ra thu một bộ chân phẩm cổ đại đồ sứ miêu, ngày mai ta khiến cho người cho ngươi đưa lại đây. Tiểu than nắm ái như thế nào chơi, như thế nào chơi. Nhưng tiểu than nắm lại không chịu muốn, hắn liền muốn này bộ tiểu từ miêu mào lão gia từ là không có cách bạch tổng cũng không có cách cái này là đồ cổ có một bộ đều xem như tốt. Tô quân quân thấy vậy tình cảnh, rứt khoát liền cầm một hộp keo lại đây, đối nhà nàng Miêu Nhi tử nói. Bằng không chúng ta cùng nhau đem tiểu sứ Miêu dính lên hảo sao. Tiểu than nắm lúc này mới gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi. Nguyên bản song bào thay cũng tưởng giúp đỡ bọn họ cùng nhau dính miêu tô quân quân lại đối bọn nhỏ nói. Đều đã trễ thế này, các ngươi đi trước ngủ đi. Ta cùng mai mai cùng nhau dính cái kia miêu như vậy đủ rồi. Nói nữa, đại gia liền đều tụ ở chỗ này, cái bàn cũng ngồi không dưới nha. Song bào thay nghe xong mụ mụ nói, lúc này mới về phòng đi ngủ. Màu Lão Gia Từ cùng Hùng Lão Gia Từ cũng đi ngủ cuối cùng chỉ còn lại có Tô Quân Quân cùng Bạch Cầm hạo mang theo tiểu than nắm cùng nhau vây quanh ở bàn ăn bên cạnh dính sứ miêu. Tô Quân Quân một bên dính miêu, một bên cùng con của hắn nói chuyện phiếm. Chỉ nghe tiểu than nắm toái toái niệm dường như nói, tấn ngữ nhu là trên thế giới nhất người chán ghét nữ hài. Lần sau gặp mặt làm nàng khóc, nghe xong lời này, Tô Quân Quân thiếu chút nữa không phun ra tới. Trên thực tế, nàng lại nhịn không được ở trong lòng yên lặng cấp như từ điểm tán. Thực hảo nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, về sau ngươi ngàn vạn không cần yêu cái kia tấn ngữ nhu tự mình chuốc lấy cực khổ không nói, liền tánh mạng đều ném Đồ sứ đánh nát khá lớn mảnh nhỏ còn tính hảo đua. Nhưng là đua thượng lúc sau, lại sẽ có cái khe. Hơn nữa những cái đó tương đối tương đối tiểu nhân mảnh nhỏ liền càng khó liều mạng. Cũng may bọn họ tam khẩu tinh thần lực đều tương đối cường, đua đến cũng coi như tương đối mau. Đến 12 điểm thời điểm cái này đồ sứ tiểu miêu rốt cuộc lại đua ra tới. Chỉ tiếc tiểu miêu trên người vết thương trồng chất nhìn qua một chút cũng không đẹp. Tô quân quân nhịn không được hỏi tiểu than nắm, như vậy miêu ngươi còn muốn sao? Tiểu than nắm nhìn về phía tô quân quân thực kiên định gật đầu nói. Ta muốn, tô quân quân liền đem kia chỉ vết thương trồng chất đồ sứ miêu bãi ở tiểu nhi thừ trong phòng. Ngày đó ban đêm Tô Quân Quân lần đầu tiên thực chính thức mà cùng nàng lão công nhắc tới. Hạo ca chúng ta nhanh chóng về nhà đi thôi. Bê Thành thật sự cũng không có gì hảo ngốc. Bạch Đồng gật đầu nói. Cũng hảo chúng ta một nhà giống như đều không quá thích ứng Bê Thành sinh hoạt đâu. Vẫn là núi rừng, càng tự tại chút. Tô Quân Quân rũ mắt nói. Đúng vậy, đêm hôm đó Tô Quân Quân luôn muốn kia chỉ vết thương trồng chất đồ sứ miêu như thế nào cũng ngủ không yên. Thẳng đến sau lại, nàng biến thành miêu hình, nàng lão công cũng biến thành hùng nắm, hai người mới ôm nhau mà ngủ, nặng nề ngủ. Truyền qua thiên tới, các nhà truyền thông lớn quả nhiên tranh nhau đưa tin ngày hôm qua hoạt động. Chẳng qua chủ yếu đưa tin ảnh đế, ảnh hậu, ngay cả hồ điểm điểm cũng thượng cái đầu đề. Tô quân quân vốn tưởng rằng chính mình đã qua khí, mấy năm gần đây cũng không có gì tác phẩm, đã sớm bị đại chúng cấp quên đi. Truyền thông liền tính đưa tin nàng cũng không có gì ý nghĩa nhưng nàng lại không nghĩ rằng, dựa vào trang điểm trải chút cùng với cao nhan giá trị, nàng cũng thành công sát ra một khối tiểu trang báo tới, thậm chí còn ở trên mạng khiến cho nhiệt nghị. Các võng hữu đều nói Tô Quân quân nước sơn tuyển uống nhiều quá, món ăn hoang dã ăn nhiều, mấy năm nay cư nhiên đều không có lão, vẫn là năm đó kia phó quang thải chiếu nhân bộ dáng. Cư nhiên còn có fan ở dưới kêu gọi Thỉnh Tô Quân quân tái nhậm chức lại đến diễn một bộ điện ảnh. Chỉ tiếc Tô Quân Quân lại không có cái này ý tưởng, nàng đã xuống tay thu thập đồ vật chuẩn bị mang theo hài từ cùng lão công trở về núi đi. Tô Quân Quân còn cố ý quan sát một chút, cả ngày tiểu than nắm cũng chưa lại chạy ra đi qua. Chỉ là tiểu than nắm mà kệ đi đến nơi nào, đều sẽ mang theo kia chỉ cùng hắn không sai biệt lắm lớn nhỏ mèo đen thú bông. Có đôi khi Tô Quân Quân thấy nhà mình tiểu than nắm kéo mèo đen thú bông bỏ lên trên thụ tránh ở lá cây bên trong. Có đôi khi tô quân quân lại thấy tiểu than nắm kéo mèo đen thú bông ở trong sân phơi nắng. Nhà bọn họ tiểu than nắm thoải mái dễ chịu mà nằm ở mèo đen búp bê vải trên người. kia một khắc tô quân quân đột nhiên nhịn không được tưởng có thể hay không nhà bọn họ tiểu than nắm quá tịch mịch cũng yêu cầu tiểu đồng bọn đâu. Tiểu than nắm ca ca tỉ tỉ là song bào thai từ nhỏ liền cho nhau làm bạn nhưng tiểu than nắm nhưng vẫn đều là độc nhất cái trên núi căn bản là không có cùng tuổi tiểu miêu. Tô quân quân tuy rằng cũng là miêu hình, nhưng thực tế thượng nàng cũng không thường xuyên biến thành miêu. Trên cơ bản, ra phòng ngủ, nàng liền càng nguyện ý biến thành hình người. Điểm này cùng tiểu than nắm hoàn toàn tương phản. Nghĩ vậy chút tô quân quân rốt cuộc biến thành miêu hình, nhón mũi chân, bỏ đến trên nóc nhà. Sau đó, ghé vào tiểu than nắm bên người, nàng bắt đầu nhẹ nhàng mà liếm nhi từ trên người mau, dùng đầu lưỡi an ủi hắn. Tiểu than nắm nhìn mụ mụ liếc mắt một cái, trên mặt che kín kinh hỉ. Tô Quân Quân dùng tinh thần lực nói, về đến nhà sau, Mụ Mụ sẽ thường xuyên mang theo ngươi chơi. Ân Tiểu Than nắm vui vẻ gật gật đầu, lại dùng nho nhỏ thân thể cùng cùng hắn Mụ Mụ. Cứ như vậy, Tô Quân Quân bồi nàng nhi tử ở nóc nhà thượng phơi một buổi trưa thái dương. Hai chỉ miêu dựa vào cùng nhau, nửa ngủ nửa tỉnh, bọn họ phía sau nằm kia chỉ mèo đen thú bông. Từ xa nhìn lại, thật giống như ba con miêu dựa vào cùng nhau. Chương 137 Bởi vì Bạch Tổng tính toán về quê đi túy chúc giải trí cũng hảo, gấu trúc tộc cũng hảo, rất nhiều chuyện đều còn không có nói định ra tới. Chỉ tiếc Bạch Tổng chính là cái nói một không hai sơn đại vương tính tình, hắn quyết định sự tình không có người có thể thay đổi. Mọi người tự nhiên cũng liền nóng này, lại bắt đầu không ngừng mà mở họp thảo luận những cái đó đang định giải quyết vấn đề. Bạch Tổng bị những người này phiền đến không được, chỉ là hắn cũng không sẽ bởi vì những người này cùng sự thực phiền toái, liền thỏa hiệp nhượng bộ. Này ba người càng là lộn xộn ý đồ trộn lẫn thủy, lại đục nước béo cò, Bạch Tổng bên kia ngược lại càng là bình tĩnh. Trên thực tế, Bạch Tổng trí nhớ phi thường hảo rất nhiều chuyện người khác nói qua khả năng nói xong liền quên mất. Nhưng Bạch Tổng lại tổng có thể tinh chuẩn ký ức đến mỗi cái con số. Hơn nữa, Bạch Tổng cũng không tính toán gánh vác phỉ thúy cao ốc tương lai cũng không đem gấu trúc tộc tương lai trở thành trách nhiệm của chính mình. Hắn khai nhà trẻ cũng hảo, mang gấu trúc tộc ấu tệ cũng hảo, đơn giản chỉ là cho chính mình tìm một phần hắn thực cảm thấy hứng thú, lại không quá mệt mỏi đứng đắn công tác. Nhưng trong tộc những người đó thấy Bạch Tổng vẫn luôn đều không có hé răng, đều cho rằng hắn muốn thỏa hiệp. Phải tiến thêm thước đỉnh đầu lại đỉnh đầu chụp mũ khấu hạ tới. Đến cuối cùng, Bạch Tổng thật sự nghe không nổi nữa, một phách cái bàn, đứng dậy. Từng cái dùng số liệu cùng sự thật đem những người này đổ trở về, nói thẳng đến tất cả mọi người không lời gì để nói. Bạch Tổng lúc này mới chỉ vào vừa rồi nháo đến nhất hoan cái kia gấu trúc tộc nói. Người không phải khai một nhà công ty game ở làm một cái dưỡng gấu trúc trò chơi nhỏ sao. Mấy năm nay các ngươi đích xác kiếm không ít tiền, nửa tháng trước làm trong tộc hội báo khi người còn khoe ra quá các ngươi công ty năm nay công trạng. Này đó tiền đều đủ các ngươi toàn gia ăn tám đời nếu ngươi thật sự cảm thấy nhà mình nhãi con tương lai có như vậy quan trọng nói dứt khoát liền mang theo ngươi công ty cùng nhau dọn về đến sc thành s thành g thành đi định cư sau đó mỗi phòng nghỉ phép thời điểm tự mình mang theo nhà các ngươi ấu tể ở trong núi tiến hành giã hóa huấn luyện nói vậy khẳng định so đem ngươi ấu tể giao cho người khác muốn tốt hơn nhiều ngàn vạn đừng nói các ngươi công ty yêu cầu nhân mạch yêu cầu tài nguyên lưu tại b thành nói phát triển sẽ tương đối hào người một cái công ty game ở đâu đều có thể làm rời đi bê thành còn có thể tiết kiệm phí tổn đâu. nghe xong bạch tổng lời này, cái kia gấu trúc tộc lâm vào trầm tư bên trong. bạch tổng lại tiếp tục nói: các ngươi luôn muốn đem chính mình ấu tể đẩy cho ta cầu ta đáng thương các ngươi cầu ta ngẫm lại gấu trúc tộc tương lai. nhưng ta cũng không phải nhà các ngươi ấu tể ba ba, không có trách nhiệm thế các ngươi nuôi nấng hải tử ta có chính mình gia đình, có chính mình hài tử, ta chỉ cần đem chính mình lão bà hài tử chiếu cố hảo như vậy đủ rồi. các ngươi cùng với cùng ta tiếp tục ma đi xuống, không bằng nghĩ lại một chút các ngươi này đó đương ba mẹ nên như thế nào cùng bọn nhỏ ở chung đi. gấu trúc tộc ấu tề cũng không phải cho bọn hắn cung cấp tốt nơi tốt đẹp sinh hoạt hoàn cảnh như vậy đủ rồi. bạch đồng nói xong liền đứng dậy rời đi phòng họp. từ kia lúc sau hắn liền rút cuộc không tham gia quá gấu trúc tộc hội nghị. Ngược lại là lưu tại trong nhà, một lòng giúp đỡ lão bà chiếu cố cũng may thu thập hành lý Nhưng Bạch Tổng những lời này đó rốt cuộc vẫn là kích thích một ít gấu trúc tộc Có chút gấu trúc ba ba về nhà sau cùng hắn lão bà một thương lượng thật sự liền quyết định vẫn là dọn về quê quán đi ở Ngay cả Hùng Tuấn Thanh cũng bắt đầu cùng Bạch Tổng thương lượng thúy trúc giải trí dọn đến SC thành khả năng tính Hùng Tuấn Thanh trong lòng cũng luyến tiếc Hùng xào xào cái này tiểu khuê nữ hắn cùng lão bà cũng tưởng bồi chính mình nhi từ cùng nữ nhi cùng nhau lớn lên nguyên bản hùng tuấn thanh thân cư chức vị quan trọng là quả quyết không dám nói loại này lời nói nhưng tại gia tộc hội nghị thượng hùng tuấn thanh lại bị bạch tổng lời nói cảm nhiễm cũng nhịn không được muốn thay đổi hiện tại công tác hiện trạng đương nhiên hắn cũng biết bạch tổng sẽ không đáng thương hắn cũng không có thích hợp người được chọn tiếp nhận hắn công tác như vậy truyền nhà có thể chứ Tuy nói B Thành có Bạch Tổng thành lập một ít điện ảnh hạng mục nhưng Bạch Tổng trải qua suy nghĩ cặn kẽ, vẫn là đối Hùng Tuấn Thanh nói. SC Thành năm gần đây phát triển đến còn tính không tồi, giao thông cũng coi như tương đối phát đạt. Nếu chỉ là tổng bộ truyền nhà nói cũng là có thể. Bất quá, phải làm đến chuẩn bị công tác còn tương đối nhiều. Kia cũng không quan hệ ta sẽ nỗ lực thay đổi hiện trạng. Hùng Tuấn Thanh cảm động mà nói cùng lúc đó, b thành thật sự hình thành một cổ gấu trúc tộc về quê nhiệt chiều. gấu trúc tộc chạm mặt lúc sau, lưu nội dung cũng liền biến thành. chúng ta gấu trúc tộc vốn dĩ chính là hoang dại dã lớn lên sinh linh ở học được hào hảo làm người phía trước vẫn là không thể đem tổ tông lưu lại những cái đó bản lĩnh cấp đã quên. bạch tổng kia bồ cách nói cũng được đến rất nhiều tộc nhân khẳng định. Đương nhiên Bạch Tổng cũng không phải như vậy vô tình, hắn lại kéo lên Hùng Tiểu Bách phô thê, gọi tới Hùng Tiểu Ngọc hai vợ chồng, cả gia đình người ngồi ở cùng nhau, lại khai cái ngắn hạn tiểu hội nghị Bọn họ đương trường quyết định về sau mỗi năm ở nghỉ hè cùng nghỉ đông thời điểm, sẽ khai triển trại hè cùng mùa đông doanh. Đến lúc đó tuyển nhận gấu trúc tộc gia trưởng mang theo hài từ cùng nhau đến giã ngoại sinh hoạt một hai tháng thời gian. Mục đích chính là giúp đỡ gấu trúc tộc cha mẹ nhóm dạy bọn họ hài từ nên như thế nào tiến hành giã ngoại sinh tồn. Hùng lão gia tử tuy rằng đã sớm lui ra tới, nhưng vẫn quan tâm gấu trúc tộc tương lai, đặc biệt là ham thích với giã hóa huấn luyện này một khối. Ở biết hắn cháu trai cháu gái nhóm con này phiên tâm ý lúc sau, Hùng lão gia tử liền phi thường cảm động. Thực mau, hắn lại gọi tới chính mình lúc trước đám kia lão các đồng bọn làm đại gia tìm ra một ít người tới, giúp đỡ bạch cầm hạo bọn họ cái này hạng mục góp phần sức lực. Cứ như vậy, tới thời điểm cơ bản chính là bọn họ toàn ra lại đây. Trở về thời điểm, lại nhiều một ít gấu trúc tộc đang chuẩn bị đi theo bọn họ cùng nhau trở về. Tô quân quân nhìn đến những người này, liền cảm thấy này giống như một bộ tranh tuyên truyền gấu trúc về nhà. Bởi vì người quá nhiều tự nhiên liền không thể cùng nhau đi trở về. Vừa vặn hồ lão gia từ cũng tỏ vẻ hắn cũng tưởng trở về núi cư chú ý tưởng hùng lão gia từ cùng mau lão gia từ tự nhiên là không có gì ý kiến. Ba vị lão gia từ trực tiếp liền ngồi phi cơ đi trở về. Tô quân quân cùng bạch tổng thương lượng qua, dứt khoát liền quyết định sấn này nghỉ hè dư lại một tháng thời gian, mang theo bọn nhỏ một đường đi một chút đi dạo thuận tiện làm bọn nhỏ hào hào mở rộng tầm mắt. Tục ngữ nói đến hào, đọc vạn quyển sách không bằng hành ngàn dặm đường. Cuối cùng, bọn họ một nhà năm người tiến hành rồi một lần hoàn toàn mới quốc lộ lữ hành. Bạch tổng cố ý lộng một chiếc hệ số an toàn không tồi phòng xe, mang theo hắn lão bà hài tử liền xuất phát. Tuy rằng là xe trên thực tế bên trong làm cho thực thoải mái, trong xe trải thảm, còn có tiểu bàn ăn, tivi, thậm chí còn có một cái tiểu tủ lạnh. Có thể nói, này chiếc xe chính là cái di động tiểu phòng ở chim sẻ thu nhỏ, lại ngũ tạng đều toàn. Dọc theo đường đi, ba cái hài tử đều phá lệ hưng phấn, đặc biệt là tiểu than nắm ôm chính mình tiểu hắc miêu búp bê vải, ghé vào mụ mụ đầu gối, luôn là nhịn không được hướng bên ngoài nhìn lại. Hắn có đôi khi thậm chí sẽ hưng phấn đến nhìn đông nhìn tây. Có đôi khi tiểu than nắm lại sẽ kéo tiểu hắc miêu búp bê vải, ghé vào cửa sổ xe bên cạnh vẻ mặt hưng phấn mà nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Bởi vì trang bị như vậy đầy đủ hết, bọn họ cũng không sẽ mỗi đến một chỗ, liền dừng lại xe trụ đến khách sạn đi. Tương phản, bọn họ một nhà sẽ tìm được núi rừng đất trống kéo lều trải. Sau đó, ngay tại chỗ tìm được một ít có thể dùng ăn nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa chính mình mang theo nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng ra một đốn mỹ vị món ngon. Bởi vì tham gia cái kia công ích loại hình hoạt động Tô Quân Quân kỳ thật cũng coi như phát hỏa một phen. Hiện tại, nàng bị các võng hữu sưng là nhất sẽ không biến lão một chương dung nhan giới giải trí khí chất tốt nhất nữ minh tinh. Trong khoảng thời gian này, Tô Quân Quân ở trên mạng nhiệt độ rất cao. Thúy Trúc Internet bên kia liền mời Tô Quân Quân, lại chụp một ít video ngắn phóng đi lên. Lại nói như thế nào Tô Quân Quân Lão Công cũng là Thúy Trúc giải trí đại cổ đông, vừa lúc bọn họ lần này hồi trình chi lữ rất có ý tứ. Tô Quân Quân liền tính toán chụp một ít bọn họ lữ hành video ngắn. Bởi vì tiểu than nắm vẫn cứ không thích biến thành hình người, hài từ lại tương đối thông minh Tô Quân Quân rớt khoát liền đem quay chụp nhiệm vụ giao cho tiểu than nắm. Tiểu than nắm trên cổ treo một cái mini camera trên cơ bản hắn đi đến nơi nào là có thể chụp đến nơi nào. Độ cao vấn đề cũng không cần lo lắng, bọn họ trong xe liền mang theo bạch tổng cố ý vì con của hắn lượng thân chế tạo nhà cây cho mèo. Tiểu than nắm chỉ cần bỏ lên trên đi ké vào nhà cây cho mèo thượng là có thể cấp người một nhà chụp vừa vặn. Mỗi ngày chụp xong lúc sau tô quân quân luôn là mang theo ba cái hài từ cùng nhau quan khán này đó video. Nhìn đến chính mình thua thành quả, hơn nữa mụ mụ ba ba không chút nào bồn xỉn mà khen tiểu than nắm rất có nhiếp ảnh thiên phú. Tiểu than nắm tự nhiên cũng liền đối chụp gia đình ghi hình càng ngày càng đề bụng. Hắn thậm chí có thơ ấu thời đại cái thứ nhất mộng tưởng tương lai tiểu than nắm muốn giống tiểu ngọc cô cô như vậy, đương cái đạo diễn, đóng phim điện ảnh cho đại gia xem. Đứa nhỏ này vốn dĩ liền tinh thần lực tương đối cao, lại thông minh, cũng có độc đáo miêu tộc thẩm mỹ quan. Hơn nữa, hắn đối bốn phía hoàn cảnh phi thường mẫn cảm. Tiểu than nắm thực mau liền sờ soạn ra chụp video bí quyết. Sau lại tiểu than nắm không ngừng ở miêu bò lên trên mặt thu, hắn còn sẽ bò đến trên cây chụp xuống, còn sẽ cùng chụp ba ba đáp lều chạy mụ mụ ở núi rừng tìm nguyên liệu nấu ăn ca ca tịt tỉ ở nhặt củi lửa. Buổi tối thời điểm, bọn họ sẽ bậc lửa lửa chạy mụ mụ một bên làm thịt nướng cho bọn hắn ăn, một bên trò chuyện thiên. Ba ba cũng sẽ chiếu cố về đến nhà mỗi một cái tiểu hài từ. Mặc dù là tỷ tỷ cùng ba ba vẫn luôn không đối bàn. Mặc dù là ở về nhà trên đường, hai người cũng sẽ thường thường liền phát sinh một ít mâu thuẫn nhỏ. Ba ba không cao hứng, liền sẽ mang theo ca ca tỷ tỷ đi trong rừng cây đánh một trận. Có đôi khi tỷ tỷ đơn giản liền biến thành tiểu gấu chúc bước nội tám bước. Lạch cạch lại cạch từ trong rừng cây chạy ra. Vẻ mặt ủy khuất mà chạy đến mụ mụ bên người ôm mụ mụ cẳng chân cọ cọ, sau đó ủy khuất ba ba mà làm mụ mụ xem nàng mới vừa bị ba ba đánh chọc đầu. Nhà bọn họ vân tiều tiều tỷ tỷ quả thực chính là ở dùng chính mình sinh mệnh lên án, nhà bọn họ ba ba không chỉ sẽ đánh nữ hài tử còn sẽ đánh nam hài tử liền chính mình thân khuê nữ đều chiếu đánh không lầm. Mỗi lần tiểu than nắm nhìn đến này phiên tình cảnh liền sẽ nhịn không được cười trộm. Hắn luôn là nhịn không được tưởng, tỷ tỷ này phiên làm, rốt cuộc là vì cái gì. Nàng mỗi lần đều nhất định phải cùng ba ba khiêu khích đánh nhau. Đáng tiếc nàng lại đánh không lại, mỗi lần đều bị ba ba đánh bại, sau đó sám xịt mà chạy tới hướng mụ mụ khóc lóc kể lể, miêu mụ mụ mỗi lần đều sẽ thực đau lòng, nàng tiểu hùng khuê nữ. Sẽ cho vân tiểu tiểu loát mau, giúp nàng đem trên người bùn đất đều phủi sạch sẽ còn dùng khăn lông ướt cấp vân tiểu tiểu lau lau. Miêu Mụ mụ luôn là cẩn thận mà an ủi bị thương Thiều Thiều thư tỷ. Sau đó, tức tức giận mà đem Ba Ba cũng kéo vào rừng cây chỗ sâu trong, ly đến thật xa, mấy cái hài tử cũng có thể nghe được Mụ Mụ dùng tinh thần lực giận dữ hết. Ngươi rốt cuộc muốn làm sao a? Nho nhỏ là ngươi khuê nữ, không phải ngươi thù địch ngươi xem ngươi đem nàng đầu đánh kia khối mau nếu trường không ra nhưng làm sao bây giờ? Đến trong trường học sẽ bị người chê cười. Gấu trúc ba ba liền sẽ dùng ấu tiểu lại vô tội thanh âm, đáng thương vô cùng mà nói. Lão bà, ngươi nghe ta giải thích mới không phải ta chủ động muốn đánh nàng, mà là kia tiểu nha đầu chết tiệt kia quá thiếu đánh, luôn là khiêu khích ta, nàng đều hạ khiêu chiến thư, ta có thể không tiếp thu khiêu chiến sao. Gấu trúc tộc đều là cái dạng này, hai từ ở cãi nhau ẩm ý trung trường thành, đối bọn họ tương đối có lợi. Miêu mụ mụ lại tiếp tục mắng, liền tính ngươi tiếp thu khiêu chiến cũng nên muốn thủ hạ liêu tình a ngươi như thế nào có thể đem nữ nhi cấp đánh chọc đâu? Chuyện này quá ác lược, gấu trúc ba ba liền tiếp tục khóc lóc kể lể nói. Lần này thật sự là sơ suất ta thật sự không có nghĩ tới muốn đả thương hại Vân Tiểu Tiểu. Lão bà cùng với tương lai, làm Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu ở trong tộc bị mặt khác gấu trúc nhãi còn đánh đến chết đi sống lại. Còn không bằng ta từ nhỏ liền bồi dưỡng bọn họ tương lai làm cho bọn họ đi đánh người khác. Tục ngữ nói chi nhân chi diện bất chi tâm, vạn nhất tương lai Vân Tiểu Tiểu gặp người không tốt gà cho một cái ái động thủ trưởng phu. Đến lúc đó, đều không cần Vân Đại cùng mai mai đi giúp nàng lấy lại công đạo Vân Tiểu Tiểu chính mình là có thể đem lão công cấp thu thập đến dễ bảo Như vậy không phải thực hảo sao, khuê nữ một chút đều không có hại Tô quân quân tức khắc cảm thấy thực vô ngữ, không thể không nói gấu trúc tộc thật sự quá thích bạo lực động bất động liền phải luận võ ở giáo dục hài từ phương diện một khi xả đến gấu trúc tộc bên trong giáo dục tô quân quân liền vẫn luôn ở vào hạ phong ngay cả nàng lão công nói ngụy biện nàng đều phản bác không được tô quân quân cuối cùng bị tức giận đến quá sức nếu tiền gấu trúc tộc như vậy ái luận võ tô quân quân dứt khoát liền biến thành miêu hình hung hăng mà dùng miêu miêu quyền đánh nàng lão công một đốn bạch tổng ở hắn lão bà trước mặt túng thói quen lại sao có thể thật sự cùng hắn lão bà động thủ vì thế bị miêu miêu quyền tấu được đến chỗ chạy trốn kêu rên không ngừng tiểu than nắm quay đầu nhìn lại hắn tì tì chính ghé vào bàn nhỏ thượng một bên ăn tiểu bánh ngô một bên cười đến chính vui vẻ chẳng lẽ đây là tì tì mục đích sao đây là cái gì ác thú vị a một hai phải xem lão ba khắp nơi chạy trốn chật vật bộ dáng sao qua một hồi lâu ba ba mụ mụ mới từ núi rừng đi ra tiểu mai cầu vừa thấy ba ba mặt nhưng thật ra không có việc gì môi lại bị đánh sưng lên Mụ mụ trên mặt đỏ bừng, như là phác phấn, nhìn ra được tới trận này giá đánh đến thập phần kịch liệt. Cơm chiều vẫn là ăn đến thịt nướng, tỷ tỷ thị vẫn là ở cửa trộm ca ca cảnh cáo nàng, không cần quá mức hỏa. Ba ba như vậy mang thù, nhất định sẽ trả thù ngươi. Suy xét đến ba ba lòng dạ hẹp hòi trình độ, vân tiểu tiểu rốt cuộc vẫn là thành thật xuống dưới. nhiếp ảnh ra tiểu than nắm tiên sinh, đem này hết thảy đều lục vào máy quay phim, cũng không biết có phải hay không mỗi ngày đi theo ghi hình duyên cớ tiểu than nắm đột nhiên phát hiện hắn càng ngày càng hiểu biết chính mình người nhà hắn thực thích gia đình ghi hình thậm chí liền ăn cơm thời điểm cũng không có đem máy quay phim hái xuống tuy rằng là tại dã ngoại sinh hoạt hết thầy giàn lược mụ mụ vẫn là nghĩ cách lộng một ít mới mẻ cá cấp hài từ ăn bởi vì cá số lượng hữu hạn tiểu than nắm lại đúng là trường thân thể thời điểm ca ca tì tì rứt khoát khiến cho hắn đều không có ăn Mụ mụ liền đem một cái rất lớn cá trực tiếp liền đặt ở tiểu than nắm trước mặt còn mở miệng nói. Chúng ta miêu tộc liền thích ăn loại này đại bồn cá các ngươi điềm điềm gì cũng thực thích. Mai mai, ngươi mau nếm thử này cá hương vị như thế nào, ngươi thích không thích. Thích nói, lần sau mụ mụ lại làm cho ngươi ăn. Tiểu than nắm thấy lớn như vậy cá, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Ở nhà mọi người đầy mặt ý cười nhìn chăm chú hạ, nho nhỏ mèo đen nắm bắt đầu thử ăn so với hắn thân hình còn đại đại bồn cá. Vân tiểu tiểu thật sự cảm thấy rất có ý tư, cũng lấy ra camera cấp tiểu than nắm cùng đại bồn cá chụp một chương ảnh chụp. Tiểu than nắm ngậm cá, ngây ngốc mà nhìn bọn họ. Vân tiểu tiểu nhịn không được sờ sờ đầu của hắn. Ai ra ta đệ đệ như thế nào như vậy đáng yêu. Cha mẹ cùng ca ca nghe xong lời này cũng cười, đại gia sôi nổi nói. Nhà chúng ta tiểu than nắm đương nhiên đáng yêu nhất. Cứ như vậy, dọc theo đường đi tiểu than nắm chụp không ít video. Có chút có thể ngoại truyện tô quân quân liền chia Thúy Trúc Võng bên kia có chuyên gia phụ trách cắt nối biên tập biên tập so tra xét duyệt thành phiến thượng truyền. Còn có chút không thể ngoại truyện bên trong đều là tiểu gấu Trúc Cùng miêu có thể làm gia đình ghi hình bảo lưu lại tới. Từ Thúy Trúc Võng bên kia phản ứng cũng coi như tương đối mau. Chuyển qua thiên, liền bắt đầu đem tô quân quân một nhà du lịch video truyền tới Thúy Trúc trên mạng. Tuy rằng qua nhiều năm như vậy, đại chúng vẫn là thực thích giã ngoại cầu sinh loại hình tiết mục. Gần mấy năm cũng có mấy đương minh tinh giã ngoại sinh tồn chân nhân tú. Trải qua mấy năm nay, đại chúng thẩm mỹ chậm rãi phát sinh chết đi. Nam minh tinh đã không còn chỉ cần chỉ là trắng nõn anh tuấn tiểu sinh. Cũng có rất nhiều tràn ngập dương cương chi khí yêu thích tập thể hình ngạnh phái tiểu sinh. Thông thường bên ngoài tiết mục đều sẽ lựa chọn những cái đó tương đối khỏe mạnh nam minh tinh, sẽ không muốn những cái đó gầy gầy nhược nhược, so nữ hài từ càng cần nữa che chở nam hài tử. Liền tính những cái đó nam minh tinh bên ngoài kinh nghiệm không đủ, chỉ cần bọn họ lại có được khỏe mạnh thân thể, hơn nữa tính cách cũng coi như không tồi. Nếu nếu là có thể dựa theo giã ngoại sinh tồn giáo luyện an bài, chủ động làm một chút sự tình, hoàn thành một ít nhiệm vụ. Giống nhau như vậy Nam Minh Tinh thực dễ dàng thông qua một sâu thực tế nhanh chóng vận đỏ lên. Đỏ lúc sau tự nhiên là phiến ước không ngừng, còn có thể chụp các loại quảng cáo. Đương nhiên nếu tiết mục thực được hoan nghênh đương nhiên cũng có một ít phụ trách khôi hài hài tinh, những cái đó nghệ sĩ thông thường sẽ ở trong tiết mục chịu không ít tội Loại này giã ngoại chân nhân thú tiết mục rating thông thường đều tương đối cao cũng thực dễ dàng được hoan nghênh Trên cơ bản, mỗi cái đài truyền hình chi gian cũng ở cạnh tranh. Thúy trúc truyền hình vì đoạt nhân khí, rước khoát liền tuyển một cái từ thần tượng tổ hợp đi ra minh tinh Âu Dương tới tham gia giã ngoại về phía trước hướng này đương bên ngoài chân nhân tú. Âu Dương là vừa từ Nam Hải tổ hợp đi ra, hắn ở tổ hợp phụ trách sướng điệp khúc bộ phận cùng rap. Bọn họ tổ hợp tuy rằng thực hòa, nhưng là Âu Dương lại không phải nhất hòa. Vì thay đổi hình tượng tương lai hấp dẫn nhưng chụp Âu Dương hà quyết tâm, vô luận như thế nào muốn thông qua giã ngoại về phía trước hướng hòa lên. Bởi vì phía trước rất nhiều võng hữu đều nói Âu Dương lớn lên nương, lần này Âu Dương vì tham gia giã ngoại về phía trước hướng tiết mục này cũng coi như là liều mạng, không ngừng cắt sớt tóc dài ở tiết mục chung ra sức diễn xuất. Hơn nữa, vẫn luôn ở Weibo thưởng không ngừng mà làm tuyên truyền. Hắn những cái đó bạn gái các fan vẫn luôn ở vì Âu Dương cố lên cổ vũ. Chờ đến tiết mục bá ra khi vừa thấy rating cũng còn tính không tồi, không công không tội Âu Dương bản nhân biểu hiện cũng không tồi. Đối này, Âu Dương vốn đang là thực vừa lòng, chính là chờ đến hắn vừa nhìn thấy Thúy Trúc võng tỷ lệ click xếp hạng. Hắn như vậy một cái hoàn mỹ xoái ca bên ngoài sinh hoạt cư nhiên bị một cái quá khí nữ minh tinh gia đình sinh hoạt video mạnh xinh xinh mà cấp áp xuống đi. Âu Dương nhìn không được click mở tô quân quân, quân quốc lộ lữ hành kia video vừa thấy thiếu chút nữa bị tức giận đến tại chỗ nổ mạnh. Hắn ở giã ngoại về phía trước hướng bên trong, lên núi chích trái cây, hạ trong sông vớt cá, lăng là so ra kém nhân gia tô quân quân người một nhà, một đường ăn ăn uống uống, thảnh thơi thảnh thơi quốc lộ du lịch. Mấu chốt chính là tô quân quân kia toàn ra, cũng sẽ không thế nào cũng phải cưỡng cầu tại giã ngoại tìm được nguyên liệu nấu ăn. Bọn họ là có nguyên liệu nấu ăn liền tìm điểm, trở về xào ăn. Không nguyên liệu nấu ăn thời điểm, liền sẽ đem trước tiên lấy lòng nguyên liệu nấu ăn làm ra tới. Sau đó tô quân quân liền sẽ dựa vào nàng chính mình hảo trù nghệ làm ra một bàn lớn phong phú đồ ăn ra tới. Một nhà năm người ngồi ở trên bàn, một bên thưởng thức phong cảnh, một bên nhi ăn uống thỏa thích đem một bàn đồ ăn ăn cái tinh quang. Âu Dương thật sự nhìn không ra tới, loại này video rốt cuộc có cái gì nhưng xem. Nói nó kêu mỹ thực video đi, cũng không hoàn toàn là nói nó không phải giã ngoại chân nhân tú video đi, chính là toàn gia ăn ăn uống uống, vẫn luôn ở chơi. Hơn nữa, nhà bọn họ thói quen không tốt cư nhiên mang theo một con tiểu hắc miêu khắp nơi tán loạn. Tô Quân Quân cũng không biết mèo đen sẽ mang đến bất hạnh đạo lý này. Âu Dương thật sự không biết này đó video nơi nào đáng giá người khác xem. Hắn liền nhịn không được ở Weibo thượng phun tào một chút cái này video thật sự tương đối giống nhau. Kết quả, mới vừa phát ra đi 10 phút Âu Dương liền nhận được người đại diện Lưu Ca điện thoại. Liêu ca cũng coi như là cái rất có năng lực người quản lý, năm nay đã 35 tuổi, ở trong vòng có người rất tốt mạch, nhận thức người cũng nhiều, tài nguyên cũng không ít. Âu Dương tuy rằng cũng là cái đại minh tinh, nhưng hắn lại luôn luôn thực tin phục chính mình người đại diện Liêu ca. Điện thoại truyền được lúc sau, Liêu ca liền đối với Âu Dương quát. Âu Dương người có phải hay không muốn chết a? Cái gì đều dám lung tung hướng webua bên trên viết, người biết cái kia video chủ nhân là cái gì thân phận sao? âu dương tức khắc liền có điểm choáng váng vội vàng nói còn không phải là một cái rất nhiều năm không diễn kịch quá khí nữ minh tinh gia đình ghi hình sao âu dương tuy rằng tuổi trẻ lại trà trộn giới giải trí rất nhiều năm hắn nhất am hiểu phàn cao dẫm thấp kia một bộ cũng quen thuộc giới giải trí bên trong các loại tiềm quy tắc nắm giữ cái này bản lĩnh về sau hắn khai lấy vẫn luôn hỗn rất khá nhưng lần này người đại diện lưu ca lại điên rồi lại mắng cái gì quá khí nữ minh tinh âu dương ngươi đem đôi mắt đánh bóng điểm ngươi biết nàng gả chính là người nào sao âu dương liền càng ngốc tô quân quân lão công còn không phải là trong video cái kia luôn là yên lặng làm gắng sức khí sống chống không thời gian vẫn luôn ở lấy lòng nàng lão bà như vậy một cái vây quanh lão bà truyền nam nhân chẳng lẽ còn có cái gì đặc thù thân phận sao lúc này lại nghe người đại diện nói Đó là phỉ thúy cao ốc phía sau màn đại boss Âu Dương ngươi như vậy chân thân ra trận mang tiết tấu khi dễ hắn lão bà Về sau là không nghĩ thượng thúy chúc truyền hình tiết mục vẫn là thế nào Âu Dương lại nói như thế nào cũng chỉ là cái nghệ sĩ Tại đây loại đại lão bản trước mặt quả thực chính là tiểu bụi bặm. Hắn nghe xong người đại diện nói tức khắc liền luống cuống Vội vàng lại hỏi Liêu ca ta đây hiện tại nên làm như thế nào Người đại diện còn nói thêm Để nhất chạy nhanh đem người Weibo xóa, để nhị chuyện khác về sau rồi nói sau, Âu Dương treo điện thoại lúc sau, vội vàng đăng nhập chính mình Weibo chỉ tiếc đã có điểm chậm. Âu Dương phía trước vẫn luôn ở thảo nhân thiết các võng hữu đều biết hắn tuy rằng diện mạo hoa Mỹ Nam tính cách thực tích cực trên thực tế lại có chút đậu bức hảo thanh niên. Cho nên thình lình đã phát như vậy một cái âm Dương quái khí Weibo, những cái đó hắc từ một chút liền nhảy ra tới, không ngừng mà phun Âu Dương. Hơn nữa tô quân quân kia toàn ra ở trên mạng vẫn luôn là cái truyền thuyết cấp bậc. Sớm chút năm Bạch Tổng cũng bị các võng hữu đàn trào quá chính là từ hắn phát sóng trực tiếp cái sông núi rừng biệt thự lúc sau, hơn nữa Bạch Tổng tuy rằng có tiền, trong sinh hoạt lại rất mộc mạc thực thân dân, lại bình dân. Mấy năm nay, Bạch Tổng tự nhiên là tích góp có một đoàn phen. Hơn nữa tô quân quân gia đình lữ hành thả ra ghi hình lúc sau, lại đã chịu các võng hữu chú ý. Hơn nữa, phía trước những cái đó vẫn luôn thực thích bọn họ đôi vợ chồng này các fan, nhanh chóng tập hợp đến cùng nhau, công khai duy trì Tô Quân Quân tiếp tục làm gia đình lữ hành video. Âu Dương khiêu khích lúc sau, những cái đó fan lập tức liền không làm. Các võng hữu lập tức chụp hình Âu Dương ở tiết mục chung biểu hiện lại phóng thượng bạch tổng dã ngoại sinh tồn các loại video ngắn. Hai bên một đối lập sở hữu võng hữu đều có thể dễ dàng nhìn ra Âu Dương căn bản chính là cái gối theo hoa hắn kia thân thịt cùng bạch tổng một so thật sự nhu nhược bất kham ngắn ngủn nửa giờ âu dương cái kia vây bùa phía dưới đã bị mắng đến chết đi sống lại âu dương bạn gái các phen ý đồ giúp lão công mắng trở về trường hợp một lần thực hỗn loạn hắc phấn nhân cơ hội gây sóng gió đem âu dương xuất đạo khi chỉnh dung ảnh chụp nữ phú hào tin tức hết thảy đều lộng ra tới thực mau âu dương vây bùa phía dưới chướng khí mù mịt hắn cũng bất chấp mặt khác thực mau đem cái kia vây bùa xóa Làm xong những việc này lúc sau Âu Dương lại cấp người đại diện Lưu Ca gọi điện thoại. Chỉ tiếc Lưu Ca thái độ phi thường có lệ, chỉ nói đang suy nghĩ biện pháp cùng Thúy Trúc truyền hình bên kia nhận lỗi đâu. Nguyên bản Weibo việc này cũng nên giao cho người đại diện thì tốt rồi. Chỉ tiếc người đại diện thái độ càng ngày càng lãnh đạm, càng ngày càng kỳ ba. Vừa rồi hình như đã tính toán từ bỏ Âu Dương. Âu Dương cũng là không có biện pháp cái khó lo cái khôn, lại đã phát một cái Weibo tỏ vẻ chính mình thật sự không có chửi bới tô quân quân gia đình du lịch. Tương phản hắn cũng cảm thấy cái kia tiết mục rất thú vị, chỉ là khả năng quá mệt mỏi, biểu đạt phương thức không đúng lắm. Kết quả này Weibo phía dưới lại thua được các võng hữu các loại châm chọc miềm mai. Có chút võng hữu thậm chí công nhiên khinh bỉ Âu Dương chỉ số thông minh, ghét bỏ hắn không văn hóa, nói chuyện trình độ cũng rất thấp tục. Nhưng cho dù như vậy Âu Dương rốt cuộc vẫn là lén lút mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. mặc kệ thế nào, hắn cũng coi như là viên trở về một chút chính mình thanh danh, phen số lượng cũng khống chế được. Cũng không tính rớt đến như vậy tàn nhẫn. Còn có một ít võng hiểu cố ý đem Âu Dương cùng Bạch Đại Lão đối lập video ngắn phát tới rồi trên mạng. Trong lúc nhất thời, thật giả giã ngoại chuyên gia lập tức hiện hình lúc này vừa vặn tô quân quân cái thứ hai video cũng lên đây trong đó liền bao gồm tô quân quân dùng tự chế cá xoa bắt cá đoạn ngắn cái này video vừa vặn cùng lần trước âu dương ở thiết mộc chung chật vật mạch nước ngầm vớt cá video hình thành tiên minh đối lập tô quân quân trào cá vẫn là trước sau như một địa lợi lạc có võng hữu thậm chí đem hai người trào cá video cắt nối biên tập sau đặt ở cùng nhau võng hữu diễn sưng âu dương chính là trường cơ bắp gối theo hoa Giã ngoại sinh hoạt năng lực thậm chí còn không bằng một ít nữ minh tinh. Tham gia giã ngoại về phía trước hướng cũng là mất mặt. Cứ như vậy trời xuôi đất khiến dưới, tô quân quân một nhà ngược lại được đại tiện nghi, dẫm lên Âu Dương thượng vị không nói cũng bởi vậy lại phát hòa một phen. Nhưng Âu Dương lại giận mà không dám nói gì cũng không dám nữa làm những cái đó dư thừa sự tình. Hắn sở chờ đến bạch đại lão đằng ra tay tới, lại sẽ hung hăng mà thu thập hắn. Trên thực tế, bởi vì Internet vấn đề, những việc này tô quân quân một nhà căn bản là không biết. Bọn họ còn ở tiếp tục nhàn nhã quốc lộ lữ hành. Mỗi đến một cái tiểu thành thị, bọn họ liền sẽ đem phòng xe dừng lại, sau đó người một nhà cùng đi mua sắm, bổ sung một ít hàng ngày sợ cần nguyên liệu nấu ăn cùng đồ dùng sinh hoạt. Xong bào thay đảo còn hào chút tiểu than nắm tuổi thật sự quá nhỏ, tô quân quân luôn là sợ hắn sẽ đi lạc hoặc là ra cái gì ngoài ý muốn. Cho nên, liền vẫn luôn nắm tiểu than nắm tay. Tô quân quân đi đến nơi nào, đều sẽ lôi kéo ba cái hài tử. Ngẫu nhiên, còn sẽ cùng ba cái hài tử nói một ít đối nhân xử thế sự tình cùng với thành thị này phong thổ. Tiểu than nắm chính là một cái tò mò tiểu bảo bảo, hắn vẫn là thích cầm chính mình tiểu camera cơ nơi nơi loạn chụp một hồi. Tìm kiếm bất đồng người cũng tìm kiếm những cái đó trong sinh hoạt không giống người thường thú vị. Đôi khi tiểu than nắm cũng sẽ chạy trốn hơi chút xa chút cũng tuyệt đối sẽ không rời đi mụ mụ trong phạm vi, hơn nữa không ngừng là tô quân quân, bạch đồng cùng song bào thai cũng luôn là nhìn chằm chằm hắn. Cho nên, dọc theo đường đi, bọn họ cũng chưa phát sinh quá cái gì bên ngoài. Thẳng đến sau lại, trải qua một ngọn núi thành thời điểm, tô quân quân đi siêu thị bên trong nhìn nhìn cũng không có phát hiện nàng muốn nguyên liệu nấu ăn, rớt khoát liền đi phụ cận chợ nông sản mua sắm. Liền ở tô quân quân cho bọn hắn ra miêu nhi từ chọn cá lớn thời điểm tiểu than nắm đột nhiên nghe thấy được một tiếng mỏng manh tiếng kêu thảm thiết. Bởi vì tiểu than nắm thần kinh tương đối mẫn cảm cơ hồ một chút liền nghe ra kia khẳng định là miêu tộc ấu tể phát ra thanh âm. Hơn nữa kia chỉ ấu tể rõ ràng chính là gặp đáng sợ sự tình đang ở cầu cứu. Tiểu than nắm hoàng sợ cũng bất chấp cùng mẫu thân chào hỏi trực tiếp liền hướng tìm theo tiếng chạy tới. Bởi vì gần nhất miêu mụ mụ luôn là dặn dò xong bào thai, phải hào hào chăm sóc tiểu đệ đệ. Vân Đại cùng Vân Tiểu Tiểu vừa nhìn thấy đệ đệ chạy, lập tức phân công nhau hành động, Vân Tiểu Tiểu bay nhanh mà đuổi theo đệ đệ chạy. Vân Đại còn lại là chạy tới Thông Chi đang ở chợ bán thức ăn chọn đồ ăn ba ba mụ mụ. Tô Quân Quân vừa nghe nói Tiểu Nhi tử chạy cũng bất chấp cái kia cái kia cá lớn, bay nhanh về phía Vân Ngón cái cái kia phương hướng đuổi theo. Bạch Tổng tuy rằng thực yên tâm vân tiểu tiểu thực lực, vẫn là đi theo bọn họ phía sau đuổi theo. Thực mau, mấy người liền chạy vào thị trường mặt sau hẻm nhỏ, phát hiện nhà bọn họ tiểu than nắm đã đem camera đặt ở một bên, trong lòng ngực gắt gao ôm một con bị thương mèo con. Tiếm mèo con tựa hồ quá một chút đều không tốt trên người gầy ba ba, mau cũng không có như vậy ánh sáng. Chợt nhìn qua, này chỉ là một con tiểu lưu lạc miêu. Nhưng tô quân quân bọn họ lại kinh ngạc phát hiện. Này rõ ràng là cái miêu tộc loại thú nhân ấu tể, chỉ tiếc nàng tuổi thật sự quá nhỏ, thậm chí so tiểu than nắm còn nhỏ một ít, chỉ sợ chính mình đều không làm rõ được chính mình thân phận. Thảm hại hơn chính là, này chỉ ấu tể không chỉ có muốn một mình kiếm ăn, còn đã chịu phụ cận hư tiểu hài tử khi dễ. Kia bang hùng hài tử vừa mới vẫn luôn ở lấy đồ vật tạp này, chỉ tiểu miêu tể từ tiểu miêu chân đều bị thương, trên đầu cũng nhiều một khối vết máu. Này cũng không phải là bạch tổng cùng nàng khuê nữ luận võ thời điểm, nhìn qua đánh thật sự hung, trên thực tế tổng hội lưu lại một ít đường sống. Trên thực tế, hắn chưa từng có chân chính thương đến quá vân tiều tiều. Này băng hùng hài tử nhưng hảo, là thật sự ở khi dễ này chỉ tiểu miêu tề tử thậm chí còn muốn giết xuất nàng. Vân tiều tiều trước nay không gặp được quá, như vậy không song hùng hài tử cũng không gặp được quá như vậy đáng sợ trường hợp. Trên thực tế, vừa mới tiểu than nắm bế lên kia chỉ tiểu miêu thời điểm, nhất béo đứa bé kia cư nhiên còn uy hiếp hắn, muốn đánh hắn. Làm thì thì vân tiểu tiểu thật sự thức điên tiến lên một chân liền đem kia béo hài tử gạt ngã trên mặt đất. Mấy cái hùng hài tử vừa thấy tới cái béo nha đầu cùng một cái không lớn điểm như tiểu nam hài cũng không sợ bọn họ thậm chí vây đi lên, muốn đánh nhau. Vân tiểu tiểu tuy rằng bị nàng mụ mụ dạy dỗ cũng không thích khi dễ ấu tiểu. Nhưng thực tế thượng nàng chính là hầu trong trại cam chịu sơn đại vương người nối nghiệp. Nàng cũng không khách khí trực tiếp cùng này băng tiểu nam hài đánh lên tới, giống như là lão hổ nhập xương đàn giống nhau, thực mau liền đánh đến này băng tiểu hài tử kêu cha gọi mẹ, không ngừng xin tha. Vân tiểu tiểu lại làm này băng tiểu hài tử đều ngồi xổm tại chỗ, nàng cũng cầm hòn đất nhi hướng bọn họ trên đầu thân thể tạp. Những cái đó hùng hài tử thực mau đã bị tạp khóc chỉ phải không ngừng xin lỗi. Vân tiểu tiểu lại quát. Về sau các ngươi như thế nào khi dễ tiểu động vật ta liền như thế nào khi dễ các ngươi. Còn hảo tô quân quân tới đồ kịp thời, bằng không khẳng định sẽ ra đại sự. Mấu chốt chính là bạch tổng căn bản là không cảm thấy hắn khuê nữ làm sai sự chẳng những không có ngăn lại vân tiểu tiểu còn nói rõ muốn lực đĩnh nàng. Đến nỗi vân đại đứa nhỏ này cũng rất sinh khí này đó hùng hài từ làm sự. Thậm chí còn tưởng tiến lên giúp đỡ muội muội đánh nhau đâu. Tô quân quân tuy rằng cũng thực tức giận, lại vẫn là ngăn lại vân tiểu tiểu lấy ác chế ác hành vi. Bởi vì Hùng Hải Tử quá xảo, đem bọn họ cha mẹ đều cấp gọi tới. Những cái đó Hùng ba mẹ cũng không nói lý, ỉ vào chính mình là người địa phương, liền muốn cho Bạch Tổng bọn họ bồi tiền. Thậm chí còn có người chơi hỗn, tìm tới giúp đỡ muốn thu thập Bạch Tổng một nhà. Bạch Tổng khinh miệt mà nhìn này băng lưu manh liếc mắt một cái, cũng lười đến chậm trễ thời gian, trực tiếp nhặt một khối gạch xanh, vài cái tử liền sẽ bóp nát. Những cái đó thôn dân trước nay cũng chưa thấy quá loại này kỹ năng, trong lúc nhất thời đều bị sợ hãi, lại cảm thấy Bạch tổng là biết công phu. Những cái đó vừa mới còn thực bừa bãi đám lưu manh tức khắc liền trở nên thành thật không ít. Lúc này, Bạch tổng lại đoạt lấy trong tay đối phương một cây thực thô côn sắt tử, hai tay hơi chút dùng một chút lực, liền đem gậy gộc liền bẻ thành hai đoạn. Nhìn đến hắn này hai tay, những cái đó thôn dân đều sợ hãi, cũng không dám nữa nói cái gì. Bạch Tổng lúc này mới híp mắt nhìn những cái đó thôn dân, mở miệng nói. Bọn nhỏ cãi nhau là bọn nhỏ sự các đại nhân cũng đừng ồn ào quây dối đi. Kia ba người nghe xong lời này, vội vàng gật đầu nói. Đúng vậy, tiểu hài từ cãi nhau là tiểu hài từ sự chúng ta về đến nhà, đóng cửa lại giáo dục bọn họ là được. Cứ như vậy ở Bạch Tổng ngầm đồng ý dưới những cái đó ra trường đem đám hùng hài từ đều lãnh về nhà đi. Bạch Tổng cũng mang theo người một nhà thực mau rời đi trên đường tô quân quân tưởng từ nhi từ trong lòng ngực tiếp nhận kia chỉ bị thương tiểu miêu tiểu than nắm lại cố chấp mà không chịu buông tay phần mười một tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com